đến vậy chúng ta liền lấy trả mang rượu tới k í n h tủ trưởng một chén chu lão đẩy mặt vinh quang nói ta cùng ngã ạ quân đại bảo phong phong từ nhỏ đã có một giấc chiêm bao nghĩ cái k i a chính là đứng tại một cái vạn người trên sân khấu biểu diễn chúng ta thích ca khúc phi thường hạnh phúc là chúng ta hàng năm đều có cơ hội này cảm tạ các ngươi cho cơ hội của chúng ta cũng cảm tạ chúng ta thanh niên tủ trưởng khiến cuộc sống của chúng ta càng ngày càng đẹp tốt tiếp xuống một bài tuổi trẻ lực lượng đưa cho tủ trưởng đưa cho mọi người trên sân khấu bốn tên thanh niên đứng ở phía trên âm vang hữu lực tiếng ca từ trên người bọn họ phát ra hạ toại sơn hà nghe lấy tiếng ca của bọn họ quay đầu nhìn lại bốn tên hơn ba mươi tuổi thanh niên thâm tình diễn dịch thấp kém âm hưởng cũng không thể ảnh hưởng bọn hắn duyên dáng tiếng ca bọn hắn là chân chính yêu quý âm nhạc tổ hợp h ả o h ả o một ca khúc khúc xuống dưới phía dưới dân chúng lớn tiếng vô tay cái này nhưng so sánh rất nhiều quỷ khóc sói gào muốn tốt nghe rất rất nhiều ha ha vậy chúng ta liền tạm thời đi xuống trước tiếp xuống có mời chúng ta nhà máy trang phục mỹ lệ bọn tỉ mội mười cái hai ba mươi tuổi thiếu nữ thiếu phụ đi đến sân khấu một chút độc thân hán tử nết môi nhìn xem vũ đạo mặc dù không phải rất hoàn mỹ nhưng là so quảng trường múa muốn, muốn tốt rất nhiều rất nhiều thanh niên nhìn có tư có vị phía dưới có mời chúng ta trương gia gia dẫn đầu thiếu nữ mặt mũi tràn đầy mỉm cười giới thiệu chương trình cặc cặc cặc đáp lại không phải t r ư ơ n g lão đầu thanh âm mà là họ cốc tựa như con vịt cặc cặc tiếng tê ờ ha ha trương đại gia có ý tứ quốc c gia ha ú n g t c ha ơ i chim c o láo thủ. thế, trương thế nhưng Đúng đầu là chương ơ chơi i điệu, hôm nay không biết một hôm tay nay hào không h n thế t Ha ha, nào. r ư lão đầu leo lên sân khấu cười cười các ngươi phía dưới đám người kia không nên cười ta thế nhưng là có tài nghệ người t r ư ơ n g lão đầu nói chu môi huýt sáo một tiếng theo sát đi theo bên cạnh hắn họ cốc vậy mà từng cái bay lên mở ra cánh trực tiếp trồng chất ở cùng nhau a sáu trăm sáu mươi sáu ha ha t r ư ơ n g gia gia họ cốc thật sự là thần thật sự là quá thông minh t r ư ơ n g lão đầu nhìn thấy phía dưới tiếng vỗ tay cùng gieo họ trên mặt lộ ra đắc ý t h ầ n sắc có chút n g n g đầu cánh tay vung lên c ặ c c ặ c tại mọi người kinh ngạc ánh mắt dưới họ cốc vậy mà bày một cái tài chữ trong đó có mấy đầu họ cốc cắn mặt khác mấy cái họ cốc vì chữ hoàn chỉnh và càng ngày càng lợi hại phía dưới tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục cái này khiến t r ư ơ n g lão đầu càng thêm đắc ý cười lấy nói ra các ngươi đều đàm động tưởng ta t r ư ơ n g lão đầu cũng có một cái mơ ước liền là hy vọng ta kia hai con họ cốc có thể nhiều sinh mấy thằng ngãi con còn có cảnh cáo phía dưới một chút nghịch ngẩm gây sự lũ danh con nếu có người dám trộm ta tiểu họ cốc hoặc là trứng chim ta lao đầu t ử xe tương cái mông của các ngươi mở ra hoa ha ha nguyên lai t r ư ơ n g lao đầu lên đài chủ yếu là cảnh cáo một chút tiểu ra hỏa sợ mình họ cốc trứng chim bị trộm cả đám thoải mái cười to phía dưới hạ thoại sơn hà cùng ngóc mấy người cũng là mặt m ũ i tràn đầy mỉm cười tiến sẽ từ từ tiến hành một cái cá nhân đi đến sân khấu hạ toại sơn hà mặt mũi tràn đầy thú vị ở một bên nhìn xem nửa giờ sau một cái tiểu nữ hải đi lên sân khấu đây là một cái phi thường đáng yêu nữ hải đỉnh đầu mang theo một cái hoa mũ hai mắt thật to cầm mịt rồ phổn đứng ở phía trên một cái nho nhỏ tiểu la lị bất quá cô gái này đi đến sân khấu lại khiến phía dưới bầu không khí trở nên có chút ngưng trọng chương 46, c h ư a bệnh mọi người tốt ta là duyệt duyệt tiểu nữ hải đứng ở phía trên trên mặt mỉm cười lộ ra đáng yêu lốn đồng tiền thanh âm của nàng rất ngọt khuôn mặt không có hạ toại quốc những đứa trẻ khác như vậy đen nhánh có chút trắng bệnh là một loại không khỏe m ạ n h b ạ c h duyệt duyệt cố lên dưới đài cách đó không xa trên mặt bàn lên đài ca hát bốn tên thanh niên một trong g ơ lên trong tay g u i t a r lớn tiếng khích lệ nói duyệt duyệt cố lên lại có mười cái phụ nhân cùng kêu lên hô một ít lão nhân xoa xoa khỏe mắt của mình có nước mắt chảy ra mọi người tốt ta cho mọi người hát một bài ca gọi là đệ đệ muội tên là duyệt duyệt nữ hải cười ngọt ngào cười thanh âm ngọt ngào đảo qua mỗi cá nhân bên hai làm lòng người tình thư sướng thanh âm non nớt có chút vui sướng tiết ấu t ố t t ố t hát xong một ca khúc hạ toại h quốc rất nhiều dân chúng đứng lên phồng lên trưởng lớn tiếng hô hào duyệt duyệt tốt kỳ hỉ tiểu trên mặt cô gái lộ ra ngọt ngào dáng tươi cười thúc thúc ra ra nhóm đều có mộng tưởng ta cũng có một cái mơ ước ta nghĩ ta mụ mụ hiện tại trong bụng hải tử cũng gọi duyệt, duyệt. dạng u y ệ t d n à y về sau ba ba mụ mụ liền không thể nào quên ta rồi thanh âm ngọt ngào tính trẻ con thanh âm thật là trong nháy mắt này khiến một cái hán tử cùng thiếu phụ gào khóc khóc giống lên rất nhiều dân chúng nghe được hắn câu nói này không nhịn được túi đầu xuống xoa xoa nước mắt ba ba mụ mụ đ ừ n g khóc tiểu trên mặt cô gái mang theo dáng tươi cười lập tức tướng mịp rổ phồn để lên bàn hướng phía phía dưới chạy đi qua hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra kinh ngạc t h ầ n sắc ánh mắt nhìn về phía hóc tiểu hài này chuyện gì xảy ra ai hóc thở dài m ộ t hơi duyệt duyệt tại ba tháng trước cha được ung thư máu giai đoạn trước thời điểm không có để ý hiện tại ung thư máu bệnh bạch huyết hạ toại sơn hà c a o mày hỏi vậy tại sao không trị liệu ố c s á c mặt có chút khó xử trầm giọng không nói chuyện hạ toại sơn hà khẽ lắc đầu duyệt duyệt loại này nghiêm trọng bệnh tình có bao nhiêu cho ta một cái kỹ càng số liệu về sau phát hiện loại bệnh này lập tức tiến hành trị liệu quốc gia chúng ta không có điều kiện đưa đến hán quốc trị liệu bất luận bao nhiêu tiền nếu như trị liệu không tốt nói cho ta ta đến nghĩ biện pháp ngày mai hậu thiên đi hậu thiên ta đi mỗi một cái địa phương nhìn một chút có cái gì cụ thể vấn đề đều tìm hiểu một chút chúng ta hạ toại quốc bây giờ không phải là d ĩ vãng được rồi tù trưởng óc nặng nề gật đầu ừng hạ toại sơn hà gật gật đầu ta trở về ngày mai như thường lệ bắt cá được rồi tù trưởng ngài trở về đi ai một cái tiểu quốc gia sự tình thật đúng là nhiều nha đi trên đường hạ toại sơn hà bất đắc dĩ hắn vốn cho rằng chỉ cần bắt bắt cá kỳ thực còn có rất rất nhiều loạn thất bát tao sự tình bây giờ suy nghĩ một chút dân chúng chữa bệnh vấn đề giáo dục vấn đề quốc gia kiến thiết sửa đường đóng phòng các loại loạn thất bát tao đ o á n chừng ngày sau nhưng có đến hắn bận rộn bất quá ngẫm lại cũng rất phong phú trên địa cầu hắn tập trung tinh thần chui vào trong hải dương tu luyện trên cơ bản trải qua ngăn cách sinh hoạt hắn đã từng không chỉ một lần cân nhắc có phải hay không muốn làm ra một cái đẹp nhân ngư ra giải buồn ha ha hạ toại sơn hà cười cười trên mặt lộ ra vui vẻ dáng tươi cười hắn giờ phút này mới tốt giống một cái thiếu niên vừa dân chúng vừa rồi tù trưởng đối ta hạ đạt một cái chỉ thị ốc cầm mị lộ phổn ánh mắt nhìn về phía tất cả mọi người tù h trưởng nói về sau chúng ta hạ toại quốc dân chúng bất kỳ tật bệnh lập tức tiến hành trị liệu điều kiện của chúng ta không đủ liền đưa đến hán quốc trị liệu bất luận tốn hao bao nhiêu tiền một khi phát hiện lập tức trị liệu trước kia chúng ta hạ toại quốc không có tiền bệnh nặng chúng ta trị không d ậ y nổi hiện tại chúng ta hoàn toàn có thể gánh chịu cho dù là tốn hao trăm vạn chúng ta cũng muốn trị duyệt duyệt bệnh tình chúng ta cho trị liệu mặt khác cái khác tất cả h o à n có tật bệnh toàn bộ trị liệu chúng ta hạ toại quốc đã không phải là dĩ vãng hạ toại quốc tại tù trưởng dẫn đầu dưới chúng ta sẽ càng ngày càng tốt lao khác thống kê một chút tất cả hoạn có nghiêm trọng tật bệnh người nhà ta cho thủ trưởng một vài theo vâng phó thủ trưởng lao khác là hạ toại quốc bệnh viện người phụ trách hơn sáu mươi tuổi hắn hưng phấn địa lớn tiếng đáp lại tạ ơn cảm tạ thủ trưởng ngay tại lao nước mắt người phụ nữ có thai ngần người theo sát vui vẻ lớn tiếng hô hào nước mắt lần nữa chảy ra cảm tạ thủ trưởng cảm tạ thủ trưởng một số người trên mặt lộ ra hưng phấn t h ầ n sắc sau đó lập tức hướng phía cái b à n kia tử bên trên nhìn lại Nhưng, là nhưng lại không có nhìn thấy hạ toại sơn hà thân ảnh tốt ăn xong liền tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút sắc trời không còn sớm thu thập xong về đi đi ngủ ọc mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói là phó tù trưởng trên mặt tất cả mọi người tràn đầy mỉm cười cấp tốc nhanh chóng dọn dẹp trên bàn bắt đũa duyệt duyệt về sau có đệ đệ hoặc là mội mội về sau mỗi ngày ngươi cùng hắn chơi được không mụ mụ ta có thể đợi cho đến lúc đó sao sẽ nhất định sẽ tù trưởng nói nhất định sẽ trị liệu cho ngươi tốt tù trưởng ca ca sao vậy ta muốn đi tạ ơn tù trưởng ca ca ưm ơ n có cơ hội ngươi muốn tạ ơn tù trưởng hảo hải tử quá tốt rồi ta có thể không cần rời đi ba ba mụ mụ m ậ u nữ ấm áp nói chuyện chung quanh một số người trên mặt lộ ra vui vẻ cùng vẻ thỏa mãn duyệt duyệt là một cô gái tốt sao có thể tại tuổi nhỏ như thế liền cách bọn họ mà đi đâu hiện tại hạ toại quốc cải biến thật sự là quá nhanh khiến tất cả dân chúng đều có chút trở tay không kịp thật lâu mới phản ứng được a chúng ta sinh hoạt giống như tốt nhiều lắm ngày thứ hai sáng sớm hạ toại sơn hà từ trong biển đi tới trên vai nằm sấp một con k i m q u y đi theo phía sau một con họ cốc Các cạc. lúc này họ cốc đột nhiên kêu lên hướng phía phía trước bay đi Các cạc. tiếng đáp lại chuyển đến hạ toại sơn hà nhìn thấy cách đó không xa t r ư ơ n g láo đầu mang theo một đám họ cốc không biết từ đ â u tới tù trường t r ư ơ n g láo đầu quay đầu nhìn thấy hạ toại sơn hà rất cung kính hô một tiếng nếu như nói dĩ vãng tủ trưởng hỏi hắn muốn đi một con cục cưng họ cốc hắn có chút cẩn thận gặp nhưng là trải qua cái này mấy ngày sự tình hắn đã hoàn toàn cải biến mặt mũi tràn đầy nụ cười chào hỏi trương gia gia hạ toại sơn hà cười cười ngay cái này là từ đâu trở về đi đi bờ biển sáng sớm bờ biển có một ít cá con để bọn chúng bắt một ít cá mình ăn cũng không cần lãng phí chúng ta lương thực trương lao đầu mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói hạ toại sơn hà nghe được hắn hơi có chút xúc động sau đó hỏi trương gia gia Ngài chương ô n g p á p tu luyện n h thế、nào? Rất tốt rất tốt,、hiện、tại cảm giác thân thể、so、trước kia tốt hiện h nào? so giác kia cảm nhiều. n t r ư ơ láo cái pháp đầu mở rộng một chút, vui mở một một m rộng nói.、Ta、nơi này có một cái công chút, Ta có vẻ bốn mươi bảy trường học sáng sớm bãi biển cách đó không xa t r ư ơ n g láo đầu mặt mũi tràn đầy kích động đứng tại hạ toại sơn hà bên cạnh tu trường ngài nói cái gì tuần thú sư Cùng t hạ ú cùng chỗ có cá của ta? Nhóm cùng một chỗ tu luyện. không năng mang ưng nhóm luyện? một một tu ta theo ta tu phải hay h Vậy toại sơn hà nhìn xem hắn nhẹ Trưng nói ngươi xem một gật ta đầu.、Chứng、ra ra, ta nói với cười â tâm u pháp n g ơ Sơn i hai Toại nhớ Trưng sáng lên Hạ Hà kỹ. Tốt tốt. mắt gật ư láo đầu hai mắt sáng lên gật đầu. c cười truyền miệng có quan hệ tại tuần thú sư phương pháp tu luyện tuần thú sư không giống với phổ thông võ giả đơn độc tu luyện tuần thú sư là một vị thiên tài cải tạo ngọc nữ tâm kinh mà sáng tạo phương pháp tu luyện tu luyện thành công uy lực của nó thậm chí so tuyệt thế công pháp ngọc nữ tâm kinh vẫn là cường đại nội công tâm pháp thì là có thể sử dụng tùy ý một loại biến hóa chính là đặc thù phương thức vận chuyển đương nhiên tuần thú sư tu luyện nhưng không có ngọc nữ tâm kinh như vậy ô nhưng là vẫn như cũ cần cùng động vật có đơn giản tứ chi tiếp xúc t r ư ơ n g lão đầu hai mắt sáng lên chăm chú nghe hắn truyền thụ lão nhân này trí nhớ cũng phi thường tốt tại hạ toại sơn hà truyền miệng hai lần lại cho hắn thí nghiệm hai lần về sau liền hoàn toàn n h ớ kỹ ha ha tạ ơn tụ trưởng tạ ơn tụ trưởng về sau ta chính là ngư ưng đại hiệp chứng lão đầu cũng là một cái lão n g o n đồng mặt mũi tràn đầy vui vẻ l à lớn hạ toại sơn hà gật đầu cười ngư ưng đại hiệp cái này có thể có không có chút nào so thần điêu đại hiệp yếu chứng lão đầu hưng phấn mang theo hắn họ cốc các con bắt đầu bọn hắn quần tu đại pháp hạ toại sơn hà trở lại trong vương cung bắt đầu ăn điểm tâm sau khi cơm nước xong liền đi trên quảng trường đi dạo một vòng tất cả dân chúng vô luận già trẻ đều tại nhận chăm chú thật tu luyện khác biệt chính là nơi hẻo lánh bên trong có một cái quỷ dị hình tượng t r ư ơ n g lão đầu cùng hắn họ cốc nhóm quay chung quanh thành một vòng tròn lấy t r ư ơ n g lão đầu làm trung tâm bọn hắn thật chặt k ề cùng một chỗ họ cốc cứ như vậy ngồi tại nơi đó vô cùng yên tĩnh hình tượng vô cùng hài hòa hạ toại sơn hà h à i lòng nhẹ gật đầu võ đạo mỗi một đạo chia làm cựu phẩm nhất phẩm tối cao cựu phẩm thấp nhất trước mắt tất cả mọi người tu vi đều đã tiến vào cựu phẩm bất quá bởi vì là vừa mới nhập môn thực lực của bọn hắn còn không phải quá mạnh vẹn vẹn thân thể tố chất tăng cường một chút hạ toại sơn hà rời đi đương một đám dân chúng tu luyện hoàn tất nhìn thấy trong góc t r ư ơ n g lao đầu lúc kinh ngạc kìm n é n mặt ha ha ha ha t r ư ơ n g lao đầu ngươi đây là đang làm gì sao cùng chim của ngươi s o n g tu sao một cái cùng t r ư ơ n g lao đầu quen thuộc l á o giả lớn tiếng nói đùa t r ư ơ n g lao đầu bị quay dày mở to mắt nhìn thấy tất cả mọi người nín cười nhìn xem hắn lông mày lập tức chống lên các ngươi bọn này hôn tiểu tử đang nói cái gì đây là tù trưởng chuyên môn cho ta công pháp gọi là tuần t h ủ sư ha ha nhưng so với các ngươi luyện lợi hại hơn nhiều thật một cái lao giả tò mò hỏi ha ha kia là đương nhiên về sau các ngươi bọn này hốn tiểu tử liền đợi đến bị ta đánh đi t r ư ơ n g lão đầu mặt mũi tràn đầy đắc ý sáu mươi bảy tuổi hắn hăng hái dựa theo tù trưởng nói nếu như võ đạo đại thành số một trăm bốn mươi một trăm năm mươi tuổi vẫn là không có vấn đề đại gia hiện tại vẫn là cái tiểu h o a tử không nghĩ tới tù trưởng vậy mà đơn độc truyền thụ t r ư ơ n g lão đầu một môn thần công một số người có chút gan giấm nghĩ đến t ố t bắt đầu làm việc ốc đứng tại phía trước nhất lớn tiếng nói bắt cá đi đi một chút hán t ử hưng phấn địa hô hơn một trăm con thuyền chỉ trùng trùng điệp điệp hướng phía trong biển chạy tới hạ toại sơn hà cùng ốc chu láo bọn hắn đứng tại lớn nhất thuyền đánh cá bên trên nơi này đi tu trưởng chu láo chỉ vào phía trước có kinh nghiệm của lần trước thuyền đánh cá bắt đầu hiện lên vây quanh hình hạ toại sơn hà lợi dụng dẫn ngư trận bắt đầu tiếp tục bắt cá rất nhanh hôn qua một màn lần nữa trình diễn hải v ư ợ t bên trên lần nữa truyền đến một đám hán tử hành cắp thanh âm hưng phấn hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra mỉm cười nhìn lấy bọn hán tướng t ô m cá mỏ được trên thuyền buổi sáng một lưới buổi chiều một lưới khải hoàn mà về hôm nay cá m ũ chấm đạt đến hai trăm ba mươi đầu cá hồi hơn hai ngàn cân cá mập ba đầu hơn hai ngàn cân một đầu cá cờ xanh từng cái hán tử giống như giới thiệu chương trình nói mình thuyền đánh cá bên trên t ô m cá thanh âm bên trong tràn ngập hưng phấn hôm nay thu hoạch nước chừng bốn chừng m ư ơ i vạn ố c mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười một tháng liền có thể kiếm hơn một vạn tù trưởng chúng ta đến lúc đó có phải hay không mua một cái cỡ lớn lưới vây thuyền đánh cá có thể hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu mua đến đại hình thuyền đánh cá về sau chúng ta nhân viên liền có thể giải phóng rất nhiều có thể để bọn hắn làm những chuyện khác hoặc là tu luyện ừng c nhẹ gật đầu đến lúc đó chỉ cần ba bốn mươi cá nhân liền có thể hoàn thành chúng ta tất cả mọi người đánh bắt ngày mai ta liền không theo tới rồi dẫn ngư trận điều khiển ố c thúc thúc hiểu rõ đi hạ toại sơn hà nói đại t r ư ở n g khống tù trưởng ngài yên tâm đi ố c nhẹ gật đầu được trở lại trên bờ biển tất cả dân chúng bắt đầu chỉnh lý t ô m cá hạ toại sơn hà trực tiếp trở lại hoàng cung ă n một bữa bữa tối về sau liền dẫn kim quy họ cốc đi vào bờ biển bắt đầu tu luyện một mực tu luyện mười mấy tiếng thủy linh châu trực tiếp tăng lên hơn ba mươi hạt ra biển bắt cá dân chúng đã xuất phát người còn lại đều tại vườn rau gà vị viện nhà máy trang phục Rộn công lúa việc. hạ toại quốc dân chúng cũng không phải là vô cùng bận rộn có thể nói là một người bận bịu một ngày đây cũng là không có biện pháp sự tình bắt cá thuyền đánh cá không đủ nhà máy trang phục k hạ ô n cần những người này.、Dĩ、bãng, nghỉ ngơi người đều là đang、chơi. Hiện g chơi. là Dĩ đều t i ngơi dưới người học cho nghỉ đ ạ toại nhiệm vụ, kia chính luyện. kia vụ, là tu t à n gian đều dùng đến tu luyện. bộ thời tu h đều t o ạ sơn hà đối với cái này an bài phi thường đồng ý tu luyện một chuyện cũng là vô cùng trọng yếu đi trường học bệnh viện cùng trang phục nhà máy xem một chút đi hạ toại sơn hà nghĩ nghĩ hướng thẳng đến hạ toại quốc trường học đi đến hạ toại quốc có tiểu học trung học cùng cao trung toàn bộ là sử dụng hán quốc tài liệu giảng dạy nói là trường học chẳng bằng nói là từng cái nhà bằng đất mà lại học sinh học tập trời nắng thời điểm cũng không phải là tại nhà bằng đất bên trong mà là tại bên ngoài bên ngoài dựng lấy một cái bằng đen l ã o giả đứng ở phía trước giảng bài học sinh ngồi tại trên đệm phía trước là một cái cái bằng nhỏ giống như cổ đại tư thủ sở tiên xa xa liền nhìn thấy đang đi học cả đám học sinh một đám chia làm sáu cái khu vực tiểu học hai cái niên cấp trung học hai cái cao trung hai cái hết thể hơn một ngàn đứa bé chương bốn mươi tám thị sát hạ toại quốc trong trường học tính trẻ con đọc thư âm thanh truyền đến hạ toại sơn hà đến gây nên một chút h à i tử cùng lao sư chú ý cho tù trưởng gửi lời thăm hỏi một tên phụ nhân nhìn xem hắn đến đối một đám học sinh nói tu t r ư ở n g tốt một đám học sinh ngọt ngào kêu một tiếng hạ toại sơn hà cười cười hướng lấy bọn hắn phất phất tay vì không q u ấ y dày bọn hắn đi thẳng tới cách đó không xa một cái trong văn phòng tu t r ư ở n g ngày tốt ta là phụ trách trường học triệu vĩnh xuân hạ toại sơn hà mới vừa đi tới cửa phòng làm việc một cái trung niên từ trong văn phòng đứng lên mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói người tốt triệu hiệu t r ư ở n g hạ toại sơn hà hướng phía hắn nhẹ gật đầu ta tới xem một chút nhìn xem chúng ta hạ toại quốc giáo dục dạy học tu t r ư ở n g ngài gọi ta láo triệu là được rồi triệu vinh xuân vội vàng nói tu t r ư ở n g chúng ta hiện tại dạy học toàn bộ lấy h á n quốc làm chủ khác biệt chính là bởi vì chúng ta ít người lao sư thiếu chúng ta tướng tiểu học trung học cao trung coi lại thành hai cái niên cấp sách vở đều là hàn quốc học tập sách vở hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu cố thân thể này trong trí nhớ nói thật hạ toại quốc dạy học chất lượng cũng không khá lắm học sinh tính tích cực cũng không được lao sư đốc xúc tính không được những đứa bé này có chút kiếm sống gia trưởng cũng là thái độ thờ ơ gia trưởng cho rằng n g ư ờ i học cho dù tốt về sau vẫn là phải đi trong biển bắt cá ở trên đảo trồng rau hoặc là đi nhà máy trang phục không có chút nào tương lai có thể nói triệu hiệu trưởng mang ta đi ra xem một chút có thể chứ hạ toại sơn hà nói đương nhiên có thể Đương điểm đạo, đi đạo. đây địa đi nhưng trước trường phương. nhiên Vĩnh Xuân trong lòng nghi không lãnh dẫn ngài năng cũng Vĩnh Xuân mang theo hắn đi vào tiểu học lên lớp vị trí, từng ngồi trên thể. chút hoặc, phía thể học theo học hài thảm. Triệu biết, tiểu Triệu tiểu cái tuổi tiểu có có có tức có một Tù trí, vào vị lập là lớp ở ở sân khấu giảng bài chính là một người trung niên trung niên muốn mở miệng chào hỏi bị triệu vĩnh xuân đánh gãy để hắn tiếp tục lên lớp hạ toại sơn hà phát hiện có mấy tên tiểu hài ngủ gật lao sư giảng bài cũng vô cùng phổ thông đi mặt khác nhìn xem hạ toại sơn hà nhỏ giọng nói được rồi tù trưởng triệu vinh xuân nhẹ gật đầu sau đó đi vào trung học vị trí so với tiểu học trung học mười mấy tuổi tiểu hài tử càng thêm lịch ngợm lao sư thái độ cũng là bình thường đi vào cao trung địa phương khiến hạ toại sơn hà kinh ngạc là thường tâm lý chính giáo đạo một cái lớp học bất quá làm hắn nhữ mày là thường tâm lý dạy học càng thêm có mất tiêu chuẩn toàn bộ lớp đều hò hét tâm ý làm sao để thường tâm lý dạy bảo cao trung học sinh hạ toại sơn hà trực tiếp hỏi ha ha triệu vinh xuân có chút xấu hổ tụ trưởng tiểu lỵ từ hán quốc trở về tại lao sư bên trong hiểu được chi thức nhiều nhất lao sư bên trong tính là thật tốt hạ toại sơn hà nhữ n g mày trong lòng có một thứ đại khái hiểu rõ thường lao sư lên lớp thật nhàm chán ngươi có thể hay không cho ta hát một bài ca lúc này trên lớp học một tên nam hải đột nhiên tại thường tâm lỵ giảng bài thời điểm nói đúng thế đúng thế thường lao sư ca hát nhưng dễ nghe lao sư cho chúng ta hát một bài ca thường tâm lỵ có chút bất đắc dĩ hạ ă chăm n lường bọn ngươi nghe xong ca về sau, đều cho ta chăm chú nghe giảng. Tốt lắm, tốt lắm. Buổi tối hôm nay, kêu lên ngươi triển g lắm, lắm. lão sư, bài Buổi họ họp. cho hát cho chú hôm cho khai h một một tốt, ta ta Tốt tốt tối tất ta cái, các ca, ca cả các cuộc sau, về đều kêu toại sơn hà nhìn thoáng qua chuẩn bị cho học sinh ca hát thường tâm lỵ đối triệu vĩnh xuân nói triệu vĩnh xuân nhìn thấy sắc mặt của hắn có chút không tốt lắm trong lòng nhảy một cái vội vàng nhẹ gật đầu được rồi tù trưởng tốt tù trưởng ừng hạ toại sơn hà hướng phía hắn nhẹ gật đầu sau đó hướng phía nhà máy trang phục vị trí đi đến nhà máy trang phục nằm ở hạ toại quốc quảng trường bên trái đây là một cái dùng lều lớn lập nên cây cột trống lên lều lớn cũng coi như vô cùng kiên cố nhà máy trang phục rất lớn ước chừng có ba bốn n g à n mét vuông bên trong là dệt máy móc máy móc có chút cũ cũ hạ toại sơn hà tiến vào bên trong liền nghe được soạt soạt tạc âm toàn bộ nhà máy trang phục chia làm ba cái khu làm việc vải vóc cắt may cùng chế áo trong đó còn có thiết kế chờ các phương diện tu chừng tốt hạ toại sơn hà vừa đi vào một bên công nhân liền mặt mũi tràn đầy mỉm cười hô vất vả hạ toại sơn hà hướng phía hắn nhẹ gật đầu tiến vào cái này nhà máy trang phục để hắn nghĩ tới địa cầu thập niên chín mươi cha mẹ của hắn công tác một cái cũ kỹ nhà máy trang phục hiệu suất thấp tiêu hao nhân lực lớn vải vóc mặc dù không cần đ ô n g hiện làm nhưng lại cần như vải phơi nắng ủi bỏng các loại phức tạp chương trình trên cơ bản đều là thủ công hóa hiệu tỷ lệ rất thấp tù trường lúc này nhà máy trang phục người phụ trách lao vương biết được hắn đến lập tức đi tới t ụ trưởng nơi này thanh âm tạp không khí không tốt ngài sao lại tới đây ta đến xem muốn phiền phức vương thuốc mang ta đi dạo một chút hạ thoại sơn hà vừa cười vừa nói không có việc gì không có việc gì t ụ trưởng đến ta mang ngài nhìn xem lao vương mặt mũi tràn đầy mỉm cười nơi này là thuốc n h u ộ n khu căn cứ chúng ta cần vải vóc bắt đầu n h u ộ n màu cái này chính là ủi bằng khu nơi này là cắt may còn có nơi này may khu lão vương mang theo hắn từng cái địa phương đi dạo giới thiệu với hắn hạ thoại sơn hà ở một bên nhẹ gật đầu tu trường trước mặt khu vực là chúng ta tiếp nhận một chút định chế quần áo cũng chính là cùng h á n quốc một cái nhà máy trang phục hợp tác bọn hắn cho chúng ta đơn đặt hàng chúng ta tới làm khu vực này là thuộc về chúng ta trang phục của mình khu vực lão vương mang theo hắn một mực hướng phía bên trong đi đến khi đi tới cái cuối cùng khu vực thời điểm lão vương mặt mũi tràn đầy k h ẽ cười nói trang phục của mình khu vực hạ toại sơn hà trên mặt lộ r a thần sắc nghi hoặc đúng thế lao vương nhẹ gật đầu cùng hán quốc nhà máy trang phục hợp tác lợi nhuận vô cùng thấp cho nên hai năm trước chúng ta chuẩn bị tự mình làm một chút trang phục mà lại bởi vì chúng ta người tương đối nhiều cho nên liền nhắm ngay cấp cao thị trường ồ cái gì thị trường hạ toại sơn hà trên mặt lộ r a hiếu kỳ tơ tằm quần áo thủ trưởng ngài khả năng không hiểu rõ tại quốc gia chúng ta phía bắc một cái trên đảo nhỏ chúng ta tại nơi đó trồng hai mươi mẫu cây dâu có thể nuôi dưỡng năm mươi tấm tàm loại nhưng năm sinh một n g h n năm trăm ký lô tơ tảm tươi kén giá cả ước t r ư ờ n g bốn mươi đồng tiền t à h ư u có thể bán sáu vạn khối tiền t à h ư u mà chúng ta nếu như đem chế tắc thành quần áo có thể bán mười mấy vạn cái này còn là bởi vì chúng ta không có con đường nguyên nhân trên thị trường toàn tơ tảm quần áo phổ thông đều muốn đạt tới hai ba trăm khối tiền một kiện lao vương mang theo hắn đi đến sau cùng khu vực tại nơi đó có một vị trí trưng bày toàn bộ đều là tảm còn có một cái địa phương là thả kén tảm từ tươi kén đến cán kén đến tơ sống cuối cùng đến q u o n kia một cái quá trình đều ở bên trong cuối cùng thì là dùng tơ tằm chế tắc quần áo tơ tằm cũng được xưng là tơ tằm tơ tằm quần áo gần với da cỏ là một loại cấp cao chất liệu một kiện mấy chục trên trăm khác không phải nhãn hiệu tơ tằm quần áo tối thiểu nhất mấy trăm nhãn hiệu liền chớ đừng nói chi là chương bốn mươi chín t ằ m cổ cùng t h ủ pháp nhà máy trang phục ở giữa hạ thoại sơn hà đánh giá những này tạm cưng kén tằm tơ tằm cùng ngay tại chế tắc quần áo nhân viên công tác kỳ h hình thiết kế đều là chính chúng thiết Hạ Hà hỏi. Haha, tụ cũng biết, chúng ta đây đều là người thô kệnh, chúng ta tại Hán Quốc mua một chút tạp chí, sau đó dựa theo phía trên chế tác. Lao Vương có chút o đạo Toại ả n vẫn văn. Sơn trưởng ngài cũng người trên Vương lúng túng g ta tụ biết, ta ta tại một tạp tác. đi kế kế k đều đây đều đó Quốc mua sau là là là Lao có vừa vừa dựa nói. thật tại các h i ể u thiến ở trong lúc đó là h i ể u thiến tiến hành thiết kế quần áo h i ể u thiến rất có cái này một phương diện tiên phú thiết kế quần áo cũng vô cùng xinh đẹp đặt được chúng ta hợp tác nhà máy trang phục tán thành giá cả cũng cho chúng ta đề cao không ít nhưng là hiện tại lao vương nói cuối cùng lắc đầu khẽ thở một hơi cắt hiểu t h i ế n bọn hắn là nhóm đầu tiên đưa ra nước ngoài học sinh nhóm thứ hai học sinh tiếp qua mấy tháng khả năng liền muốn trở về phòng thiết kế ở đâu hạ toại sơn hà hỏi tại nơi này tù trưởng lao vương nói mang theo hắn đi vào bên cạnh trong một cái phòng trang phục phòng thiết kế đi vào t r u n g quanh treo đều là quần áo ở giữa có một cái cái bàn phía trên tán loạn lấy một chút từ hàn quốc mua sắm tạp chí bên cạnh bàn có một cái máy may hai ba cái phụ nhân đang ở bên trong công việc tù t r ư ở n g nhìn thấy hạ toại sơn hà đến ba cái phụ nhân lập tức đứng lên tù t r ư ở n g ba người bọn hắn trước mắt là trang phục của chúng ta nhà thiết kế chủ yếu liền là trước dùng phổ thông vải vóc chế tạo ra một cái mô hình sau đó lựa chọn một cái tương đối tốt mô hình lại dùng tơ tằm tiến hành chế tác chúng ta nơi này mỗi một năm dùng tơ tằm có thể chế tác hơn một ngàn kiện quần áo mỗi kiện ước chừng có thể bán hơn một trăm khối tiền lao vương ở một bên giới thiệu nói số lượng có ít giá cả quá thấp hạ toại sơn hà lập tức trong lòng thầm nghĩ hắn nhớ kỹ trên địa cầu những cái kia hàng hiệu phúc sức cũng chính là tơ tằm chế tác nho nhỏ áo sơ mi đều giá trị mấy ngàn khối tiền một bộ âu phục hơn vạn khối tiền bình thường nhãn hiệu cùng chất lượng hạ toại sơn hà nhìn một chút chế tác tơ tằm quần áo chỉ có thể nói những n à y quần áo toàn bộ đều là thủ công chế phẩm hạ toại quốc tất cả mọi người dân đều không có trải qua hệ thống học tập toàn đều dựa vào kinh nghiệm tích lũy đi lên mà lại nguyên bản liền không có chế tắc tinh chế quần áo cho nên chế tắc quần áo bình thường cái này cùng thủ pháp chăm chú trình độ có quan hệ rất lớn số lượng không thể lại để cao sao giá cả cũng không thể để cao sao hạ toại sơn hà đối lao vương hỏi tu trường cây dâu có hạn một mẫu cây dâu chỉ có thể nuôi hai tấm nửa tàm giá cả nếu như chúng ta khoản hình thiết kế tương đối tốt thủ công tốt sẽ tăng lên rất nhiều lao vương giải thích nói ừ m hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu Cao trong thảo, mày miệng thì thảo, đề cao tơ tầm sản lượng, đề cao quần áo chất a o áo quần c lượng Lao Vương nhìn xem ở một mắt một may mày tù trưởng, toại chặt. bên bên nghĩ cũng không có quấy Ánh nhìn sơn chân nhữ càng suy quấy phía hạ hà rời. có về Azi, địa ề cao tơ chất tơ tầm lượng, ở đ cầu miêu cương có một loại phương pháp gọi là nuôi cổ nuôi cổ chia làm hai loại một loại cầu tinh một loại cầu lượng lấy nuôi cổ chi pháp nuôi t ầ m có thể bồi dưỡng đặc thù t ầ m bình thường tầm có thể sống hơn một tháng mà tầm cổ có thể sống nhiều năm hay là cầu lượng lấy nuôi cổ chi pháp cấp tốc thúc đẩy sinh trưởng một con t ầ m một đời có thể rút ngắn từ xuất sinh đến kết kén thời gian về phần đề cao dân chúng chê áo chất lượng có thể để các nàng tu luyện chỉ pháp nghiêm hoa chỉ loại hình cái nào sợ các nàng luyện không ra cường đại lực công kích cũng có thể để cao tốc độ tay cùng độ chính xác tướng vo công dùng tại chế tác trên quần áo thật đúng là đại tài tiểu dụng hạ toại sơn h ạ buông ra lông mày trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười tu t r ư ở n g ngài còn có nghi vấn gì không lao vương nhìn thấy hắn lộ r a dáng tươi cười cũng đi theo c ư ờ i hỏi không có hạ toại sơn hà ra khỏi phòng nhìn xem bên ngoài cả đám bận rộn cảnh tượng trên mặt lộ r a dáng tươi cười có lẽ nho nhỏ nhà máy trang phục về sau sẽ cho hạ toại quốc mang đến lợi nhuận to lớn đến lúc đó hạ toại quốc thủ công phục s ứ c cũng có thể nổi danh thế giới ở kiếp trước hắn mặc dù là một cái tu tiên đ i ể u kia không có được đi học nhưng nói thế nào về sau hắn cũng là đi khắp toàn thế giới mặc trên người đều là thế giới đỉnh cấp trang phục đối với thời thượng đối với vẫn là t h o á n g qua h i ể u đã gặp qua là không quên được hắn nhớ kỹ trên địa cầu một chút quần áo bộ dáng hắn chỉ cần dựa theo khuôn mẫu tướng luis o vũ Y tổng đi ô các loại đại nhãn hiệu tương đối tên quần áo vẽ xuống đến liền là hạ toại quốc nhãn hiệu xem ra về sau mình thật đúng là muốn một ngày trăm công ngàn việc khẽ lắc đầu hạ toại sơn hà nhìn về phía một bên lao vương vương thúc ngài tại nơi này mau lên ta đi khác địa phương nhìn xem được rồi tù trưởng ngài đi làm việc đi lao vương lập tức nhẹ gật đầu đem hắn đưa tới cửa vị trí vương thúc tù trưởng mới vừa tới làm gì đưa tiên tù trưởng lão vương cương đi vào nhà máy trang phục một tên thanh niên tò mò hỏi không làm cái gì làm rất tốt chuyện của ngươi ngươi tiểu tử không muốn lười biếng lão vương cười cười nói ha ha vương thúc ta cũng sẽ không lười biếng ngươi xem một chút không phải liền là quái liệu sao nhìn xem thái cực tứ lạng b ạ t thiên cân ha ha hiện tại cán những này sống không phải quá chút lòng thành thanh niên cười lớn nói ngươi tiểu tử lao vương đưa tay chỉ hắn làm rất tốt thuận tiện luyện một chút công ha ha vương thúc ngươi cứ yên tâm đi ngày mai liệu hôm nay ta đều có thể chuẩn bị cho tốt thanh niên vô vô bộ ngực lao vương mặt mũi tràn đầy mỉm cười vô vô bờ vai của hắn hướng phía bên trong đi đến hạ thoại sơn hà đi ra nhà máy trang phục sau đó hướng phía r ộ n lúa vườn rau nhìn một chút r ộ n lúa vườn rau đều là tự cấp tự túc bọn hắn cũng không có khả năng loại thái trùng cây lúa bán ra đến quốc gia khác như thế vẹn vẹn vận chuyển liền làm ộ t bút không ít phí tổn được không bù mất hòn đảo bên trên tựa như là có thể trồng lúa tử điểm ấy ta có chút không xác định đi bệnh viện nhìn xem cuối cùng hạ toại sơn hà đi hướng hạ toại quốc bệnh viện vị trí bệnh viện nằm ở hạ toại quốc dân chúng trong phòng vị trí tù trưởng kk khi hắn vừa mới đi vào cửa bệnh viện vị trí một tiếng thanh â m ngọt ngào chuyển tới hạ toại sơn hà s ữ n g sờ theo sát liền nhìn thấy trên tay ghim một cái dây lưng trắng trên đầu ghim phi thường đáng yêu bím tóc đôi ngựa sắc mặt có chút tái nhợt tiểu nữ h à i hướng phía hắn chạy tới duyệt duyệt hạ toại sơn hà nhìn xem nàng lập tức ngồi sồn người xuống tù trưởng ca ca cảm ơn ngươi duyệt duyệt nhào vào hạ toại sơn hà trong ngực tại thai của hắn bảng thuyết nói hạ toại sơn hà sờ lên đầu của nàng bảy tám tuổi duyệt duyệt có ngây thơ hài t ử đặc hữu linh tính con mắt của nàng cười lúc khuôn mặt đều tràn đầy chữa trị chương năm mươi dược vương thần thiên tù trưởng tù trưởng nghe phía bên ngoài duyệt duyệt thanh em Trong n b ệ hạ viện đi tới năm cá nhân, 2 cái lao nhân, 2 trung nhiên, 1 thiếu nhân, nhân, trung nữ, hướng cá phía cười cười. h lao giả lập tức nói. Ừ. Hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu hướng phía bên trong đi đến duyệt duyệt cùng ở phía sau hắn mặt mũi tràn đầy đáng yêu dáng tươi cười mấy vị này liền là mã gia gia phùng gia gia t i n h thúc bọn hắn đi hạ toại sơn hà nhìn xem bên trong căn phòng mấy cái bệnh nhân đây đều là hạ toại quốc mắc bệnh nặng người một khi kéo đến h á n quốc trị liệu khả năng liền phải hao phí mấy chục hơn trăm vạn giá cả cho nên một mực kéo lấy không có trị liệu đúng đúng chính là chúng ta chúng ta thân thể này liên lụy quốc gia một lao giả thở dài một hơi có chút ấy này nói nói gì vậy chứ hạ toại sơn hà lắc đầu là quốc gia chúng ta liên lụy thân thể của các ngươi hảo hảo dưỡng bệnh qua một đoạn thời gian đi h á n quốc trực tiếp tiếp nhận trị liệu hạ toại sơn hà đối bệnh tình của bọn hắn cũng đều có kỹ càng hiểu rõ trì hoãn mấy tháng vẫn là không có quan hệ nhất là bọn chúng hiện tại tu luyện dịch cân kinh bệnh tình chuyển biến xấu sẽ có được to lớn ngăn chặn tạ ơn tù trưởng tạ ơn tù trưởng kk bốn người cảm kích nói hạ toại sơn hà khoát tay háo ánh mắt nhìn về phía một bên láo chu trước mặt sửa đổi một chút viện trưởng lao tuần hỏi chu viện trưởng chúng ta hạ toại quốc về sau mang theo các bác sĩ đi từng nhà đi dạo một chút cần trừ độc địa phương muốn trừ độc được rồi tu trưởng chúng ta sẽ định kỳ tiến hành kiểm tra lao chu lập khắc nhẹ gật đầu hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu nhìn xem mấy gã bác sĩ nói ra về sau vệ sinh hoàn cảnh trách nhiệm liền vất vả mấy vị không vất vả hay không mấy người vội vàng lắc đầu hạ toại sơn hà ánh mắt lướt qua bệnh viện gian phòng bên trong hạ toại quốc chữa bệnh trình độ là không dám gật bừa trị liệu một chút đơn giản bệnh nhẹ vẫn là không có vấn đề nếu như dính đến giải phẫu loại hình trên cơ bản ngọn cụ tỏi vất quá ngày sau hạ thoại quốc dân chúng sau này bắt đầu luyện võ cũng sẽ không xảy ra bệnh như thế bớt đi phiền thoái rất lớn vậy ta liền đi về trước tướng m ấy vị thân nhân chiếu cố tốt hạ thoại sơn hà hướng lấy bọn hắn nói sau đó sờ lên duyệt duyệt đầu duyệt duyệt trong khoảng thời gian này hảo hảo tu luyện đối thân thể có chỗ tốt ta biết tù trưởng ca ca ta nhất định sẽ cố gắng duyệt duyệt ngẩng đầu lên nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn ngoan hạ thoại sơn hà nhẹ gật đầu còn có giấc ngộng của ngươi có thể cải biến được rồi tù trưởng ca ca duyệt duyệt nặng nề g gật đầu về sau ta muốn làm một gã bác sĩ giống tâm giao tỷ tỷ đồng dạng thiên s ư á o trắng được rồi hạ toại sơn hà gật đầu cười về sau duyệt duyệt sẽ trở thành chúng ta hạ toại quốc thiên s ư á o trắng tu trưởng k a k a ngươi có ngộng tưởng sao duyệt duyệt đột nhiên đ ố i hắn hỏi ngộng tưởng hạ toại sơn hà có chút mê mang ngộng tưởng cái này đồ vật là cái gì tu trưởng k a k a ngươi tốt mê mang a ngươi phải có mơ ước k a k a cười nhìn rất đẹp nhưng lại giống như tuyệt không ấm áp tù trưởng c a c ca ngươi nhìn t a c ư ờ i kỳ hỉ duyệt duyệt ngẩng đầu nhìn nàng t u é t ra miệng nhỏ của mình đáng yêu lúng đồng tiền một đôi tiểu r ă n g nanh sắc mặt tái nhợt lại phát ra từ nội tâm dáng tươi cười thật giống như lúc trước nàng trên đài ca hát đều lại như thế động lòng người tù trưởng c a c ca muốn như vậy cười duyệt duyệt ánh mắt sáng ngời nhìn xem hắn dáng tươi cười như hoa hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra dáng tươi cười méo nhéo mặt của nàng tiểu nha đầu kỳ hỉ duyệt duyệt cao hứng cười, cười. Ta liền đi trước. hạ t o ạ sơn hà hướng lấy bọn hắn nói tù trưởng lúc này một bên thường tâm giao đột nhiên mở miệng muốn nói lại thôi nhìn xem hắn làm sao hạ t o ạ sơn hà trên mặt lộ ra nghĩ hoặc quay đầu nhìn về phía nàng người nơi đó có không có, có quan hệ tại chữa bệnh võ công tâm pháp thường tâm giao nhìn xem hắn có chút ngượng ngùng hỏi chữa bệnh hạ t o ạ sơn hà nhữ mày nội công có thể trị làm dịch cân kinh cẳng là trị liệu thương thế tuyệt thế công pháp bất quá dịch cân kinh đối với độc tố cùng nội thương trị liệu có rất tốt hiệu quả nhưng là đối với tỷ như cái khác dạ dày nao bộ loại hình bệnh tình thì phải trợn tròn mắt có là có một cái hạ toại sơn hà l ậ t khắp đầu tìm được một bộ trong ấn tượng nhìn qua thư tịch nhớ kỹ quyển sách này là hắn ngẫu nhiên đặt được là một bản tuyệt thế đ i ể n tịch hắn lúc ấy không có quá mức để ý vẹn vẹn nhìn lướt qua bất quá cũng nhớ kỹ đại khái nội dung có chút hồi ức một chút có thể xưng là chữa bệnh thần thư đồng thời tên là dược vương thần thiên dược vương thần thiên bị địa cầu võ lâm xương chi vì thiên hạ thứ nhất chữa bệnh thần thư sớm đã thất truyền qua hai ngày ta dạy cho ngươi v õ công không có trị liệu nói chuyện chỉ là dùng mạnh mẽ nội kình thanh trừ nội trướng mà ta dạy cho các ngươi là chân chính y điển hạ toại sơn hà đối thường tâm giao nói tạ ơn tù trưởng tạ ơn tù trưởng t h ư ờ n g tâm giao trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc không cần hạ toại sơn hà lắc đầu sau đó hướng phía bên ngoài đi đến tù trưởng ta cảm thấy duyệt duyệt nói không sai ngài cười hẳn là càng thân cận một chút không muốn như thế di thế độc lập lúc không có chuyện gì làm có thể cùng mọi người cùng nhau tâm sự lúc này đằng sau chuyển đến thường tâm giao thanh âm hạ toại sơn hà thân thể dừng một chút nhữ nhữ mày tiếp tục hướng phía bên ngoài đi đến ta đi vào thế giới này cũng nhanh một tháng chẳng lẽ còn không có h ò a tan vào sao hạ toại sơn hà trong lòng có chút nghi hoặc ngẫm lại mình đến đến nơi này làm sự t ì n h tốt như chính mình còn thật không cùng nhiều ít người giao lưu một cái là thân phận vấn đề một cái là tâm hắn lý vấn đề làm thực tế niên kỷ hơn bốn mươi tuổi tu tiên điểu tiêu đại thúc trên thực tế tâm lý của hắn e cờ cũng liền hơn hai mươi tuổi địa cầu thời điểm hắn cảm giác tu tiên đều đem mình tu xỏa biến thành tiên ngốc tử hạ toại sơn hà lắc đầu hướng phía hoàng cung đi đến đi vào bên trong phòng của mình hạ toại sơn hà xuất ra một bản bút ký bắt đầu viết dược vương thần tiên có lẽ trên địa cầu tuyệt thế thần đ i ệ n sẽ ở cái thế giới này mà rực rỡ hào quang Liên l chương ô n g biết h năm mươi một hội nghị trạng v á c tối mặt trời vừa mới rơi xuống đi xa ra biển bắt cá hán từ thắng lợi trở về đồng ruộng bên trong nhà máy trang phục công nhân về đến trong nhà trường học hải tử vui vẻ tại thổ địa bên trên chạy nhanh đùa giỡn hạ thoại sơn hà an điểm tâm s o n g từ trong vương cung đi ra trong tay cầm một cái bản bút ký lúc chiều h á n sớm tướng dược vương thần thiên viết xuống dưới tất cả mọi người đã đã ăn xong cơm tối rất nhiều người đứng tại trên đất c h ố n g bắt đầu tu luyện thái cực ngắn ngủi mấy ngày tu luyện tất cả mọi người cảm giác được võ công cường đại đang làm việc thời điểm dĩ vãng còn có chút m ỏ i mệnh hiện tại cảm giác dễ dàng nhất là đối với bắt cá hán tử tới nói hiện tại kéo lưới lưới kéo chút lòng thành dù là thân thể ra rời ngồi xuống ngồi xếp bằng một hồi liền có thể nghỉ ngơi tới hạ toại sơn hà cầm b à n bút ký nhìn thấy chính tại tu luyện thái cực thường tâm giao màu trắng có chút rộng rãi quần áo tóc dài đen nhánh từ cái chán ở giữa tách ra ghim một cái bím tóc nhất tính nhất động tràn đầy nữ thân vị thương tâm giao cho người muốn đổ vật hạ toại sơn hà đi đi qua mỉm cười tướng dược vương thần thiên bút ký đưa tới trước mặt hắn tạ ơn tù trưởng thương tâm giao nghe được nàng thân ảnh vội và ngừng lại dùng trên cổ khăn mặt xoa xoa mồ hôi trên c h á n đưa tay tướng bút ký nhận lấy không cần phía trên này không chỉ có thể cứu người chi pháp cũng có thi độc giết người chi thuật độc thuật dùng cẩn thận hạ toại sơn hà nhắc nhở dược vương thần thiên không chỉ có thể cứu người chi pháp còn có giết người chi pháp đồng thời trong này còn bao hàm thiên hạ thứ nhất độc vật bồi dưỡng chi pháp được rồi tù trưởng cảm ơn ngươi thương tâm giao hai tay nắm bút ký nhìn xem hắn mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười nhẹ gật đầu đây cũng là vì quốc gia chúng ta hy vọng ngươi có thể trở thành chăm sóc người bị thương nữ hiệp hạ toại sơn hà mở cái chơi cười nói ra ngươi tiếp tục tu luyện đi ta đi trước tu trưởng không cùng chúng ta cùng một chỗ tu luyện một hồi sao thương tâm giao đột nhiên nói không được ta còn có một ít chuyện hạ thoại sơn hà nhìn một chút nàng có thời gian đi thương tâm giao cười cười kia sẽ không q u ấ y dậy t ủ trưởng hạ thoại sơn hà nhẹ gật đầu hướng phía hoàng cung vị trí đi đến ha ha lị giao mẹ hắn ngươi xem một chút vừa rồi t ủ trưởng đi qua tìm tiểu giao có phải hay không có việc nha cách đó không xa một vị có chút g ầ y g ò bác gái ngẩng đầu đối thân cao tương đối cao phụ người nói có chuyện gì người cao phụ nhân quay đầu có chút vui vẻ hít mắt nếu như có chuyện thật đúng là tốt đâu chật chật hiện tại t ủ trưởng đã hai mươi tuổi là nên cưới bà từ thời điểm ta nhìn nhà ngươi lị giao hai cái nha đầu khả năng tương đối lớn thật sự là hâm mộ hai ngươi khuê nữ chỗ mã tốt như vậy đúng nha đúng nha tại quốc gia chúng ta năng phối hợp t ủ trưởng cũng liền lị giao hai cái ngươi để nhà ngươi nha đầu chủ động điểm tốt tốt các ngươi đừng nghĩ linh tinh lị giao mẫu thân rõ ràng vô cùng ý động nhìn một chút hạ toại sơn hà bóng lưng con của mình năng gả cho tù trưởng cũng là phúc phận nha ban đêm lúc trở về muốn nhảy lên xoa nhảy lên xoa tù trường khi hắn trở lại hoàng cung bên trong phòng họp thời điểm gian phòng bên trong đã ngồi đầy người hạ toại quốc cao tầng ốc c h ú lão lao vương lao tống bọn người còn lại thì là trường học tuần sử khắc hiệu trưởng thường tâm l ị trở chờ lao sư mọi người tốt hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu ngồi ở trung ương vị trí hôm nay gọi mọi người tới chủ yếu nói một chút chúng ta hạ toại quốc giáo dục vấn đề hạ toại sơn hà nói ánh mắt nhìn về phía chu lão cùng tuần sử k h á c hai người chu lão phụ trách hậu cần trường học cũng về ngươi phụ trách chu hiệu trưởng ngươi là chúng ta hạ toại quốc trường học hiệu trưởng hôm nay ta đi trường học nhìn một chút trường học là cái dạng gì nói thật tất cả mọi người vô cùng tin tưởng dị vãng mọi người làm thế nào đều không có quan hệ nhưng là hiện tại không được hạ toại sơn hà nói quét một vòng đám người học chu lão chu hiệu trưởng bọn hắn c a o mày có chút tự hỏi bàn lại một chút giáo dục cái vấn đề trước chúng ta trước nói một chút hạ toại quốc tương lai phát triển hạ toại quốc phương hướng phát triển hạ toại sơn hà nói chậm dại đứng lên thứ nhất cũng là chủ yếu phương hướng quốc tế hóa ta chuẩn bị tướng quốc gia chúng ta chế tạo thành một cái quốc gia phát đạt một cái nổi tiếng toàn thế giới quốc gia với ta mà nói tướng quốc gia chúng ta chế tạo thành giàu có quốc gia cũng không khó khăn nhưng là ở sau đó phát triển liền cần một vấn đề nhân tài có một cái câu gọi thiếu niên mạnh thì quốc cường một quốc gia phát triển không thể rời bỏ thiếu niên trưởng thành mọi người hẳn là rất tin tưởng chúng ta thế hệ trước đã định hình nhiều nhất để bọn hắn làm một chút việc tốn thể lực cùng việc cần kỹ thuật nhưng những phương diện khác bọn hắn khả năng không làm được một quốc gia không chỉ cần có người lao động còn cần kẻ khai thác cần toàn toàn diện diện phục vụ người những này đều muốn từ đời sau bắt đầu bồi dưỡng luật sư bác sĩ tài chính chăn nuôi thành thị quản lý cao tân khoa kỹ thậm chí hàng không vũ trụ hàng không quốc gia vũ khí chờ một chút tất cả đây là một quốc gia muốn có được mà chúng ta hiện tại có cái gì cái gì đều không có cho nên từ hiện đại nhất đại học sinh bắt đầu liền bắt đầu bồi dưỡng giáo dục là một quốc gia cực kỳ trọng yếu một cái khâu sau này ta muốn đem tất cả học sinh toàn bộ đưa ra nước ngoài bên ngoài đi học tập mà khi điều kiện cho phép thời điểm ta muốn tại quốc gia chúng ta chế tạo một cái đỉnh cấp học viện mời trên thế giới tinh anh đến dạy học hiện tại mọi người minh không rõ bạch ta ý tứ hạ thoại sơn hà nhìn lấy bọn hắn thương tâm lỵ n g ư ơ i tại h á n quốc đã du học ngươi cảm thấy thế nào hạ t o ạ i sơn hà ánh mắt dừng lại tại thường tâm lỵ trên thân thường tâm lỵ xương sở hơi có chút khẩn trương tụ trưởng ta cảm thấy ngài nói rất đúng vậy ngươi cảm thấy ngươi hiện tại dạy học có vấn đề gì hạ t o ạ i sơn hà tiếp tục hỏi ta ta thường tâm lỵ lập tức bị hắn đang hỏi s ắ c mặt có chút không dễ nhìn ngươi tại h á n quốc đã du học ngươi cảm thấy h á n quốc giáo dục là dạng gì ngươi cảm thấy là một lão sư làm thế nào hạ toại sơn hà liên tiếp hai vấn đề ta nghĩ cái này ngươi hẳn là rất tin tưởng lão sư của hắn ta liền không nói bọn hắn không có hệ thống học qua thành tích của ngươi rất ưu tú nghe nói ngươi còn thi qua giáo sư giấy chứng nhận tư cách nhưng là ngươi cảm thấy ngươi tướng mình từ bên ngoài học được tiên tiến đồ vật phát huy ra sao chính ngươi dạy bảo lớp hẳn là hiểu rõ vô cùng hạ toại sơn hà thanh e m hơi có chút nghiêm túc trường học lao sư toàn bộ cúi đầu thường tâm l ị bị hắn một phen nói con mắt cấp tốc đỏ lên lông mi thật dài càng không ngừng run run, run. nước mắt không nhịn được chảy ra hạ thoại sơn hà nhìn xem nàng vậy mà khóc hơi s ư n g sở hắn cũng không có trách cứ nhiều ít nha kỳ thật cái này cũng không trách các ngươi cố hóa tư tưởng cùng hoàn cảnh sáng tạo ra dạng này hiện tại chúng ta muốn làm liền là cải biến hạ thoại quốc tại biến tất cả mọi người muốn đi theo biến hướng một cái tốt phương hướng cải biến chương năm mươi hai hải sản lưới tiểu hai t ử tư tưởng là nhất dễ dàng bị cải biến lao sư dẫn đạo gia đình giáo dưỡng quốc gia chúng ta tương lai cần không chỉ là nhà máy trang phục công nhân bắt cá ngư dân còn cần rất nhiều chức nghiệp nhất là cao đẳng chức nghiệp cho dù là nhà máy trang phục công nhân cùng ngư dân chúng ta cuối cùng còn muốn dính đến thiết kế thời trang nhãn hiệu mở rộng ngư nghiệp nuôi dưỡng bán hắn ra đóng gói vận doanh các loại những này đều cần người đến học tập kế thừa trong phòng h ọ c hạ t o ạ i sơn hà đối lấy bọn hắn mỗi chữ mỗi câu nói cải biến h à i tử tư tưởng trước đó chúng ta phải thay đổi mình tư tưởng không muốn cho rằng học tập cho dù tốt cũng muốn trồng trọt muốn lấy lâu dài ánh mắt đến xem thường tâm l ị ngươi cảm thấy ta nói đúng hay không hạ toại sơn hà nhìn xem lau con mắt thường tâm l ị hỏi lần nữa đúng một quốc gia muốn phát triển cần quá nhiều chức nghiệp thường tâm l ị nhẹ gật đầu hạ toại sơn hà nhìn về phía học chu láo chu hiệu trưởng bọn hắn cho nên chúng ta hiện tại cần cải biến chính là đề cao giáo dục học sinh của chúng ta thiếu không phải lên trăm triệu nhân khẩu đại quốc cái này đối với chúng ta mà nói phi thường đơn giản đầu tiên chúng ta cải biến ra trường quan niệm để đốc đó độ, Được ra trưởng rồi của sau ta nhau thái tù trưởng, chúng ta sẽ tại cùng nhau thương phương con mình, biến chúng cùng nghị, nhằm xúc cải học học pháp. sẽ dạy dạy vâng à nào Hà, Hàn o giáo Toại như tiến vấn nhẹ nói. Sơn cần không phải quá kém học sinh, đều đem bọn hắn đến cùng chúng cần từng cái ngành nghề n thế Hạ chỉ phải học khác học h đưa gật tập, ta cải dục Ốc Quốc quốc cái với gia quá đề. đầu, đều đem Ừm. kém tài. v â n tổ trưởng cả đám nhẹ gật đầu các ngươi tại nơi này thương nghị ta đi về trước hạ toại sơn hà hướng lấy bọn hắn nói một tiếng sau đó ra khỏi phòng mang theo kim quy họ cốc liền hướng phía biển bên cạnh bắt đầu tu luyện chính như tù trưởng nói quốc gia chúng ta phát triển cần từng cái cương vị nhân tài liền lấy phổ thông thiết kế thời trang tới nói cái này cũng cần chuyên nghiệp tri thức quốc gia tương lai phát triển cần nhân tài ngày sau châm đối với giáo dục phương diện chúng ta xác thực cần một cái cải cách mọi người nói một chút chúng ta nên như thế nào làm hạ thoại sơn hà rời đi học đối đám người vấn đề học cả đám đàm luận hai giờ sau đó mới rời đi khi bọn hắn đi ra đến thời điểm bên ngoài cùng đã không có bao nhiêu người ai ai tâm giao hôm nay t ủ trưởng tìm ngươi làm cái gì có không nói gì thêm tướng một bản sách thuốc cho ta đưa tới cái khác cũng không có cái gì thương tâm giao vớt vớt đã tóc dài cùng ngực tóc lắc đầu sách thuốc làm sao t ủ trưởng không đem sách thuốc cho lao chu mà cho ngươi nói g ư ơ i n một chút t ủ trưởng có phải hay không đối ngươi có ý tứ nha thương tâm giao lão mụ lại gần mặt mũi tràn đầy mong đợi nói làm sao có thể nha lão mụ ngươi đang suy nghĩ gì thương tâm giao đứng lên liền muốn hướng phía gian phòng của mình đi đến ai ai ngươi đứa nhỏ này làm sao không có khả năng t ụ trưởng đều hai mươi tuổi ngươi cũng lao đại không nhỏ t ụ trưởng hết lần này tới lần khác không tìm người khác làm gì muốn chết ngươi nói một chút dung mạo ngươi như thế t h ủ y linh t ụ trưởng đối ngươi có ý tứ cũng không phải không có khả năng n h a nếu quả thật đối ngươi có ý tứ ngươi đừng thận trọng thương tâm giao lão mụ lớn tiếng nói mẹ ngươi cả ngày mù suy nghĩ gì tiểu lỵ bây giờ không phải là cũng bị tù trưởng gọi đi qua nói không chừng tù trưởng thích tiểu lỵ đâu thương tâm giao mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói tiểu lỵ thương tâm giao lão mụ do dự một chút nghẹo đầu suy tư mẹ ta trở về lúc này thương tâm lỵ đi đến có chút buồn bực nói một câu sau đó hướng phía gian phòng bên trong trực tiếp đi đến ai ai chờ một chút tiểu lỵ mẹ hỏi ngươi một sự kiện lão mụ vội vàng nói lấy tù trưởng gọi ngươi đi làm cái gì có phải hay không đối ngươi có ý tứ thương tâm l ị thân hình dừng lại nghĩ đến họp thời điểm tên k i a một mực nhắm vào mình nàng khí liền không đánh một chỗ đến dựa vào cái gì quăng nói mình nha càng nghĩ hắn đã cảm thấy hủy khuất hiện tại nghe mình lão mụ một tiếng càng cho hơi vào hân phẫn không có sự tình tu trưởng có gì đặc biệt hơn người thương tâm l ị có chút tức giận nói trực tiếp đi tiến gian phòng ai ai người đứa nhỏ này chuyện gì xảy ra cái gì tù trưởng có gì đặc biệt hơn người ngươi xem một chút tù trưởng bao nhiêu ghê gớm ngươi nhìn bọn ta hiện tại sinh hoạt đề cao nhiều ít ta nói cho các ngươi biết hai cái nếu như t ủ trưởng đối các ngươi có ý nghĩ không muốn thận trọng Đụng. tiểu cửa gỗ bị n ố t thương tâm lỵ có chút nghiến răng nghiến lợi tên hôn đảng kia có gì đặc biệt hơn người tiểu lỵ thế nào thương tâm giao cùng thương tâm lỵ hai tỷ mọi một cái phòng thương tâm giao nghe được nàng có chút q u á i dị nhìn xem nàng theo sát lộ ra nghi hoặc à chuyện gì xảy ra ánh mắt ngươi làm sao đỏ lên không có việc gì ta buồn ngủ đi ngủ thương tâm lỵ lắc đầu trực tiếp t h g i à y ra hướng phía trên giường nằm đi ai ai ngươi rửa mặt một chút lại đi ngủ nha tiểu lị ngươi thế nào ai khi dễ ngươi rồi t h ư ờ n g tâm giao hiếu kỳ ngồi tới hỏi ai nha không có cái gì ta muốn ngủ không được ngươi nếu là không nói cho ta ta liền không cho ngươi ngủ thời gian từ ngày đi qua đối với hạ toại quốc người mà nói phong phú mà ấm áp sáng sớm ngồi xếp bằng tu luyện công việc b a ngày bận rộn ban đêm tập hợp một chỗ hoặc nói chuyện phiếm hoặc tu luyện hạ toại quốc giáo dục phát sinh cải biến cực lớn học tập nhất định phải học tập h c bọn hắn cũng không có thương lượng ra quá tốt phương pháp bất quá lại nói cho cả nước tất cả gia đình đọc sách có thể cho quốc gia cùng hài tử mang tới chỗ tốt trường học giảng bài cũng không có gì vãng lỏng lẻo không chăm chú nghe giảng liền muốn bị đánh mặc dù nói côn hạ giáo dục cũng không khá lắm nhưng vẫn rất có tác dụng đối với hạ toại quốc bọn này n ị c h ngậm lại tu luyện võ công hài tử chịu chút đánh cũng là không có đại sự hạ thoại sơn hà đối với bọn hắn loại phương pháp này cũng không gật bừa nhưng cũng không có phản đối dù sao hắn cũng không có cái gì tốt biện pháp mười vài ngày sau hạ thoại sơn hà nhận được đến từ hải sản lưới điện thoại hải sản lưới tiến hành trù bị trạng thái nửa tháng sau sẽ nên đón chính thức vận doanh g â y dự tại cái này thời gian nửa tháng bọn hắn cần tướng mình thương phẩm tiến hành lên khung đến trang web bên trên đồng thời hy vọng hải sản số lượng càng nhiều càng tốt hạ thoại sơn hà tiếp vào điện thoại lập tức nhẹ gật đầu sau đó bật máy tính lên bắt đầu tra tìm liên quan tới hải sản lưới sự tình lục soát ba chữ này về sau về sau lập tức xuất hiện vô số liên quan tới hải sản lưới tin tức hải sản lưới đại ngôn là hán quốc trước mắt nóng bỏng nhất một cái tiểu sinh tiến hành đại ngôn có quan hệ tại hải sản lưới tin tức cũng là phô thiên cái điệp cái danh xương này vào ở năm trăm gia cao cấp hải sản công ty trang web sẽ tại nửa tháng sau bắt đầu chính thức kinh doanh hải sản lưới tuyên truyền phi thường nóng nảy trang web cũng hạ tiền vốn căn cứ thị trường phản ứng trang web này nhận lấy rất nhiều người chú ý trở i phi ề n cảnh thường tốt. t ư c bán hàng qua mạng cùng hải sản. Trong vương cung gian hải phòng, Hạ toại sơn Hà qua máy Toại bật Sơn tính lên, ấn mở hải sản lưới. i n Mùa qua thành e e web r trang trên n cùng t địa bảo cầu đào bảo loại ì n tương tự. Đầu tiên muốn xin h h rất trở tự, t đầu người bán t rất ở thành người bán r đơn giản chỉ cần lấp xong tư liệu liền có thể hạ toại sơn hà tướng mình hải sản lưới danh tự thiết trí thành hạ toại quốc hải sản danh tự phi thường đơn giản nhưng dạng này cũng dễ dàng hình thành nhãn hiệu hải sản lưới hắn phi thường xem trọng cho nên hắn chuẩn bị kỹ càng tốt làm một chút trang web này xin tốt về sau tiếp xuống chính là trang web trang trí hải sản lên cung định giá loại hình cái khác đều rất đơn giản liền là trang web trang trí c ỗ thân thể này tại hán quốc lên tới đại nhị liền trở về kế thừa tù trưởng vị trí mà cả cuộc đời trước mình đối với cái này một khối cũng không hiểu rõ hạ thoại sơn hà khẽ nhữ mày mặt khác còn cần quay chụp tôm cá hình ảnh ngày sau còn muốn có khách phục mà lại nếu như là cá hồi không có khả năng mời mấy cân toàn bộ bán ra còn cần cắt thành khối hoặc là cắt thành đầu hạ toại sơn hà vô ý thức gõ cái bản trừ cái đó ra còn có đóng gói vấn đề kiểm nghiệm kiểm dịch vấn đề đến lúc đó để học tìm người kiểm nghiệm liền có thể lấy hạ toại quốc cùng hán quốc quan hệ đây đều là vấn đề nhỏ hải sản đóng gói có thể hiện lộ rõ ràng một cái nhãn hiệu đã muốn làm hạ toại sơn hà liền muốn làm đến tốt nhất đóng gói nhất định phải tốt cho người ta một loại cao cấp cảm giác mặt khác còn muốn bán một chút nham long tôm mình trước mắt có thể đi trong b i ể n bắt giữ một chút hạ toại sơn hà trong lòng tự hỏi tại cái này mười mấy ngày hắn có thể nói là một ngày hai hơn mười giờ đều tại tu luyện bắt cá để h ọ c đi điều khiển dẫn ngư trận liền có thể cái khác cũng không có chuyện gì cho nên suốt ngày hắn đều tại tu luyện mỗi ngày hai hơn mười giờ một ngày ngưng tụ thủy linh châu liền đạt đến hơn năm mươi cái mười mấy ngày thời gian tăng thêm di vãng trước mắt hắn thủy linh châu số lượng đã đạt đến một ngàn dọn cái này cũng chưa tính dẫn ngư trận nơi đó hai trăm nhỏ thủy linh châu trước mắt thực lực của hắn nếu như ám đạo võ đạo đến coi là không sai biệt lắm là võ đạo thứ nhất đạo một phẩm tu vi một ngàn giọt thủy linh châu lại thêm một chút trận pháp phụ trợ tiến vào đáy biển cho dù là gặp được cá mập hắn cũng có thể ung dung đào tẩu nửa tháng liền muốn gầy dựng còn có thời gian mười ngày chuẩn bị có chút cấp bách hạ toại sơn hà lập tức đứng lên nhìn đồng hồ lập tức hướng phía trường học vị trí đi đến hiện tại là buổi trưa các học sinh chính đang nghỉ ngơi hạ toại sơn hà đi vào làm việc bên trong nhìn thấy thường tâm l ị ở bên trong sau đó gõ cửa một cái tù trưởng trong văn phòng lão sư nhìn thấy hắn vội vàng đứng lên lên tiếng kêu gọi hạ toại sơn hà hướng lấy bọn hắn nhẹ gật đầu sau đó đối thường tâm l ị nói ra thường tâm l ị tới đây một chút có một số việc muốn tìm ngươi một chút ừng thường tâm l ị trên mặt lộ ra n g h i hoặc mặc dù trong lòng đối với tù trưởng có nho nhỏ bất mãn nhưng nàng cũng không dám biểu hiện ra ngoài dù sao trước mắt thế nhưng là đại gia bên trong đại gia tù trưởng có chuyện gì không thường tâm lỵ đi ra văn phòng nghi ngờ hỏi trang web trang trí ngươi biết sao hoặc là cùng ngươi cùng nhau đến trường sáu người khác sẽ trang trí trang web sao cùng loại đ á i đ á i lưới người bán trang web hạ toại sơn hà hỏi biết một chút thường tâm lỵ nhẹ gật đầu Tốt, quốc gia chúng ta muốn tại trên mạng mở một nhà bán hàng qua mạng ngươi tới lắp đặt thiết bị bán hàng qua mạng không có vấn đề chứ hạ toại sơn hà hỏi không có vấn đề thường tâm lỵ nhẹ gật đầu ừ n hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu quay chụp ai sẽ sao tỉ tỉ của ta biết một chút tại bọn hắn y học thực huấn thất thời điểm từng có một chút cơ sở thương tâm lỵ nghĩ nghĩ nói tốt ta hạ toại sơn hà có chút im lặng y học chụp ảnh tử cũng coi như quay chụp ừ m thương tâm lỵ nhẹ gật đầu quái dây ngươi qua hai ngày trang trí trang ép thời điểm ta tới tìm ngươi được rồi tù trưởng từ trường học rời đi hạ toại sơn hà đi vào biển bên cạnh bắt đầu tiếp tục tu luyện một tận tới đêm khuya khi hắn từ trong biển lúc đi ra đã hơn tám giờ hạ toại sơn hà đi vào chiếu phim khu vị trí tìm tới học phó thủ trưởng ốc thúc thúc hạ toại sơn hà đi đi qua ngồi ở một bên trên ghế đầu t ủ trưởng có chuyện gì không ốc cơ ư hỏi có một ít chuyện khả năng cần ngươi đến xử lý hạ toại sơn hà nói lần trước chúng ta nhìn cái kia hải sản lưới lập tức liền muốn bắt đầu vận hành chúng ta muốn đem chúng ta hải sản bắt đầu lên khung ở trong đó có một vài vấn đề cần muốn xử lý một chút một là đóng gói vấn đề chúng ta cần đóng gói máy móc hai là Cá hạ ồ i l o i hình chúng thoại a cần đem nó cắt nó đem t à n phiến h h ặ c cắt là thành đ o n mà l ạ chúng ta đã bán ra, liền chế tạo một cái chỉ có nhắn hiệu, không hải bán liền muốn bán ta tạo một tốt ra, đã sơn ả n còn muốn đồ bán bài. Cái này cần một chút công không tệ dân chúng đến gia công. cái chút một đồ đao bài, gia Toại tệ Hạ s hà đối học nói một bên học nhẹ gật đầu cho nên học thúc thúc ngươi muốn đi một chuyến hàn quốc mua sắm đóng gói vật liệu trước nhiều mua một chút không quan hệ mặt khác cũng thuận tiện tướng duyệt dệt u y bọn hắn đưa đến hàn quốc bệnh viện toàn lực trị liệu hạ t o ạ i sơn hà tiếp tục nói không có vấn đề Ốc n Hạ ẹ gật đầu. Ừm. h toại sơn hà nhẹ gật đầu đúng rồi học thúc thúc chúng ta hiện tại tôn cá có bao nhiêu tu trưởng cái này hơn nửa tháng đến nay chúng ta tôn cá đã tương đương với chúng ta lúc trước hơn nửa năm toàn bộ đông lạnh kho đều nhanh muốn bị chất đầy nói tôn cá học mặt mũi tràn đầy vui vẻ hai mười ngày không đến bắt giữ tôn cá tương đương với trước kia hơn hai trăm trời Ừm. hạ toại sơn hà lộ ra mỉm cười học thúc thúc ngươi mang ta qua xem một chút đi được rồi tu trưởng ố c đứng lên sau đó mang theo hắn hướng phía đông lạnh kho đi đến đông lạnh kho nằm ở dưới mặt đất vị trí nơi này đông lạnh hiệu quả phi thường tốt bình thường cá thả cái mấy tháng sau khi ra ngoài cũng còn phi thường mới mẻ so cá tươi càng thêm mới mẻ tu trường ngài tới xem một chút ố c mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười hiện tại kho lạnh bị chúng ta một lần nữa phân chia mấy cái khu vực nơi này là tồn tại cá mú chấm địa phương hiện tại chúng ta cá mú chấm hết thể hơn hai đồng ước chừng có năm cân tả hữu vẹn vẹn những n à y cá m ũ chấm liền giá trị hơn một trăm vạn cá hồi tồn thả tại nơi này cá hồi cái đầu tương đối lớn hơn ba vạn cân giá trị hơn một trăm vạn tu trường nơi này là cá mập hết thể hơn hai mươi đầu cá mập lớn vẹn vẹn những n à y cá mập liền hơn một vạn cân cũng đáng mấy mười vạn cái khác một chút tương đối chân quý hoàng vây cá cá thu n g ử mắt to cá thu n g ử loại hình số lượng không nhiều toàn bộ tại nơi này cũng có hơn hai ngàn cân mặt khác một chút thường gặp phổ thông loài cá toàn bộ tại nơi này、Được. Hạ hà toại sơn c ũ n g cao h ứ n g phi h t ư ờ n g n h chỉ cần không phải hải ẹ gật lượng đầu. Lần cần lưu qua lưới này hải sản k é m chúng có cá cá những hải nhất định có thể thị hồi, này sản liền bán Trên trường, ta ra đi. Cá cá m ũ chấm, cá mập cánh, cá thu loại hình h mập đáng ngử đến ít t loại ư ơ n g bốn ọ n hắn dạng này một nhà bán hàng qua mạng, tuyệt một qua đ i sẽ h ậ n người vô số người truy phủng. Trước 54, thông r u y p ủ n g Trước t h linh cùng tiến hóa tu trường chúng ta tướng thịt cá cắt gọn đóng gói tốt về sau dạng này bán đi có lời sao ốc cùng hạ toại sơn hà đi tại từ đông lạnh kho trên đường trở về mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi đương nhiên hạ toại sơn hà cười cười bỏ đi tất cả chi phí bên ngoài sẽ so với chúng ta tại bán buôn giá thị trường cao hơn một hai phần mười có thể bán ra cao như vậy ốc trên mặt lộ ra kinh ngạc chúng ta loại này thuộc về đầu cối u tiêu thụ thật giống như siêu thị đồng dạng bọn hắn bán ra hải sản so sánh giá cả bán buôn thị trường quý bên trên hơn một nửa nếu như đặt ở khách sạn càng là tăng gấp mấy lần giá cả ngươi nói chúng ta đương nhiên cái này đoạt mối làm ăn là có chút không thực tế nhưng là xác thực có thể khiến những cái kia yêu thích ăn hải sản người có thể học làm ốc ở một bên có chút cái hiểu cái không hạ toại sơn hà cũng không nói thêm gì hai người ta chê cười lấy đi tới trở lại trong vương cung hạ toại sơn hà mang theo kim quy cùng họ cốc hướng phía bờ biển tiếp tục tu luyện đêm đó ánh trăng trong sáng vẩy xuống trên mặt biển hạ toại sơn hà thân thể trần chuồng lẳng lặng xếp bằng ở trong biển tại bắp đùi của hắn chỗ kim quy lẳng lặng nằm sấp tại nơi đó không núc đ í c h tại đỉnh đầu của hắn họ cốc ngồi tại vòng xoáy trung tâm một màn này đã tại nơi này xuất hiện hơn nửa tháng một màn này nguyên bản sẽ một mực tiếp tục đến sáng sớm mặt trời mọc cặc cặc cặc chiêm chiếp đột nhiên lúc d ạ n g sáng lơ lửng ở hạ toại sơn hà họ cốc đột nhiên mở ra cánh trong miệng phát ra từng tiếng hưng phấn địa tiếng k ê u họ cốc tiếng k ê u từ với bắt đầu con vịt cạc cạc âm thanh biến thành mạnh mẽ đanh thép chiêm chiếp tâm thanh chỉ gặp trong bầu trời đêm nó tướng cánh mở ra đến cực hạ phát ra ken k ế t xương cốt sẽ rách thanh âm hạ toại sơn hà mở to mắt ngẩng đầu nhìn lên họ cốc trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc nhanh như vậy liền tiến hóa rồi sinh vật dưới điều kiện nhất định sẽ phát sinh tiến hóa một mực phục dụng thủy linh châu họ cốc trải qua những ngày ngày bản chất phát sinh một chút cả i biến sinh vật tiến hóa có hai cái phương hướng một cái là phản tổ một cái là biến dị phản tổ cùng biến dị cả hai tới nói đều có lợi ích cực kỳ lớn tiền sử loài chim thế nhưng là hình thể đạt tới mười mấy mét lớn nhỏ là tồn tại hết sức khủng bố mà biến dị thì tràn đầy bất ngờ nó khả năng tăng cường loài chim bộ phận năng lực có thể khiến bọn chúng diễn sinh đặc thù công kích thủ đoạn chiêm chiếp họ cốc thanh âm triệt để từ cặc cạc â m thanh chuyển biến thành chiêm chiếc thanh âm đồng thời hắn cánh cũng phát sinh to lớn biến lớn nguyên bản mở ra một mét cánh bây giờ biến thành chừng hai mét cánh cùng chim của hắn loại khác biệt cánh của nó trắng đen sen kẽ nhìn qua vô cùng kỳ quái lông vũ phi thường mềm mại dính nước mà không ập ướt đầu của nó so trước kia tráng kiện rất nhiều một đôi sắc bén mổ so dĩ vãng càng thêm sắc bén sắc bén con mắt tản ra sâu kín lục quang họ cốc móng luốt cũng có biến hóa rất lớn vẫn như cũng là như con vịt nối liền cùng một chỗ b ấ t quá móng vuốt trở nên càng lớn càng dài nhìn qua vô cùng sắc bén chiêm chiếp nó mở ra cánh trên mặt lộ ra hưng ơ phấn thần sắc tại hạ toại sơn hà nhìn soi mói hướng thẳng đến trong biển phóng đi hình thể tăng lên tiếp cận gấp đôi họ cốc nhìn qua có chút gầy gò nó đắp xuống sông vào trong nước khoảng một m năm mươi cánh hợp lại cùng nhau chui vào trong nước trực tiếp bơi mười mấy m é theo t sát tại hạ toại sơn hà kinh ngạc ánh mắt dưới hắn kích động cánh lần nữa bơi xa mười mấy m đây cũng là biến dị hạ toại sơn hà trong lòng suy đoán thủy linh châu cải tạo thúc đẩy nó tiến hóa thành một con chim nước có thể tự do ở trong nước ngao du vẹn vẹn hai cái hô hấp chim nước liền biến mất ở trong tầm mắt của hắn cái này cũng không tệ chim nước có được cá năng lực nó có thể ở trong nước tự do hô hấp đồng thời ở trong nước còn có được không tệ lực công kích hạ toại sơn hà vừa lòng phi thường chim chiếp ước ca năm phút một cái hắc bạch thân ảnh từ đằng xa trong nước v ọ t r a tại hắn trong miệng ngậm lấy một đầu chừng một mét cá hồi chim chiếp nó bay đến hạ thoại sơn hà bên cạnh trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc tướng trong miệng cá hồi đưa tới trước mặt của hắn a xem ra không chỉ là tiến hóa hơn nữa còn thông linh đây chính là biến dị chỗ tốt nha hạ thoại sơn hà nhìn xem có chút lấy lòng hắn ra hỏa nụ cười trên mặt càng đậm biến dị so với phản tổ chỗ tốt lớn nhất chính là thông linh có được linh tính mà nếu như tiến hành phản tổ sinh vật sẽ chỉ càng ngày càng hoang dã càng ngày càng hung mãnh không có cường đại vũ lực chấn áp là sẽ không phục tùng có c h ú t thậm chí cận c kề á i chết không theo, t rực à n ngập huyết tính. huyết t mình ăn đi. Hạ toại sơn Hạ hà đi. đầu toại vỗ vô ủ a nó, bộ dáng bây giờ cũng không bộ bây giờ tựa h họ hải ể xưng ngươi gốc, là về sau bảo d không sai, không sai. như nghe hiểu hắn mở ra cánh ngóc đầu lên hưng phấn địa kêu một tiếng hạ toại sơn hà cười cười về sau tiếp tục tu luyện tranh thủ thành vì chân chính hải dương chi rực hai cánh vung vẩy chỉ mời b i ể n cả họ cốc tiến hóa là một chút xíu niềm vui ngoài ý mớn bất quá tiến hóa một lần hải dực trước mắt còn chưa thể đối kháng đáy biển cá mập cái này cần nó lần thứ hai thứ ba bốn tiến hóa trước mắt hải dực nếu như đối phó một cái phổ thông nhân loại vẫn là dễ như t r ở bàn tay lấy tốc độ của nó cùng móng vuốt uy lực có thể tùy tiện tướng người bắt lại nếu như dựa theo võ đạo thực lực tới nói hẳn là thứ nhất đạo tứ phẩm t à hữu xếp bằng ở trong biển hạ toại sơn hà tiếp tục tu luyện hải dực lần nữa hưng phấn địa bám vào hắn phía trên vị trí lần này hạ toại sơn hà cảm ứng được hải d ư ợ c vậy mà chủ động hấp thu hắn ngưng tụ tới năng lượng không t h ể linh tính rất cao hạ toại sơn hà đã từng trên địa cầu bồi dưỡng qua một chút sinh vật cá mập cá heo rùa biển trong đó linh tính cao nhất là rùa biển tiếp theo là cá heo cá mập linh tính thấp nhất hải d ư ợ c linh tính so lúc trước hắn bồi dưỡng rùa biển còn cao hơn linh tính đối với một cái sinh vật rất trọng yếu linh tính càng cao tính dẻo càng lớn trong truyền thuyết yêu thú chính là linh tính tương đối cao sinh vật tiến hóa mà thành túi đầu nhìn một chút kim quy nó mặc dù còn không có tiến hóa bất quá hạ thoại sơn hà phát hiện nó mai r ù a phía trên hoa văn càng thêm rõ ràng đồng thời kim sắc có chút chuyển hướng màu lam sao trời cùng biển cả màu lam tràn đầy cổ vận sự biến hóa này hẳn là tốt biến hóa khả năng đương kim sắc triệt để biến thành màu lam chính là kim quy tiến hóa thời điểm chương năm mươi lăm lần nữa xuống biển sáng sớm hạ thoại sơn hà mang theo tiến hóa hải dực cùng kim quy hướng phía hoàng cung vị trí đi đến cắc cạc quen u t h ộ chương người cùng t ra trong hiện tại hắn. tầm mắt t của lão đầu, cả cả đầu quay đầu lại nhìn thấy hạ t o ạ i sơn hà hô một tiếng t ụ trưởng về sau theo sát ánh mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m hải dược t ụ trưởng đây là đây là t r ư ơ n g lão đầu mặt mũi tràn đầy nghi ngờ chỉ vào hải rực hỏi họ cốc tiến hóa mà đến ta xưng hô nó vì hải rực hạ toại sơn hà vừa cười vừa nói hải rực hải rực tiến hóa tiến hóa t r ư ơ n g lão đầu trong miệng thì thảo vội vàng đi đến hải rực bên cạnh nhìn xem trọn vẹn đến bộ ngực hắn hoàn toàn không có họ cốc c á i bóng khắp khuôn mặt là trấn kinh tu trường có phải hay không ta những n à y họ cốc cũng có thể phát sinh tiến hóa t r ư ơ n g lão đầu mong đợi hỏi đương nhiên có thể là ngươi cùng bọn hắn song tu ân tu luyện tới nhất định tình trạng lúc bọn chúng cũng có thể phát sinh tiến hóa bất quá tiến hóa phương hướng là không đồng dạng hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi t r ư ơ n g lão đầu có chút hâm mộ nhìn một chút hải rực nặng nề gật đầu hạ toại sơn hà hướng phía hắn nhẹ gật đầu sau đó mang theo hải rực tiếp tục đi đến t r ư ơ n g lão đầu nhìn xem hải rực anh tuấn thần lạng thân ảnh âm thầm hạ xuống quyết định về sau nhất định hảo hảo tu luyện ăn xong điểm tâm hạ toại sơn hà liền hướng phía bờ biển vị trí đi đến hôm nay học bọn hắn tiến về hàn quốc mua sắm một chút máy móc cùng đưa duyệt duyệt bọn hắn đi bệnh viện trị liệu mặt khác tướng một chút giá trị tương đối thấp cá con cầm lấy đi bán hắn ra khi hắn đến thời điểm một đám dân chúng ngay tại bắt đầu hàng hóa chuyên trở hạ toại sơn hà xuất ra k i m quy dự đoán một chút cắt hung tù trưởng chúng ta xuất phát học nhìn thấy hắn đi tới vừa cười vừa nói Ừm. hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu chú ý an toàn xuất phát một số người leo lên thuyền hàng hướng phía phía dưới đám người phất phất tay hạ thoại sơn hà nhìn thấy duyệt duyệt tại m â u thân của nàng trong l ò n g ngực càng không ngừng hướng hắn vây tay trên mặt lộ ra dáng tươi cười phất phất tay thuyền hàng rời đi óc tướng dẫn ngư trận cho trợ thủ của hắn lao lâm mặt khác phái cổ sơn cổ lực đi qua nhìn chủ yếu là châm đối an toàn của bọn hắn cùng có quan hệ tại công pháp vấn đề hiện tại thủ n ô n khí còn không có chế tác được hết thệ còn đều cần đê đề một chút thuyền hàng rời đi thuyền đánh cá cũng đã sớm chạy ra mặt biển cách đó không xa triệu lao đại triệu lao nhị triệu lao tam bọn hắn đứng tại một chiếc thuyền đánh cá bên trên chờ đợi tu trường ba người nhìn thấy hắn đi tới mặt mũi tràn đầy mỉm cười chào hỏi một tiếng hạ toại sơn hà đi đến thuyền đánh cá hướng lấy bọn hắn điểm một cái đi thôi đi lần trước chúng ta đi kia cái địa phương bắt giữ một chút tôm hùm tu trường ngài là muốn xuống biển triệu lao đại bọn hắn c a o mày ừng sở tiên tướng lặn xuống nước tiết h bị thả ở phía trên tu trường ngài phải c ẩ n thận điểm trong khoảng thời gian này chúng ta tại phụ cận bắt cá bắt được rất nhiều cá mập triệu lão đại nhắc nhở yên tâm đi an toàn của ta các ngươi không cần không yên lòng hạ toại sơn hà cười cười thuyền đánh cá tiếp tục chạy hạ toại sơn hà đứng ở phía trên xuất ra đồ lặn bắt đầu cải tạo đầu tiên hắn cần tướng thủy đ ộ n cùng thủy thuẫn một cái tốc độ trận pháp một cái phòng ngự trận pháp lắp đặt tại đồ lặn phía trên trước mắt thực lực của hắn đối chiến cá mập vẫn là hơi kém một bậc nhất định phải có một điểm phòng bị tù trưởng liền là nơi này thuyền đánh cá chạy được hơn mười dặm đường triệu lao đại cười đối với hắn nói được rồi các ngươi tại nơi này chuẩn bị sẵn sàng hạ toại sơn hà cười cười mặc vào đồ lặn trực tiếp nhảy vào trong biển lần nữa xuống biển có thủy độn gia tốc hạ toại sơn hà tốc độ đạt đến một cái phi thường khủng bố tình trạng thân hình khẽ động liền thoát ra xa mười mấy mét hạ toại quốc chung quanh nước biển vô cùng thanh tịnh không có chút nào tạp chí ở vào trong biển giống như ở tại một cái màu lam trong không gian nơi đây nước biển đạt tới chừng hai trăm thước đáy biển sinh vật rất nhiều dù a biển đủ mọi màu sắc con cá hạ toại sơn hà quan sát một chút chung quanh tại không có đụng phải cá mập về sau nhanh chóng hướng phía đáy biển bơi đi a nơi này đáy biển ngược lại là vô cùng xinh đẹp nơi đây đáy biển một mảnh lộng lẫy lít nha lít nhít đá san hô tản ra đủ mọi màu sắc q u a n mang nhìn qua vô cùng xinh đẹp mặt trên còn có từng đầu màu lam hoặc là thải sắc cá bơi những này đều thuộc về cá kiểng cũng không thể dùng ăn ngẫu nhiên còn có thể gặp được từng đầu l ộ n lẫy hải xả mảnh này đá san hô phạm v ị trí ít có ngàn mét lớn nhỏ hạ toại sơn hà nhìn một chút đi vào đá san hô phía trên tìm kiếm lấy chung quanh tìm được lúc này hạ toại sơn hà trên mặt lộ r a dáng tươi cười hắn nhìn thấy một mạc hải đáy chim ăn thịt hình tượng một đầu mở ra xúc tu nửa mét lớn nhỏ con mực đang dùng lực nuốt chừng một con nham long tôm nham long dùng sức dễ dội lấy con mực yêu thích ă n tôm hùm hơn nữa còn là tôm hùm thiên địch bọn chúng chỉ cần dùng rác hút hút lại tôm hùm tôm hùm liền rất khó đào tẩu hạ toại sơn hà nhìn đi qua trong tay khẽ động xuất hiện một đầu dài hai mét nước dây thừng n a m ở trong biển hắn là trạng thái chiến đấu mạnh nhất thời điểm tất cả pháp thuật đều sẽ có được to lớn tăng cường hạ toại sơn hà khẽ động trực tiếp dùng nước dây thừng đánh vào con mực trên thân con mực nhận kinh ngạc nhanh chóng phun ra một đoàn màu đen mực nước đồng thời nhanh chóng hướng phía nơi xa bỏ chạy ngay cả nham long tôm cũng không quan tâm hạ toại sơn hà cười cười con mực là phi thường nhát gan sinh vật trong tay nước dây thường khẽ động trực tiếp c u ố n quanh ở nham long trên thân thể cái này nặng hai ba cân tôm hùm liền bị hắn bắt lấy thân hình khẽ động mang theo nham long hạ toại sơn hà tùy tiện hướng phía phía trước bơi mấy chục mét nhìn thấy tại hai cái đá san hô ở giữa nằm sấp một con nham long nước dây thường khẽ động lần nữa đem c u ố n chặt lấy hạ toại quốc t r u n g quanh phụ cận hải vực đoán chừng có hơn ngàn năm không có người tới đáy biển đánh bắt qua cái này liền tạo thành đáy biển nham long rất nhiều hạ toại sơn hà bơi một hồi đi tới lần trước đụng phải cá mập chỗ kia tạo biển mọc thành bụi vị trí nơi này tôm hùm tương đối nhiều hạ toại sơn hà trên mặt lộ r a dáng tươi cười lập tức du đi qua tàu biển cũng không phải là rất cao vẹn vẹn có khoảng hai mươi ba mươi cm hắn đi vào liền nhìn thấy một tổ nham long tại nơi đó nằm xớp hạ toại sơn hà trên mặt lộ r a vui vẻ dáng tươi cười nước dây thừng quấn quanh trực tiếp tướng năm sáu con tôm hùm một m ẹ hốt gọn tiếp tục tại mảnh này nham long dậy đặc bắt đầu đi dạo không đến mười phút hai cây nước dây thừng phía trên quấn quanh lấy năm mươi cái nham long tôm đây là vẹn vẹn quấn quanh ở bọn chúng trên móng vuốt nguyên nhân nếu như quấn quanh thân thể nước dây thừng còn chưa đủ dùng linh lấy liên tiếp nham long hạ toại sơn hà cao hứng hướng phía trên nước bơi đi chương năm mươi sáu trai biển cùng chân châu t ủ trưởng ngài cẩn thận một chút thiên lam sắp trên biển thuyền đánh cá tại sóng biển hạ càng không ngừng ba động triệu lao đại triệu lao nhị bọn hắn hướng phía lặn xuống nước hạ toại sơn hà lớn tiếng nhắc nhở sau đó mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn xem thuyền đánh cá bên trên nham long tôm hơn hai trăm một cân đại gia hỏa mỗi một cái đều giá trị hơn ngàn khối tiền nhất là trong đó còn có hai con nặng bảy tám cân đại gia hỏa nhìn xem quả thực làm cho người mừng rỡ hạ toại sơn hà nhảy xuống nước có thủy độn trận pháp gia tốc tốc độ của hắn là phổ thông trạng thái gấp bốn năm lần hai trăm mét khoảng cách mấy giây bên trong liền đến lần nữa đi vào kia phiến tảo biển vị trí hạ toại sơn hà hướng phía phía trước bơi đi tiếp tục bắt giữ tốc độ của hắn rất nhanh bắt giữ nham long tôm cánh tay kẽ h động nước dây thường trực tiếp c u ố n chặt lấy móng của nó sau đó hướng phía phía trước tiếp tục bơi đi phát hiện một con nham long tôm cánh tay vung lên liền đem bắt lấy s o lúc trước hắn xuống biển bắt giữ thời điểm tốc độ nhanh hơn gấp m ộ ư ơ i có thửa nham long tôm rất nhiều hạ toại sơn hà đánh bắt tốc độ cũng rất nhanh ngắn ngủi hai mươi phút liền bắt được bốn mươi năm mươi con nham long tôm những cái k i a n g một hai cân lớn nhỏ tôm hùm hắn dứt khoát đều không có đánh bắt khiến cho tiếp tục sinh trưởng bơi lên mặt nước tướng nham long tôm đặt ở thuyền đánh cá bên trên về sau hạ toại sơn hà lần nữa xông vào đáy biển liên tục sáu bảy lội dòng dã một buổi sáng hắn vậy mà bắt giữ ba trăm con tả hữu nham long tôm cái này bắt giữ tốc độ đơn giản làm cho người kinh hãi triệu l a o đại triệu l a o nhị triệu lao tam ba người đứng tại thuyền thượng khán bọn này nham long tôm phòng ngừa bọn chúng xếp chồng người đ a o tẩu trong mắt tràn đầy vui sướng ăn chút cơm buổi chiều lại bắt một chút tranh thủ thắng lợi trở về hạ toại sơn hà cầm bát ăn cơm đối ba người bọn họ nói tu trưởng n g à i thật sự là quá lợi hại lúc nào chúng ta cũng có thể xuống biển bắt giữ tôn rồng triệu lao ta mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi các ngươi nha chờ tu vi của ta đột phá cho các ngươi luyện chế một chút linh khí về sau là được nếu như muốn tự do tại đáy biển mấy vùng muốn chờ các ngươi tu vi đột phá đến võ đạo đạo thứ ba đại sư c h i cảnh hạ thoại sơn hà vừa cười vừa nói k i a t ủ trưởng ngài phải nhanh một chút đột phá về sau những chuyện nhỏ nhặt này liền giao cho chúng ta là được rồi triệu lão đại vừa cười vừa nói ă n cơm đi hạ toại sơn hà cười cười nhẹ gật đầu sau khi cơm nước xong thuyền đánh cá hướng phía phía trước vị trí chạy được một khoảng cách mặc vào đồ lặn về sau hạ toại sơn hà trực tiếp nhảy vào trong biển đáy biển cảnh tượng ngàn vạn so nhân loại lục địa càng thêm thần kỳ hạ toại sơn hà đi vào đáy biển thời điểm phát hiện nơi đây đáy biển cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt tạo biển thưa thớt đáy biển vô cùng vơ vước phía trên toàn bộ đều là c á t đất mấy đầu con mực từ đáy biển bỏ qua còn có mấy cái rùa biển chầm rãi bỏ băng thẳng đáy biển hạ toại sơn hà một chút liền nhìn thấy mấy cái nằm thi nham long tôm thân hình khẽ động đi thẳng tới nham long tôm bên cạnh siêu lúc này tại đáy biển đột nhiên thoát ra một con quái t r ù n g tử hướng thẳng đến hắn công kích mà đi một nháy mắt hạ toại sơn hà thân thể chấn động kinh dị t h ủ y thuận tự động bắn ra đem hắn hoàn toàn bao trùm một con to bằng cánh tay côn trùng đụng ở phía trên và nó lại là sâu bộ bít mà lại so trên địa cầu muốn thô rất nhiều hạ toại sơn hà sắc mặt có chút không dễ nhìn sâu bồ bịt là sinh tồn tại đáy biển trong động một cái t r ù n g loại bọn chúng ngốc trong động thường thường xuất kỳ bất ý khởi xướng tiến công có thể tướng con ngồi trong nháy mắt xe rách bọn chúng không có nghiêm ngặt trên ý nghĩa đầu thân thể cuối tức là phức tạp rác hút rác hút phi thường sắp bén địa cầu đáy biển sâu bồ bịt cũng liền ngón cái thô nhưng là trước mắt ra hỏa này lại có cánh tay trẻ con thô rác hút càng thêm dữ tợn thân thể của nó ước chừng có dài ba mét nhìn qua dữ tợn kinh khủng một k í c h không chúng nó muốn lui về xào huyệt của mình bên trong hạ toại sơn hà n h ư mày cái nào có thể làm nó toại nguyện ngón tay một khúc một cái giọt nước hướng thẳng đến nó công kích mà đi s ộ t c i g i n m ự c dòng máu màu xanh lục từ trong thân thể của nó chảy ra đi hạ toại sơn hà lần nữa phát ra một giọt nước công kích sâu b ù bịt kịch liệt vật lộn một phen sau đó không có âm thanh hạ toại sơn hà đưa tay tướng nham long tôm bắt lấy thế giới này đáy biển rõ ràng so địa cầu hung mạnh rất nhiều một chút sinh vật cũng bởi vì sinh thái tương đối tốt hung mạnh hơn một chút hạ t o ạ sơn hà trong lòng ám đạo ánh mắt nhìn về phía nơi xa nhìn thấy một cái chậm rãi hành tẩu nham long tôm dùng nước dây thường đem c u ố n chặt lấy lúc này hắn phát hiện tại tôm hùm bên cạnh lại còn có chai biển một cái khoảng trừng trậu rửa mặt lớn nhỏ chai biển chai biển là một đạo rất không tệ mỹ thực cũng là kinh tế giá cả tương đối tiện nghi hải sản ngoại trừ chai biển có thể ăn bên ngoài nhất khiến chai biển nổi danh thế giới chính là chân t r â u chai biển bên trong có thể dựng dục ra chân t r â u trên địa cầu bờ biển thành thị có thật nhiều mở chai biển cực chân châu tiểu điếm ngẫu nhiên còn thật có thể mở ra chân trâu trước mắt trậu rửa mặt lớn nhỏ c h a i biển đã coi như là rất lớn bất quá trên địa cầu lớn nhất c h a i biển có nặng hơn hai trăm cân có thể sống hơn một trăm năm hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra hứng thú thân sắc cực cái này đồ vật trên địa cầu hắn đã từng mê luyến qua một đoạn thời gian lúc đó hắn còn đi quá úc cửa las vegas cùng las vegas sòng bạc chơi qua bất quá ra hỏa này một điểm vật đánh cược đều không có một khi thua cấp nhãn liền b ậ t hắc triệt triệt để để tu tiên điệu ti. mở chai biển là tràn ngập không biết mà lại còn chưa thể bật hắc chai biển mở ra về sau nó liền sẽ tử vong bất quá hạ toại sơn hà có một loại phương pháp dẫn dụ khiến chai biển chủ động mở ra vỏ sò hạ toại sơn hà trong lòng hơi đậu một cái thủy linh châu ra hiện tại trong tay của hắn sau đó hắn tướng thủy linh châu đặt ở vỏ sò khe hở vị trí chân c h â u nương tụ là nhỏ xíu hạt cắt hoặc so sánh cứng răn chất sinh vật chui vào sát t r u n g ngoại bộ màng bên trong áo khoác màng bị kích thích về sau khác biệt cảm giác khó chịu liền bài trên dần dần i ngoài chui vào chi sinh đại ế t chất từ hạt cắt hoặc sinh vật, cũng ngày càng tăng đại thành t chân châu hoặc cũng càng chân châu. quanh vây dần dần bên ngày vào vì ở l là quan phương giải thích, trên thực í c h h trên t tế c hoang â châu chân châu n ngưng tụ không chỉ là đơn giản chỉ chất, tụ tiết t là bài r n còn có thu lấy linh lực một cái quá trình. g đó có lực cái c thu một h quá lấy i i b ể k h ô n thể thức thể chủ động săn thức ăn, chỉ có động săn ăn, dại ự a mang vào môi cùng cánh chai biển có thể ăn vào đồ ăn vô cùng ít ỏi bọn chúng có thể từ trong nước ngưng tụ ra một tia linh khí cam đoan bọn chúng sinh trưởng mà cũng là bởi vì linh khí tồn tại mới có thể ngưng tụ ra hóng ánh sáng long lanh chân châu thủy linh châu đối với chai biển có lớn lao lực hấp dẫn cái này nửa người lâm vào trong bùn chai biển chậm rãi mở ra vỏ sò muốn tướng thủy linh châu hấp dẫn đi vào vỏ sò chậm rãi mở ra hạ thoại sơn hà mơ hồ nhìn thấy một cái màu đen đ ồ vật nằm ở chai biển chất thịt bên trong nhìn qua hóng ánh sáng long lanh phi thường xinh đẹp chương năm mươi bảy thủy linh cầu hơi có chút ưu ám dưới đáy biển một vệ hát sắc ánh sáng từ một cái chai biển bên trong truyền đến hạ toại sơn hà hai mắt tỏa ánh sáng trên mặt lộ ra hương phấn thần sắc bày ra bày ra là cược chai biển mở ra thuật ngữ lúc này hắn điển hình một cái đánh cược nhỏ đồ tâm thái hát hát. hạ t hát. h toại sơn hà cười cười trực tiếp dùng nước dây thừng chống đỡ chai biển hai cái s ắ c đưa tay đem lấy ra không sai không sai phẩm sắc rất chính hình thái cũng phi thường t r ọ n hẳn là có m ộ mươi ba mm m ư ơ i bốn mm hạ toại sơn hà mặt mũi tràn đầy mỉm cười đánh giá thiên nhiên hát chân c h â u c h â n c h â u năng viên này mười ba ly tả hưu chân c h â u có thể bán đi ba bốn n g à n t h ố i tiền cũng không phải là rất đắt nhưng là cũng không tiện nghi nếu như chế tắc thành chiếc nhẫn vòng thai loại hình giá trị có thể tăng gấp đôi hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra mỉm cười đây là một loại đánh cược nhỏ đồ dáng tươi cười thật giống như dù là giá trị bản thân trăm vạn mua một bình nước nếu như lại đến một bình cũng sẽ phi thường vui vẻ là đồng dạng tướng viên này hát chân trâu để vào túi về sau Bắt bắt h mặt khác ngẫu nhiên còn có thể gặp được một cái chai biển nơi đây chai biển hình thể đều phi thường lớn nhưng là cũng không phải là mỗi một cái chai biển bên trong đều có chân trâu tồn tại hạ toại sơn hà liên tục mở bốn năm cái đều không có chút nào thu hoạch có mở chai biển cái này không làm việc đàng hoàng hành vi hạ toại sơn hà bắt giữ nham lòng tốc độ thấp xuống rất nhiều bất quá ba bốn mươi phút nổi lên đi một lần vẫn là không có vấn đề ha ha lại khai trừ một viên hát chân trâu hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra mỉm cười t h ầ n sắc một viên cùng cái t r ư ớ c không sai biệt lắm lớn nhỏ chân trâu không như trên một cái vòng tròn bất quá cũng vô cùng xinh đẹp nếu như có thể mở ra m ộ ư ơ i cái chân trâu liền có thể làm một cái vòng tay dạng này một cái vòng tay giá trị có thể bán được bốn năm vạn giá cả tại đáy biển mở một chút chân trâu bắt giữ bắt giữ nham lòng một buổi chiều qua vô cùng hài lòng duy nhất làm hắn cảm giác có chút khó chịu là ở mảnh này cắt đất đáy biển sâu bố bịt tương đối nhiều thường xuyên đối với hắn tiến hành đánh lén mặt khác còn gặp một con cá mập một đầu t r ừ n g năm mét thanh cá mập gặp phải loại này đại gia hỏa hắn chỉ có thể đào tẩu có thủy độn tốc độ hạ thoại sơn hà vẫn là tự tin và cá mập so tốc độ hạ thoại sơn hà chui ra mặt nước mặt trời thời gian dần qua xuống núi tướng mặt biển nhuốm đỏ nhìn xem cùng mình cân bằng mặt trời thân thể k h ẽ động trực tiếp nhảy tới tu t r ư ở n g mệt mỏi một ngày nghỉ ngơi một chút đi triệu lão đại ba người bọn họ đứng tại trên thuyền trên thuyền nói trở về đi ngày mai lại đến hạ thoại sơn hà nhìn lên trời sắc vừa cười vừa nói được rồi tu t r ư ở n g triệu lão đại vội vàng nhẹ gật đầu sau đó mặt mũi tràn đầy nụ cười nói ra lao tam lái thuyền trở về Tụ trưởng, ngày hạ ô m nay hết toại sơn hà hai lòng nhẹ gật đầu sau đó trực tiếp nói ra chờ học phó tù trưởng bọn hắn trở về thời điểm chúng ta hạ toại quốc đến một trận nham long yến không cần tu trưởng quá mắc quá mắc chúng ta hiện tại đã ăn tốt vô cùng triệu l a o đại ở một bên liền vội vàng lắc đầu cái này đ ồ vật nhưng là phi thường đắt đỏ ra hỏa ăn không được ăn không được không sao làm cái hơn ngàn đầu cung cấp dân chúng ăn dù sao cái này đ ồ vật đều là từ trong biển bắt giữ hạ toại sơn hà không quan tâm nói một bên triệu l a o đại triệu l a o nhị bọn hắn khỏe miệng không nhịn được kéo ra ngày thứ hai sáng sớm hạ toại sơn hà cùng triệu lao đại ba người bọn họ lần nữa đi vào trên mặt biển hôm nay sóng gió có chút lớn hơn 20 m é t thuyền vô cùng s ố c này đi vào ngày hôm qua phiến đáy biển phía trên hạ toại sơn hà trực tiếp nhảy vào trong biển giống như nhân ngư nhanh chóng chui vào đáy biển cái này lặn xuống nước tốc độ cho dù là mắt tiền thế giới bên trên tân tiến nhất dụng cụ lặn cũng không đạt được hôm nay nước biển so ngày hôm qua lưu động phải nhanh rất nhiều hạ toại sơn hà vậy mà thấy được một cái tiểu cá hố b ầ y tại hắn cách đó không xa mấy ngàn đầu cá hố hướng phía phía trước chập trần dáng người rất phong tao tại sóng gợn lăn t ă n nước biển trung là khác phong thái mặc dù không có đạt tới bảy cá phong bạo cái chủng loại kia rung động nhưng cũng là vô cùng huyên khốc hạ toại sơn hà đi vào đáy biển tiếp tục bắt đầu hắn bắt nham l o n g hành trình một con ngũ thải con lươn từ thân thể của hắn bên cạnh bơi qua hai con đổi mồi tại cách đó không xa chậm rãi bơi lên hạ toại sơn hà nhìn thấy hai con tôm rồng trực tiếp dùng nước dây thừng đem quấn chặt lấy linh tại sau lưng liên tục bắt giữ hơn hai mươi cái nham l o n g tôm hạ toại sơn hà nhìn một chút phía trước cái này một mảnh cắt đất đáy biển diện tích không nhỏ không có đá san hô khu vực mỹ lệ có một tia hưng hiểm tiếp tục hướng phía phía trước bơi đi hạ toại sơn hà phát hiện phía trước có một cái tựa như giáp tảo sinh vật p h ụ du không như bình thường giáp tảo đây là một cái khoảng nửa mét giáp tảo cái này một con giáp tảo vô cùng kỳ quái nó chậm dài hướng phía phía dưới rơi đi nhưng là thân thể nửa bộ phận trên nhưng thật giống như hướng phía phía trên tránh thoát hạ toại sơn hà trên mặt có chút hiếu kỳ tại giáp tảo phía dưới là một cái l õ o n g địa phương thân hình k h á động hướng thẳng đến giáp tảo phía trên bơi đi nhưng mà khi hắn đi vào phía trên thời điểm cả cá nhân lập tức n g â y dại ta sát thật là lớn c h a i biển hạ toại sơn hà có chút trợn mắt h ố t mồm tại cái này một mảnh lõm phía dưới có một cái to lớn c h a i biển đây là hạ toại sơn hà gặp qua lớn nhất c h a i biển chí ít trực tiếp hai m năm trai biển s á c nhìn qua vô cùng nặng nề giờ phút này c h a i biển có chút mở ra bên trong phát ra nhàn nhạt vòng xoáy cái này thành tinh đáng tiếc là bên trong không có một cái nào c h a i biển nữ hạ toại sơn hà nhìn đi qua trên mặt có chút trấn kinh như thế to lớn chai biển đoán c h ừ n g trí ít sống trên trăm năm đi tại hạ toại sơn hà nhìn soi mói cùng loại giáp tảo cỡ lớn sinh vật phù du chậm rãi bị hút vào chai biển sắc bên trong săn mồi chai biển thật đúng là là lần thứ nhất nhìn thấy hạ toại sơn hà thân thể khẽ động quan sát một chút bất quá đúng lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy tại chai biển bên trong có một cái q u y ề n đầu lớn nhỏ hóng ánh trong suốt hạt trâu đây là hạ toại sơn hà đột nhiên chừng to mắt bởi vì trước mắt hạt châu hắn vô cùng hiểu rõ cái này quyền đầu lớn nhỏ hạt châu cùng thủy linh châu như lúc đồng dạng nhưng mà tại c h a i biển bên trong lại có một cái quyền đầu lớn nhỏ giống như c h â n châu ngưng thực thủy linh châu điên rồi hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn chẳng lẽ ca là thế giới này nhân vật chính mỗi lần đề cử đều là không nóng không lạnh mà lại điểm kích lượng cấp thấp chẳng lẽ là ta danh tự lên được tên sách không tốt có phải hay không phải gọi dưới hông có ba thức tù trưởng mới có người điểm t ì n đến ô ô. một tuần mới đã đến cầu phiếu đề cử điều rất trọng yếu này rất trọng yếu nguyên bản chương này là hơn mười hai giờ phát nhưng là có chuyện mã đến hiện tại chương năm mươi tám đột phá rồi ai hôm nay là ngày tháng tốt nghĩ thẩm sự tình đều có thể thành ngày mai là ngày tháng tốt mở ra ra môn tàng nền xuân phong hai trăm mét sâu đ á y biển hạ toại sơn hà hai mắt sáng lên chính đang ăn uống to lớn chai biển đồng thời kích tình mênh mông b ở gờ mở văng lên sao động tu tiên đ i ể u tia trái tim thủy linh châu ngưng tụ thành thực thể hình thành thủy linh cầu đây là cần muốn nhiều ít nhỏ thủy linh châu mới có thể từ chất lỏng ngưng tụ thành thực thể hạ toại sơn hà trong lòng lửa nóng hắn đạt được cái này thủy linh cầu đối với hắn chỗ tốt quá lớn nói không chừng có thể làm hắn nhất cử đột phá tới thủy chi đạo đạo thứ hai cảnh giới trong lòng hơi động đem trong tay tôm hùm ném sang một bên hạ toại sơn hà trong tay cầm hai cây nước dây thừng trực tiếp tướng vỏ sò khe hở chống đỡ vỏ sò nhận b á i nhiễu vội vàng khép kín thật mạnh khép kín lực kém chút bẻ gãy ân kém chút ngay cả nước dây thừng đều chống đỡ không nổi hạ toại sơn hà trong lòng có chút c h ấ n kinh cái này c h a i biển đ o á n chừng không chỉ sinh tồn trên trăm năm bất quá c h a i biển như trước vẫn là c h a i biển lợi hại hơn nữa vẫn là ngăn cản không nổi hắn tiến công giống loài bản chất hạn chế thực lực của nó hạ toại sơn hà cơ trong tay nước dây thừng trực tiếp tướng bên trong thủy linh cầu quét sạch ra thu hồi nước dây thừng chai biển khép kín phát ra nặng nề tiếng vang mang theo một cỗ dòng nước lao ra hạ toại sơn hà không có để ý trong tay nắm lấy thủy linh cầu mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đánh giá thật là nồng nặc thủy linh châu năng lượng hạ toại sơn hà không có chút nào do dự trực tiếp xếp bằng ở đáy biển tướng thủy linh cầu nuốt vào trong bụng đồng thời hạ toại sơn hà vận chuyển thủy chi đạo bắt đầu tan hóa thể bên trong thủy linh cầu thủy chi đạo thủy lợi vạn vật thủy chi đạo thứ nhất đạo là ngưng tụ thủy linh châu đương thủy linh châu số lượng đạt tới lượng nhất định thời điểm liền có thể tiến hành đột phá đột phá thứ nhất đạo Cần lúc này nuốt vào trong bụng thủy linh cầu tại hạ toại sơn hà luyện hóa hạ nhanh chóng tan rã biến thành giọt giọt thủy linh châu tiến vào trái tim vị trí sau đó tùy tùng huyết dịch lưu động tiến vào thân thể cái khác bộ vị thủy linh châu ngưng tụ thành thực thể thủy linh cầu vẹn vẹn hấp thu mặt ngoài một tầng liền tăng lên hơn ngàn nhỏ thủy linh châu đồng thời theo thủy linh cầu hòa tan thủy linh châu giống như xuân thủy t r ầ n lan hướng chạy trái tim hạ toại sơn hà lẳng lặng xếp bằng ở đáy biển cả cá nhân như sáng sớm mưa móc nhiễm tiểu thảo có một loại tiên diễm b ớ t đát cảm giác ngay tiếp theo hắn t r u n g quanh nước biển nhìn qua đều có một loại hóng ánh cảm giác hắn tại tiến hành một trận thuế biến một loại sinh mệnh tăng lên nhưng mà chính tại trong tu luyện hạ toại sơn hà không để ý đến một việc hắn lúc này thật giống như một cái to lớn thủy linh châu đối những sinh vật khác có bản năng hấp dẫn mà chính tại tu luyện hạ toại sơn hà lại hoàn toàn chìm vào trong tu luyện linh khí nồng nặc từ trong thân thể của hắn phát ra từng cái sâu bố bịt từ trong động c h u i ra thậm chí có hai con hình thể đạt tới dài năm mét bắp chân thô mấy cái thanh cá mập đung đưa thân thể giống như đang tìm kiếm cái gì theo sát thẳng tắp hướng phía hạ toại sơn hà vị trí bơi đi dần dần, Mấy ngàn đúng ầ u loài cá h ư phía vị trí của hắn của trí từng cái khổng lồ cá mập, lúc này nằm ở hạ toại sơn hà bên cạnh c h a i biển cũng đột nhiên ra tốc to lớn trai biển đem hắn bao trùm bên trong chai biển đục thể trực tiếp đem hắn quét sạch ở đem hắn bao khỏa t ạ i ấm áp bên trong bất quá là đem hắn toàn bộ thân thể Đụng. ở bên ngoài thanh cá mập trùng điệp đâm vào chai biển sắc phía trên nhưng là đã hoàn toàn khép kín chai biển không n ú c nhích tí nào ầm ầm về sau cá mập cũng hướng thẳng đến chai biển v à chạm mà đi lực lượng cường đại khiến chai biển thân thể hướng phía chung quanh di động nhưng là chai biển sắc vẫn như cũ không có chút nào vết tích nó cái này vỏ sò giống như trải qua ngàn năm lắng động cùng tôi luyện không thể phá vỡ tạch tạch tạch t r u n g quanh thanh cá mập vô cùng không cam tâm mở ra to lớn miệng hướng phía vỏ sò tắt tới ken k é t tiếng va chạm chuyển đến một đầu ngốc sâu cá mập ngay cả trên hàm răng đều xuất hiện huyết kế vỏ sò bên trên vẫn như cũ không có chút nào vết tích mà lúc này trai biển muốn tướng hạ toại sơn hà hấp thu hết bất quá chủng tộc hạn chế làm nó trong thời gian ngắn không thể đem tiêu hóa hạ toại sơn hà chỉ cảm giác mình ở vào một cái ấm áp địa phương cũng không có để ý nhanh chóng hút thu vào Nửa giờ. một giờ đương nửa giờ về sau toàn bộ thủy linh cầu bị hắn hoàn toàn hòa tan thành thủy linh châu trong cơ thể của hắn cũng hoàn toàn bị thủy linh châu tràn ngập hạ toại sơn hà trong lòng ngưng tụ thủy linh châu chậm rãi bắt đầu tướng hắn lượng nước trong người b à i xích ra ngoài sau đó thay vào đó từng có một lần kinh nghiệm hạ toại sơn hà có một loại nước chạy thành sông cảm giác giọt giọt nước từ bên trong thân thể của hắn chạy ra mang theo một tia tạp chí mà da của hắn giống như trải qua gột rửa qua trắng non như cái hải nhi lại non lại trượn hạ ồ năng bóp ra nước. Thành công! bóp ra h toại sơn hà trên mặt lộ r a vui sướng thu hoạch được một cái thủy linh cầu hắn vậy mà trực tiếp đột phá thủy chi đạo thứ nhất đạo đặt đến thủy chi đạo đạo thứ hai thủy linh chi thể cảnh giới lập tức rút ngắn hắn thời gian một năm đột phá về sau làm rất nhiều chuyện liền phương diện rất nhiều hạ toại sơn hà trên mặt lộ r a mỉm cười hắn có chút mở to mắt một vòng ánh sáng từ cặp mắt của hắn hiện lên bất quá khi hắn nhìn thấy tình huống chung quanh lúc cả cá nhân sợ ngây người hắn bị có chút nhớp mua chất thịt bao quanh trên người quần áo hoàn toàn bị tan rã mình giống như bị vây quanh tại một cái dịch nhờn bên trong mà vây quanh thịt của mình chất giống như muốn dung nhập thân thể của mình t r u n g quanh một phiến hát cám đây là chai b i ể n sắc bên trong hạ toại sơn hà một trận kinh ngạc cái này chai b i ể n vậy mà muốn cùng hắn dung hợp lại cùng nhau biến thái muốn chết hạ toại sơn hà trong lòng lạnh lẽo theo sắt trên thân chẳng khác nào sôi trào lên thủy luyện vật hạ toại sơn hà t r u n g quanh tản ra mãnh liệt nhiệt độ cao tu vi tăng lên tới thủy chi đạo đạo thứ hai hắn lớn nhất một cái năng lực chính là đối nhiệt độ nước khống chế hắn có thể trực tiếp khiến nước đạt tới cực cao nhiệt độ cũng có thể khiến nước băng lánh như xương luyện khí chính là thông qua loại phương thức này hạ toại sơn hà chuẩn bị tướng c h a i biển hoàn toàn luyện hóa có thể ngưng tụ ra thủy linh cầu c h a i biển thân thể của hắn cũng là tràn đầy linh khí chương năm mươi chín con trai nam thứ b ố vỏ sò、so、trong không gian chai biển đ ụ c thể phát ra tư tư thanh âm một cỗ nhàn nhạt mùi thịt chuyển đến luyện hóa hấp thu hạ toại sơn hà trong lòng hơi đ ộ n g chung quanh chai biển bên trong tinh hoa chậm dai hướng phía bên trong thân thể của hắn chạy vào tốt nồng hậu dày đặc linh khí cảm thụ được thân thể mỗi một tế bào miệng lớn thôn vệ hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ chai biển thể bên trong năng lượng ẩn chứa vượt quá tưởng tượng của hắn tướng chai biển thân thể năng lượng hấp thu bù đắp được hắn một năm tu luyện thật sự là đại cơ duyên nha hạ thoại sơn hà nết môi cười cười lấy luyện khí chi pháp tướng chai biển thịt luyện hóa nhưng là hắn không có chú ý tới chính là hai cái to lớn vỏ sò cũng tại bị hắn nhanh chóng luyện chế chai biển thịt cùng sắc là nối liền cùng một chỗ đương chai biển thịt dung nhập trong thân thể của hắn thời điểm thịt cùng sắc có ngâu đức tơ còn liền lại thêm thuật luyện khí luyện chế hạ thoại sơn hà căn bản không biết rơi vào trong sương mù hắn làm cái gì thẳng đến chai biển thịt bị hắn hoàn toàn tiêu hóa hạ t h o sơn hà mới cảm giác có chút không đúng hắn muốn đứng lên lại cảm giác phía sau lưng của mình giống như cùng vỏ sò hòa hợp ở cùng nhau căn bản đứng không dậy nổi hạ t o ạ i sơn hà sắc mặt biến đổi bất quá rất nhanh hắn cảm giác được mình cùng vỏ sò có không hiểu liên hệ mình giống như năng k h ô n g chế nó mở ra hạ t o ạ i sơn hà trong lòng hơi động tại hắn kinh ngạc ánh mắt dưới vỏ sò chậm rãi mở ra hắn thân thể khẽ động trực tiếp đứng lên bất quá có chút buồn cười chính là chân của hắn vừa vặn dẫm lên trên mặt đất ở sau lưng của hắn có hai cái to lớn vỏ sò vỏ sò cao ba mét một tả một hữu nhìn qua có chút uy phong lấm liệt giống lúc này một mực tại chung quanh đi dạo năm đầu thanh cá mập nhìn thấy hạ toại sơn hà thân ảnh phát ra uy mắng gào thét lập tức hướng phía hắn đánh tới hạ toại sơn hà nhìn xem hướng phía công kích của mình tới cá mập có chút hít mắt ở trước mặt của hắn một viên thủy cầu chậm rãi ngưng tụ thủy cầu chậm rãi xoay tròn nhìn qua vô cùng ngưng thực sôi trào thủy cầu một cái phi thường thấp danh tự hạ toại sơn hà cánh tay vung lên thủy cầu ở trong nước x ẹ qua một đạo vết tích Trực tiếp rơi vào trung ương nhất thanh cá mập đầu. Từ từ, thủy trào giựt thanh cá mập đầu trực rơi cá cầu chạm cùng cá sôi khiến tiếp mập mập ương vào va đầu. đầu mạnh nóng mẽ lúc o hoảng n xuống nó lung đầu khối, dưới một khối, nó hoảng sợ lung lay đầu của mình. sợ lay l của này mặt khác bốn đầu thanh cá mập đã vọt tới hạ toại sơn hà bên cạnh hắn có chút lần người sau đó trong lòng hơi động vỏ sò、so、nhanh chóng khép kín lưu lại một đầu mười cm khe hở phanh phanh phanh phanh bốn đầu thanh cá mập trùng điệp đâm vào vỏ sò、so、bên trên hạ toại sơn hà chỉ cảm giác lực lượng cường đại đánh tới cái khác cũng không có chút nào khó chịu trên mặt của hắn lộ ra thần sắc kinh ngạc cẩn thận quan sát một chút trên người vỏ sò vỏ sò nội bộ vô cùng bóng loáng bên trong có từng vòng từng vòng hoa văn giống như thụ linh phía ngoài nhan sắc đen nhánh cũng có từng vòng từng vòng hoa văn nhìn qua có chút cổ phát ken két bên ngoài lại là cái kia răng bị mẻ chảy máu cá mập dùng sức cắn vỏ sò bất qua phía trên không có để lại chút nào vết tích cái này vỏ sò、so、thật đúng là cường đại phòng ngự linh khí hạ toại sơn hà trên mặt hơi kinh ngạc bất quá làm hắn có chút im lặng là vỏ sò bây giờ cùng phía sau lưng của hắn nối liền cùng một chỗ vỏ sò cùng hắn hấp thu thịt trai có cùng nguồn gốc lấy trước mắt hắn năng lực muốn tướng vỏ sò lấy xuống chỉ có đem hắn hấp thu thịt trai linh khí bước ra bên trong thân thể muốn không đem chế tạo thành bản m ệ n h linh khí hạ toại sơn hà có chút do dự bản m ệ n h linh khí không giống với phổ thông linh khí bản m ệ n h linh khí một người chỉ có thể có một cái bản m ệ n h linh khí đụng phải tổn thương tự thân cũng sẽ gặp phải thương tổn cực lớn nhưng là bản mệnh linh khí có một chỗ tốt có thể càng không ngừng thanh nén đi theo thực lực bản thân tăng lên mà tăng lên trọng yếu nhất là có thể đi theo tâm ý tiến hành biến lớn biến lên dưới hạ toại sơn hà cẩn thận quan sát cái này vỏ sò liền chế tạo thành bản mệnh linh khí đi do dự mãi hạ toại sơn hà quyết định một vỏ sò có được to lớn lực p h o n g ngự hai là hắn có một loại mơ màng vỏ sò nhưng cất lọc chân châu tầng phấn cùng chân châu hạch c h a i biển năng dựng dụng ra chân châu ngày sau nói không thể hắn cũng có thể mượn nhờ vỏ sò làm ra chân trâu đương nhiên loại thứ hai ý nghĩ có chút không đáng tin cậy bất quá cái này vỏ sò trước mắt phòng ngự s á c thực kinh khủng chừng năm mét cá mập lực cắn đ ã phi thường khủng bố nhưng là rơi vào vỏ sò phía trên đều không có chút nào vết tích làm vũ khí phòng ngự dư x à i mà lại tới vũ khí tốt hơn là cái này vỏ sò có được đặc thù sinh mệnh nếu như tướng vỏ sò làm làm bản mệnh vũ khí kia mình sau này sẽ là một cái con trai nam hạ t o ạ sơn hà cười cười sau đó nhìn ra phía ngoài mấy cái cá mập thân thể khẽ động một cái nước mâu ra hiện tại trong tay của hắn nước mâu dài ba mét n ắ m trong tay chuyển đến băng lánh cảm giác vỏ s o hoàn toàn mở ra hạ toại sơn hà cảm giác mình giống như biến thành đất cầu bên trên anh trong liên minh gã l ì y ổ đằng sau có một cái cánh khổng lồ giống n a m đầu cá mập băng lanh ánh mắt nhìn chằm chằm hắn phân biệt từ chung quanh công kích mà đi hạ toại sơn hà cánh tay vung lên tại nước mâu nhọn bộ trực tiếp sôi trào lên cái này chính là thủy chi đạo đạo thứ hai chỗ cường đại lạnh nóng giao thế s i ê u hạ toại sơn hà cánh tay vung lên trực tiếp điểm tại một đầu cá mập mắt cá vị trí ngao hạ toại sơn hà phảng phất nghe được cá mập gào thảm thanh âm trong tay nước mâu tùy tiện đâm vào cá mập trong ánh mắt mãnh liệt nhiệt độ làm nó đau đến không muốn sống hạ toại sơn hà mỉm cười tu vi đột phá đến đạo thứ hai thực lực của hắn trực tiếp tăng cường gấp mấy chục lần đối mặt cá mập loại này trong b i ể n sinh vật hùng mạnh hoàn toàn có thể h ứng đối có chút dung sức nước mâu trực tiếp tiến vào cá mập não bộ đánh chết theo sát hạ toại sơn hà cơ nước mâu hướng phía hai bên cá mập công kích mà đi đối mặt c ù n g kênh cá mập hắn không cần quá nhiều kỹ xảo chỉ cần có tốc độ cùng lực lượng liền có thể một đâm xuống dễ dàng điểm đến cá mập con mắt trực tiếp đâm vào não bộ vẹn vẹn mười mấy giây đồng hồ năm đầu cá mập liền bị hắn dễ dàng đánh giết khôi phục lực lượng cảm giác thật sự sảng khoái nha hạ toại sơn hà mở rộng một hạ thân bất quá khi cánh tay đụng phải vỏ sò thời điểm sắc mặt có chút không dễ nhìn luyện chế bản mệnh linh khí tiêu hao đại nha đoán chừng hấp thu thịt chai linh khí đều muốn cống hiến ra tới trong lòng hơi động hạ toại sơn hà bàn ngồi xuống vỏ sò、so、tướng an toàn bao trùm bắt đầu luyện chế bản mệnh linh khí đến thủy chi đạo đạo thứ hai như trước vẫn là ngưng tụ thủy linh châu muốn đột phá tới đạo thứ ba cần thủy linh châu tối thiểu muốn ba m ư ơ i vạn tích bất quá tu vi cao về sau hắn ngưng tụ thủy linh châu tốc độ liền nhanh hơn rất nhiều tại vỏ sò、so、bên trong m à u lam hỏa diễm chậm rãi từ trong thân thể xuất hiện đối vỏ sò tiến hành l u y ệ n chế nhất đại con trai nam tu tiên giả tức sẽ sinh ra bẻ gãy thế giới bất luận cái gì địch nhân chương sáu mươi thủ nôn khí cùng lặn xuống nước linh khí đáy biển hai trăm mét chỗ sâu cả người phía sau lưng lấy vỏ sò con trai nam lẳng lặng xếp bằng ở đáy biển ánh sáng yếu ớt chạch tại phía sau hắn vỏ sò bên trên loái r a rất nhanh có chút khó tin chính là vỏ sò vậy mà chậm rãi thu nhỏ cuối cùng dung nhập vào hắn địa phía sau l ư n g bên trong、Hô. hạ toại sơn hà mở to mắt thở ra một mụn nước cảm giác phía sau lưng biến hóa trên mặt lộ ra dáng tươi cười b à n mệnh linh khí luyện chế thành công trước mắt hắn chỉ có thể tướng vỏ sò、so、bảo trì nguyên thủy trạng thái về sau đại hắn thực lực tưởng liền có thể tướng vỏ sò、so、trạng thái tiến hành một chút cải biến con trai nam bộ dáng có hại hắn một nước chi chủ hình tượng nha nhìn nhìn thân thể của mình hạ toại sơn hà phát hiện mình đã hoàn toàn chấn trụi bất quá cũng may mắn thực lực của hắn đạt được đột phá có thể dùng nước viễn hóa ra các loại đồ vật trong lòng hơi động một kiện nước áo ra hiện tại trên người hắn bất quá có chút lúng túng là chuyến gia chi bảo vị trí vẫn như cũ trong suốt tâm thần khẽ động thân é hát nước ngưng tụ quần áo bắt đầu chậm rãi khởi động sóng dậy nhìn một chút thân thể không còn về sau hạ t o ạ i sơn hà hài lòng nhẹ gật đầu t r u n g quanh nham long sớm liền không biết chạy tới cái gì địa phương hạ t o ạ i sơn hà không c ó ở phía dưới bắt giữ nhanh chóng đi vào phía trên triệu lão đại ba người bọn họ đã phi thường sốt ruột t ụ trưởng t ụ trưởng ngài rốt c ụ c ra hắn vừa mới nổi lên triệu lao đại bọn hắn thanh âm lo lắng liền chuyển tới hạ thoại sơn hà nhảy đến thuyền đánh cá bên trên nhìn thấy bọn hắn mặt mũi tràn đầy lo lắng trong lòng cảm giác c ấm áp tu trưởng ngài thật sự là hù chết chúng ta mấy giờ đều chưa hề đi ra chúng ta lại không dám đi sợ ngài đi lên tìm không thấy chúng ta đúng nha tu trưởng chúng ta còn tưởng rằng ngài đã xảy ra chuyện gì ngài nếu là xảy ra chuyện cái này muốn chúng ta hạ thoại quốc nên làm cái gì triệu lao đại ba người bọn họ nhìn xem hắn càng không ngừng nói không có việc gì tại đáy biển đột nhiên phát hiện một cái bà bối tu luyện một hồi là chuyện tốt không phải chuyện xấu đ ú n g thuyền đánh cá bên trên có không có y p h ụ c mặc hạ toại sơn hà cười cười làm bọn hắn không muốn không yên lòng quần áo triệu lão đại bọn hắn hơi s ữ n g sở theo sát nhìn thấy hạ toại sơn hà trên thân giống như mặc một tầng phi thường quái dị nước áo có chuyên môn đồ lao động liền đặt ở thuyền đánh cá bên trên dân chúng quần áo ướt về sau liền đổi những này y p h ụ c mặc đều là sạch sẽ ươm tốt đem quần áo cho ta chúng ta hiện tại liền trở về đi có chút chuyện cần phải làm hạ toại sơn hà nói được rồi tu trưởng lúc này đã là buổi chiều một giờ đồng hồ hôm nay cũng không có bắt được tôm hùm đến bên bờ sau hạ toại sơn hà hướng thẳng đến trong vương cung đi đến tu vi đột phá làm hắn có thể làm càng nhiều chuyện hơn chủ yếu nhất là tướng thủ nôn khí luyện chế ra tới hoài bích có tội hắn vẫn là biết đến trước mắt thực lực của hắn cũng không phải là giống địa cầu thời điểm như vậy vô địch công pháp trận pháp phương pháp tu luyện các loại đều là không thể ở cái thế giới này công bố nhất định phải có bảo hộ thủ đoạn chỉ cần có thủ nôn khí ngày sau hắn liền không cần không yên lòng những chuyện này bị truyền đi thủ nôn khí cường đại là bất luận kẻ nào đều phải tuân thủ đây là cùng huyết mạch của mình cùng linh hồn có quan hệ bản năng đối một chuyện nào đó tiến hành phong tỏa đi vào trong vương cung hạ toại sơn hà xuất ra một khối ngọc thạch thủ nôn khí là một kiện rất phổ thông nhưng lại lại phi thường thần kỳ linh khí hắn chế tạo cũng không phải là vô cùng khó khăn chế tắc một cái chân n môn đồ sau đó dùng khóa tâm trận tiến hành phong tỏa sau đó thiết lập cần thiết giữ vững bí mật phương pháp thủy luyện bắt đầu luyện chế đối với loại này đơn giản linh khí hạ toại sơn hà chế tắc lên vẫn là cũng không phí sức tiêu hao mấy trăm nhỏ thủy linh châu về sau thủ nôn khí luyện chế hoàn thành hạ toại sơn hà nhìn trong tay giống như ngọc tỷ thủ nôn khí trên mặt lộ ra mỉm cười chỉ cần tướng huyết dịch nhỏ ở mặt trên đọc lên muốn phong tỏa bí mật liền có thể tiến hành thủ nói lại chế tắc một chút lặn xuống nước linh khí dạng này về sau cũng không cần mình mỗi ngày xuống biển bắt giữ tôm hùm hạ thoại sơn hà trong lòng ám đạo sau đó nhìn một chút bên cạnh ngọc thạch khẽ nhữ mày chỉ đủ chế tác hai kiện lặn xuống nước linh khí chế tác một cái lặn xuống nước linh khí cần dùng đến ba cái trận pháp một nước dưỡng trận tướng nước chuyển hóa thành dưỡng khí làm cho người có thể ở trong nước tự do hô hấp hai gia tốc trận có thể tăng lên tốc độ trên biển ba phòng ngự trận nhưng để phòng ngự đáy biển sinh vật tập kích cái này ba cái trận pháp hạ toại sơn hà chuẩn bị đơn độc phân biệt ra đồng thời tiến hành một cái thiết lập ra tốc trận ấn một chút cái nút liền có thể khởi động trong đó chia làm ba loại tốc độ một ngăn hai ngăn ba ngăn loại hình p h o n g ngự trận thì hoàn toàn là tự động bán ra có chút phức tạp trận pháp thiết kế liền phải dùng càng nhiều trận cơ tối thiểu cần ba cái trận cơ cũng chính là ba khối ngọc thạch mới có thể lần trước đi mua sắm ngọc thạch hạ toại sơn hà cũng không nghĩ tới mình sẽ như thế nhanh chóng đột phá mua sắm ngọc thạch hoàn toàn không đủ dùng đến giữa điện thoại trước sở tiên bấm mọc điện thoại để hắn mua một chút ngọc thạch tới chỉ bất quá làm hắn bất đắc dĩ là thuyền hàng đã ở trên đường trở về quên đi thôi trước chế tác hai thân lặn xuống nước linh khí dùng đến hạ toại sơn hà trong lòng ám đạo cân nhắc đến đồ lặn về sau có khả năng bị hạ toại quốc chi người bên ngoài nhìn thấy hắn nhất định phải thiết kế một phen do dự một chút hạ toại sơn hà đi ra hoàng cung hướng phía chu lão chỗ bộ hậu cần đi đến hạ toại quốc bộ hậu cần chủ yếu là chứa được một chút đồ vật địa phương từng cái bộ môn nhận lấy đồ vật đều là đến bộ hậu cần đi nhận lấy bộ hậu cần mấy cái phòng ở tới gần nhà máy trang phục hạ thoại sơn hà đi vào liền nhìn thấy chu l ã o chính xếp bằng ở cổng vị trí tu luyện tù trường nhìn thấy hắn đến chu lão lập tức đứng lên chào hỏi Ừm. hạ thoại sơn hà nhẹ gật đầu chu lão ta đến nơi này tìm một chút đồ vật chúng ta nơi này có không có sắt cùng nhựa t ờ latit sắt cùng nhựa t ờ latit chu lão có chút n g h i hoặc nhẹ gật đầu có tù trường ngài muốn bao nhiêu mang ta đi xem một chút đi hạ thoại sơn hà nói được rồi tù trưởng tù trưởng sắt cùng nhựa tợ lặt tiệp đều là một chút tạp vật đều tại mấy cái này gian phòng bên trong chu lão mang theo hắn đi vào một cái phòng tử nói hạ thoại sơn hà đi vào nhìn thấy một chút khối sắt có là chuyên môn dùng để tù bộ thuyền tại nơi hẻo lánh còn có vứt bỏ khối sắt những này vứt bỏ khối sắt là được vứt bỏ nhựa tợ lặt tiệp cũng có thể hạ thoại sơn hà nói được rồi tù trưởng ta cho ngài chứa vào chu lão nhẹ gật đầu sau đó tìm một cái tê dại túi ra tướng khối sắt chứa vào mặt khác lại làm một chút nhựa tợ lặt tiệp cho hắn ta tự mình tới đi hạ toại sơn hà tiếp nhận cái túi trở lại trong vương cung khối sắt nhựa tợ lặt tiệp đem hòa tan sau đó dung hợp lại cùng nhau chế tắc một cái đơn giản đồ lặn linh khí hoàn toàn đủ đi đến một cái phòng trong lòng hơi động một tầng nước bày ra hiện tại trước người hắn hạ toại sơn hà tướng khối sắt nhựa tợ lặt tiệp toàn bộ ném ở phía trên bắt đầu luận chế chương sáu mươi mốt bán hàng qua mạng gầy dựng c h ù bị bên trên hạ toại quốc hoàng cung trong một cái phòng hạ toại sơn hà nhìn xem phía trước một cái nước vải lơ lửng giữa không trung phía trên tản ra u màu lam hỏa diễm ở phía trên từng khối khối sắt nhựa t ỡ lặt tiệp nhanh chóng hòa tan vào không đến một phút khối sắt liền hoàn toàn hòa tan thành nước thép trong đó tạp chất toàn bộ bị luyện hóa nước thép cùng nhựa t ỡ lặt tiệp nước hoàn toàn ngưng tụ cùng một chỗ theo sát hạ toại sơn hà trong lòng hơi động nước thép cùng nhựa tợ lặt tiệp nước rung hợp lại cùng nhau vật chất nhanh trong biến hình phi thường thần kỳ một màn một kiện thiên lam sắc quần áo chậm rãi thành hình quần áo có chút giống khôi giáp nhìn qua vô cùng cứng rắn trong đó sen lẫn nước biển có chút m ộ n g ảo cùng phổ thông đồ lặn kiểu dáng đồng dạng là t r ọ n bộ bao quát một cái mũ giáp mũ giáp phía trước là nhựa tợ lặt tịt ngưng tụ mà thành hoàn toàn trong suốt đằng sau thì là m à u lam hạ toại sơn hà nhìn xem từ tự luyện chế quần áo trong lòng hơi động một cái hạ toại quốc quốc kỳ hình ảnh ra hiện tại n g ư ợ c vị trí tốt lúc này mới hoàn mỹ hạ toại sơn hà cười cười sau đó lại đem một cái khác đồ lặn tiến hành ngưng tụ không đến nửa giờ hai cái quần áo mô hình hoàn toàn kiến tạo hoàn tất hạ toại sơn hà xuất ra chế tác tốt trận cơ sau đó ném lặn xuống nước linh khí ngược vị trí ba t ba ba trận cơ cất kỹ hạ toại sơn hà trong lòng hơi đ ộ n g lặn xuống nước linh khí phía dưới nước bảy hào quang màu ưu lam biến mất nhanh chóng chuyển hóa thành hàn thủy tướng đồ lặn bao trùm Xì. x c x c thanh âm chuyển đến phía trên toát da nồng đậm màu trắng hơi nước hơi nước biến mất hai kiện đồ lặn linh khí cơ bản hoàn thành hạ toại sơn hà cánh tay khẽ động một kiện lặn xuống nước linh khí bị hắn bắt lấy sờ lên phía trên chất liệu phi thường cứng cỏi cũng phi thường dễ chịu gạt ra hai trăm n h ỏ thủy linh châu đặt ở trên trận pháp diện đem khởi động hạ toại sơn hà mặc vào thí nghiệm một chút có thể mặc dù là thấp kém linh khí nhưng nói thế nào đều là pháp bảo hạ toại sơn hà cười cười đem khởi ra cầm tới gian phòng bên trong luyện chế linh khí đối với tự thân là tiêu hao một kiện linh khí tối thiểu nhất cần một trăm nhỏ thủy linh châu chế tắc càng tiêu hao nhiều hơn liền sẽ càng lớn lấy hắn thực lực trước mắt mỗi ngày có thể ngưng tụ khoảng ba trăm thủy linh châu không nhiều nhưng cũng không ít luyện chế một chút linh khí vẫn là không có vấn đề mặt khác tiêu hao chính là ngọc thạch luyện khí còn tốt chỉ cần luyện khí vật liệu tốt liền có thể tướng trận pháp trực tiếp bám vào linh khí phía trên đối ngọc thạch tiêu hao lớn nhất vẫn là trận pháp nếu như hắn muốn thành lập một cái long huyệt trận lấy cơ bản nhất long huyệt trận để tính Cần tại i linh ê u châu, hao thủy h t Ngọc c cần muốn cấp h thì thượng muốn tà hưu. Dựa theo、Ngọc、Thạch là, hưu. phải Dựa coi Ngọc đến cần giá cả buổi ỏ ra ước n g y này huyệt xây ê nhiên, n Đương Long trận thành bản. mua sắm. mau sau u sẽ cái lại、bản. Tại rất trở về b chiều lúc năm giờ tống di nói cho hắn biết ọc bọn hắn từ hàn quốc trở về ọc bọn hắn cũng không có tại hàn quốc chờ lâu tướng duyệt duyệt bọn hắn đưa đến bệnh viện mua sắm xong thiết bị liền trở về ở giữa chỉ dùng thời gian một ngày hạ toại sơn hà đi vào bờ biển nhìn thấy cả đám chính đang thu thập đồ vật ốc thúc thúc đồ vật mua xong chưa hạ t o ạ i sơn hà đi đi qua đối ở một bên chỉ huy học hỏi tu trường đồ vật đã lấy lỏng cân nhắc đến chúng ta hiện tại cũng dùng túi hàng ta liền mua một cái đóng dấu chế tắc một t h ể máy móc hơn hai vạn khối tiền ngoài ra còn mua một chút vật liệu cách sử dụng dao cho một cái thanh niên ngoài ra còn mua một chút cái thất gỗ cùng đao chuyên môn dùng để gia công thịt cá ốc đối với hắn nói có thể duyệt duyệt bệnh tình của bọn hắn thế nào hạ t o ạ i sơn hà nhẹ gật đầu hỏi không có vấn đề lớn cũng có thể trị liệu bệnh tình bất quá phải cần một khoảng thời gian ta hướng bệnh viện đánh hai trăm vạn ừng t ố t ngày mai buổi trưa gọi mấy cái đao công người t ố t tới chúng ta muốn bắt đầu chuẩn bị một chút cửa hàng online sự t ì n h hạ toại sơn hà nói được rồi tù trưởng ố c nhẹ gật đầu l ạ i đơn giản hàn huyên một hồi về sau hạ toại sơn hà đi vào biển bên cạnh bắt đầu tiếp tục tu luyện trận pháp phụ trợ lại thêm tu vi tăng lên bây giờ hạ toại sơn hà ngưng tụ thủy linh châu tốc độ rất nhanh gián tiếp hải dược cùng kim quy nhận lấy rất tốt ưu việt đã thông linh hải dược đ i ề n c ù n g hấp thu linh khí kim quy kim sắc mai rùa cũng có một nửa biến thành màu lam một đêm tu luyện hạ t o ạ i sơn hà trực tiếp tăng lên ba trăm hai mươi năm nhỏ thủy linh châu thu hồi thể nội về sau từ trong biển đi ra trên đường hắn lại gặp trương lão đầu và hắn họ cốc nhóm hạ t o ạ i sơn hà phát hiện trương lão đầu họ cốc đã phát sinh biến hóa rất lớn hình thể lớn hơn có chút căn cốt lớn hơn một chút nhìn qua có chút hung mãnh c ù hạ, hạ, hạ toại quốc dân chúng mặc dù đối loại này đồ vật tương đối hiếu kỳ nhưng cũng không nói gì thêm từng cái bắt đầu nhỏ máu đọc lên muốn giữ vững bí mật ngoại trừ tại hán quốc mười cá nhân hàn toàn bộ hoàn thành hạ toại sơn hà cầm trong tay đã hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ thủ nốt khí trên mặt lộ ra mỉm cười triệu đại thúc triệu nhị thúc triệu tam thúc các ngươi tới đây một chút đi vào bờ biển hạ toại sơn hà tướng chuẩn bị xuống hải bộ cá ba người gọi lại tu trưởng chúng ta tiếp tục đi bắt giữ tôm hùm sao triệu lão đại bọn hắn đi tới tò mò hỏi là các ngươi đi bắt tôm hùm hạ toại sơn hà cười cười sau đó đem trong tay lặn xuống nước linh khí ném tới trong ngực của bọn hắn đây là cái gì triệu lao đại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mở ra nhìn thấy một kiện thiên lam sắc quần áo trên mặt lộ ra vẻ tò mò ta luyện chế đồ lặn đi chúng ta ra biển hạ toại sơn hà cười cười được rồi tù trưởng bốn người hướng phía nơi xa chạy triệu lao đại bọn hắn hiếu kỳ tại thuyền đánh cá thượng tướng đồ lặn m ặ c vào không tệ thật hợp thân không có cái gì không thoải mái a hạ toại sơn hà nhìn một chút hài lòng nhẹ gật đầu tù trưởng phi thường dễ chịu cảm giác phi thường thoải mái triệu lão nhị mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nói hạ toại sơn hà cười cười dù sao cũng là linh khí lại rác rưởi cũng so phổ thông quần áo muốn tốt đội nó lên ta mang các ngươi xuống biển triệu tam thúc ngươi trên thuyền nhìn xe m đi vào ngày hôm qua trên mặt biển hạ toại sơn hà đối lấy bọn hắn nói ba người nhẹ gật đầu đ ụ nhảy vào trong biển triệu lão đại triệu lão nhị ngạc nhiên phát hiện bọn hắn vậy mà có thể thông thuận hô hấp sau đó bọn hắn đẻ xuống nơi ngực cái nút lập tức chấn kinh bọn hắn lặn xuống nước tốc độ tăng lên gấp đôi lần nữa điều tiết tốc độ lần nữa gia tăng tướng tốc độ nhảy đến tối cao bọn hắn chỉ cảm giác vèo một cái mình liền chạy hai người nhét ngôi hưng ơ phấn địa tại đáy biển bơi lên thích đứng một chút sau đó liền đi theo hạ toại sơn hà đi bắt giữ tôm hùm v ừ a trưa hạ toại sơn hà trực tiếp từ trong biển bơi trở về lưu bọn hắn lại ba người bắt giữ tôm hùm tốc độ của hai người mặc dù không có hạ toại sơn hà nhanh nhưng dù sao cũng là hai người cũng cùng hắn một cá nhân bắt giữ tốc độ không sai bị lắm chương sáu mươi hai bán hàng qua mạng gầy dựng chủ bị bên trong tù trưởng tù trưởng hạ toại sơn hà đi vào chứa đựng trong phòng diện bên trong mười cái hán tử cùng phụ nhân đứng tại ở bên trong ở một bên đất chống vị trí mấy cái đài phía trên đặt vào công cụ ừm óc thúc thúc trước để bọn hắn chờ một chút chúng ta muốn trước xác định rõ đóng gói loại hình đồ vật sau đó lại tiến hành gia công đối thường tâm giao thường tâm lỵ các nàng đều tới a hạ toại sơn hà hỏi tới tù trưởng bọn hắn ở bên cạnh trong một cái phòng ngay tại làm túi hàng đóng gói nhựa tờ là típ ố c nhẹ gật đầu được rồi mọi người trước ra một cái đi bên trong thật lạnh chờ một sẽ bắt đầu ra công hạ thoại sơn hà hướng phía bên trong cả đám phất phất tay không có lạnh hay không hiện tại nội lực hơi vận chuyển toàn thân ấm áp một cái hán tử cười nói còn là đi theo ra ngoài tu trường loài cá phải thêm công cần muốn lần nữa làm tan có thể có chút không tốt óc ở một bên nhắc nhở ta biết ta sẽ dùng phương pháp đặc thù làm tan hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu hai lần đông lạnh đối với thịt cá có ảnh hưởng rất lớn bất quá hắn lại có thể sử dụng pháp thuật tiến hành làm tan đối loại thịt không có bất kỳ ảnh hưởng đồng thời hắn chuẩn bị tại lạnh trong kho vải kế tiếp tỉnh hóa pháp thuật dạng này chỉ cần có người t i ế n đến thân thể sẽ lập tức đạt được tỉnh hóa không dính vào bất kỳ vi khuẩn cam đoan hải sản chất lượng đi vào một bên gian phòng bên trong bảy cái thanh niên đang ở bên trong mang theo có thường g i a tỉ muội còn có năm tên nam sinh bọn hắn đều là đã từng đi hán quốc đã du học thanh niên Tụ trưởng, n hạ đi, đi ì toại sơn hà tiếp nhận bút ký nhìn một chút phía trên bản thiết kế có bên trong đóng gói nhựa tợ l à t ị p cũng có bên ngoài túi hàng tử đóng gói thiết kế tinh xảo một điểm là được chủ yếu là phía trên đồ án như vậy đi đơn giản điểm trực tiếp tướng loài cá hình ảnh in ở phía trên sau đó viết một cái quảng cáo liền viết chúng ta không sinh sản hải sản chúng ta chỉ là biển cả công nhân bốc vác hạ toại sơn hà nhìn một chút hắn thiết kế lập tức nói đứng tại bên cạnh hắn thanh niên s ữ n g sờ theo sắt trên mặt lộ r a thần sắc kinh ngạc thủ trưởng ngài cái này quảng cáo t ử không tệ ha ha hạ toại sơn hà cười cười dù sao thế giới này không có nông phu ba quyền mặt khác muốn căn cứ loài cá khác biệt r a công hình dạng đến tiến hành đóng gói ta sẽ đem quy cách này nói cho các ngươi biết hạ toại sơn hà bắt đầu đối bọn hắn tiến hành g i ả n giải g cá hồi có thể làm đâm thân đồng dạng có thể tiên tạc chứng đấu hạ toại sơn hà phát hiện thế giới này người ăn những n à y hải sản trên cơ bản đều muốn đến khách sạn hoặc là chuyên môn gai thân cùng sushi cửa hàng bên trong siêu thị cũng có bán nhưng là có rất ít người tại siêu thị mua trọng yếu nhất một điểm là không mới mẻ cảm giác kém siêu thị đông lạnh không đạt được chân chính băng tươi hiệu quả trên internet cũng vẹn vẹn hải sản lưới bắt đầu làm thuần chính hải sản mua qua internet đã đây là một cái mới phát phương thức vậy bọn hắn chỉ phải làm cho tốt liền rất dễ dàng làm ra thanh danh cho nên hạ toại sơn hà chuẩn bị lại thêm công bên trên làm tinh xảo một chút cá hồi đâm thân lấy c h ú n g đoạn thịt cá sau đó tiến hành đóng gói khách hàng đi vào về sau chỉ cần cắt một chút liền có thể trực tiếp hưởng thụ mỹ vị gai thân mặt khác vị trí của hắn thịt có thể kiếm cá sắp xếp s ư ơ n g cá đầu cá có thể dùng đến nấu canh đương nhiên cũng có thể trực tiếp cắt cá đoạn tiến hành bán hắn ra chỉ cần g a công tốt chế tác tốt tuyệt đối sẽ nhận hoan nghênh mặt khác cá m ũ chấm thì trực tiếp gói lại toàn bộ bán ra cá mập thịt đồng dạng có thể cắt khối bán ra vây cá cá l ư ơ i đơn độc đóng gói bán ra hạ thoại sơn hà cho bọn hắn giảng giải sau đó một mọi người đi tới kho lạnh bên trong cho ta cầm hai đầu cá hồi tới hạ thoại sơn hà đối bọn hắn nói được rồi tù trưởng một cái hán tử lập tức chạy đến bên trong xuất ra hai đầu cá tới hạ toại sơn hà cầm lấy một thanh phiến đao trên thực tế lấy hắn bây giờ tu vi hoàn toàn có thể cá hồi bên trong xương cốt loại bỏ ra nhưng là những người khác không được hắn chỉ có thể dùng đao biểu diễn một lượn g tù trường hán tử tướng một đầu năm bảy tám cân cá hồi đặt ở cái thất gỗ bên trên hạ toại sơn hà sờ lấy thân cá cảm ứng đến bên trong xương cá đến ta dạy cho các ngươi một cái đao pháp đi hạ toại sơn hà cười lấy nói ra dùng xúc cảm ứng cá xương cốt sau đó dựa theo loại này hoa văn hạ toại sơn hà vừa nói giơ tay chém xuống toàn bộ cá hoàn toàn phiến đến ra không cần phiến quá sạch sẽ bởi vì phía dưới này thịt cá chúng ta cũng muốn bán liền giống như vậy dạng này sở tiên phiến một trong đó đ o à n thịt đây là trung đ o à n thịt cũng là đâm thân vị trí tốt nhất xương cốt cái này một mảnh vị trí mặt trên còn có một chút thịt cá chúng ta có thể bán ra xương cá có thể đi theo đầu đuôi cá đi ra bán có một điểm chúng ta phải bảo đảm thịt cá trọng lượng ở bên cạnh thả cái tiểu cái cân tiến hành cân nặng đặt trước tốt cố định quy cách sau đó gói lại tạm thời nói chúng ta thủ công đóng gói ngày sau nếu như số lượng nhiều chúng ta có thể tiến hành máy móc đóng gói cái này một miếng thịt các ngươi nhìn một chút chế tác đóng gói hộp nếu có thể vừa vặn chứa đựng cái này một miếng thịt ngoài ra còn có cắt đoạn bán cá khối cái này liền đơn giản hạ toại sơn hà ở một bên đối bọn hắn giảng giải hải sản gia công đóng gói đều tiến hành một cái tỉ mỉ quy hoạch một bên cả đám chăm chú nhìn bảy cái từng tại hán quốc đã du học thanh niên trong lòng thì là có chút bội phục tụ trưởng liền là tụ trưởng sẽ liền là nhiều Tốt, đây là ta cho các ngươi nói yêu cầu hiện tại mỗi một loại muốn chế tác tốt một phần sau đó chúng ta tiến hành chụp ảnh hạ toại sơn hà phủi tay đối một mọi người nói cam đoan hoàn thành nhiệm vụ một cái hán tử vừa cười vừa nói hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía thường tâm giao thường tâm l ị thường tâm l ị đợi lát nữa ngươi cùng ta về hoàng cung một chuyến đối với chúng ta bán hàng qua mạng tiến hành sửa chữa thường tâm lỵ ngươi sẽ chụp ảnh đúng không đợi lát nữa từ ngươi đến đối sản phẩm của chúng ta tiến hành quay trụp tân trang mặt khác cái khác mấy người các ngươi bắt đầu chế tác túi hàng hạ thoại sơn hà đối bảy tên thanh niên nói được rồi tù trưởng mấy người nhẹ gật đầu ừ m chế tác tốt đến hoàng cung địa phương tìm ta ta nhìn một chút hạ thoại sơn hà nhẹ gật đầu mọi người bận rộn tại cùng nhau nghiên cứu một chút tranh thủ hôm nay liền đem chuyện này làm tốt Âu qua cung, ở nhở. ở một bên nhắc nhở. Chương 63, bán hàng qua mạng gầy một trù trí chút. Trong vương cung, hạ Toại Sơn Hà đối bên bán bị nhắc Chương hàng dựng người văn phòng vương Sơn hạ. chờ Hạ Hà Các gầy 63, vị đây là hải sản lưới cùng cái khác mua qua internet trang web đồng dạng nơi này là người bán giao diện hiện tại ngươi cần chính là đôi cái này bán hàng qua mạng tiến hành sửa chữa vật phẩm lên cung vật phẩm t ư ờ n g tình miêu tả cần làm đồ hạ toại sơn hà đối n à n g nói trong đó vật thật hình ảnh tỉ tỉ ngươi tới quay nhiếp ảnh trụ hiện tại bắt đầu làm có vấn đề gì không t h ư ờ n g tâm giao nhìn một chút có chút chịu qua tới hạ toại sơn hà lắc đầu không có vấn đề cửa hàng ôn lại trang trí để ta làm à chờ làm xong tù trưởng ngài có thể nhìn xem ừng t ố t hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu vất vả các ngươi Lên lớp vấn đề trước đề hạ ế t trưởng tìm người thay người hai ngày. Được rồi. Thường tâm gật Trong tính thức để Được đầu. cho chú có hiệu nhẹ hải phương giao người người rồi. vi lưới liên ngày. sản máy l c có có nếu vấn đề toại h hắn tiến hành liên hệ. Hạ ể cùng bọn tiến liên t sơn hà nhẹ ó i rồi ngài đi, giao Được trưởng, c tù tâm yên o Toại ta. Hạ Hà h Sơn n gật đầu tại nơi này ngồi một hồi thường tâm giao bắt đầu tiến hành cửa hàng online trang trí sau một tiếng óc cùng mấy cái thanh niên lấy ra làm tốt đóng gói hộp túi hàng hàn g mẫu hạ toại sơn hà nhìn một chút lại để bọn hắn sửa đổi một chút buổi chiều lúc năm giờ học bọn hắn lần nữa đi đến tu trường ngài nhìn xem cái này là dựa theo yêu cầu của ngài sửa chữa đóng gói mặt khác những này là chúng ta cắt ra cá hồi cùng cá ngập còn có cá m ũ chấm đóng gói học bọn hắn tướng từng cái cái túi để lên bàn tại trong túi đặt vào từng khối thịt cá rất xinh đẹp rất tinh xảo đóng gói hậu kỳ chỉ cần tương cá ảnh chụp để lên diện là được rồi không tệ hạ t o ạ i sơn hà hai lòng nhẹ gật đầu có thể liền dùng cái này đóng gói thịt cá cắt cũng không tệ mặt khác nham lòng cũng là chúng ta bán hàng qua mạng chủ đánh nhãn hiệu chúng ta muốn chế tắc một cái đơn giản đóng gói dương được rồi tù trưởng học bọn hắn nhẹ gật đầu t h ư ờ n g tâm lỵ đi tới tiến hành một chút chụp ảnh sau đó ba ngày đám người bận rộn tướng tất cả đồ vật cho kế hoạch xong mà t h ư ờ n g tâm giao bán hàng qua mạng trang trí cũng tại hạ toại sơn hà cùng nàng thảo luận hạ hoàn thành rất tốt rất không tệ hạ toại sơn hà xem lấy cửa hàng online giao diện trên mặt lộ ra hài lòng thân sắc toàn bộ giao diện là biển cả màu lam có chút m ộ n g ảo tại vật phẩm bên trong cái thứ nhất là vây cá điểm đi vào về sau chính là mua sắm giao diện nội dung bên trong c ũ n g mua qua internet trang w e trà không nhiều khác biệt chính là tại vật phẩm tường tình địa phương có một cái video video là liên quan tới vây cá cách làm một tên mặc đầu bếp trang phục hạ toại q u ố c đầu bếp tiến hành video dạy học vây cá đủ loại cách làm nhìn qua tràn đầy m u ố n ăn cái thứ hai vật phẩm thì là nham long tôm nham long căn cứ khác biệt trọng lượng có khác biệt định giá từng cái tôm rồng nhìn qua vô cùng mê người đồng dạng có một cái liên quan tới nham long phương pháp luyện chế tỏi d ù n g hành khương tôm hùm hấp nấu cháo các loại nhìn người chảy nước miếng cái thứ ba thì là cá hồi tiếp theo đằng sau thì là cá thu ngừ cá mập cái khác số lượng thiếu cá cũng không có đặt ở mạng quan hệ bên trong bản h ra vậy mà lúc này giờ phút này tại hải thành hải sản lưới tổng bộ lý tổng giám ngay tại cha xét trang web hậu trường bởi vì trang web còn không có chính thức mở ra cho nên chỉ có nội bộ nhân viên mới có thể tiến vào a hạ toại quốc hải sản bán hàng qua mạng đã chế tác hoàn thành lý tổng giám hơi kinh ngạc lập tức đem mở ra cái này cái này rất nhanh lý tổng giám trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc làm tư thâm mua sắm trang web hành nghề người, người hạ toại quốc hải sản cửa hàng o n l i n e trang trí xem như thượng thừa nhưng cái này cũng không hề nếu như hắn kinh ngạc làm hắn kinh ngạc chính là bọn hắn chỗ lên khủng vật phẩm cái thứ nhất vây cá trên thị trường giá trị ba trăm tám mươi t ả hữu một cân vây cá cái thứ hai nham long tôm giá trị đổ ngốc mười một cân t ả hữu cái thứ ba cá hồi trên thị trường t r ư ờ n g năm mươi là một loại phi thường được hoan g n ê n h loài cá cái thứ tư cá thu n g ử mặc dù đều là hoàng vây cá cá thu n g ử cùng mắt to cá thu n g ử nhưng là cũng là hơn ba mươi tháng bảy năm tám một cân hắn mở ra nham long tôm giao diện một chút xíu xem nếu như bọn hắn có thể cung cấp đại lượng nham long tôm liền tốt lý tổng giám trong lòng mong mỏi đồng thời nhìn xem chế tác video cũng không nhịn được cảm thán thật đúng là chuyên nghiệp về sau hắn lại đánh tới cá hồi giao diện đây càng thêm làm hắn cảm thấy kinh ngạc cá hồi trung đoạn đâm thân bọn hắn vậy mà tướng hải sản gia công đến loại tình trạng này mà lại cái này từng cái hình ảnh nhìn qua tốt mê người thật sự là quá lợi hại nếu như bọn hắn có thể cung cấp đại lượng hải sản đây tuyệt đối có thể khiến hải sản lưới nhận vô số người chú ý lý tổng giám lập tức lấy điện thoại di động ra bấm lần trước lưu lại điện thoại hạ thoại tiên sinh ngày tốt không có quấy dày ngày đi ở xa hạ toại quốc hạ toại sơn hà hơi s ư ơ n g sở lý tổng giám có chuyện gì không hạ toại tiên sinh ta vừa mới xem lại các ngươi bán hàng qua mạng đã trùng tu xong đồng thời vật phẩm lên khung cũng đã chuẩn bị kỹ càng xin hỏi các ngươi cụ thể có bao nhiêu hải sản cụ thể có thể bán ra nhiều ít hơn lý tổng giám liền vội vàng hỏi cái này còn khó nói bởi vì chúng ta còn tạm thời không có tiến hành gia công cá mú chấm nhiều nhất trước mắt có hơn ba đồng cá hồi tiếp theo bất quá cá hồi có thể gia công nhiều ít phân ta cũng không xác định hạ t o ạ i sơn hà đại khái hồi đáp cá mú chấm hơn ba đồng lý tổng giám thanh em đột nhiên đề cao hơn ba đồng cá mú chấm cái này nhất tiện nghi nhất tiện nghi cũng có thể bán hơn hai trăm vạn nhà mà lại đây không phải cá hố cá đù vàng cá hộp loại hình tạp hóa mà là thật chân chính chính cao cấp hải sản hải sản lưới thành lập tới nay hải sản thương nghiệp cung ứng một mực là vấn đề rất lớn trước mắt mặc dù nhưng đã có bốn năm trăm cái nhưng là có thể xuất r a cấp cao hải sản vô cùng ít ỏi vậy xin hỏi nham long tôm các ngươi có thể bán ra nhiều ít lý tổng giám liền vội v à n g hỏi nham long tôm ước chừng bốn năm con đầu đi hạ t o ạ i sơn hà hồi đáp đương nhiên trước mắt cũng không có nhiều như vậy nhưng là cái này mấy ngày triệu lao đại bọn hắn mỗi ngày đều năng bắt giữ năm sáu trăm chỉ tôm hùm khoảng cách hải sản lưới chính thức vận doanh còn có m ộ ư ơ i ngày năm ngàn con là tối thiểu nhất tại cái này mấy ngày triệu lao đại bọn hắn mỗi ngày bắt giữ nhiều như vậy nham long cũng khiến hạ toại quốc những dân chúng khác phi thường n ó n g mắt cũng muốn xuống biển bắt giữ tôm rồng bốn năm ngàn con khúc khụ khúc khụ lý tổng giám nghe được về sau kem chút ngoác mồm kinh ngạc bốn năm ngàn con mẹ nó lúc nào nham long tôm như thế chán lan trước mắt ngay cả trong siêu thị đều không có nham long bán muốn ăn chỉ có đi đại một điểm hải sản thị trường cái này có đôi khi còn có thể đoạt hàng điên rồi điên rồi chỉ dựa vào một cái hạ toại quốc bán hàng qua mạng hắn tin tưởng liền có thể hấp dẫn không ít lưu lượng chương sáu mươi bốn Tất cả hải sản lợi của các người. nghĩ đến trong điện thoại lý tổng giám cam kết thanh âm hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra mỉm cười hải sản lưới hứa hẹn đối bọn hắn tới nói có rất lớn bảo hộ đi vào kho lạnh vị trí hạ t o ạ i sơn hà để bọn hắn tiếp tục gia công đóng gói tất cả tôm cá toàn bộ gia công trước mắt mỗi một ngày đều có thể bắt giữ cái hai ba trăm đầu cá mũ chấm hơn hai trăm đầu cá hồi cùng năm sáu trăm chỉ nham long tôm cá hồi trọng lượng so ra hơn nhiều lớn một đầu phổ biến nặng mười mấy cân một đầu cá hồi có thể làm ra sáu đến m ư ơ i phần trung đoạn thịt mỗi một phần bốn trăm l khác một ngày bắt giữ loại cá liền có thể gia công một năm sáu trăm phần năm ngày về sau hạ t o ạ i sơn hà đi vào kho lạnh vị trí trước mắt đóng gói cùng quản lý vấn đề giao cho một cái á thanh thanh niên tưởng tại hán quốc đã du học tù trường a thanh cầm bút ký ngay tại làm lấy thông kê nhìn thấy hắn đi tới cười chào hỏi trước mắt mỗi cái chủng loại da công ra nhiều ít phần rồi hạ t o ạ i sơn hà trực tiếp hỏi trước mắt cá m ũ chấm đã toàn bộ đóng gói tốt có bốn năm trăm đầu vây cá m ũ i bản bốn trăm khác trước mắt có hai bốn trăm phần cá hồi trung đoạn tương đối nhiều trước mắt có một vạn bốn phần cá hồi miếng cá một nộ nhỡ ngàn phần nham long tôm trước mắt chỉ có hơn ba tám mươi chỉ các loại cá thu ngừ trước mắt 1.500 phần a thanh nhìn xem bút ký đối với hắn nói Ừm. hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu trước mắt những ngày vẹn vẹn hơn nửa tháng bắt giữ với cá mỗi một cái cá mập đều có thể làm ra 7-8 chục cân tích lũy thời gian dài như vậy cũng làm ra hơn 2.000 phần vất vả mỗi ngày ghi chép một chút số liệu không khổ cực phi thường đơn giản a thanh cười cười hạ toại sơn hà đi ra ngoài sau đó bấm lý tổng giám điện thoại hạ thoại tiên sinh buổi chiều tốt lý tổng giám kết nối điện thoại của hắn phi thường khách khí chào hỏi lý tổng giám ngươi tốt ngươi muốn số liệu ta hôm nay thống kê một chút tại kinh doanh thời điểm chúng ta có thể xuất ra hơn năm đầu cá mũ chớm hơn ba phần vây cá cá hồi đâm thân hai vạn phần t à hữu miếng cá cũng tiếp cận hai vạn phần nham long tôm sáu con t à hữu các loại cá thu ngừ hơn hai phần hạ thoại sơn hà tướng tiếp xuống năm ngày đại khái trung vào một chỗ nói một lần lý tổng giám thanh âm đột nhiên bén nhọn đột nhiên cất cao rất nhiều cam đoan không thể so với những này thấp hạ toại sơn hà gật đầu cười tốt tốt hải sản lưới tổng bộ lý tổng giám lập tức đứng lên hưng phấn điệu nói ra hạ toại tiên sinh chúng ta tướng đối với các ngươi bán hàng qua mạng cùng trang web tiến hành một cái khóa lại tuyên truyền không có vấn đề chứ đương nhiên không có vấn đề hạ toại sơn hà vừa cười vừa nói tốt hạ toại tiên sinh ngươi cho một cái cụ thể giao hàng thời gian chúng ta thuận tiện tuyên truyền lý tổng giám hai mắt tỏa ánh sáng mà hỏi mười năm ngày đi mười năm ngày phát một lần hàng hạ toại sơn hà nghĩ nghĩ nói được rồi vậy liền xác định mỗi tháng chung tuần cùng cuối tháng tiếp xuống tại chúng ta gậy dựng trước năm ngày chúng ta sẽ tiến hành một trận trắng t r ậ n tuyên truyền hạ toại tiên sinh ngài có thể chú ý một chút tin tưởng cùng chúng ta hợp tác các ngươi sẽ không hối hận lý tổng giám nói ta phi thường coi trọng các ngươi cho nên mới sẽ cùng các ngươi hợp tác ha ha hợp tác vui vẻ lý tổng giám cười lớn nói Cùng hạ trong o thoại thoại, toại báo cáo một chút. Theo cao. ạ hạ i điện giám điện hải hải lưới chuyên cửa mở một cái hội Sơn sau, sản sự sát, sản hán công tướng hàng ôn tình chuyên nghị Hà chút. Cúp cấp tốc đốc quốc cửa cửa cấp ty một một t về bấm mở là đối với tiếp xuống tuyên truyền hải sản lưới quyết định đem bên trong mấy cái bán hàng qua mạng tiến hành cùng một chỗ tuyên truyền trong đó có hải sản đồ hộp một cái nhà máy có hải sản ăn n h ẹ phẩm còn có mấy nhà sông tôm cua đồng nuôi dưỡng nhà g i à u nhưng là chủ yếu nhất vẫn là hạ tỏa quốc hải sản bán hàng qua mạng bởi vì hạ toại quốc có thể cung cấp cấp cao đóng gói tinh mỹ hải sản hải sản lưới chuẩn bị đem chế tạo thành chiêu bài bán hàng qua mạng lý tổng giám ý nghĩ không có chút nào khoa trương cái này bán hàng qua mạng có thể kéo theo lưu lượng tuyệt đối vượt q u a tưởng tượng khoảng cách hải sản lưới còn có năm ngày thời gian hải sản lưới vận doanh bắt đầu vận chuyển truyền thông quảng cáo mạng lưới quảng cáo tv cắm truyền bá quảng cáo thậm chí còn có đang hồng tống nghệ tiết mục quảng cáo tuyên truyền đương kim tiền lực lượng bắt đầu phát lực thời điểm hải sản lưới trong nháy mắt hấp dẫn rất lớn một nhóm người ánh mắt đến từ hạ toại quốc cá hồi đâm thân nham long tôm vây cá cùng cá mũ chấm không phải đâu hạ toại quốc hải sản tràn lan sao hạ toại quốc không phải cổ đại hán t r i ề u một cái dân tộc thiểu số di chuyển nghèo khó của quá khứ quốc gia sao vậy mà có nhiều như vậy chân quý hải sản thật hay giả bây giờ tại đâm thân cửa hàng ăn một phần cá hồi đâm thân muốn chín mươi tám một phần hải sản lưới bán bao nhiêu tiền hải sản trên mạng hải sản chủng loại thật nhiều nha rất nhiều chúng ta nơi này căn bản mua không được tôm r ồ n g nha nếu quả thật có bán ta nhất định mua một con trên internet cả đám nhao nhao tại hải sản lưới m ị p z o l o n g Gìm, diễn đàn bên trên bình luận hạ toại sơn hà tại trên internet nhìn thấy có quan hệ tại hải sản lưới quảng cáo cùng nhân khí trên mặt lộ r a dáng tươi cười nhưng mà cùng lúc đó tại hàn quốc thủ đô thượng kinh hoàng thành phía tây hàn quốc chính vụ làm việc chỗ một lao giả cầm một phần báo chí trên mặt lộ r a thần sắc kinh ngạc đỉnh sơn hiện tại làm rất tốt mà nô、no. thật lâu không có cùng lão bằng hữu liên hệ l ã o giả trên mặt lộ ra hoài niệm thần sắc nhẹ nhàng địa gõ bàn một cái nói hướng phía bên ngoài hô một tiếng tiểu trương l ã o bản một cái trung niên thư ký đẩy cửa phòng ra nhẹ dọn g hô an bài một chút gần nhất thời gian đi một chuyến hạ toại quốc mặt khác để thập tự hội hiến cho một chút vật tư l ã o giả nói là lao bản trung niên thư ký nhẹ gật đầu hỏi vật liệu loại hình là dân dụng vẫn là quân dụng l ã o giả nhẹ nhàng địa gõ cái bàn nhìn xem trên báo chí nội dung đi xin một chút lần này hiến cho cho bọn hắn một chiếc vận chuyển hàng hóa máy bay mặt khác tại thêm một chút thường ngày vật tư nhìn xem có cái gì xí nghiệp nguyện ý đi hạ toại quốc phát triển cho bọn hắn một chút ưu đãi được rồi lão bản trung niên thư ký nhẹ gật đầu sau đó đi ra ngoài lão giả xuất ra điện thoại trên bàn mặt mũi tràn đầy mỉm cười bấm một cái mã số uy ngươi tốt xin hỏi ngươi là trong vương cung hạ toại sơn hà nghi ngờ tiếp thông điện thoại mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi đình sơn có đây không để hắn tiếp một chút điện thoại lao giả nói thẳng đình sơn hạ toại sơn hà nhữ mày cỗ thân thể này phụ thân gọi là trúc liền đình sơn phụ thân ta tại trước đây không lâu ở trên biển gặp tai nạn đã qua đời cái gì qua đời lao giả sắc mặt lộ ra kinh ngạc t h ầ n sắc theo sát thật sâu thở dài một hơi ta là phụ thân ngươi một cái cố nhân ngày mai ta đi hạ toại quốc tế bái một chút được rồi xin hỏi lão tiên sinh là hạ toại sơn hà nghi ngờ hỏi ta là lý mục quốc ngươi là đình、Hình、sơn thứ mấy đứa bé lý mục quốc lao giả hỏi lao rút chương sáu mươi lăm tới chơi tiểu t r ư ơ n g lão bản thoái thác chuyện của ngày mai ngày mai đi hạ toại quốc tức là công sự cũng là việc tư được rồi lão bản h á n quốc chính vụ làm việc chỗ lý mục quốc có chút cảm thán một chút sau đó cầm điện thoại lên cho mấy cái lao hưu gọi điện thoại thứ hai trời xế chiều tại h á n quốc một cái bờ biển một chiếc hạm đội hướng phía hạ toại quốc phương hướng chạy tới Tại quân hạ bên toại r ê tên n không chỉ có mấy l á giả, còn có chút Lúc bọn hắn một chút gia quyến.、Lúc、này h một ra t o ạ sơn hà mới vừa từ t r o nhìn g biển trở về, k ô n chuyện g g có h ắ cùng lao đại hai người bọn họ xuống biển triệu bắt t đại hai lao họ ô một hùn hùn hắn không nhiều, nhiều hạt hát chân、châu. Những này hát chân trong ngược này đi, được đủ lại mười bắt bắt tôm tay trâu. quá quá trâu, mấy m là góp có chút á i vòng tay. ạ toại sơn hà nhìn một sơn nhìn hà h c trong tay chân trâu trên mặt lộ r a mỉm cười tu t r ư ở n g chúng ta hôm nay hết t h ể bắt giữ hơn 1,000 con nham long t ô m triệu lão đại bọn hắn mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói ngày mai chúng ta liền làm một cái tôm hùm i ế n đi trong khoảng thời gian này tất cả mọi người vất vả hạ toại sơn hà đứng ở đầu thuyền vừa cười vừa nói được rồi đi đi trạm v à n tối từng chiếc từng chiếc thuyền đánh cá trở về từng cái hán tử lớn tiếng hét lớn thu thập tôm cá xa xa hạ toại quốc bên trong dâng lên khói lửa bắt đầu chuẩn bị nấu cơm hạ toại sơn hà trở lại trong vương cung ăn xong điểm tâm liền dẫn hải d ự n cùng kim quy đi vào bờ biển tu luyện sáng sớm luyện công b u ổ i sáng xong an điểm tâm xong chuẩn bị ra biển dân chúng đi vào bờ biển hạ toại sơn hà cũng đi theo tới chuẩn bị xuống hải bộ bắt tôm hùm chiêm chiếp một bên hải rực phát ra tiếng kêu trói thai s ắ c bén ánh mắt nhìn về phía nơi xa hạ toại sơn hà nghi ngờ nhìn đi qua có chút meo mắt lại tu trường giống như có quân hạm hướng phía phương hướng của chúng ta đi lái qua một cái hán tử chỉ vào nơi xa lớn tiếng nói cả đám nhìn đi qua chuẩn bị lái thuyền hán tử cũng ngừng lại、ừ. hạ toại sơn hà nhìn xem nhìn thấy phía trên c h ữ hán trong lòng hơi có cảm giác lúc này tại quân h ạ m bên trên bảy tên lão giả đứng tại bong tàu bên trên chung quanh còn có hai ba tên thanh niên có nam có nữ thật sự là không nghĩ tới nha đỉnh sơn mới hơn năm mươi tuổi liền n g o ạ i ý muốn qua đời cũng không phải lần trước từ biệt đã ba năm cảnh còn người mất nha hạ toại quốc vẫn còn có chút nghèo khó nha ấm no là đủ một cái nho nhỏ thế ngoại đào nguyên quân h ạ m bên trên mấy tên lão giả hơi có cảm khái trò chuyện với nhau ra ra đây chính là hạ toại quốc sao nghe nói bọn hắn hải sản muốn tại trên mạng bán ra quốc gia này hải sản rất nhiều sao một bên một người nữ sinh t ỏ mò hỏi lần trước đến thúc thúc của ngươi nơi này hắn liền mời ăn hải sản nói thật thật đúng là không ra thế nào địa ai bất quá ngược lại là rất hoài niệm lúc ấy cùng một chỗ chiến đấu thời gian lý mục quốc nhớ lại nhìn xem càng ngày càng gần hạ toại quốc bên bờ có thật nhiều người nha quân hạm tới gần Bông tàu bên trên lão giả thanh niên ánh mắt nhìn về phía bên bờ cả đám thân cao thể tráng hạ toại quốc hán tử dũng cảm mà lại mạnh mẽ một lão giả vừa cười vừa nói phía dưới kia có một cái chim biển kỳ quái chim nha một người nữ sinh kinh ngạc nói quân hạm bờ từng chiếc từng chiếc thuyền nhỏ bông xuống phía trên cả đám hướng phía bên bờ chạy mà đi tù trưởng lúc này nghe được tin tức gọc từ kho lạnh vị trí chạy tới thủ trưởng bọn hắn là lao tù trưởng cố nhân hán quốc một chút cao tầng Ta dẫn n g ư ơ i đi nhận thức một chút lý thăng lưu hà tướng quân ôn tướng quân tống chính pháp học đi đi qua lớn tiếng hô ha ha lao á o một đám lao giả đối với học phi thường quen thuộc cao hứng hô óc đối bọn hắn xưng hô đều là d i v a n g thân phận xưng hô giữa bọn hắn giao lưu càng giống là chiến hữu hoan nghênh đến chúng ta hạ toại quốc óc nhìn lấy bọn hắn đi tới vươn tay cùng bọn hắn nhất nhất c ầ m đã lâu không gặp lý mục quốc cười con mắt nhìn nhìn một bên hạ toại sơn hà mấy vị cùng các ngươi giới thiệu một chút vị này là chúng ta hạ toại quốc tù trưởng lão tù trưởng nhỏ nhất hải tử hạ toại sơn hà ông lập tức giới thiệu nói mấy vị bà bá các ngươi tốt trước mắt mấy người đều là so phụ thân hắn lớn hơn rất nhiều hạ toại sơn hà xưng là ra ra cũng không đủ bất quá dựa theo phụ thân hắn cùng trước mắt mấy người quan hệ b à b á thích hợp hơn một chút tiểu s ơ n sông gặp qua gặp qua nhớ ký bảy tám năm trước gặp một lần khi đó ngươi vẫn là một đứa bé chỉ chấp mắt liền trưởng thành một lao giả nói ánh mắt nhìn về phía hóc lao láo đỉnh sơn qua đời ngươi cũng không nói một tiếng nếu như không phải lao lý đầu hỏi chúng ta đến hiện tại đều không biết hóc ngượng ngùng cười cười không có nói tiếp chúng ta đi vào chuyện văn đi quốc gia có chút keo kiệt các ngươi bỏ qua cho đi trước tế bái một chút đỉnh sơn bọn hắn đi lý mục quốc nói ừng kia tốt hóc nhẹ gật đầu đa tạ mấy vị bá bá không xa ngàn dặm đến đây tế bái gia phụ hạ toại sơn hà ở một bên nói một câu vẻ nho nhã thời điểm ra đi không biết hiện tại biết làm sao cũng muốn trước tiến tới lý mục quốc lắc đầu quan sát một chút hạ t o ạ i sơn hà tại sau lưng một đám lao giả cũng đánh giá hắn trong đó mấy người có chút nhũ mày trắng non gương mặt so nữ nhân làn da nhìn đều tốt hơn trên bờ vai nằm sấp một cái kim sắc màu làm tiểu hải quy ở bên cạnh còn đi theo một chỉ không biết tên biển cả chim hình tượng này điển hình lúc trước địa chủ r a chơi chim nhi tử hoàn cố tù trưởng mời tới bên này đi hạ t o ạ i sơn hà không có chú ý tới ánh mắt của bọn họ ở phía trước người dẫn đạo đi ở phía sau nữ sinh nắm lấy một láo giả cánh tay mãi mãi nơi này là không phải đặc biệt phong kiến quốc gia tựa như cổ thay mặt hoàng đế không phải đợi lát nữa thiếu nói chuyện lão bà bà trừng nàng một chút nữ sinh n ế t miệng ánh mắt nhìn về phía đi ở phía trước hạ toại sơn hà trong mắt tràn đầy khinh bỉ sau đó đánh giá đến chung quanh màu vàng thổ địa hạ toại sơn hà phụ mẫu táng tại quảng trường bên phải một phiến thổ địa nơi đó thuộc về hạ toại quốc mộ khu trên thực tế Cha mẹ của chỉ cái hắn hạ táng địa phương địa mẹ một táng dựng lên là bất i khi thi a mang trôn một chút thể. không còn sống quần áo, cũng không có thi thể. Hạ toại sơn có Hạ hà áo, l y bọn bia hắn hướng đến, phía mộ m ộ đi đến, ở một bên còn ảnh, có mấy cái chụp mấy quá a giữa y Đây chụp quốc cùng quốc ở giữa viếng thăm, chung cảm. thăm, nhân tình người. trận viếng sen lẫn tư là một Bất q u ở khiến thợ quay phim phi thường im lặng là con kia cao một thước trắng đen sen kẽ chim biển một mực cùng ở bên cạnh hắn im lặng cũng không thể như thế chính thức viếng thăm một con chim tại đoạn ô n g kính mang theo mấy cái lão người tới cha mẹ của h ắ n mai táng địa phương một cái dùng gạch lũy thành ở chung quanh so sánh hơi có vẻ xa hoa p h ầ n mộ ai lão h ò a kế đột nhiên như vậy địa liền đi mấy tên lão giả đứng ở phía trước một sĩ binh đưa qua một chút hoa tươi mấy người đi đi qua tướng hoa tươi thả ở phía trên thật sâu cúc mấy cung chương sáu mươi sáu việt vui l ã o áo hạ toại quốc vẫn là không có bao nhiêu biến hóa nhà tế bài xong về sau lý mục quốc mấy người đi tại hạ toại quốc trên quảng trường đánh giá chung quanh đối học nói ha ha chúng ta hạ toại quốc chính đang phát sinh cải biến cực lớn tin tưởng không lâu liền sẽ tốt ố c nhìn một chút hạ toại sơn hà mặt mũi tràn đầy tự tin nói ồ、oh, ha ha nghe nói các ngươi hải sản bán được chúng ta hàn quốc cái này là một chuyện tốt lần này chúng ta tới ngoại trừ việc tư tế bái đỉnh sơn huynh đệ bên ngoài còn có một cái quốc sự quốc gia chúng ta chuẩn bị đưa tặng các ngươi một khung vận chuyển hàng hóa máy bay các ngươi hải sản có thể thông qua máy bay đến vận chuyển nhanh chóng như vậy thuận tiện rất nhiều thuận tiện chúng ta cho các ngươi mang đến trải tạo sân bay vật liệu cũng tới mấy người chuyên gia tiến hành chỉ đạo người các ngươi ra không có vấn đề chứ lý mục quốc vừa cười vừa nói đưa tặng chúng ta một c ố vận chuyển hàng hóa máy bay ông xứng sở theo sắt trên mặt lộ ra vui vẻ dáng tươi cười vậy chúng ta hạ toại quốc cảm tạ hàn quốc trợ giúp tạ ơn mấy vị bá bá đại biểu hàn quốc đến đây đối quốc gia chúng ta tiến hành giúp đỡ hạ toại sơn hà trên mặt cũng là có chút kinh hỉ vận chuyển hàng hóa máy bay cái này đối với hạ toại quốc tới nói thế nhưng là một tin tức tốt có máy bay mấy giờ liền có thể đổi u tới hạ toại quốc cái này cũng đại biểu cho hai nước chúng ta hữu nghị lý mục quốc khoát tay á o đi láo á o chúng ta tìm cái địa phương tâm sự đi được rồi đi hoàng cung nơi đó đi chúng ta nơi này đơn sơ khả năng chiêu đ ạ i không chú đáo học ở, ở phía trước nói không có việc gì không có việc gì lý mục quốc lắc đầu vừa đi vừa cùng học bọn hắn trò chuyện n Hiện n h i ê bọn hắn đối với hạ toại sơn hà cái này tù trưởng cũng không có trọng thị bao nhiêu cái này cũng không kỳ quái hạ toại sơn hà là một cái văn bối hơn nữa nhìn hình tượng cũng không giống một cái tù trưởng đà một m chút quốc gia sự t ì n h vẫn là phải cùng ngọc trò chuyện hạ toại sơn hà cũng không có chút nào ý kiến người khác tới tế bái phụ thân của mình đến đưa đồ vật hắn đương nhiên nhiệt liệt hoan nghênh mà lại cùng hán quốc cao tầng chào hỏi học dễ dàng hơn một chút tối thiểu có một tầng chiến h ư u thân p h ậ n qua hai ngày chúng ta hán quốc thập tự hội qua đến đem cho các ngươi đưa một chút vật tư mặt khác có thể sẽ có một ít xí nghiệp công ty tới bọn hắn có thể tại nơi này kiến một chút nhà máy cụ thể các ngươi có thể tới trao đổi đi vào hoàng cung trong văn phòng tống di tướng nước trà bưng lên lý mục quốc đối học nói tạ ơn cảm ơn các ngươi viện trợ học cảm kích nói một bên chụp ảnh nhân viên lại tiến hành quay chụp ghi chép lại một màn này tiếp xuống chính là lý mục quốc cùng học bọn hắn ôn chuyện thời gian hạ toại sơn hà ngồi ở một bên nhà nhặt nghe giữa trưa ta để tống di chuẩn bị một chút cơm trưa rất nhanh đến trưa hạ toại sơn hà đối mấy tên láo giả nói hào hào tùy tiện làm một chút là được một lao giả nói hạ toại sơn hà cười cười quốc gia chúng ta không có khác hải sản vẫn có một ít mấy vị bá bá chờ một chút nói hắn đi ra văn phòng hướng phía phía ngoài tống di chào hỏi một chút để hắn đi kho lạnh vị trí cầm một chút hải sản tới mấy vị bá bá đường xa mà đến vất vả đây là quốc gia chúng ta hải sản cũng là chuẩn Quốc cái Hán bán sản. trên bán, n g là hải bị tại Hán quốc bán ra hải sản. Một cái trên mặt ra ồ i toại sơn hạ s ơ nhìn cùng ọc cùng、lý、Mục Quốc bốn tên n giả. Lý láo Ồ, h qua thật không tệ lý mục quốc bọn hắn có chút kinh ngạc nhìn trên bàn đồ ăn một đầu hấp nham long tôm một phần cá hồi đâm thân một phần vây cá canh còn có mấy cái rong biển loại đồ ăn nếm thử đều là chúng ta đóng gói r a công chuẩn bị bán ra học vừa cười vừa nói ừm cái này cá hồi đâm thân rất không tệ so với lần trước đến thời điểm đỉnh sơn chiêu đãi tốt hơn nhiều không tệ hương vị rất không tệ mấy cái lao nhân nếm nếm tán dương hạ toại sơn hà ở một bên cười cười bồi ở một bên ăn cơm lúc chiều hạ toại sơn hà c ù n g óc nói một lần liền không có ở văn phòng bồi tiếp bọn hắn nói chuyện h i ế m hắn cũng chen miệng vào không l ọ n mà lại quốc cùng quốc ở giữa ngoại giao hắn càng là không có chút nào hiểu dứt khoát cái này chút đồ vật về sau đều giao cho họ một mình đi vào bãi biển bên cạnh hạ toại sơn hà nhìn phía xa quân hạm cùng một chiếc ba chiếc cỡ lớn tàu hàng phía trên đều là một chút hạt cắt xi、si、mang loại hình hạ toại sơn hà cười cười bên cạnh có quân h ạ m hắn cũng không có đi trong biển dứt khoát ở chung quanh bắt đầu đi dạo bất quá khi hắn vừa tới đến vườn rau bên cạnh thời điểm một cái thanh niên con mắt đỏ bừng từ bên ngoài đi tới trên mặt lộ ra kích động thần s á c ở bên cạnh hắn còn đi theo một cái hai cái người già thanh niên nhìn thấy hạ toại sơn hà hơi s ư ơ n g sở theo sát kích động chạy đi qua tại hắn có chút kinh ngạc thần sát giới thanh niên trực tiếp quỳ gối trước người hắn tù trưởng tạ ơn ngài tạ ơn ngài duyệt duyệt được cứu rồi hai tử mẹ của nàng gọi điện thoại nói hai tử tìm tới phối hình cốt tủy h duyệt duyệt được cứu rồi thanh niên vô cùng kích động trực tiếp nắm lấy bắp đùi của hắn sở tiên nhìn xem thanh niên hán tử quỳ trên mặt đất có chút bất đắc dĩ t ố t đây là v i ệ c vui ngươi làm gì còn khóc nhà đứng dậy mau dậy đi tạ ơn tù trưởng tạ ơn tù trưởng nếu không phải ngươi duyệt duyệt khả năng khả năng tạ ơn tù trưởng thanh niên hán tử quỳ trên mặt đất một mực gõ đầu một bên hai cái lao giả cũng con mắt mang theo nước mắt quỳ trên mặt đất ai ai các ngươi mau d ậ y không có cái gì tốt cảm t ạ hạ toại sơn hà im lặng nhìn lấy bọn hắn ai nữ u ố t ruột khi biết được con của mình có thể cứu thời điểm thanh niên h ắ n tử cùng cha mẹ của hắn kích động có chút không biết làm sao một mực cảm tạng đừng quỳ ta đi đi các ngươi mau d ậ y hạ toại sơn hà có chút chịu không được loại tràng diện này kéo lại kéo không nổi người một nhà kích động khóc hắn cũng không biết ta l ổ i ra sao may mà trực tiếp rời đi hắn đi bọn hắn hẳn là cũng cũng nhanh khôi phục lại giờ này k h ắ c này một tên nữ sinh cùng một lão giả ở chung quanh đi dạo n ã i n ã i nơi này thật tốt n g h è o nha cái gì đồ vật đều không có thật nhàm chán nữ sinh nhìn xem chung quanh miết miệng bất mãn nói đều nói nơi này cái gì đều không có ngươi còn muốn nói cảm thụ một chút không khí ha ha lão giả có chút cưng chiều cười cười ai ra đây không phải ai sớm biết liền không tới phiền chết đơn giản nữ sinh biếu môi mặt mũi tràn đầy không vui ngươi đây không phải cái gì ngươi nói ngươi đứa nhỏ này mua mấy bài hát muốn làm ca sĩ bài hát này tay làm hảo hảo địa nhất định phải đi diễn t v một cái hương thổ phim truyền hình thôn hoa bị ngươi diễn thành đại gia khuê tú cảm giác ai yêu trách không được trên mạng người phu ngươi ha ha lão giả nghĩ đến một chút chuyện vui nở nụ cười n ã i n ã i ngươi người này sao có thể dạng này ngươi liền cùng trên internet hát phấn đồng dạng nữ sinh lập tức ngừng lại thở phì phò nói hào hào không nói hay không đi vậy ngươi hảo hảo thể nghiệm một chút hán quốc thập niên tám mươi chín mươi không khí đi lao giả vui vẻ cười a nơi đó làm sao có người quỷ ở quốc gia này tù trưởng chỗ nào đi tới đi tới nữ sinh đột nhiên nhìn thấy thanh niên hán tử cùng cha mẹ của hắn quỷ gối hạ toại sơn hà trước hình tượng lập tức ngẩn người chương sáu mươi bảy lau mắt mà nhìn n ã i n ã i cái này hạ toại quốc có phải hay không một cái phong kiến nghèo khó quốc gia tu trưởng là không phải là tuyệt đối người lãnh đạo cùng cổ đại hoàng đế nắm giữ tất cả mọi người quyền sinh sát người xem một chút nơi đó kêu ba cá nhân đáng thương biết bao vậy mà quỳ trên mặt đất khóc giống cái này cùng xã hội xưa bộ kia khác nhau ở chỗ nào nữ sinh có chút oán giận nhìn xem vô cùng tức giận một bên láo giả n h ư mày không nên hạ toại quốc trước kia là hán triều một cái dân tộc thiểu số tướng quân sau vì tránh né trong quốc gia chiến dẫn đầu thủ hạ cùng tộc nhân viễn phó đến đến nơi này dân tộc thiểu số là thị tộc chế độ lại thêm lúc ấy văn hóa xâm lấn hắn cũng không có thành lập phong kiến vương quốc mà là thành lập tủ trưởng chế độ tủ trưởng nắm giữ binh quyền nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ giết người chỉ bất quá lao giả nói ánh mắt nhìn về phía rời đi hạ toại sơn hà hạ toại quốc cũng không có kinh lịch lớn cải cách mặc dù hủy bỏ đế hoàng chế nhưng vẫn còn có chút phong kiến tủ trưởng quyền lợi phi thường lớn kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một chút phẩm hạnh không tốt kẻ thống trị dạng này người thật đúng là ghê tởm nữ sinh tâm tình có chút không tốt cắn răng nghiến lợi nói Tốt, đây là bọn hắn quốc gia sự tình không muốn xen vào việc của người khác lao giả nhắc nhở thật là cái kia t ủ trưởng xem xét liền biết không phải là kẻ tốt lành gì trên vai nằm sấp một cái ô quy bên cạnh còn đi theo một con chim hoàng khố nữ sinh giận dữ nói lao giả lắc đầu t ố t linh linh còn đi dạo sao trở về còn không bằng tại quân hạm bên trên đợi nữ sinh vĩ môi dắt tay của lão giả cánh tay liền hướng phía bờ biển đi đến lao giả bất đắc di cười cười đi theo hướng quân hạm đi đến trở lại trong vương cung sở tiên đi vào trong văn phòng mà lúc này h c mang theo mấy tên lão giả từ văn phòng đi tới h c thúc thúc mấy vị bá bá là muốn đi cái gì địa phương hạ toại sơn hà tò mò hỏi đi đi dạo một vòng nhìn xem chung quanh lý mục quốc vừa cười vừa nói nha hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu cũng cùng ở một bên đi tới dù sao hắn vừa rồi cũng không có cơ hội đi dạo chơi các ngươi cái này nhà máy trang phục thế nào lý mục quốc hiếu kỳ đối học hỏi cũng không tệ lắm hiện tại chúng ta ở bên cạnh hòn đảo trồng một chút t â y dâu làm ra một chút tơ tằm quần áo ốc vừa cười vừa nói sáng tạo cái mới rất trọng yếu lý mục quốc ở một bên nhẹ gật đầu cả đám hướng phía nhà máy trang phục đi đến tu chừng tốt vừa mới đi vào nhà máy trang phục bên trong ngay tại quái liệu thanh niên nhìn thấy bọn hắn đi tới lập tức hô hạ toại sơn hà hướng phía hắn nhẹ gật đầu vất vả không vất vả hay không thanh niên hắn tử nhét ngôi nở nụ cười lý mục quốc mấy người có một chút kinh ngạc nhưng mà càng làm bọn hắn hơn kinh ngạc chính là hướng phía bên trong đi đến tù trưởng tốt tù trưởng buổi sáng tốt thanh âm nối liền không dứt. vô luận là phụ người hay là trung niên hay là lao giả toàn bộ mặt mũi tràn đầy nụ cười hô từ trên mặt của bọn hắn không nhìn thấy chút nào dối trá toàn bộ đều là tùy tâm vui vẻ tù trưởng lao vương lúc này cũng đi tới đi đến hạ toại sơn hà bên cạnh hô một tiếng ừ m vương thúc mấy vị này là đến từ hán quốc lãnh đạo lần này tới đối với chúng ta hạ toại quốc mang đến rất lớn giúp đỡ hạ toại sơn hà giới thiệu nói hoan nghênh hoan nghênh cảm tạ các người đối với quốc gia chúng ta giúp đỡ lao vương lập tức nói chào ngươi chào ngươi lý mục quốc bọn hắn rỗi tay cầm nắm tại nhà máy trang phục đi dạo sau đó lại dẫn bọn hắn đi tới trường học bệnh viện trên đường đi dân chúng nhiệt tình hô hào tù trưởng thanh nhâm bên thai không dứt cái này khiến lý mục quốc mấy người có chút ghé mắt mấy vị bà bá buổi tối hôm nay quốc gia chúng ta có một cái hiến hội ngài gọi quân hạm bên trên binh sĩ cùng đi đi đi dạo một vòng hạ thoại sơn hà đối mấy tên láo giả nói ồ có thể nha ha ha lý mục quốc vừa cười vừa nói được rồi học thúc thúc các ngươi trước đổi tiếp mấy vị b à bá ta đi cấp những người khác nói một tiếng hạ toại sơn hà vừa cười vừa nói được rồi tù trưởng óc nhẹ gật đầu nhìn xem hạ toại sơn hà bóng lưng rời đi lý mục quốc hơi nghi hoặc một chút đối học hỏi láo háo đỉnh sơn cái này tiểu nhi t ử rất thụ dân chúng tôn kính nha kia là đương nhiên học nghe được lý mục quốc câu nói này trên mặt lộ ra một k i a tự hào t h ầ n s á c Sơn đương hiện tại niên kỷ mặc dù nhỏ, nhưng là hắn lại là một cái tốt tù trưởng. Hắn đương tù trưởng đến nay, đối với chúng ta hạ quốc cải biến rất lớn, chúng ta đều rất cảm kích hắn. Hà hạ kích、oh, là là tại lại cái đối với cải một tốt tụ tụ ta tọa rất ta rất kỷ mặc cảm quốc dù đều ồ lý mục quốc trên mặt mấy người lộ ra thần sắc kinh ngạc từ khi tù trưởng tiền nhiệm đến nay đem chúng ta thu nhập tăng lên gấp mấy chục lần cải thiện trường học của chúng ta chữa bệnh ẩm thực còn có thân thể nô、no. Ông nói cảm giác chính mình nói nhiều k híp mắt n ở nụ cười lý mục quốc mấy người nhìn thấy trong mắt càng thêm kinh ngạc trên thực tế bọn hắn đối với cái này cái trẻ tuổi tù trưởng cũng không có để ở trong lòng làm quốc cùng quốc ở giữa ngoại giao bọn hắn cũng không tiện nói gì cho nên trên cơ bản không cùng hắn giao lưu hiện tại xem ra cái này cái trẻ tuổi tù trưởng cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng không làm tương phản vẫn là một cái phi thường thụ người yêu mến tù trưởng buổi tối hôm nay mời lý tham n h ư u các ngươi ăn một trận tôm hùm biến ha ha ốc vừa cười vừa nói có bằng h ữ u từ phương xa quên cả trời đất xuất ra ngon đồ ăn chiêu đãi bằng hưu cũng là một loại chuyện vui t ô n hùm n yến ha ha có thể một lao giả vừa cười vừa nói thuyền đánh cá trở về nhà máy tan t ầ m mặt trời thời gian dần qua xuống núi hạ toại quốc náo nhiệt h á n quốc có cao quản tới chơi tin tức cũng tại c h u y ề n khắp nho nhỏ quốc gia một số người hiếu kỳ đi vào biển vừa nhìn từng chiếc từng chiếc quân hạm mặt khác buổi tối hôm nay có một trận t ô n hùm n yến từng cái tôm rồng một chút hải t ử hưng phấn địa tại thổ địa bên trên chạy nhanh ban đêm Nhà ở phía trước trên trống dâng lên phía ở trước đất một đám người ngồi xuống rất nhanh từng đạo đồ ăn đi lên thống nhất chính là mỗi một cái trên mặt bàn đều thả một con mười cân tả hưu thậm chí mười mấy cân tôm rồng sân khấu lệ cũ dựng tại ánh đèn chiếu rọi một phen náo nhiệt tất cả dân chúng ngồi trên bàn lít nha lít nhít hơn một ngàn bàn ọc đi đến trên đài cầm m i c lộ phồn mọi người im lặng một chút hôm nay h á n quốc bằng hữu đường xa mà đến cho chúng ta hạ toại quốc mang đến rất lớn vật tư ở đây chúng ta hạ toại quốc bày tỏ lòng trung thành cảm tạ nguyện hai nước chúng ta hữu nghị trường tồn cảm tạ bọn hán cảm tạ hạ toại quốc một đám dân chúng đứng tại đến hướng lấy bọn hàn bái h á n quốc binh sĩ lập tức đứng lên c h à o theo kiểu nhà binh trở về không người để chúng ta cùng đi ăn tối cộng đồng đi xuống óc đi xuống mặt mũi tràn đầy mỉm cười hướng phía phía dưới hạ toại sơn hà bọn hắn trên mặt bàn đi đến cùng lúc đó ngạ quân đại bảo phong phong hoa vũ bốn cái thanh niên ôm ghi ta đi đến sân khấu cảm tạ hán quốc bằng hữu đến cảm tạ các ngươi giúp đỡ một bài cảm tạ bằng hữu của ta tặng cho các ngươi bốn người đứng tại trên sân khấu một bài phi thường kinh điện ca khúc vang lên cùng hai tên lão giả mấy tên quay chụp nhân viên ngồi cùng một chỗ nữ sinh hiếu kỳ nhìn đi qua đương nàng nghe được bốn người tiếng ca lúc trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng wow h ả o h ả o nghe so d ạ y lao sư của ta còn muốn lợi hại hơn chương sáu mươi tám mười chữ sẽ hạ toại quốc trên sân khấu bốn tên hơn ba mươi tuổi thanh niên khuynh tình biểu diễn người tiếng ca hữu nghị bằng hữu trên không trung hát vang đây mới là tiếng ca cái này mới là chân chính tiếng ca nha một cái trên bàn nữ sinh buông xuống đôi đuôi trong tay hai mắt sáng lên nhìn xem trong mắt tràn đầy sùm bái quá đẹp rồi là thật không tệ một bên lão giả cười ha hả nhẹ gật đầu mãi mãi cái gì gọi là thật không tệ so quốc gia chúng ta rất nhiều ca sĩ hát tốt hơn nhiều nhất là hiện tại tiểu bạch kiểm nhóm đ ư ơ n g đạo tiêu tiếng ca đơn giản quỷ khóc s ó i gào bọn hắn hát có nhiều tình cảm cùng hương vị nữ sinh đối với mình mãi mãi đánh giá không hài lòng lập tức phản bác tốt tốt t ố t nghe kỹ nghe lão giả cười ha hả s á c thực rất có hương vị thật giống như thế giới có tên tu tù trưởng. như chân giống giới có một ca khúc khúc h o à n tất bọn hắn lần nữa biểu diễn một bài cái này khiến nữ sinh nhìn chằm chằm vào mãi mãi ta muốn tại nơi này lưu thêm mấy ngày một cái khác tiết mục bắt đầu nữ sinh đột nhiên quay đầu nói lao giả s ư n sở người đứa nhỏ này ở nơi này lấy làm gì ngươi không phải nói hối hận đến nơi này nha ngày mai chúng ta buổi chiều chúng ta liền trở về ta không muốn trở về ngày mai thập tự hội người không phải đến nha thanh thanh cũng theo tới rồi còn có thanh thanh theo ta đi mà nữ sinh không thuận theo lập tức nói người đứa nhỏ này nghĩ một bộ liền là một bộ lão giả đối nàng vô cùng bất đắc dĩ hảo hảo ta gọi tiểu lưu lưu tại nơi này bảo hộ ngươi cái k h á c tùy ngươi hì hì mãi mãi ngươi tốt nhất rồi nữ sinh cười cười tiệc tối kết thúc hạ toại sơn hà tướng lý mục quốc mấy tên lão giả đưa về quân hạm bên trên nghỉ ngơi ngày thứ hai sáng sớm hạ toại sơn hà cùng ngọc mang theo hạ toại quốc một đám dân chúng bắt đầu chuyển gỡ đồ vật vận chuyển hàng hóa máy bay bãi hạ cánh trải cũng không có cỡ nào phiền phức bởi vì chỉ có một khung máy bay nguyên nhân tương đối muốn dễ dàng rất nhiều hạ toại sơn hà tuyển một cái so góc vắng vẻ vị trí họ cùng lý mục quốc mấy người tương đối kinh ngạc hắn cười cười chỉ nói là muốn vì về sau kiến thiết cân nhắc lý mục quốc mấy người thật sâu nhìn hắn một cái đây là một cái hùng tâm vĩ lược thủ trưởng sân bay trải cần bốn tầng phía trên nhất một tầng là đạo diện là xi măng bê tông trải tầng thứ hai là dùng hạt cắt trải gọi cắt làm cho phẳng tầng tầng thứ ba là dùng đá vụn xếp thành đá vụn cơ sở tên cứ gọi tắt cơ sở thấp nhất một tầng liền là thổ cơ cái này cần dùng đến một chút thiết bị lý mục quốc bọn hắn cũng cân nhắc tương đối chú đáo nhân viên kỹ thuật máy móc bọn hắn đều chuẩn bị kỹ cảng chỉ cần hạ toại quốc chuẩn bị một ít nhân thủ là được rồi hạ toại quốc nguyên vốn là có không ít người rảnh rỗi vừa vặn kéo qua bắt đầu làm việc đối với quốc gia có thể trải sân bay hạ toại quốc dân chúng nhưng so sánh ai cũng kích động từng cái hán tử mình trần lấy thân thể cán thể chất tăng lên làm hắn làm những ngày việc tốn thể lực muốn đơn giản rất nhiều tại lúc chiều ba chiếc màu đỏ thuyền lần nữa đi vào hạ toại quốc bờ biển hán quốc thập tự hội đến đến đây không chỉ có thập tự hội nhân viên công tác còn có mười mấy cái những người tình nguyện vị này là chúng ta lần này thập tự hội người phụ trách tiếp xuống có chuyện các ngươi liền cùng tiểu quách thương nghị hạ toại tù trưởng chúng ta liền đi về trước thập tự hội đi vào không bao lâu lý mục quốc bọn hắn cũng không còn thích hợp tại nơi này chờ lâu đối hạ toại sơn hà cùng ngọc bọn hắn từ biệt Tạ ơn mấy vị bà bá, bá đến đây ta ế bái i g phụ, cũng tin ạ ơn Hàn Quốc ố đ với gia quốc c h ú g tưởng a viện v Sơn trợ. toại Hạ Hà ơ n nói. người tay, cười cười, tạ một một t Ha ha, mấy lấy cảm Mục Quốc cười cười, Lý ư r bối tới nói. sẽ ơ n dẫn theo dân chúng Hà, theo làm rất nhanh hạ toại sơn hà nói hướng phía một bên vầy vây tay mấy vị bà bá, bá chúng ta hạ toại quốc cũng không có cái gì tốt đồ vật chỉ có một ít hải sản bên cạnh hai tên thanh niên rời hai cái dương hải tử một chút vây cá tôm hùn cùng cá hồi đưa cho mấy vị bá bán nếm thử ha ha hào hào chúng ta nhận lý mục quốc cười cười một bên binh sĩ tiếp nhận lễ vật đây coi như là quốc cùng quốc ở giữa lễ vật v a n g lai nhìn xem quân hạm rời đi hạ toại sơn hà cười cười ánh mắt nhìn về phía một bên trung niên quách tiên sinh cảm tạ các ngươi thập tự hội đến cái này mấy ngày vất vả các ngươi không khổ cực đều là bằng hữu đều là huynh đệ thập tự hội người phụ trách phi thường quan phương nói hạ toại tù trưởng lần này chúng ta mang đến một chút vật tư cùng một chút giáo dục chữa bệnh người tình nguyện phiền phức ngài trước tìm người tướng đổ vật chuyển xuống thuyền mặt khác còn có mấy cái công ty người phụ trách quốc gia chúng ta cho một chút đi vào hạ toại quốc mở văn phòng xí nghiệp một chút chỗ tốt các ngươi có thể cùng bọn hắn nói chuyện đối hạ toại quốc phát triển có ích lợi rất lớn ồ hạ toại sơn hạ như dường như biết được suy nghĩ nhẹ gật đầu theo sau nói ra được r ồ i quách tiên sinh chúng ta cái này trước chào hỏi người đem đồ vật chuyển xuống đến chư vị đường xa mà đến thật sự là vất vả ta để cho người ta chuẩn bị đồ ăn các ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi không cần không cần hạ toại tù trưởng không cần khách khí như thế chúng ta đều trên thuyền nghỉ ngơi qua chúng ta nơi này giáo dục cùng chữa bệnh những người tình nguyện ngươi nhìn có cái gì bọn hắn có thể trợ giúp thập tự hội người phụ trách hỏi ngày mai đi, hôm nay để bọn hắn nghỉ ngơi mai hôm một đi, để chút, ngày mai ta tướng quốc gia chúng ta bác sĩ lao sư kêu đến làm một cái giao lưu có thập ể cho chúng cười Được Cùng Hạ Hà hạ h người lên Sơn nói. trưởng. ta toại toại tủ t vừa vừa lớp. rồi tự hội người phụ trách nói cho u nhau y ệ n với chút, hạ một t thuyền ậ vật p tự tới tư trở tới. hội chủ mang tư bên trên người hôm nay tạm thời không có chuyện về sau rất nhiều người tình nguyện đi xuống ở chung quanh bắt đầu đi dạo trong đó có bốn năm tên mặc trang phục chính thức thanh niên trung niên đánh ra chung quanh theo sát hướng phía bên trong đi đến những người tình nguyện phần lớn là sinh viên mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ ở chung quanh bắt đầu đi dạo linh linh ngươi làm sao không cùng ngươi ra ra nãi nãi trở về còn tại nơi này làm gì tại thuyền bên trên một tên nữ sinh đối một tên khác nữ sinh hỏi cái này không phải là vì cùng ngươi sao gọi là linh linh nữ sinh vừa cười vừa nói thôi đi ngươi là vì theo giúp ta ngươi hiện tại thế nhưng là minh tinh nha ta để ngươi cùng ta cùng đi ngươi cũng không nguyện ý đâu nữ sinh bất mãn nói hhh linh linh cười cười vội vàng nói sang chuyện khác ta tại hạ toại quốc phát hiện mấy cái ca hát siêu cấp lợi hại người ta muốn cùng bọn hắn học tập một chút nam dáng dấp phi thường đẹp trai nữ sinh lập tức truy vấn người suy nghĩ nhiều người ta đều hơn ba mươi tuổi mà lại tiểu hài đều đầy đất chạy mấy cái đại thúc ca hát rất lợi hại ồ thật lợi hại như vậy hạ toại quốc thế nào đương nhiên lợi hại quốc gia này cứ như vậy ngươi xem một chút mặt hướng đ ấ trời vàng lưng hướng lên t rất trưởng trưởng. Trường tụ tốt, một tụ thể tung. Mặt nghèo, mà lại, nơi này tụ trưởng không phải người tốt, là một cái điển hình hôn đảng tụ trưởng. Chương 69, lời không thể nói lung phải mà là lại, lời cái trời xuống núi trải sân bay một đám hán tử tại bờ biển g i ặ t tám sau đó đi vào cửa nhà vị trí ngồi xuống nói chuyện phiếm có người n g o à i tại bọn hắn cũng không có tu luyện thập tự hội hơn bảy mươi người bị hạ toại sơn hà mời mời tới dùng cơm hơn bảy mươi người ngồi trên bàn học phụ trách tiếp đ ạ i bọn hắn đây là chúng ta hạ t ỏ i quốc sắp tại hán quốc hải sản trên mạng tiêu thụ hải sản mọi người nếm thử hương vị ha ha cho bọn hắn ăn những này cũng là hạ t ỏ i sơn hà ă n bài một bàn một cái tôm rồng ba phần cá hồi ngoài ra còn có một chút rau quả cá hồi là trung đoạn gai thân cho bọn hắn làm một chút đồ chấm phó thủ trưởng các ngươi hạ t ỏ i quốc hải sản trước mắt tại chúng ta trong nước tuyên truyền phi thường nóng nảy nhìn bộ dạng này thật không tệ một người trung niên nhìn trên bàn hải sản vừa cười vừa nói ha ha mọi người nếm thử cảm các người đường xa mà đến chợ giúp chúng có chuyện có quốc chúng có hải sản mà mấy mọi tìm ấm mà tạ ta, tại tiếp xuống mấy ngày, mọi người có chuyện gì có thể tới tìm ta, quốc gia chúng ta tuy lại, người đường đến xuống ngày, người nghèo, nhưng là ấm no vẫn là không có vấn giúp gì gia đề, xa là là t ù y các Ốc người ăn đủ. Ốc cười lớn nói, cười đủ. Ha, phó Haha, thế ồ i coi đâm đâm đều Đúng thân thân tệ, tốt t hương như không tệ,、so、đâm thân cửa hàng đều tốt hơn h ăn. vị cửa so chúng ta cá hồi toàn bộ đều là tươi mới nhất mà lại trải qua chúng ta nhân viên chuyên nghiệp xử lý hương vị tuyệt đối nhất đồng Ốc có ch cá hồi đúng là tương đối mới mẻ hương vị so một chút trong tiệm càng tốt hơn một chút thập tự hội người cũng phi thường tò mò ăn gật đầu tán thưởng không tệ cái này cá hồi cùng tôm rồng hương vị xác thực rất tuyệt nếu như có thể tại trên mạng mua được có thể trực tiếp trong nhà ăn so trong tiệm muốn lợi ích thực tế rất nhiều đúng vậy rất mới mẻ hương vị tán về sau quốc gia các ngươi hải sản hẳn là phi thường có thị trường một số người tán dương cùng bọn họ ăn cơm mọc nết môi cười cười Linh linh ta nhìn phụ cận chung quanh nước biển tốt thanh tịnh nha ta mang theo áo tám chúng ta đợi sẽ cơm nước xong xuôi đi trong biển du sẽ lặn đi tại một cái trên bàn cơm nữ sinh cùng linh linh còn có mấy tên sinh viên ngồi cùng một chỗ bơi lội không tệ nha ai ta vừa rồi nhìn bờ biển vị trí phi thường thanh tịnh có thể xem rốt cục bộ không có chút nào sâu chúng ta có thể đi bơi lội thế nhưng là ta không có mang áo tám nha trực tiếp mặc quần áo là được rồi phản chứng ở bên ngoài phơi một đêm liền tốt linh linh đại minh tinh nếu không chúng ta ban đêm cùng đi bơi lội hắc hắc chúng ta năng đập một chút ảnh trụt sao trên mặt bàn những người còn lại nghe được bơi lội lập tức hai mắt tỏa ánh sáng có chút nam sinh nhìn về phía linh linh dù sao nàng tại hán quốc là một tên một tuyến sao ca nhạc mặc dù đ ố i cảnh thâm hậu nhưng là gương mặt xinh đẹp và êm thai tiếng ca vẫn là có rất nhiều fan hâm mộ không được không được hôm nay không được thanh thanh ta muốn đi tìm mấy cái kia ca thần đi học ca thanh thanh ngươi cùng ta cùng đi chứ ta một cá nhân không tiện linh, linh lắc đầu theo nắm lấy thanh thanh nói bơi lội đi không được rồi ngươi học cái gì ca nha thanh thanh im lặng nói ra huống chi ngươi ca hát cũng rất tốt nha không được ngươi nhất định phải bồi tiếp ta ta ca hát cũng liền nhị tuyến trình độ nhưng là bọn hắn kia bốn cá nhân tuyệt đối là điện đường cấp còn có cái kia ôm ghi ta đại thúc đẹp trai ngây người linh linh hương phân nói thật nghe ngươi kiểu nói này ta còn thực sự muốn đi n g h e một chút thanh, thanh hiếu kỳ nói tuyệt đối sẽ không hối hận một bữa cơm ăn xong t hôm ậ p tự hội h cả đám cũng đám k n chuyện gì, người g gì, coi trách phụ a nay g lấy Linh Linh thì lá lôi bọn bắt hắn Hạ thì h tại Toại t dạo. đi kéo Quốc đầu n Thanh nạn quân, đại bảo, phong phong, hòa vũ bọn hắn. h hòa Hai tìm đi đại bảo, vũ vị à tuyệt đối n hạ ị đ i cô nương muốn làm gì, làm toại h hội người phụ trách cũng chỉ có thể từ lấy bọn hắn. Hôm nay, Hạ ậ p tự từ t người cũng bọn nay, có lấy quốc ban đêm tương đối náo nhiệt một chút không thể tu luyện liền tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm xem tv phim linh linh cùng thanh thanh hai cái hơn hai mươi tuổi nữ sinh đến đến nơi này nhìn một chút chung quanh sau đó hướng phía một vị phụ nhân hô a di xin hỏi đêm qua trên đài ca hát mấy vị đại thúc ở đâu đại bảo bọn hắn phụ nhân nghi hoặc nhìn một chút hai người bọn họ đúng vậy đúng vậy a di ta thích vô cùng ca hát hôm qua nghe bốn người bọn họ ca hát muốn cùng bọn hắn học tập một chút linh, linh lập i n h l tức nhẹ gật đầu tại nơi đó gian phòng kia đằng sau lúc không có chuyện gì làm bốn người bọn họ đều tại nơi đó ca hát phụ nhân nghe được hắn cười cười nhìn xem hai nữ sinh đi đi qua lắc đầu cười đại bảo bọn hắn còn có thể có tiểu f a n hâm mộ ha ha đi vào phụ nhân nói tới gian phòng đằng sau linh linh bọn hắn nhìn thấy bốn cái thanh niên ngay tại ôm ghi ta bắt một người ngồi tại giá đỡ trống trước dụng tâm biểu diễn tại bọn hắn bên cạnh còn có mấy cái tiểu h à i tử ngồi tại nơi đó hi hi cười cười nghe hoa、wow, bọn hắn cái này thủ phấn đấu hát thật là dễ nghe thanh thanh kinh ngạc nói đúng thế đây mới là linh hồn ca sĩ không phải những cái kia tiểu thị tươi t có thể so sánh linh, linh có chút đắc ý nói Thựa như là mình hát. như mình Hai nữ sinh đứng là ở ba ê tên n cạnh nghe. Bốn h t n niên cũng nhìn thấy các nàng, tiếng đứng nhất nói lắng nghe người h thấy thúc phía hoa tại cười cười, các ca trước cảm vũ kết tạ sau, ra, về xem. ba ba ba. quá êm h a y các ngươi hẳn là đứng tại vạn người trên sân khấu biểu diễn linh linh phòng lên trưởng lớn tiếng nói ha ha bốn tên thanh niên còn là lần thứ nhất bị như thế tản g dương hơi hơi có chút xấu hổ tạ ơn các ngươi nghĩ nghe cái gì chúng ta có thể hát cho các ngươi nghe mấy vị đại thúc các ngươi ca hát thật sự là quá tuyệt vời các ngươi có thể hay không dạy một chút ta ca hát các ngươi gậy đàn g u i ta r b ạ t còn có gõ trống đơn giản quá có phạm linh linh hưng phấn địa đi đi qua hỏi ngươi muốn học ca h ò a vũ cười hỏi ừ m、um、ân ta cũng biết ca hát nhưng là cùng các ngươi so kém nhiều l ắ m linh linh nhẹ gật đầu mong đợi nhìn lấy bọn hắn ha ha tốt lắm bất quá chúng ta hát cũng không được khá lắm đều là mình mù học tập ngạn quân cười nói các ngươi hát đã rất khá ta ơn khích lệ bốn người cười vui vẻ cười tiếng ca nhận hai cái kẻ ngoại lai、like、tán thưởng không thể nghi ngờ là đối bọn hắn lớn nhất khẳng định chúng ta cũng không biết như thế nào dạy ngươi ngươi thích cái nào bài hát chúng ta dạy ngươi hát hoa vũ cười hỏi phong linh ta thích nghe nhất phong linh xì i à n nhạc phong linh linh l i n hương h p h ấ n nói Tốt, vậy chúng ta liền đều xấu mấy người điệu một chút âm bắt đầu diễn hát lên không có âm hưởng với nhạc chỉ có nguyên thủy nhất thanh âm nhưng là tiếng ca lại khiến linh linh cùng thanh thanh hai nữ sinh tràn ngập hưng ơ phấn các ngươi hát thật sự là quá tuyệt vời so nguyên hát đều tốt nghe hát xong một ca khúc linh linh vỗ tay nói không có còn kém xa lắm bốn người bị tán dương có chút xấu hổ nếu như các ngươi tạo thành g i à n nhạc xuất đạo nhất định sẽ trở thành cự tinh linh linh đi đến bên cạnh của bọn hắn đại thúc các ngươi cho ta nhạc đệm ta hát một lần các ngươi chỉ cho ta đạo thật sao tốt lắm tới đi mấy người cười cười hoa vũ đi đến một bên đại bảo bọn hắn chớp chớp ghi ta bạt bắt đầu nhạc đệm gió thổi qua ngọn núi kia người hát cũng thật không tệ linh linh hát xong một ca khúc hoa vũ bọn hắn vô tay nói không có cùng các ngươi so kém rất nhiều ta tổng cảm giác chỗ nào không tốt linh linh vui vẻ nói tốt vô cùng nếu như ngươi lại đem phong linh chống c h ả i hát ra thì tốt hơn lần sau ngươi hát thời điểm nhìn xem phương xa lắng nghe nơi xa nhỏ xíu tiếng sóng biển hoa vũ vừa cười vừa nói ưu ân ta biết linh linh nhẹ gật đầu linh linh lại hát một lần theo sát lại hưng phấn địa học lên g u i ta r đại bảo ngạn quân mấy người nhiệt tình dạy làm nàng vô cùng vui vẻ trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ đại thúc các ngươi không đi làm ca sĩ thật là đáng tiếc các ngươi muốn đi hàn quốc xuất đạo sao ta biết một số người có thể giúp các ngươi các ngươi nhất định có thể trở thành lợi hại nhất giàn nhạc không được tại quốc gia chúng ta bình thường hát một chút cà phi thường tốt bốn người nghe được hắn hơi có chút ý động nhưng vẫn lắc đầu một cái đại thúc các ngươi có thể suy tính một chút các ngươi tại nơi này thật quá lãng phí linh linh có chút không cam tâm tại nơi này cũng rất tốt thật tốt sao linh linh nhìn một chút chung quanh rất muốn nói các ngươi nơi này rất n g h è o khó nhưng lại sợ đả thương tự tôn của bọn hắn tâm lập tức nói một câu được không các ngươi t ủ trưởng như thế hoàng khố đối đối đãi các ngươi lại không tốt làm gì thụ hắn áp bách đến hán quốc về sau nhiều tự do dân chủ bất quá đương nàng nói xong câu đó thời điểm nàng đột nhiên cảm giác không khí có chút ngưng kết t r ư ơ n g bảy mươi xây hàng xí nghiệp đinh đinh linh hạ toại quốc bên trong một gian nhà đằng sau ghi ta đoạn âm thanh â m chuyển đến theo sát không khí một trận ngưng kết ngạ n quân đại bảo phong phong hoa vũ bốn người mặt không thay đổi nhìn một chút nàng đại bảo tướng ghi ta thả tại sau lưng lạnh lùng nói ra tiểu cô nương lời không thể nói lung tung đi trở về hoa vũ l ư ờ m nàng một chút đi đến giá đỡ trống phía trước thu thập một chút mấy người cũng chưa hề nói nhiều trực tiếp bắt đầu thu thập chút chút thất thố đứng tại nơi đó, nàng không biết nhạc cử có có cái gì chính khiến Linh Linh nơi Bọn hắn đầu động đứng đó, khí. không ngộng, nàng nàng gì vì mấy ì n nói xong bọn hắn nhiên biến thành dạng này. h lại một m đột câu, vị đại thúc các ngươi nhìn thấy bọn hắn rời đi nàng càng thêm luôn cuống hướng phía phía trước đi hai bước lo lắng mở miệng tốt tiểu cô nương chúng ta cần phải trở về không có chuyện không nên q u ấ y dày chúng ta ca hát đại bảo con ghi ta trực tiếp đối với hắn nói ngược lại lạnh lùng hướng phía phía trước đi đến hoa vũ bọn hắn giơ lên giá đỡ c h ố n g cũng trực tiếp rời đi linh linh theo hai bước con mắt có chút từng đỏ đương bọn hắn thân ảnh biến mất nước mắt không có thể chịu ở trực tiếp chảy xuống linh linh không có chuyện gì linh linh đừng khóc đừng khóc thanh thanh vội vàng đi đi qua nhẹ giọng an ủi thanh thanh ngươi nói ta cái gì cũng không có làm sai bọn hắn bọn hắn linh linh thanh âm có chút miệng nào ngay cả nói chuyện đều nói không rõ tốt tốt đừng khóc không phải liền là bốn cái biết ca hát sao ngươi muốn học ca cái gì ca thần ca vương đều cho ngươi đi tìm tới thanh thanh càng không ngừng ă n ủi thế nhưng là thế nhưng là không nhưng nhị gì hết chúng ta về đi đi ngủ a đi trở về thanh thanh lôi kéo cánh tay của nàng hướng phía bờ biển địa phương đi đến linh linh xoa xoa nước mắt đột nhiên hỏi thanh thanh ta mới vừa nói sai cái gì sao ngươi nói bọn hắn tù trưởng có hai loại khả năng muốn sao bọn hắn phi thường tôn bọn hắn tù trưởng không cho phép bất luận người nào vũ đ h ụ c muốn sao b ọ ngày hắn h n k ô yên lòng, không n thanh thanh linh linh Hạ thứ i ngoại quốc đêm, ngoại trừ t n biển cũng không có dư thử gì hưởng. Ngày thứ hai hạ toại quốc lại bắt đầu bận rộn tại hán quốc chuyên gia chỉ đạo dưới sân bay nhanh chóng trải hạ toại tù trưởng mấy vị này là xử lý giáo dục nhân tài mấy vị này là hạng a bệnh viện bác sĩ bãi biển phía trước thập tự hội họ quách người phụ trách chỉ vào bên cạnh sáu cá nhân nói có thanh niên cũng có trung niên cảm tạ trợ giúp của các ngươi hạ toại sơn hà cùng sáu người nắm tay theo sau nói ra mấy vị này là chúng ta hạ toại quốc chữa bệnh cùng giáo dục xử lý người cũng mời chư vị chỉ đạo một chút đâu có đâu có hạ toại tù trưởng chúng ta tương hố học tập tương hố học tập một người trung niên khiêm tốn nói phiền phức mấy vị hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu sau đó hướng phía chu hiệu trưởng cùng triệu viện trưởng ý chào một cái hạ toại tù trưởng ta cho ngài giới thiệu mấy cá nhân mấy vị này là quốc gia chúng ta chứ danh sĩ nghiệp người phụ trách các ngươi có thể nói một chút họ quách người phụ trách lần nữa dẫn tiến một bên mấy người nói hạ toại sơn hà nhìn về phía bọn hắn một thân trang phục chính thức đô thị tinh anh cách lăn mặc các ngươi tốt những chuyện này chúng ta tới phòng làm việc nói đi hạ toại tù trưởng chúng ta đi thuyền bên trên nói đi tương đối gần một người trung niên vừa cười vừa nói được rồi hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu đi đến thuyền một cái trong khoang thuyền là một cái cỡ nhỏ uống trà gian phòng hạ toại tù trưởng mời ngồi một người trung niên ý chào một cái ừng t ố t hạ toại sơn hà ngồi xuống nhìn về phía mấy người ta nghe q u é t người phụ trách nói một lần các người xí nghiệp muốn tại chúng ta nơi này xây dựng nhà máy cái này chúng ta phi thường hoan n g h ê n không biết mấy vị có thể hay không cho ta một chút quý công ty tư liệu nhìn xem có thể mấy người nhẹ gật đầu sau đó xuất ra một phần tư liệu hạ toại tù trưởng chúng ta hiểu rõ một chút quý quốc hàng năm lợi ích cũng liền ngàn vạn t à h ư u chúng ta tại quý quốc thành lập nhà máy các ngươi ra nhân lực chúng ta có thể cam đoan hàng năm cho các ngươi mở ra năm trăm vạn phí tổn cần nhân số cũng vẹn vẹn hơn hai trăm người ngươi có thể nhìn một chút tư liệu của chúng ta cùng tin tức một người trung niên mặt mũi tràn đầy mỉm cười hướng phía hắn nói tại hạ toại quốc xây dựng nhà máy quốc gia cho một cái chính sách bên trên ư u đãi còn một người khác chỗ tốt chính là nhân công tiền lương lại so với h á n quốc thấp rất nhiều tại về khoảng cách cũng không phải rất xa thuyền vận chúng u cựu quản y ngày ể n không đến. Cũng quản lý bên trên một h có lý t v ấ đề, đối cái khác c với ô n ta y tới nói là một cái cực ký tốt nói cái là l cực ự ký có h hắn ọ Bọn n c thể cho ó được cơ ộ nội bộ i bởi này, còn quan、hệ. Bọn hắn cũng không là c vì hệ. h ra ằ n hơn người g hạ thể hàng toại tuyệt, quốc sẽ cự ta ra một cái công nhân hàng năm hai vạn giá cả các ngươi chỉ cần ra người cái khác cái gì đều không cần lại một người trung niên phụ h ò a nói chúng ta hết thẻ sáu cái xí nghiệp cần cũng liền hơn một ngàn người mà ích lợi thì đạt đến hai ba ngàn vạn hạ toại tù trưởng ngài có thể suy tính một chút ta trước nhìn một chút hạ toại sơn hà n g n g đầu hướng phía bên trong căn phòng mấy người vừa cười vừa nói được rồi n g ư ơ i tùy tiện nhìn mấy người mặt mũi tràn đầy mỉm cười phi thường ung dung nói Ừm. hạ toại sơn hà cười cười tiếp tục lật xem lên tư liệu của bọn hắn sáu nhà công ty toàn bộ đều là hán quốc tốt năm trăm n xí nghiệp nhưng là n h à ta suy tính một chút hạ t o ạ i sơn hà xem hết đối bọn hắn nói ừ m mấy người hơi kinh ngạc bất quá rất nhanh nhẹ gật đầu được rồi hạ t o ạ i t ù trường ngươi có thể suy tính một chút chúng ta tại nơi này thời gian không nhiều cũng xin mau sớm xác nhận một chút một tên thanh niên nói được rồi hạ t o ạ i sơn hà nhẹ gật đầu hướng lấy bọn hắn cười cười ta về trước đi thương nghị một chút chúng ta chờ tin tức tốt của ngươi một người trung niên vừa cười vừa nói hạ t o ạ i sơn hà cười cười trực tiếp ra khỏi phòng bên trong căn phòng mấy người cũng không có ra ngoài bọn hắn nhìn nhau một cái sẽ không bọn hắn không đồng ý à? một người trung niên n h ư mày không nên khác một người trung niên khẳng định nói ra hạ toại quốc chúng ta đều giải một năm cũng liền hơn một nghìn vạn đích lợi chúng ta sau cái xí nghiệp vẹn vẹn vẹn vẹn chiếm dụng bọn hắn một phần mười nhân khẩu liền có thể khiến đích lợi tăng gấp đôi bọn hắn không nên cự tuyệt không sai đoán chừng cái này cái mao đầu tiểu tử tù trưởng không làm chủ được đi sớm biết đi tìm cái kia phó tù trưởng mấy cá nhân trong phòng trò chuyện với nhau bọn hắn phi thường tự tin bởi vì v ì đoạn này lịch sử cùng hàn quốc đã từng rất tương tự tại hàn quốc phát triển sơ kỳ đi vào một cái địa phương ngươi chỉ cần có thể sáng tạo ra gdp địa phương quan viên tuyệt đối n h ấ c tay đồng ý thậm chí không người mời nhưng là đi xuống thuyền hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra nhàn nhạt cười lạnh bàn tay khẽ nhúc ních tài liệu trong tay chậm rãi biến thành cho t à n một chút xưởng chế thuốc cùng nhà máy hóa chất xuất ra như thế giá rẻ đãi ngộ đang còn muốn hạ toại quốc xây dựng nhà máy thật sự là nằm mơ chương bảy mươi mốt ngầm nước sưởng chế thuốc cùng nhà máy hóa chất có một cái đặc điểm ô nhiễm nghiêm trọng không khí ô nhiễm cùng nước ô nhiễm nước ô nhiễm lại bao quát thổ nhưỡng cùng dòng nước hạ toại quốc ven biển đây cũng là sưởng chế thuốc cùng hóa chất xí nghiệp muốn tại bọn hắn nơi này thành lập nhà máy nguyên nhân dễ dàng nước bẩn bài phóng bất quá nước bẩn cùng khí thể bài phóng hắn đều có thể dùng một chút trận pháp đem tình hóa đối với ngoại lai xí nghiệp tiến vào hạ toại quốc hắn vẫn là hoan nghênh hạ toại quốc trước mắt nhàn rỗi mấy ngàn sức lao động nhưng điều kiện tiên quyết là đái ngộ cần tốt một người một năm hai vạn mà lại ngay cả nhà máy chiếm diện tích đều không có cho giá cả hiển nhiên đối phương không có chút nào thành ý tại nhà máy hóa chất công việc đối với thân thể người có rất nguy hại lớn nhà máy hóa chất một tuyến công nhân tiền lương tại hàn quốc tối thiểu không thua kém năm sáu n g à n sáu cái xí nghiệp đừng nói là hàng năm cho hắn hai ba ngàn vạn liền là năm sáu ngàn vạn hắn đều sẽ không đồng ý cho nên hạ toại sơn hà lười n h á t tại cùng bọn hắn nói chuyện nếu như bọn hắn có thành ý tự nhiên sẽ xuất ra thành ý nếu như không có quên đi bảy tám ngàn vạn hàng năm hắn còn không có để vào mắt thập tự hội người sẽ ở hạ toại quốc đợi một tuần thời gian tả h ư u nhưng là theo tới những người tình nguyện phát hiện bọn hắn căn bản không có chuyện gì làm hạ toại quốc mặc dù nghèo nhưng là ấm no có cam đoan cũng không có cần chiếu cô dân chúng cho nên bọn hắn chỉ có thể ở bờ biển chơi tiếp thập tự hội người phụ trách cũng chỉ có thể từ chi đảm nhiệm chi tại bờ biển bắt con s ò cá con tôm nhỏ một đám người trẻ tuổi thậm chí còn tại bờ biển tiến hành nấu cơm dã ngoại chơi quên cả trời đất thanh thanh theo giúp ta đi bơi lội một chiếc thuyền thuyền đi biển bên trên linh linh ghé vào thuyền trên hàng rào đột nhiên nói ai nha linh linh n g ư ơ i rốt cục nghị thông suốt rồi ngươi xem một chút cái này bờ biển bao nhiêu xinh đẹp mênh mông vô bờ màu l a m biển cả thanh tịnh thấy đ ấ y trời chiều nơi xa là như thế mỹ lệ tại trong biển rộng vây vùng sảng khoái hơn nhanh đi một chút chúng ta đi đổi lao tắm thanh thanh nghe được nàng câu nói này mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn nói được rồi nhanh lên đi linh linh trên mặt gạt ra một tia nụ cười làm một không có nhận qua nhiều ít ngăn trở nữ sinh lòng của nàng vẫn là rất yếu đuối vốn là muốn đến nơi này giải sầu lại không nghĩ tới lại tích nổi giận trong bụng chỉ có thỏa thích vận động mới có thể giải trừ phiền não hai nữ sinh thay đổi lao tắm hướng phía trong biển đi đến nước biển thanh tịnh thấy đáy so hán quốc bờ biển sạch sẽ hơn rất nhiều rất nhiều gió biển thổi tới có một cỗ nhàn nhạt mặn hương vị nhưng lại làm cho người toàn thân sảng khoái biên giới vị trí cũng không biết rất sâu hai nữ sinh đều biết bơi linh linh giống như đẹp nhân ngư giáp biển bên trong bơi qua bơi lại giống như muốn quên mất tất cả không vui trời c h i ề u chiếu xéo thủy c h i ề u lên xuống a đột nhiên d í t lên một tiếng tiếng vang triệt bờ biển trên không linh linh tranh thủ thời gian trở về thủy c h i ề u nhanh lên a ta ta linh l i n hẽ h miệng đột nhiên bị rót vào một ngụm nước biển lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt nhanh lên nhanh lên thanh thanh muốn du đi qua lại bị một làn sóng mang theo trở về khi hắn lại nhìn đi thời điểm đã nhìn thấy không đến linh linh thân ảnh cứu mạng nha n à n g hoảng sợ lớn tiếng cầu cứu vài tiếng thét lên vang vọng trên bờ biển không chính tại những vị trí khác chơi đùa một chút người tình nguyện vội vàng nhìn lại theo sát lớn tiếng kêu cứu chiều t r ư ớ n g lúc một làn sóng tiếp nhận một làn sóng trên mặt tất cả mọi người lộ ra thần sắc lo lắng căn bản không nhìn thấy bóng người nguy rồi nếu như chân tại lúc này rút gân liền muốn nguy hiểm tựa như là lý linh linh các nàng vợ biển cả đám hốt hoảng đi bên cạnh cầu cứu có người ở trong biển bơi lội ngâm nước tin tức này rất nhanh liền truyền đến hơn một n g h n mét chỗ ngay tại trải sân bay cái khác hạ toại sơn hà cùng ngọc cùng thập tự hội họ q u é t người phụ trách trong hai thập tự hội người phụ trách xứng sở theo sắt trên mặt lộ ra thần sắc hốt hoảng ai ai ngâm nước cứu đi lên không có hắn lo lắng hỏi là lý linh linh tinh lý Linh linh một tên nam tính người tình nguyện vội vàng nói cái gì thanh âm hắn đột nhiên đề cao trên mặt lộ ra một vẻ hoảng sợ lập tức lớn tiếng hô cứu người nhanh đi cứu người hạ toại tù trưởng nhanh đi cứu người được rồi hạ toại sơn hà một mực nghe đương nghe được có người ngâm nước hắn cũng hơi kinh ngạc lập tức tướng cách đó không xa hải rực gọi đi qua cứu người hạ toại sơn hà hướng nó truyền đạt một cái cái tín hiệu này hơi khoa tay một chút c h i ê m chiếp thông linh hải rực nhẹ gật đầu có chút ngóc lên kích động cánh khổng lồ hướng phía bờ biển vị trí bay đi đi hạ toại sơn hà theo ở phía sau hướng phía bờ biển chạy tới hán quốc người tại bọn hắn nơi này phát sinh an toàn sự cố cũng là hắn chỗ không muốn nhìn thấy khi bọn hắn chạy đi qua thời điểm khoảng cách phát sinh ngâm nước đã mười phút tả hữu người cứu đi lên không có cứu đi lên không có họ quách người phụ trách chạy đến bờ biển lớn tiếng hướng phía bên bờ đám người hô quách chủ nhiệm năm sáu cá nhân đã xuống biển cứu viện hiện tại còn không có tìm được một người nữ sinh nói biết bơi đều đi xuống cứu người quách chủ nhiệm lớn tiếng hô quách chủ nhiệm đừng có gấp hạ toại sơn hà cùng đi qua giờ phút này trong hải dương dương cánh hai mét lớn hải rực chính tại thiên không xoay quanh chỉ bất quá một mực chú ý trong biển bọn hắn cũng không có chú ý tới giao cho chúng ta tới đi hạ toại sơn hà nhìn xem có chút thất kinh quách chủ nhiệm lần nữa nói một câu theo sát chu môi huýt sáo một tiếng hiu chiêm chiếp hải dực đáp lại trên bầu trời nó sắc bén con mắt tiêm vào lấy phía dưới theo sắt một đầu ngã vào trong nước một con kia chim biển một người nữ sinh kinh ngạc đưa tay chỉ đi qua chiêm chiếp nhưng mà rất nhanh không đến mười giây đồng hồ thời điểm trắng đen sen kẽ hải rực bay ra mặt biển tại hắn móng luốt hạ nắm lấy một người nữ sinh thân thể giờ phút này nữ sinh không nhúc nhích bụng có chút phát trống h i u hạ toại sơn hà lần nữa chu môi huýt sáo một tiếng hải rực chiêm chiếp đáp lại nhanh chóng hướng lấy bọn hắn bay tới b ờ biển cả đám trận mắt hốc mồm thật là lợi hại một con chim hy vọng không có việc gì hy vọng không có việc gì quách chủ nhiệm tâm tư cũng không có đặt ở thân chim bên trên hắn nhìn xem cô kia thân ảnh càng không ngừng cầu nguyện kém chút sợ tệ ra quần vị này cô n ã i n ã i thân phận hắn nhưng là vô cùng hiểu rõ nếu có chuyện bất chắc hắn có thể trở về t r ồ n g trọt nhân tạo đ ị a đi đi nhanh lên đem bác sĩ kêu đến hắn lớn tiếng hướng phía một bên người nói đã kêu đến rồi đến rồi một người nữ sinh nói chỉ vào sau lưng hán quốc mấy gã bác sĩ người tình nguyện cùng triệu viện trưởng thường tâm giao bọn hắn đã hướng phía bên này chạy tới chiêm chiếp hải dự tốc độ rất nhanh khoảng trăm thước vài giây đồng hồ liền tới đến hạ thoại sơn hà đỉnh đầu hạ thoại sơn hà ôm lấy lý linh linh thân thể đến để chúng ta đến xem hán quốc mấy gã bác sĩ nhanh chóng chen chúc tới lập tức tướng lý linh Linh thân thể đặt nằm dưới đất hỏng bét trái tim ngưng đập mạch đập cũng không cảm ứ n g được trung niên bác sĩ lập tức kiểm nghiệm một chút biến sắc nói bác sĩ các ngươi nhất định phải mau cứu linh linh lúc này từ trong biển du đi lên nhẹ nhàng khóc mắt đỏ lớn tiếng nói tránh r a tránh r a ta đến tiến hành trái tim khôi phục thuật trung niên vội vàng lớn tiếng nói tránh r a mau tránh r a p h ù n g bác sĩ nhất định phải cứu sống nhất định phải cứu sống quách chủ nhiệm vội vàng nói quách chủ nhiệm không có nói chuyện lập tức bắt đầu cứu viện một phút hai phút chán của hắn xuất hiện mồ hôi xong chưa xong chưa q u á c h chủ nhiệm con mắt có chút thường đỏ lo lắng hỏi ngâm nước thời gian quá dài ngặt thở quá lâu p h ù n g bác sĩ không có đ ỉ n h chỉ động tác trong tay nhưng là giờ phút này lại cũng không báo hy vọng ta tới đi một mực đứng ở một bên hạ toại sơn hà n h ư mày cái khác bệnh hắn sẽ không trị liệu nhưng là ngâm nước loại sự tình này với hắn mà nói tương đối đơn giản chương bảy mươi hai xin lỗi thiểu giao cho ta cầm một phần gì c ụ khuẩn thuốc trừ sâu được rồi ngô a di a di duyệt duyệt hiện tại xong chưa tốt tốt hiện tại đã đã tìm được phối hình cốt thủy nghe nói cái này hai ngày liền phải làm giải phẫu thật sự là cảm tạ tù trưởng nếu không phải h ắ n duyệt duyệt khả năng liền tù trưởng là người tốt nha đúng vậy may mắn mà có tù trưởng chúng ta tất cả mọi người muốn cảm tạ tù trưởng cũng không phải tù trưởng người thiện lương như vậy lại có năng lực ai cho ngô a di ngài muốn thuốc trừ sâu được rồi tốt ta đi vườn rau phải làm ha ha hạ toại quốc trong bệnh viện lý linh linh mở to mắt ngậu đầu nhìn xem một cái lao bà bà cùng một người nữ sinh trò chuyện trên mặt có chút kinh ngạc lý tiểu thư ngươi đã tỉnh lúc này thường tâm giao nhìn thấy đã mở mắt lý linh linh trên mặt lộ r a mỉm cười linh linh tỉnh nam ly ở trên giường ngủ chưa thanh thanh nghe được câu này mông lung mở mắt ra theo sắt trên mặt lộ r a hưng phấn thần s á c linh linh ngươi rốt cuộc tỉnh ngươi không biết ngươi đã hôn mê một ngày thật sự là làm ta sợ muốn chết thanh thanh ta ta nhớ được ta giống như giống như ngâm nước lý linh linh nhìn xem nàng c a o mày nói đúng nha ngươi trong nước hôn mê mười mấy phút tìm cũng tìm không thấy ngươi cuối cùng hạ toại tù trưởng sùng vật chim bay vào trong biển đưa ngươi cầm ra tới nguyên bản thầy thuốc của chúng ta đã phán đoán ngươi tử vong về sau hạ toại tù trưởng đưa ngươi cứu được trở về hạ toại tù trưởng lý linh linh hơi có chút mê mang đúng nha hạ toại tù trưởng phi thường lợi hại hắn vô vô bụng của ngươi sau đó ngươi liền từng ngụm từng ngụm khắp nước nếu không phải hắn cứu ngươi khả năng ngươi liền nguy hiểm chờ tốt chúng ta phải thật tốt địa cảm tạ h ắ n thanh thanh gật đầu nói h ắ n giống như cũng không là ta nghĩ cái chủng loại kia người lý linh linh nghe được nàng cùng vừa rồi lao bà b à kia con mắt ngốc chát chát lẩm bẩm nói cái gì người nói cái gì ta để cho người ta cho ngươi đưa một điểm chào tới ăn chút thanh đạm đồ vật thanh thanh đứng lên mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói tháng bảy hạ toại quốc cũng không nóng bức gió biển thổi vào còn vô cùng mát mẻ sân bay trải đã hoàn thành một nửa như thế nhanh chóng chủ yếu cũng là nhiều người sân bay tiểu nguyên nhân trạm v ă n tối bận rộn một ngày hạ toại quốc dân chúng đi vào cửa nhà địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi linh linh ngươi thật không có chuyện gì sao nếu không tại bệnh viện tiếp tục nghỉ ngơi một chút cửa bệnh viện chỗ hai nữ sinh từ bên trong đi đến không có việc gì ngươi nhìn ta không phải hảo hảo địa sao quốc gia chúng ta bác sĩ cũng đã nói không có vấn đề lý linh linh l ắ t đầu sau đó quan sát một chút t r u n g quanh gấp gáp như vậy ra ngươi muốn đi làm gì thanh thanh t ỏ mò hỏi đi cảm tạ một chút nơi này tù trưởng thuận tiện cho hắn nói xin lỗi lý linh linh hơi hơi có chút xấu hổ đúng đúng ta cảm thấy ngươi muốn đi cảm tạ người ta một chút ngươi có thể có chút hiểu là người ta hạ toại tù trưởng hạ toại tù trưởng tại bọn hắn quốc gia danh vọng rất cao mỗi một cá nhân nhìn thấy hắn đều phi thường nhiệt tình chào hỏi phi thường thụ người yêu mến một chút cũng không có ngươi nói như vậy không tốt còn có ta hiện tại cũng rốt cục biết vì sao kia bốn cái thanh niên ngày đó vì cái gì đột nhiên lạnh p a i nhạt mà lại ngươi không cảm thấy hạ toại tù t r ư ở n g rất đẹp trai không bạch bạch tịnh tịnh lại tuổi trẻ lại đẹp trai còn lại có năng lực quả thực là bạch mã vương tử thanh thanh mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn địa không ngừng nói ta biết là ta có t r ê n lệch chút ít gặp lý linh linh gãi đầu một cái ngành giải trí loại này tiểu bạch kiểm nhiều lắm cho nên thanh thanh đợi lát nữa ta muốn đi nhận lầm ta nên n nói như thế nào nha xin lỗi còn có thể nói thế nào có lỗi với bạch thanh thanh cười tủm tỉm nhìn xem nàng ai nha ta trước kia lại không có loại kinh nghiệm này không biết phải làm sao ngươi nói một chút ta phải nên làm như thế nào lý linh linh có chút phiền nào nói thực tình là được nào có cái gì phương pháp thanh thanh vừa cười vừa nói vậy ngươi cùng ta cùng một chỗ ta đây không phải cùng cùng đi sao đây chính là hạ toại cung hoàng cung sao rất phổ thông đúng nha ngươi cho rằng nha hai nữ sinh nói một chút nói chuyện đến đi ra bên ngoài hoàng cung bên ngoài lý linh linh do dự một chút sau đó đi vào có ai không Các n g ư ơ i là xin hỏi có chuyện gì không văn thúc ngay tại hoàng cung trong sân nhìn xem các nàng nghi ngờ hỏi n g ư ơ i thật lớn thúc xin hỏi các ngươi t ủ trưởng ở đây sao lý linh linh hỏi trong phòng các ngươi kêu cái gì ta đi thông báo một chút ta gọi lý linh linh đến cảm tạ hạ toại t ủ trưởng cứu tính mạng của ta được rồi chiêm chiếp lúc này trong sân hải dực nhìn thấy các nàng kêu hai tiếng ai linh linh ngươi mau nhìn liền là con kia chim liền là con kia ngày đó liền là nó đưa ngươi từ trong biển cứu ra thanh thanh vươn tay hương phấn nói là nó lý linh linh xem xét cẩn thận một chút trắng đen sen kẽ lông vũ bén đoạn miệng nhìn qua vô cùng d ũ n g manh phi thường chim chóc cảm ơn ngươi đã cứu ta lý linh linh hướng phía nó vây vây tay chim chip ế hải dực có chút d ư ơ n g cánh têu hai tiếng thúc anh tuấn chim chóc lý linh linh cười cười hạ toại sơn hả từ trong phòng đi ra vừa vặn nhìn thấy hướng phía hải dực mắc lý linh linh cười cười đi đi qua lý tiểu thư ơ ngươi n g đã tỉnh hạ toại tù trưởng lý linh linh nhìn xem hắn đi tới hơi có chút khẩn trương trên mặt có chút xấu hổ dù sao mình ở sau lưng nói người khác nói xấu mà lại cuối cùng người khác còn cứu được tính mạng của mình tưởng tượng nghĩ liền cảm giác có chút khó xử ta là tới cho ngươi nói lời cảm t ạ Lý l i n h linh có chút túi đầu không cần cảm ơn thiện tay mà thôi thôi hạ toại sơn hà lắc đầu chúng ta ở bên này gian phòng nói chuyện đi ừ m Lý l i n h linh nhẹ gật đầu cùng ở phía sau hắn đi vào văn phòng vị trí văn thúc đưa tới ba chén trà đặt ở các nàng trước mặt hạ toại tổ trưởng cảm ơn ngươi cứu được tính mạng của ta lý linh linh nhìn xem hắn nói lần nữa không cần ta hẳn là cảm tạ các ngươi đối với chúng ta hạ toại quốc trợ rút hạ toại sơn hà lắc đầu còn có lý linh linh nhìn xem mặt mũi tràn đầy ấm áp hạ toại sơn hà trong lòng càng thêm khó xử kỳ thật ngoại trừ cảm tạ hạ toại tổ trưởng ta còn muốn xin lỗi ngươi ta vừa bắt đầu cho là ngươi là một cái không tốt tù trưởng đối ngươi có rất lớn ý kiến mà lại còn nói ngươi nói xấu lý linh linh thanh âm càng nói càng thấp càng ngày càng ngày náy nàng mặc dù nung triều từ bé nhưng đúng sai vẫn là biết đến tâm địa còn là phi thường đơn thuần ha ha hạ toại sơn hà cười cười mở một cho đùa không có việc gì không có việc gì ngươi hiện tại biết ta là người tốt là được rồi cảm ơn ngươi cảm ơn ngươi tha thứ lý linh, linh đột nhiên đứng lên bái ngươi cứu được tính mạng của ta chương ò n k bảy mươi ba bán hàng qua mạng gầy dựng bên trên linh linh chúng ta đây là đi nơi nào từ trong vương cung đi ra thanh thanh đối đi ở phía trước lý linh linh hỏi còn có thể làm gì tiếp tục đi xin lỗi lý linh linh vẻ mặt đau khổ nói xin lỗi còn tìm ai nói xin lỗi nha thanh thanh tò mò hỏi kia bốn cái ca hát đại thúc nha hiện tại biết là mình sai đương nhiên muốn đi xin lỗi không phải ta trong hội d â y dứt lý linh linh quay đầu đối nàng nói vậy được rồi thanh thanh nhẹ gật đầu sau đó đi theo phía sau của nàng hướng phía hạ toại quốc nhà ở khu vực đi vào lần trước vị trí kia lý Linh linh lập tức đi đi qua bắt đầu xin lỗi trong vương cung hạ thoại sơn hà nhìn trong tay nữ sĩ vòng tay cảm thấy có chút buồn cười tùy theo đem nó thả trong phòng ngồi trước máy vi tính tiếp tục xem nhìn lại hải sản lưới hậu thiên dạng sáng m ộ ư ơ i hai giờ liền muốn chính thức vận doanh hiện tại trang web cũng cơ bản đã thành hình tất cả thương gia cũng đã lên cung hết thệ có hơn năm trăm cái thương gia trong đó chủ yếu lấy phổ thông hải sản làm chủ tôm nhỏ cá mực cá đủ vàng cá hố cá bơn cá hộp các loại làm chủ bán ra cấp cao hải sản cũng không phải là rất nhiều hạ thoại sơn hà kiểm tra một hồi chỉ có ba bốn nhà ra một nhà chuyên bán bảo ngư một nhà là hải sâm bất quá bảo ngư hải sâm đều là nuôi dưỡng hoang dại cũng bán nhưng tương đối ít hẳn là không có vấn đề hạ toại sơn hà nhìn một chút trong lòng có một cái phổ cạnh tranh đối thủ cũng không có mấy cái chân chính cạnh tranh đối thủ thậm chí không có nếu như hạ toại quốc hải sản có thể tại hải sản lưới treo lên nổi tiếng ngày sau tiêu thụ liền đơn giản hạ toại sơn hà cười cười sau đó quan bế máy tính mang theo hải rực cùng k i m quy đi vào biển bên cạnh bắt đầu tu luyện hôm sau sáng sớm hạ toại sơn hà tìm tới hóc hóc thúc thúc ngươi tìm mười cái biết chữ đồng thời hiểu một điểm máy vi tính người tới hôm nay ban ngày trước để bọn hắn nghỉ ngơi một chút ban đêm có một số việc tu trường là hải sản lưới sự tình sao hỏc đi đến trước người hắn hỏi đúng thế hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu hôm nay ban đêm m ộ ư ơ i hai giờ chúng ta bán hàng qua mạng liền bắt đầu chính thức buôn bán cái này mấy ngày khách hàng nhưng c n g có thể so sánh nhiều cho hô nên mười cái nhân t ớ Ừm. đem mua sắm cầm Hạ hà nhẹ khiến họ toại gật ta lại người sơn lần đầu, đó sau trước cái laptop bản bút ký chuyên môn v ị bán hàng qua mạng gầy dựng phục vụ cân nhắc đến hạ thoại quốc người cơ hồ không có nhiều ít tiếp xúc qua máy tính sẽ không đánh chữ hắn để học mua bên ngoài đưa viết tay bàn p h m nửa giờ sau học mang theo mười cá nhân tới trong đó tại hán quốc du học có sáu cái còn có bốn cái là đại bảo ngạn quân bốn người bọn họ tu trường để bọn hắn mười cá nhân tới đi đại bảo ngạn quân bọn hắn bởi vì thích ca hát giải một điểm máy tính viết chữ cũng không có vấn đề chút nào học đối với hắn nói tốt vậy liền bọn hắn mười cái đi hạ t o ạ i sơn hà nhẹ gật đầu hướng lấy bọn hắn vây vây tay nói ra đến mọi người ngồi tại máy vi tính bên cạnh ta cho mọi người nói một chút mọi người nhìn màn ảnh máy vi tính vong h i ệ t thượng là chúng ta tại hán quốc hải sản lưới một cái hải sản bán hàng qua mạng cái này bán hàng qua mạng buổi tối hôm nay liền muốn chính thức vận hành mà chúng ta cũng muốn chính thức bắt đầu tiến hành bán ra tìm các ngươi tới liền là đến giải đáp một chút khách hàng vấn đề mọi người nhìn xem cái này giao diện hạ toại sơn hà ở phía trên giàn giải đối với nối mạng cửa hàng loại này mốt đồ vật bọn hắn vẫn là nghe nói qua một chút mà lại thường tâm giao bọn hắn tại hán quốc được đi học đối với cái này cũng không xa lạ gì là một m khách phục rất đơn giản chủ yếu liền là trả lời khách hàng vấn đề đối với một chút phổ biến vấn đề trả lời như thế nào hạ thoại sơn hà đều nhất nhất nói cho bọn hắn ngự khí trả lời kỹ xảo cùng một ít sản phẩm vấn đề cả đám ở phía dưới gật đầu cũng không khó khăn rất nhanh bọn hắn liền có hiểu biết Tức, mọi người ban ngày đi nghỉ ngơi ban đêm khả năng đã khuya mới có thể ngủ bảy giờ tất cả mọi người đúng giờ đến đến nơi này không có vấn đề chứ không có vấn đề cả đám nhẹ gật đầu mọi người đi nghỉ ngơi đi hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu sau đó đối học nói ra học thúc thúc ngươi cũng đi nghỉ ngơi một chút đi ban đêm chúng ta tới chứng kiến một chút trang ép gầy dựng cùng tiêu thụ tình huống tốt tốt học gật đầu cười có chút nghi ngờ hỏi t h trưởng chúng ta tướng giá cả định cao như vậy bán chạy sao cao sao còn có thể hạ toại sơn hà cười cười một phần bốn trăm khắc cá hồi đâm thân bán tám mươi tám khối tiền cũng không cao lắm muốn biết chúng ta thế nhưng là tiến hành gia công đóng gói cùng chuyển vận nham long tôm một cân hai trăm chín mươi tám cũng chính là so bán buôn giá mắc hơn chừng ba mươi còn có thể không tiện nghi ốc、okay、cười cười nhìn tình huống của hôm nay đi hạ t o ạ i sơn hà cười cười bọn hắn hải sản bán không tiện nghi nhưng là cũng tuyệt đối không quý trung đẳng giá cả nhưng là chỉ cần tướng phẩm đánh ra cây bài n g à y sau dù là có giá cả so với bọn hắn thấp mọi người bản năng cũng chọn có nhãn hiệu đây chính là nhãn hiệu lực lượng chỉ bất qua cái này nhãn hiệu cần thời gian cùng danh tiếng để tích lũy bảy giờ tối ăn cơm tối xong đại bảo ngạn quân cùng thường tâm giao thường tâm l ị mấy cái tại hàn quốc đã du học mấy tên thanh niên đi vào cùng lúc đó chú lão lao vương lao tống một đám hạ toại quốc nhân viên quản lý toàn bộ đi tới kho lạnh bên cạnh một cái bên trong căn phòng nhỏ nghĩ phải chứng kiến cái này một cái lịch sử thời khắc hạ toại sơn hà cùng bọn hắn đánh một cái chào hỏi bắt đầu giảng hai câu sau đó nhưng bọn hắn làm một chút chuẩn bị ban đêm lý linh Linh mặt mũi tràn đầy vui vẻ lôi kéo thanh thanh hướng phía hạ toại quốc dân trung cư ở địa phương nhưng là khi hắn đi vào kia gian phòng đằng sau lúc hơi sững sờ hôm qua lý linh linh đến đây cho đại bảo ngạn quân bọn họ nói xin lỗi bọn hắn hiểu rõ một chút nguyên nhân về sau đương nhiên không chút do dự tha thứ cái này đáng yêu nữ sinh thế làm ấy người cùng một chỗ ca hát lý linh linh mời dạy bọn họ bọn hắn cũng nhiệt tâm dạy bảo cái này khiến lý linh linh phi thường vui vẻ ước định cẩn thận hôm nay còn tới hướng bọn hắn tỉnh giáo nhìn thấy hôm nay bọn hắn không đến lý linh linh cau mày hướng phía chung quanh một số người hỏi thăm một chút sau đó hiếu kỳ đi vào kho l ạ n h cái khác phòng n ọ trước ừ m lý linh linh có chuyện gì không đương lý linh linh các nàng ngó giáo giác thời điểm hạ toại sơn hà chú ý tới các nàng tò mò hỏi ừm hì, hì hì hạ toại tù trưởng ngươi tốt chúng ta hiếu kỳ đến xem lý linh linh có chút ngượng ngùng nói hạ toại sơn hà cười đi ra ngoài không có chuyện tiến đến xem không cần không cần ta chính là muốn cùng đại bảo thúc thúc bọn hắn học tập ca hát nghe a di nói bọn hắn đến nơi này liền hiếu kỳ tới xem một chút lý linh linh khoát tay áo có chút tò mò hỏi các ngươi đang làm gì chúng ta tại các ngươi hàn quốc bán hàng qua mạng hôm nay 1 2 h giờ chính thức kinh doanh cho nên để cho bọn họ tới đ ư ờ n g một khách phục hạ toại sơn hà nói bán hàng qua mạng phục vụ khách hàng là hải sản lưới sao lý linh linh tò mò hỏi đúng thế hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu lý linh linh nhẹ gật đầu đột nhiên trong lòng hơi động hạ toại tủ trưởng các ngươi cửa hàng online địa chỉ là nhiều ít ta đi xem một chút chương b ả bán hàng qua mạng gầy hạ. Hán hàng mạng dựng hạng. Minh Tinh đẳng đến tuyến, nhị tuyến, một tuyến cùng đỉnh cấp, căn cứ nhân chia thấp theo thứ làm là gầy qua Quốc cao tàm một tự cấp, cấp, cứ từ không í cùng cắt phản đoán. xe để h k giống với âu đại lục đẹp trong đại lục m i n h tinh là càng già càng đáng tiền h á n quốc minh tinh là tiểu bạch kiểm đ ư ơ n g đạo lý linh linh là h á n quốc một minh tinh là một cái tương đối đặc thù minh tinh nàng lấy ca hát xuất đạo đồng thời lấy trực tiếp đăng lục h á n quốc tết xuân tiệc tối xuất đạo về sau ra một chương album bởi vì người đẹp tiếng ca lạ êm hai nhanh chóng tiến vào hán quốc một tuyến ca sĩ hàng ngũ có được đại lượng f a n hâm mộ nhưng là không bao lâu đám f a n hâm mộ liền phát hiện bọn hắn cái này mình tinh có chút kinh khủng một nhà đưa ra thị trường cỡ lớn tạp chí ngành nghề bởi vì từ không sinh có đăng một chút có quan hệ tại lý linh linh chuyện xấu kết quả trong một tuần tuyên bố công ty phá sản đối phương không có bất kỳ t h a n h âm gì một nhà chứ danh cậu tử phòng làm việc bởi vì cùng đập lý linh linh kết quả trực tiếp bị thu hồi kinh doanh Về viên, vai sau nay muốn quả Lý Linh Linh lọc làm nhiên tại Mỹ, rồi đã nói muốn làm diễn viên. Kết quả đi vai diễn đợi gỉnh năm nay, nhất mong thụ đột đã một kết mịp bất ộ một.、Tướng、một phim, phía thành thôn thôn hoa hình tượng ngạnh xinh xinh thành khuê nhắc, thụ nhà dánh, xinh khi hạ cái diễn đại gia giác, lại diễn dưới đi vào hạ toại quốc giải cảm mà trở trong Tướng tượng tú kết vào nữ nông cứng đó có số sầu. quốc kỳ quả b quá lý linh linh nhân khí là vô cho hoài nghi nàng thu được hạ toại sơn hà cho hắn địa chỉ internet điểm đi vào về sau nhìn một chút theo sát mở ra mình mịt rồi lọc ghìm trước mắt f a n hâm mộ số lượng hơn 2.000 vạn tại minh tinh bên trong không coi là nhiều nhưng cũng tuyệt đối không ít đoán xem ta bây giờ ở nơi nào ta tại hạ toại quốc đến từ hạ toại quốc mỹ vị hải sản phi thường ăn rất ngon hải sản đến quang lâm đi một cái mịp rổ l ò n gỉm hơn 2.000 vạn chân thực f a n hâm mộ phối hợp mấy chương hình ảnh tại bây giờ một cái nho nhỏ lưới đỏ thông qua mịp rổ l ò n gỉm tuyên truyền mở đ á i đ á i đều có thể đạt tới năm ngoái phương diện tiêu thụ ức chớ đừng nói chi là một cái một tuyến minh tinh tại m ỹ rồi lọc ghỉn tuyên truyền lực lượng đương lý linh linh quảng cáo phát ra ngoài không có qua một phút phía dưới liền có đủ loại bình luận nàng không có đi nhìn mặt mũi tràn đầy mỉm cười đưa điện thoại di động để vào túi coi như là nho nhỏ báo đắp đi hạ toại sơn hà cũng không biết nàng đang làm cái gì mỉm cười đứng tại cổng vị trí lẳng lặng chờ đợi m ộ ư ơ i hai giờ đến một bên hải rực nằm sấp ở một bên vị trí nhàn nhã đánh giá chung quanh lý linh linh cũng không có lập tức trở về mà là chỉ, chỉ hải rực đối hạ toại sơn hà nói ra hạ toại tù trưởng ta năng sờ sờ c h i m của ngươi sao nghe nói là nó cứu được tính mạng của ta hạ toại sơn hà hơi s ư ớ n g sở khoe miệng hơi rút nó gọi hải dực vô cùng thông minh ân ngươi có thể sờ sờ nó rất xinh đẹp lý linh linh trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc đưa thay sờ sờ hải dực l ô n g vũ chiêm chiếp hải dực kêu gọi cao lệnh tướng đầu chuyển hướng ở bên cảm ơn ngươi ngày đó đã cứu ta lý linh linh khom người xuống vừa cười vừa nói hải dựng quay đầu nhìn một chút nàng tướng đầu đặt ở trên thân thể ngươi trưởng chân thần tuấn nha lông vũ thật c h â n nha thanh thanh ngươi xem một chút cánh của nó thật lớn lý linh linh vui không lẫn nhau sờ lấy hạ toại sơn hà nhìn xem nàng sờ lấy mình chim cười cười thời gian trôi qua rất nhanh lý linh Linh cùng thanh thanh ở lại một hồi về sau liền rời đi tù trưởng lập tức liền mười hai giờ ọc đi tới hơi hơi có chút khẩn trương nói hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu yên tâm đi lượng tiêu thụ phải rất khá tại hải sản lưới tổng bộ một các vị cấp cao ngồi tại phòng họp bên trên nhìn xem đại số liệu trên màn ảnh viếng t h ă m lượng đã đạt đến hơn 1.000 vạn lập tức 2.000 vạn chỉ cần có 10% chuyển hóa xuất liền 200 vạn cái đơn đặt hàng còn tại trướng còn tại trướng khoảng cách 12 giờ còn có 5 phút chờ đến 12 giờ mới là chân chính giờ cao điểm cả đám kích động hô hào hơn 2.000 vạn cái viếng t h ă m lượng đối với hải sản lưới tới nói thành công đã bước ra một bước hạ toại quốc hải sản lưới viếng thăm đạt đến hơn năm trăm vạn chiếm cứ một phần tư lưu lượng một cái trung niên nhìn xem nhất phía dưới con số nhỏ theo mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói hơn năm trăm vạn tình huống như thế nào mặc dù chúng ta đối với hạ toại quốc hải sản bán hàng qua mạng tuyên truyền tương đối lớn nhưng là cũng không về phần chiếm cứ lưu lượng một phần tư ngồi ở trung ương một tên thanh niên kinh ngạc mà hỏi tìm tới nguyên nhân tại tám giờ tối hôm nay tả hữu thời điểm minh tinh lý linh, linh đối hạ toại quốc bán hàng qua mạng tiến hành mị dồ lọc gỉn tuyên truyền một tên thanh niên nhìn xem trước mặt mình máy tính nói lý linh linh cả đám kinh ngạc theo sát nói ra đây là chuyện tốt tuyên truyền hạ t o ạ i quốc hải sản bán hàng qua mạng liền là trực tiếp tại tuyên truyền cho chúng ta hải sản lưới tích tích đáp đáp thời gian chạy qua chậm rãi đi vào hán quốc dạng sáng thời gian hạ t o ạ i sơn hà bọn hắn giờ phút này có chút cũng có chút khẩn trương bọn hắn cũng không có mạng đứng lưu lượng số liệu cái gì cũng không nhìn thấy chỉ có thể yên lặng chờ đợi mười hai giờ óc nhẹ giọng nói hạ toại sơn hà ngồi tại máy vi tính bên cạnh lẳng lặng nhìn có khách hàng hỏi thăm ta đột nhiên đại bảo mặt mũi tràn đầy hưng phân nói căn cứ ta cho các ngươi nói trả lời hắn hạ toại sơn hà trên mặt lộ r a mỉm cười hắn hỏi có thể hay không cam đoan nham long tôm trăm phần trăm là sống đại bảo cười ha h à nói sau đó lập tức viết chữ hồi phục đinh có dưới người đơn lúc này hạ toại sơn hà sau khi thấy trên đài hiển nhiên trên mặt lộ r a dáng tươi cười hạ đơn sao bán cái gì đồ vật ốc chu l á o bọn hắn liền vội v à n g hỏi cá hồi đâm thân hạ toại sơn hà hồi đáp đinh đinh đinh đinh lúc này liên tiếp tiếng nhắc nhở chuyển đến một bên ốc chu l á o trên mặt bọn họ lộ ra hưng phấn mua sắm thật nhiều chúng ta nơi này có thật nhiều khách hàng hỏi tham một tên thanh niên nói đừng có gấp từng cái hồi phục hạ toại sơn hà đối lấy bọn hắn nói thật nhiều người thật thật nhiều người thương tâm lụy trên mặt lộ ra hưng ơ phấn t h ầ n sắc có người hỏi đại biểu có người muốn mua mà hậu trường mua sắm tiếng nhắc nhở càng không ngừng vang lên mà giờ này k h ắ c này tại hải sản trang ép tổng bộ một đám hải sản lưới cao tầng hưng phấn mà nhìn xem số liệu mười phút thành giao lượng hai vạn năm ngàn bút hạ toại quốc hải sản bán hàng qua mạng thành giao lượng một vạn bảy ngàn bút còn đang không ngừng mà dâng lên mỗi một giây đều có mấy trăm đơn đặt hàng chúng ta thắng lợi hải sản lưới một trên mặt mọi người lộ ra hưng phấn thần sắc thành công bọn hắn thành công tu trường mười phút chúng ta tiêu thụ một vạn bảy ngàn phần Hết thể bán hơn bán vạn, lúc m ớ i p h ú t nha. Ốc sắc tên đỏ l thanh khô cá niên g t hưng chúng ta tổn kho ta giá trị là nhiều Chu ít. Lao hưng phấn mà hồi ỏ i thăm. Tổng t n kho g á đáp một hơn một trăm linh ư n phấn hơn g đáp. hồi vạn không đến nửa giờ liền có thể toàn bộ bán xong so với chúng ta đi thị trường bán cao hơn ra một hai trăm vạn cái này vẹn vẹn chúng ta hơn nửa tháng thu nhập về sau chúng ta chẳng phải là một tháng n ă n g có hai ngàn vạn nhập trướng ông cùng chu lão lao tống bọn hắn hưng phấn địa có chút khoa tay mùa chân chương bảy mươi năm tháng bảy bên trên cùng ca nhờ thiên sư nhiệt liệt chúc mừng chúng ta hạ thoại quốc hải sản bán hàng qua mạng tại hôm nay dạng sáng trong vòng nửa canh giờ tiêu thụ k h ô kiệt tiêu thụ kim ngạch một ngàn một trăm hai mươi ba vạn sáng sớm tất cả dân chúng ăn điểm tâm xong đang làm việc cần phải trải qua trên đường học tìm người dùng giấy viết mười mấy cái chữ lớn thiếp ở trên tường chúng ta hải sản bán xong lần này tựa như là mười bảy mười tám thiên bộ bắt hải sản vậy mà bán một ngàn hơn một trăm vạn không phải đâu nửa giờ liền bán xong một ngàn hơn một trăm vạn nha nửa tháng bên trên ngàn vạn một tháng chẳng phải là hai ngàn vạn trời ạ chúng ta hạ toại quốc muốn phát tải tu trường thật sự là quá lợi hại làm một cái gì bán hàng qua mạng vậy mà đem chúng ta hải sản bán hơn một ngàn hơn một ngàn nửa tháng hải sản thật sự số lượng đối hạ toại quốc tất cả mọi người xung kích đều rất lớn dĩ vãng bọn hắn một năm cũng liền cái này thu nhập hiện tại vẹn vẹn nửa tháng có chút thiên phương dạ đàm có chút khó tin nhưng là cái này lại là thật chân chính chính sự tình tu trưởng và thuế cuộc sống của chúng ta về sau sẽ càng ngày càng tốt một cái thanh niên hưng phấn địa dơ lên nằm đấm càng ngày càng tốt bên cạnh cả đám lớn tiếng đi theo la lên tu trưởng và thuế tu trưởng và thuế có chút nói đùa nhưng lại không thể che giấu bọn hắn vui sướng cùng hưng phấn cùng đối tù trưởng cảm kích ở phía xa lý linh linh cùng thanh thanh các nàng nghe được nơi xa chuyển đến thanh âm trên mặt lộ ra mỉm cười hạ toại tù trưởng thật đúng là có năng lực hạ toại quốc tất cả mọi người phi thường cảm kích hắn thanh thanh ghé vào thuyền trên hàng rào khẽ cười nói đúng nha hắn là một cái tốt tù trưởng n g h ĩ n g h ĩ lúc trước ta lại còn đ oan buồng hắn à thực sự là lý linh, linh cười cười hạ toại quốc hải sản cửa hàng online thành công khiến hạ toại quốc tất cả mọi người cảm thấy vui vẻ vui sướng so với hạ toại quốc bán hàng qua mạng hải sản lưới một các vị cấp cao đã cao chiều 8 giờ hải sản lưới tiêu thụ ngạch 89 triệu người lưu lượng đạt đến 5 năm vạn đơn đặt hàng đạt tới 15 vạn mạnh nhất bán hàng qua mạng vẹn vẹn nửa giờ tất cả hải sản tiêu thụ chống không cả nước lớn nhất hải sản t r ă n g ép, nhân dân cả nước đều tại mua hải sản t r ă n g ép. hải sản lưới xác thực thành công mặc dù nói tiêu thụ ngạch còn không có đột phá một trăm triệu nhưng là từ xem lượng cùng đơn đặt hàng đến xem bọn hắn đã thành công chân chính làm được cả nước lớn nhất hải sản mua sắm trang ép vẹn vẹn nương tựa theo cái này một cái tên tuổi hải sản lưới thị giá trị liền vượt qua mười mấy ức đồng thời cũng có thể hấp dẫn càng nhiều thương gia vào ở trên internet đối với hải sản lưới bằng vào cũng vô cùng cao nhất là đối với hạ t o ạ i quốc hải sản bán hàng qua mạng vẹn vẹn nửa giờ hạ t o ạ i quốc hải sản cửa hàng ôn lại tất cả hải sản liền toàn bộ khâu kiệt hối hận nha ta liền nhiều xem một chút không có trả tiền Ta tung rồng. ha ạ toại quốc hải quốc q u hàng sản bán hàng qua mạng ha m tôm, long vây cá, cá hôm ồ rồi, i giản điên hơi một cái đơn bán h một k n ngây người hàng liền không sản chẳng không. g tay tay hải khó Ha ha, h ô có. Cấp cao hải sản khó cầu, ra tay sắp có, sắp ra ra ha ha, qua ta nhìn linh linh nữ thần phát m ị t rồi lọc ghìm thấy là hạ toại quốc hải sản bán hàng qua mạng lúc 12 giờ trực tiếp mua một con nham long tôm hiện tại xem ra thật sự là lựa chọn sáng suốt trên internet vô số loại này đánh giá hải sản lưới lợi dụng cơ hội này vận doanh tạo thế chế tạo số liệu mạng lưới cùng truyền thông bên trên đủ loại liên quan tới hải sản lưới kinh người công trạng hạ toại quốc hải sản bán hàng qua mạng bị làm điển hình tuyên truyền không có biện pháp ai kêu nhà này bán hàng qua mạng tương đối ngưỡng bức nửa giờ liền đ o ạ n hàng hạ toại sơn hà mặt mũi tràn đầy nụ cười tại trên internet xem trước mắt hạ toại quốc hải sản tại h á n quốc đã có một chút thanh danh lúc này một thì tin tức tiêu đề ra hiện tại trước mắt của hắn hạ toại sơn hà có chút kinh ngạc nhìn ca sĩ lý linh linh đề cử hạ toại quốc hải sản bán hàng qua mạng hắn điểm đi vào về sau bên trong có sức xỉn suất cũng có văn tự đại khái có ý tứ là ca sĩ lý linh linh đem qua đột nhiên phát biểu mịp d ô l ò n g ỉ n đề cử một nhà bán hàng qua mạng ca sĩ lý linh linh hạ toại sơn hà hơi kinh ngạc sau đó tại lục soát khí bên trong lục soát lý linh linh danh tự rất nhanh t ừ n g đầu có quan hệ tại lý linh Linh tin tức điểm tiến bách khoa bên trong hắn nhìn xem phía trên ảnh chụp khẽ gật đầu nhìn một chút tài liệu cá nhân về sau sau đó ấn mở bài hát của nàng lý linh linh ra đạo một năm chân chính tương đối lửa ca khúc có ba thủ ba thủ lửa nóng đối với ngành giải trí tới nói dư x à i hạ toại sơn hà nghe n ó n g ba thủ tương đối lửa ca khúc xác thực thật không tệ không thể so với trên địa cầu lưu hành âm nhạc kém không nghĩ tới nàng lại còn là một cái ca sĩ hạ toại sơn hà như có chút suy nghĩ lại nghĩ tới lý linh Linh thân phận hắn đứng lên lấy tới một cái bản bút ký tháng bảy bên trên ta hóa bùi bắm bay lên truy tìm trần c h u i nghịch l i ệ u chạy đi tháng bảy phát t r ư ở n g cánh thiên sứ l á dụng theo do muốn đi phương nào chỉ lưu cho bầu trời mỹ lệ một trận thường bay múa thanh âm giống cánh thiên sứ hạ toại sơn hà nương tựa theo hắn đã gặp qua là không quên được năng lực phất phất nhiều tướng hai bài trên địa cầu ca khúc viết xuống dưới ca tử phổ nhạc cái này hai bài là được rồi so chính nàng kia ba thủ nóng này ca khúc muốn tốt nghe rất nhiều hạ toại sơn hà tướng hai tấm giấy xe xuống theo sau tiếp tục xem lên mạng lưới ban đêm hạ toại quốc dân chúng bắt đầu thêm đồ ăn kiếm được tiền đương nhiên sẽ không bạc đãi dân chúng cả đám thật vui vẻ ăn cơm tối xong về sau bắt đầu trước cửa nhà chỗ nói chuyện phiếm nghỉ ngơi hạ toại sơn hà cầm hai cái tờ giấy đi tới hỏi thăm một chút đại bảo ngạn quân vị trí của bọn hắn sau đó đi đi qua hơn sáu giờ thời điểm bốn người đã cầm nhạc khí đang hát lấy ca hạ toại sơn hà cười đi đi qua tù trường bốn người nhìn thấy hắn tới lập tức chào hỏi ừ cho phía trên này có hai cái từ khúc lý linh linh đi vào về sau tướng cái này chuyển đưa cho nàng liền nói tạ ơn ngày hôm qua hỗ trợ tuyên truyền hạ toại sơn hà tướng hai tấm giấy đưa cho hắn từ khúc bốn người hơi xứng sở tiếp nhận hai tấm giấy nhìn thấy hạ toại sơn hà sau khi đi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn phía trên tháng bảy bên trên thốt u tên kỳ cục đây là dân giao đại bảo bọn hắn nhìn xem trên tờ giấy văn tự trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc ta hóa bụi bặm bay lên truy tìm trần chùi nghịch liệm chạy đi tháng bảy phát trưởng thời gian bị bỏng nóng hổi hồi ức sẽ bỏ ước muốn đại bảo nhẹ nhàng địa nói g i t a h ừ rất êm h a i rất có ý cảnh đây là tù trưởng mình làm từ viết khúc ngạn quân bọn hắn mặt mũi tràn đầy trần kinh nhìn xem một cái khác đầu tiên cánh thiên sứ l á dụng theo dõi muốn đi phương nào chỉ lưu cho bầu trời mỹ lệ một trận từng bay mùa thanh âm giống cánh thiên sứ mấy người nhẹ nhàng địa khải nhỏ giọng hát c á c bạn web link trang trong vào p h ầ n bên mô tả d ư ớ i video để n g h chọn e b ộ u y ệ n nhé. c h ư ơ n g 76, xây thành cùng chia tay tin tưởng ngươi còn tại nơi này chưa từng từng rời đi ta yêu d ô n g thiên sứ thủ hộ ngươi như sinh mệnh thẳng đến nơi này từ đây không có ta ta sẽ tìm cái thiên sứ thay ta đi yêu ngươi hạ toại quốc một gian nhà đằng sau đại bảo ngạn quân phong phong bốn người ôm ghi ta b ạ t nhẹ nhàng địa đàn hát bọn hắn có đặc thù âm nhạc thiên phú tại từ cùng khúc đều có tình huống dưới đem hiện ra ra mặc dù còn không phải rất hoà n mỹ nhưng thật là tốt nghe lý linh linh như thường ngày đúng bảy giờ đến bất quá tại nàng đến gần thời điểm lại nghe được một bài nàng chưa hề không có nghe được tiếng ca tiếng ca giai điệu rất thêm hay ca tử cũng vô cùng hấp dẫn lời đây là một bài nàng phi thường xa lạ ca khúc đi vào bọn hắn trước mặt về sau nàng cũng không có quấy r à y l ặ n g lặng nghe lấy bọn hắn hát xong quá êm hay các ngươi hát cái gì ca ta làm sao chưa nghe nói qua lý linh linh phồng lên trưởng mặt mũi tràn đầy nụ cười nói linh linh ngươi đã đến hoa vũ nhìn thấy hắn lập tức đem trong tay hai tấm giấy đưa đi qua cho đây là vừa rồi chúng ta hát ca từ cùng khúc đều ở phía trên chúng ta tủ trưởng để chúng ta chuyển đưa cho ngươi nói cám ơn các ngươi đối với chúng ta hải sản cửa hàng online tuyên truyền cái gì linh linh hơi nghi hoặc một chút tiếp nhận hai tấm giấy nhìn một chút cái này hai bài ca chúng ta cũng chưa từng nghe qua hẳn là chúng ta tủ trưởng viết đưa cho ngươi hoa vũ nói hạ thoại tù trường viết lý linh linh mặt mũi tràn đầy trấn kinh không thể tưởng tượng nổi nhìn trong tay hai tờ giấy lẩm bẩm đọc lấy tháng bảy bên trên cánh thiên sứ cái này hai bài ca vô cùng dễ nghe một bài dân giao một bài lưu hành đến chúng ta cho ngươi nhạc đệm ngươi thử hát một chút lý linh l i nhẹ n h gật đầu nhìn xem phía trên ca từ nhẹ nhàng điệu hát mới ca khúc mới giai điệu ta muốn đạp bằng sóng gió đạp biến cắt vàng hải dương cùng hiểu lầm một trận cũng muốn không phụ rúng hướng rất không tệ rất có vận vị phi thường dễ nghe một bài hát xong đại bảo bọn h ắ n phòng lên trưởng đại bảo thúc cái này giai điệu đơn giản quá v ê m h a i càng nghe càng có vận vị lý linh linh cũng là mặt mũi tràn đầy kinh h ỉ đúng vậy chúng ta cũng không nghĩ tới chúng ta tù trưởng sáng tác bài hát liền nhưng cũng lợi hại như vậy đại bảo vừa cười vừa nói hạ toại tù trưởng nói cái này hai bài ca đều tặng cho ta lý linh linh kinh h ỉ mà hỏi ca khúc chất lượng nàng còn hiểu rõ cái này hai bài ca không thể nghi ngờ là tinh phẩm trong tinh phẩm đúng vậy để chúng ta chuyển đưa cho ngươi đại bảo bọn hắn nhẹ gật đầu lý linh linh trên mặt lộ ra vui vẻ t h ầ n sắc sau đó vui vẻ nói ra mấy vị thúc thúc chúng ta hôm nay luyện tập cái này hai bài ca thật sao tốt lắm mấy người nhẹ gật đầu bắt đầu biểu diễn ngày thứ hai sáng sớm lý linh linh mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn hướng lấy trải sân bay vị trí đi đến nhìn thấy kia quen thuộc thân ảnh cùng quen thuộc chim chóc lập tức tiểu chạy đi qua hạ thoại tù trưởng một tiếng có chút thanh em vui sướng chuyển đến hạ toại sơn hà quay đầu nhìn lại trên mặt lộ ra dáng tươi cười chào buổi sáng chào buổi sáng lý linh linh ngọt ngào chào hỏi ta ơn hạ toại tù trưởng tặng cho ta ca khúc phi thường dễ nghe ta thích vô cùng ta cũng cảm ơn ngươi hỗ trợ tuyên truyền cho chúng ta bán hàng qua mạng hạ toại sơn hà cười cười ngươi còn cứu được tính mạng của ta đâu lý linh Linh cười tò mò hỏi hạ toại tù trưởng ngươi biết ca hát sao ngạnh sẽ không hạ t o ạ sơn hà lắc đầu n g ư ơ i viết ca thật thật rất ê m hay nha ta còn tưởng rằng ngươi biết ca hát đâu chưa từng học qua ngược lại là ngươi hôm qua nếu như không phải ta lên mạng khả năng còn không biết ngươi là ca sĩ đâu thì h ì ta cũng là hát chơi cùng đại bảo đại thúc bọn hắn hát phải kém rất nhiều thời gian trôi qua rất nhanh hạ t o ạ i sơn hà ban đêm tu luyện ban ngày tại trải sân bay địa phương đợi khác biệt chính là lúc ban ngày bên cạnh hắn luôn có một người nữ sinh thân ảnh tại thứ bảy ngày thời điểm sân bay trải hoàn thành như thế nhanh chóng hoàn thành chủ yếu vẫn là nhiều người cùng sân bay quá nhỏ nguyên nhân vẹn vẹn chỉ cần đỗ một khung máy bay diện tích không cần quá lớn tu trường ngày mai sáng sớm thập tự hội người liền rời đi nhìn xem sân bay trải hoàn thành ọc trên mặt lộ ra vui vẻ dáng tươi cười quay đầu đối hạ toại sơn hà nói hải sản lưới tiền đã vào trương mục đi hạ toại sơn hà hỏi đến đến bảy mươi phần trăm ọc hồi đáp ừng hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu dù sao bọn hắn hải sản còn không có giao hàng hậu kỳ có thể sẽ tồn tại một chút trả hàng loại hình vấn đề cho nên hải sản lưới chỉ đem 70% t i ề n hàng gọi cho h à n nhóm ngày mai chúng ta cũng đi hàn quốc đi mua sắm cỡ lớn thuyền đánh cá hạ toại sơn hà nói hào hào có cỡ lớn thuyền đánh cá tại chúng ta có thể bắt giữ càng nhiều cá ốc vui vẻ nói hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu ngày thứ hai sáng sớm cả đám tụ tập tại bãi biển vị trí hạ toại sơn hà đối thập tự hội cùng trải sân bay nhân viên chuyên nghiệp cảm tạ khẽ đ ả o hạ toại tổ trưởng tạm biệt lần sau không biết lúc nào còn sẽ gặp mặt lý linh linh đi đến bên cạnh hắn có chút thương cảm nói sẽ có cơ hội hạ toại sơn hà hướng phía nàng cười cười đúng rồi vòng tay của ngươi nữ sĩ đưa cho ta cũng vô dụng nhìn xem hắn cầm mình đã từng báo đáp đưa cho hắn vòng tay lý linh linh nở nụ cười không cần đưa ra ngoài đồ vật sao có thể lại thu hồi đâu coi như lưu làm kỷ niệm hạ toại sơn hà khẽ lắc đầu bất đắc dĩ lại lấy ra một chuỗi vòng tay vậy cái này tặng cho ngươi đi là ta từ trong biển đạt được hát chân trâu chế tác m à thành vòng tay hoa thật xinh đẹp lý linh linh mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nhìn xem hắn đưa tới vòng tay không có chối tử trực tiếp cầm trong tay đánh giá thật đưa cho ta ạ ừ n hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu vốn là hắn chế tác vốn là muốn mình mang theo chơi đùa đưa cho nàng cũng không quan trọng cảm ơn ngươi lý linh l i n hưng h ơ phấn địa sắc mặt đỏ lên thật chặt đưa tay liên trộm trong tay Tốt, chúng ta cũng muốn đi hán quốc mua sắm một chút đồ vật có cơ hội gặp lại đi hạ toại sơn hà hướng phía nàng nói một tiếng k h o á t k h o á t tay sau đó hướng phía một bên thuyền hàng đi đến lý linh linh phất phất tay vui vẻ đi vào thuyền bên trên vui vẻ như vậy thanh thanh nhìn xem nàng đi tới mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn một chút trong tay nàng vòng tay ta nhìn ngươi cái này mấy ngày mỗi ngày hướng hạ toại tù trưởng chạy chỗ đó ngươi sẽ không là thích hắn đi nào có lý linh linh xứng sở theo sát lập tức k h o á t k h o á t tay ta chỉ bất quá là cảm kích hắn cứu tính mạng của ta thôi thật sao tốt nhất dạng này Ta chương hạ tội n n g g đối ư bảy mươi bảy mua sắm cỡ lớn thuyền đánh cá đ ạ p bằng sóng gió thuyền hàng nhanh chóng hướng phía hán quốc phương hướng chạy tu trưởng lần trước chúng ta mua sắm cỡ lớn viễn dương thuyền đánh cá hao tốn hơn năm trăm vạn khoảng bốn mươi lăm mét xem như tương đối nhỏ hình viễn dương thuyền đánh cá thuyền hàng bên trên học đối hạ t o ạ sơn hà hỏi hiện tại chúng ta còn có bao nhiêu tiền hạ t o ạ i sơn hà hỏi tăng thêm lần trước tôm cá dư ý ăn vào loại tiền bỏ đi duyệt duyệt bọn hắn xem bệnh cùng một chút vật phẩm mua sắm trước mắt hết thẻ còn có một tám mươi bảy vạn đủ mua hai chiếc lần trước loại kia thuyền đánh cá hạ t o ạ i sơn hà nhẹ gật đầu đến lúc đó chúng ta nhìn nhìn lại là đủ mua một chiếc càng lớn vẫn là đủ mua lần trước được rồi tù trưởng óc nhẹ gật đầu ngoại trừ muốn mua thuyền đánh cá hạ t o ạ i sơn hà còn muốn mua một chút ngọc thạch đáng tiếc là trước mắt hắn muốn bố trí xuống cỡ lớn trận pháp cần ngọc thạch quá nhiều cho dù là t ư ơ n g cái này hơn một nghìn vạn toàn bộ dùng để mua ngọc thạch cũng không đủ thuyền hàng chạy phía trước thập tự hội thuyền đã biến mất sau mười mấy tiếng đi vào hàn quốc bến tàu trước lệ cũng một chút hàn quốc nhân viên công tác trước đến kiểm tra một chút h o c liền khiến cả đám bắt đầu giao hàng hải sản dựa theo quy định thời gian muốn tiến hành giao hàng mấy vạn phần chuyển phát nhanh mấy ra công ty tiến hành chuyên môn giao hàng bảo đảm vật phẩm mới mẻ cùng an toàn vẹn vẹn giao hàng sự tình liền làm một cả ngày thời gian sau đó sở tiên cùng ngọc đi vào lần trước mua sắm thuyền đánh cá một cái xưởng đóng tàu hai vị các ngươi nhìn xem nơi này đây đều là chúng ta hiện hữu thuyền đánh cá đương nhiên ngài cũng có thể định chế bất quá muốn mấy cái nguyệt xưởng đóng tàu gọi là bảo thuyền chế tạo nhà máy bởi vì là khách quen người nơi này vô cùng nhiệt tình sơn hà đây là lần trước chúng ta mua sắm thuyền đánh cá bốn mươi lăm em mở trường lưới kéo thuyền đánh cá Chỉ hạ toại sơn hà khẽ gật đầu cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn hai chiếc bốn mươi lăm mở thuyền đánh cá bất quá là lưới vây thuyền đánh cá loại này cỡ lớn viễn dương thuyền đánh cá cá cùng hiện hữu thuyền đánh cá so sánh chỗ tốt lớn nhất liền là dùng ít sức nửa cơ giới hóa lưới đánh cá chờ chờ một chút đồ vật hạ toại sơn hà đều không có mớn hai chiếc dưới thuyền đến lấy chín trăm ba cái giá mười vạn mua sắm đến lúc đó chỉ cần bọn hắn đưa đến bờ biển hạ toại quốc có người mở ra không nói những cái khác đối với lai thuyền lái phi cơ hạ toại quốc vẫn là có người sẽ biết lái thuyền có mười cái sẽ lái phi cơ cũng có hai ba cái ký kết tốt mua sắm hợp đồng về sau học tướng tiền chuyển tới công ty bọn họ chuyên g ụ c trước đi bệnh viện nhìn xem duyệt duyệt bọn hắn đi sau đó để cổ lực cổ sơn bọn hắn trở về mua sắm thuyền đánh cá hạ thoại sơn hà nghĩ nghĩ nói được rồi tù trưởng chúng ta đi bệnh viện thăm hỏi một chút bọn hắn óc nhẹ gật đầu duyệt duyệt bọn hắn nằm viện địa phương là hải thành thành phố ba viện cũng là hải thành tốt nhất bệnh viện một trong tù trưởng cổ sơn cổ lực một mực tại nơi này trông coi đương nhìn thấy bọn hắn đến lập tức gương mặt mỉm cười nên đón tiếp lấy ừ m trong khoảng thời gian này vất vả các ngươi hạ toại sơn hà hướng lấy bọn hắn nhẹ gật đầu sau đó hỏi duyệt duyệt bọn hắn đâu duyệt duyệt tại gian phòng này mấy người khác lại hắn địa phương khoảng cách không xa cổ lực nói t ố t vào xem hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu sau đó hướng phía trong phòng bệnh đi đến cũng không phải là hạng nặng phòng bệnh bọn hắn có thể tùy ý tiến vào tổ trưởng duyệt duyệt mẫu thân nhìn thấy bọn hắn tiến Duyệt duyệt duyệt duyệt c mỗi lần nhìn thấy duyệt duyệt dáng tươi cười hạ toại sơn hà liền cảm giác phi thường ấm áp trực tiếp đi đi qua chúng ta duyệt duyệt khỏi bệnh rồi lúc nào về nhà đâu bác sĩ nói muốn nửa tháng sau mới có thể về nhà duyệt duyệt thanh âm ngọt ngào nói vậy thì tốt nửa tháng sau chúng ta liền đón ngươi trở về thật sao hạ thoại sơn hà vừa cười vừa nói tốt về sau bệnh của ta tốt liền có thể cùng ngọt ngào mị mị các nàng cùng nhau chơi đùa duyệt duyệt phi thường vui vẻ nói học ở một bên cười không cho học ra ra chào hỏi sao hì hì học ra ra có chút hung chúng ta đều sợ ngươi duyệt duyệt hướng phía học nói nghiêm túc ha ha ha học nghe được phá lên cười đại tỷ ngươi đang có mang lần này liền theo trở về đi duyệt duyệt hiện tại cũng khá để thường tâm giao qua tới chiếu cố một đoạn thời gian đi vừa vặn nàng lần này cũng cùng đi theo hạ toại sơn hà nhìn xem duyệt duyệt mụ mụ nói không có việc gì không có việc gì lúc này m ớ i bốn năm tháng không có quan hệ tù trưởng để cho ta tới chiếu cố duyệt duyệt đi duyệt duyệt mẫu thân lắc đầu mụ mụ ta đã tốt không cần cần người chiếu cố ngươi liền trở về đi về sau ta còn muốn cùng đệ đệ mội mội chơi đâu duyệt duyệt ở một bên phi thường hiểu chuyện nói đúng tiểu tú ngươi về trước đi để tiểu giao tại nơi này chiếu cố một chút nàng là bác sĩ so ngươi hiểu được càng nhiều ọc lên tiếng nói duyệt duyệt mẫu thân do dự một chút sau đó đồng ý xuống tới nhìn trong chốc lát duyệt duyệt về sau hạ toại sơn hà bọn hắn lại nhìn một chút cái khác mấy người bệnh tình của bọn hắn đều là một chút tương đối nghiêm trọng cần động cơ lớn giải phẫu cũng không có bệnh nan y có tiền còn có thể trị liệu cho nên còn lại mấy người cũng toàn bộ làm xong giải phẫu hạ toại sơn hà cùng óc thảo luận một chút liền để bọn hắn lại tại bệnh viện đợi nửa tháng sau đó kéo về hạ thoại quốc tính dưỡng có nội công tu luyện đ ể cao tố chất thân thể cũng không, không yên lòng sẽ bệnh cũ tái phát nửa đường hạ thoại sơn hà tướng mang tới thủ nôn khí để bọn hắn tiến hành thủ nói ngoại trừ chính đang đi học học sinh bên ngoài còn lại đã toàn bộ tiến hành thủ nói bất quá mười cái tại hán quốc du học cũng không có tiếp xúc đến tu luyện công pháp cho nên cũng không có cái gì tốt lo lắng mua sắm xong thuyền đánh cá nhìn xem duyệt duyệt bọn hắn về sau ngày thứ hai hạ toại sơn hà mang theo cổ lực cổ sơn c u n g ngọc lần nữa hướng phía đá bồ tát phường đi đến đi tại cái này có chút cổ phát trên đường phố sở tiên nhìn xem hai bên từng gian tiệm đồ ngọc trên mặt lộ ra dáng tươi cười đi tướng thạch cửa hàng nhìn một chút hạ toại sơn hà nghĩ đến lần trước tại đá bồ tát phường gặp phải cái k i a n g ồ i tại trên xe lăn thiếu niên không biết một tháng hắn tu vi tăng lên tới nhiều ít bất quá hẳn là còn muốn kém rất nhiều hạ toại sơn hà trong lòng ám đạo thêm nhanh hơn một chút tốc độ hướng phía đá bồ tát phường bên trong đi đến chương bảy mươi tám đâm tâm lao tiết h trên phố tướng thạch tướng thạch phường trên đường phố rộng rãi người đến người đi hạ toại sơn hà mang theo học bọn hắn hướng phía tận cùng bên trong nhất đi đến hôm nay tướng thạch trong cửa hàng cũng không có lần trước hắn đến thời điểm lạnh tanh như vậy ngồi tại trên xe lăn thiếu niên đ o à n thất mặc quần trắng phong linh một người mặc trang phục bình thường thanh niên thanh niên bên cạnh một cái tây trang trung niên trong cửa hàng bầu không khí vẫn còn có chút khác biệt hạ toại sơn hà bước vào cửa hàng lập tức dẫn tới bốn người chú ý đoạn tam ngồi tại trên xe lăn trên mặt lộ ra hương phấn địa hắn thôi động xe lăn lập tức đi tới theo sát lại có chút nhỏ giọng hô một tiếng sư phó không cần gọi như vậy hạ toại sơn hà lắc đầu hắn biết đoạn tam bởi vì có người tại mà không dám bại lộ cái gì phong linh cũng là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đi đến trước người hắn thấp giọng kêu một tiếng sư phó hạ toại sơn hà nhìn bọn họ một chút hai người cảm ứng đến khí tức trong người k h ẽ gật đầu ta tới bắt hai khối ngọc thạch ngài muốn cái gì ngọc thạch linh nhi lấy cho ngài phong linh phi thường cung kính nói nhìn một chút đi hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu sau đó trong cửa hàng nhìn một chút trong tay còn có hơn một trăm vạn hạ toại sơn hà chuẩn bị lấy ra toàn bộ mua sắm ngọc thạch hơn một trăm vạn nhìn như không ít nhưng khoảng cách hạ toại sơn hà cần có muốn ít rất nhiều rất nhiều ngọc thạch không chỉ dùng để luyện chế đồ lặn còn muốn dùng để luyện chế lưới vây mua mới thuyền đánh cá hạ toại sơn hà chuẩn bị tướng lưới đánh cá luyện chế thành linh khí tại trong lưới vải kế tiếp bắt cá chất pháp dạng này cũng không cần lại dùng cá trận m ố i nhử hiệu suất cao hơn rất nhiều lưới vây trận pháp chí ít cần cấp ba thượng phẩm cấp ba thượng phẩm ngọc thạch năm trăm k h ắ c chí ít mười lăm vạn t à h ư u mặt khác lại mua một chút cấp ba trung phẩm ngọc thạch dùng để chế đồ lặn hơn một trăm vạn có chút thua chị k é m em cho nên hắn chuẩn bị đến đoạn thất nơi này cầm một chút ngọc thạch đương nhiên hắn cũng sẽ không lấy không đến lúc đó chỉ điểm một hai xem như ngọc thạch tiền vị huynh đệ kia mua sắm ngọc thạch sao lúc này bên trong căn phòng một cái thanh niên nhìn xem phong linh cùng đoạn tam thái độ nhìn về phía hạ toại sơn hà chừng một thước tám thân cao mi thanh m ụ c tú có được một cỗ khí chất đặc thù hạ toại sơn hà ánh mắt nhìn về phía một bên thanh niên khe gật đầu sau đó đôi phong linh nói ra đem hai cái này ngọc thạch đưa cho ta được rồi phong linh hướng phía hắn vừa cười vừa nói cái này khiến cái kia thanh niên nhìn thẳng n h ư mày phong linh vị huynh đệ kia là ai không giới thiệu một chút không một cái khách quen phong linh thản nhiên nói hiển nhiên không muốn để người biết bọn hắn đột nhiên toát ra một cái sư phó r a cho phong linh tướng ngọc thạch lấy ra đưa cho hạ toại sơn hà hắn nhẹ gật đầu đưa tay tiếp nhận ngọc khí bất quá khi hắn đụng phải bàn tay nàng thời điểm đụng phải một cỗ không đồng dạng khí tước k h ẽ nhúm mày hạ toại sơn hà trực tiếp đem ngón tay khoác lên mạch đập của nàng bên trên phong linh hơi s ư ơ n g sở cũng không có nói chuyện cánh tay không núp ních chú ý một chút hạ toại sơn hà nhẹ nhàng địa nói một câu phong linh sắc mặt có chút t ừ n g đỏ có chút nhẹ gật đầu cái này lại là cái gì tình huống đứng ở một bên thanh niên có chút lộn xộn sờ tay thẹn thùng cái này thanh niên cùng phong linh là quan hệ như thế nào vì cái gì phong linh sẽ có loại biểu hiện này hắn biết phong linh là đoạn tam vị hôn thê nhưng là cái này không tính là gì đoạn tam đã là cái phế vật phong ra không có khả năng đồng ý bọn hắn cùng một chỗ đoạn tam đã không phải là trước kia đoạn tam hắn không cần có chỗ cố kỵ điên cuồng theo đổi u võ đạo giới cái này một đoá kiểu diễm hoa tươi nhưng là phong linh đối đoạn tam cái này tiểu tử khăng khăng một mực làm hắn cảm giác căm giận bất bình hôm nay đến nơi này nhìn thấy phong linh vậy mà lại đối một cái xa lạ thanh niên hiện ra như thế thẹn t h ù n g bộ dáng đây rốt cuộc là tình huống như thế nào cái gì xáo lộ thanh niên trong đầu một đoàn tương hồ đứng tại nơi đó sắc mặt biến đổi liên xuyên nếu như ngươi không có việc gì liền mời rời đi đi chúng ta có một số việc không tiễn phong linh đối thanh niên nói lần nữa thanh niên nghe được nàng lại là s ư ơ n g sở nhìn về phía hạ t o ạ sơn hà sắp mặc nhìn không tốt mà hỏi phong linh hắn là ai ngươi cùng hắn quan hệ thế nào phong linh nghe được hắn khẽ nhũ mày chuyện không liên quan tới ngươi mời không nên quái r à y chúng ta quái r à y các ngươi thanh niên cắn răng ánh mắt nhìn về phía hạ t ọ a sơn hà không biết huynh đệ ngươi là của gia tộc nào cái này giống như không có quan hệ gì với ngươi hạ t ọ a sơn hà nhìn hắn một cái nói thẳng tốt rất tốt thanh niên nắm thật chặt n ắ m đấm con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hắn hạ t o ạ sơn hà nhàn nhạt nhìn xem hắn đi thanh niên đối bên cạnh trung niên nói là thiếu gia âu phục trung niên theo ở phía sau hướng phía bên ngoài đi đến gái điếm túi h không nghĩ tới ngươi phong linh lại là câu tam đáp tứ gái điếm túi h tổng có một ngày ta để ngươi quỷ gối dưới người của ta đi ra cửa hàng thanh niên mặt mũi tràn đầy không cam lòng quay đầu lại lao tam để cho người ta đi t r a cho ta t r a cái kia thanh niên nội tình c h u y một cái ái mộ đã lánh ngạo thuần khiết nữ thần mặc dù là của người khác vị hôn thê bất quá lập tức liền muốn thất bại nhưng kết quả lại đột nhiên gặp được một màn này quan hệ này quá loạn loạn đến hắn có chút suy nghĩ lung tung không tiếp thụ được không thể không nói có chút đâm tâm lao tiết bất quá cũng không muốn hắn cho dù ai nhìn thấy vừa rồi hình tượng cũng có chút suy nghĩ lung tung là thiếu ra trung niên gật đầu hô thanh niên hô thở ra một hơi đêm nay hàng có thể hay không đến có thể tám giờ tối đúng giờ đưa tới âu phục trung niên nhẹ gật đầu ừ m về tiệm thanh niên nhẹ gật đầu sư phó vừa rồi kia cá nhân là một cái võ đạo thế g i a người có chút không tiện thanh niên vừa đi phong linh liền tướng cửa hàng cửa đóng lại đối hạ toại sơn hà giải thích nói không sao ta cũng không có chuyện gì đến nơi này mua một chút ngọc thạch hạ toại sơn hà lắc đầu ánh mắt nhìn một bên đoạn tam sư phó nhìn thấy hắn nhìn qua đoạn tam vội vàng xưng hô tu luyện có chút chậm dựa theo ngươi cái tốc độ này n g h ị muốn đạt tới võ đạo đạo thứ ba chí ít hai mươi năm hạ toại sơn hà nói sư phó hiện tại hiện tại ta không lấy được trong gia tộc bất luận cái gì tài nguyên cho nên tu luyện rất chậm. đoạn tam hơi cúi đầu bất quá hai mươi năm ta có thể chờ nổi quá chậm hạ t o ạ i sơn hà lắc đầu bàn tay mở ra trực tiếp hút vào trong tay một cái ngọc thạch đi đến hậu viện là s ư phó đoạn tam nhìn thấy hắn chiêu này động tác con ngươi rụt rụt vội vàng theo sau lưng đi vào phía sau trong sân vạn vật có tính ngọc có linh dẫn linh nhập thể dung linh một thân ngọc thạch kỳ thật là cực kỳ tốt tu luyện tiêu hao phẩm bất quá ngọc thạch ngưng thực phổ thông thủ đoạn khó mà hấp thu thôi hạ toại sơn hà cầm trong tay khối này cấp hai thượng phẩm ngọc khí trong tay xuất hiện một tia chất lỏng tại đoạn tam trận mắt hốc mồm phía dưới ngọc khí hòa tan cuối cùng chỉ còn lại ngón cái lớn nhỏ hóng ánh chất lỏng cái này là linh dịch một bên phong linh có chút hé miệng trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị hạ toại sơn hà cánh tay khé động linh dịch trực tiếp không có vào đoạn tam chỗ mi tâm hấp thu hết chúng ta sẽ tới vâng sư phó đoạn tam mặt mũi tràn đầy kích động lập tức nhắm mắt lại cái này một đoàn linh dịch c h ỉ ít bù đắp được hắn nửa tháng tu luyện chương bảy mươi chín trộm cũng có đạo chọc ta tức trộm từ đoạn tam tướng thạch cửa hàng đi ra hạ toại sơn hà hướng phía chung quanh cửa hàng đi đến mặc dù nói hắn có thể tại đoạn tam cửa hàng tùy tiện cầm ngọc thạch nhưng thi ân cầu báo sự tình hắn vẫn là không làm được huống chi k i a tiểu t ử thời gian cũng không dễ chịu cầm hai khối dùng để đồ lặn liền là đủ hoa của nó tiền mua sắm đá bồ tát phường một cả con đường toàn bộ đều là ngọc khí nhưng là 90% í i p cựu đô là đ i ề u khắc tốt giá cả tự nhiên không cần phải nói một cái cấp ba thượng phẩm vòng tay đều muốn năm sáu ngàn mà lại vòng tay cái này đồ vật hắn mua được về sau cũng không tiện lại luyện chế ra đi nơi đó đi sở tiên hướng phía đá bồ tát phường trung ương vị trí đi đến ở trung ương vị trí có một cái cửa hàng là đá bồ tát phường lớn nhất đ ồ thạch cửa hàng cùng ngọc khí tiêu thụ cửa hàng tại nơi đó cũng có thể mua được không có đ i ề u k h á c nguyên ngọc hạ toại sơn hà bọn hắn đi vào cái này gọi là thanh l i ê n tiệm đồ ngọc trải cổng trọn vẹn chiếm diện tích một n g h n chừng năm t h ấ c vông tại toàn bộ đá bồ t á t phường hạc giữa b ầ y gà trang trí phi thường xa hoa hạ toại sơn hà đi vào bất quá rất nhanh hắn liền nhũ mày hắn tại trong phòng này gặp hai cái quen thuộc thân ảnh một cái thanh niên một cái âu phục trung niên bọn hắn chính đứng tại quầy hàng bên trong thanh niên cũng chú ý tới hạ toại sơn hà một đoàn người đến nhìn thấy bọn hắn hắn có chút v ư ớ n mày khoe miệng kéo ra một cái đường cong hướng phía một bên trung niên nói một tiếng hạ toại sơn hà hướng phía chung quanh nhìn xem ánh mắt đặt ở một cái phật di lặc cỡ lớn ngọc khí phía trên cấp ba thượng phẩm ngọc khí lớn nhỏ phía trên vừa vặn phù hợp yêu cầu của hắn mười lăm vạn giá cả còn có thể tiếp nhận phục vụ viên phiên phức tướng cái này ngọc khí cho ta bọc lại hạ toại sơn hà nói thẳng vị huynh đệ kia muốn mua ngọc khí sao phục vụ viên không có trả lời thanh niên mặt không thay đổi đi tới hướng phía hắn hỏi mua hạ toại sơn hà nhìn về phía hắn nói một chữ ha ha nhưng là chúng ta không bán thanh niên trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười nhìn chằm chằm hắn nói đã bù tắt phường không chỉ ngươi một nhà hạ toại sơn hà khẽ cười nói ha ha hắn khiến thanh niên n ở nụ cười trên mặt lộ ra một tia bá đạo nhưng là đã bù tắt phường lại là chúng ta thanh niên nói tính a hạ toại sơn hà không muốn cùng cái này thanh niên nhiều dây dưa hướng thẳng đến bên ngoài đi đến thanh niên nhìn hắn bóng lưng trên mặt lộ ra lanh ý sơn hà cái kia thanh niên hiển nhiên là bởi vì đoạn tam bọn hắn trả thù chúng ta đi ra cửa hàng học ở một bên nói không có việc gì chúng ta chỉ muốn mua một chút ngọc thạch liền có thể không cần để ý quá nhiều sự tình hạ t o ạ i sơn hà nói thẳng học ở một bên nhẹ gật đầu bất quá làm hắn không có nghĩ tới là khi hắn đi vào khác một nhà cửa hàng chuẩn bị mua sắm một khối ngọc khí thời điểm chủ quán lại trực tiếp tuyên bố không bán liên tục chạy ba bốn nhà đều là kết quả này cái này khiến hạ toại sơn hà sắc mặt có chút không dễ nhìn hẳn là bởi vì cái kia thanh niên duyên cớ bọn hắn tại đá bồ tát phường ủng có năng lượng rất lớn ố c sắc mặt khó chịu nói hạ toại sơn hà ánh mắt lấp lóe hắn không nghĩ tới cái này thanh niên vậy mà có thực lực như thế đi chúng ta đi trước tướng thạch cửa hàng hạ toại sơn hà mặt không thay đổi trở lại đoạn tam trong cửa hàng đoạn tam còn tại tu luyện phong linh ở một bên nhìn xem nhìn thấy bọn hắn đến nàng lập tức đi tới sư phó ngài ngọc thạch mua sao vừa rồi cái kia thanh niên là ai hạ toại sơn hà không có trả lời hắn trực tiếp hỏi cái kia thanh niên phong linh hơi xứng sở nhìn thấy sắc mặt hắn có chút không tốt lắm trong lòng có chút dự cảm vội vàng nói hắn cứ gọi liên xuyên võ đạo gia tộc liên gia người thừa kế tương lai liên gia thực lực rất mạnh trong nhà có võ đạo đại sư toa c h ấ n trong nhà làm ngọc thạch sinh ý đồng thời cũng là trên thế giới lớn nhất ngọc thạch tiêu thụ thương tại hàn quốc 70% phần trăm ngọc thạch phải đi qua bọn hắn liên, liên gia sư phó hắn có phải hay không t r e o chọc đến ngài cái này đều tại ta hắn cái này cá nhân lòng dạ hẹp hòi có t h ù tất báo nếu như hắn cho ngài tìm phiền thoái ta đi tìm hắn ngọc thạch thế ra nắm trong tay h á n quốc 70% n g ọ c thạch hạ toại sơn hà khẽ nhíu mày ngọc thạch đối hạ toại sơn hà tới nói rất trọng yếu ngày sau còn phải lượng lớn mua sắm mặc dù có thể tùy tiện tìm một cá nhân đến mua sắm nhưng dù sao đối ngọc khí giám định cùng yêu cầu không tốt đạt tới tiêu chuẩn của hắn nếu như cái kia thanh niên thật để hán quốc tất cả tiệm đầu ngọc không bán cho hắn thật đúng là một cái phiền thoái không có việc gì hạ toại sơn hà ánh mắt lấp lóe sau đó nhìn về phía một bên đoạn tam sắp hấp thu xong tất ngươi đi cho ta cầm ba cái tốt một điểm ngọc thạch tới được rồi sư phó phong linh nhẹ gật đầu hạ toại sơn hà nghĩ đến một ít chuyện trên mặt lộ ra dáng tươi cười phong linh rất mau đem tới ba khối bích lục ngọc thạch hạ toại sơn hà tiếp nhận cầm trong tay ngọc thạch ngưng tụ thành giọt, giọt xanh biết chất lỏng ngón tay khúc động trực tiếp bắn vào phong linh trong bụng có thể an thai mặt khác cho ngươi làm ra một cái tiểu đồ vật đeo ở trên người có thể chống cự võ đạo đại sư cường giả toàn lực công kích m ộ ư ơ i lần cái này một cái là tan thạch linh khí ngươi lấy ra chính là cấp một hạ phẩm ngọc thạch chỉ có thể hòa tan cấp một hạ phẩm trở xuống ngọc thạch bao quát cấp một hạ phẩm ngày sau có thể dùng ngọc thạch phụ trợ tu luyện hạ toại sơn hà tiện tay luyện chế ra mấy cái đồ chơi nhỏ an thai linh dịch là hắn tại ngọc thạch linh dịch bên trong du nhập thủy linh châu một cái thủy thuấn hạn chế tính linh khí có thể chống cự võ đạo đại sư cường giả công kích một cái tan thạch linh khí ba cái đổ vật đều là dùng phong linh lấy ra ngọc thạch luyện chế cái này ba khối ngọc thạch được xưng là ngọc lục bảo cấp một hạ phẩm ngọc thạch rất không tệ cho nên luyện chế ra tới hiệu quả cũng rất tốt tạ ơn tạ ơn sư phó phong linh trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc trực tiếp muốn quỳ trên mặt đất bất quá lại bị hạ toại sơn h ạ tiện tay ngăn cản sư phó tạ ơn ngài lúc này đoạn tam cũng tỉnh lại hắn vừa rồi đã nghe được nói chuyện mặt mũi tràn đầy cảm kích túi đầu xuống nói không cần hảo hảo tu luyện đi hạ toại sơn hà lắc đầu liền muốn ly khai sư phó ngài có thể hay không lưu lại một cái phương thức liên lạc phong linh muốn nói lại thôi nói có thể hạ toại sơn hà lần này không có cự tuyệt mấy người không thân chẳng quen nếu như không phải xem bọn h ắ n phẩm hạnh không tệ lại thêm một chút nhớ lại trên địa cầu cố nhân hạ toại sơn hà không sẽ vô cớ tìm cho mình sự tình bất quá đã có quan hệ hắn dứt khoát có năng lực phía dưới lại quản một chút tùy tính mà vì sơn hà chúng ta còn muốn đi đâu mua sắm ngọc thạch đi ra cửa hàng học ở một bên t a u mày hỏi trải qua thời gian lâu như vậy học cũng biết ngọc thạch tầm quan trọng trở về hạ toại sơn hà nói thẳng trở về ngọc thạch không mua học n g h i hoặc t r ộ n cũng có đạo chọc ta tức t r ộ n hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra một tia nụ cười hắn tự nhận không là người xấu nhưng cũng không cần coi hắn là làm lương dân chương tám mươi trộm hải thành là một cái bất dạ thành dù là đến ban đêm cũng là đèn đuốc sáng trưng đèn ne o n tươi sáng cao úc khắp nơi có thể thấy được biển quảng cáo đá bù tắt phường là một cái tương đối vắng vẻ đường đi nhưng là tại ban đêm thời điểm treo trên phòng ố c đèn lồng bên trong ánh đèn trắng đêm tản ra ưu ám tia sáng màu vàng tám giờ đá bù tắt phường liền đã không có bao nhiêu người một cô tiểu xe hàng rừng ở một nhà cửa hàng trước chính đang dỡ hàng nguyên ngọc lúc m ộ ư ơ i giờ trên đường phố liền đã không có người m ộ ư ơ i hai giờ ngay cả c h u n g quanh dị hưởng cũng không có bao nhiêu một cá nhân ảnh đứng tại đá bồ tát phường lối vào chỗ xa xa nhìn lại vô cùng mơ hồ nhưng là dù là gần nhìn cũng sẽ phát hiện vô cùng mơ hồ mê mê mang mang không nhìn thấy mặt thậm chí liền thân tài đều khó mà phân biệt giám sát thiết bị thật nhiều hạ toại sơn hà ngầm đầu trên mặt lộ r a dáng tươi cười giọt giọt giọt nước nhanh chóng phụ đang theo dõi trên thiết bị nước chiết xạ khiến giám sát thiết bị nhìn qua dị thường mơ hồ hạ toại sơn hà nhanh chân hướng phía bên trong đi đến đi đến một cái cửa hàng trước mặt n ừ n g lại thanh niên hạ toại sơn hà cười cười đi tới cửa trước nhìn xem lô khóa ngón tay thả ở phía trên giọt giọt nước tiến vào bên trong、Cách. phòng khóa mở ra hạ toại sơn hà nhẹ nhàng địa đẩy cửa phong ra ánh mắt nhìn về phía chung quanh trong phòng này vật phẩm tối thiểu nhất giá trị một hai ư c hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra mỉm cười hướng thẳng đến bên trong đi đến thanh l i ê n làm đá b ù tắt phường lớn nhất một cái thương gia đồng thời cũng là hán quốc lớn nhất ngọc thạch thương gia cái cửa hàng này ngọc thạch không phải chỉ những thứ này đã bù tắt p h ư ờ n g mỗi cái cửa hàng đằng sau đều có một cái thương gia khu sinh hoạt hay là chứa đựng ngọc thạch khu vực hạ toại sơn hà đi vào trong quầy trực tiếp đẩy ra một cái cửa gỗ hướng phía cửa hàng hậu phương vị trí đi đến ai lúc này một tiếng cảnh giác thanh â m chuyển đến hạ toại sơn hà hơi sững sờ theo sắt liền nhìn xem một người mặc áo ngủ nam tử từ, từ trong một cái phòng đi tới cũng dám đến chúng ta nơi này trộm đồ vật muốn chết nam tử kia nhìn thấy hắn thân ảnh thân hình khẽ động nắm tay trực tiếp công kích mà đi Đạo t hạ ứ hai h giả. võ toại sơn hà trong nháy mắt đánh giá ra nam tử thực lực. Hạ Toại ra nháy đánh nam Đụng. giá Hạ Hà lực. Sơn bàn tay khẽ nhúc ních một vũng nước trực tiếp đắp lên đầu của nam t ử bộ đem kích bất tỉnh đi qua còn k é m xa hạ toại sơn hà lắc đầu quan sát một chút chung quanh đã phái một cái đạo thứ hai võ giả tại nơi này thủ hộ như vậy nơi này hẳn là còn có một số chân quý ngọc thạch nhìn về phía một bên một cái phòng hạ toại sơn hà hướng phía bên trong đi đến đây là nhưng mà khi hắn đi tiến gian phòng về sau cả cá nhân có chút dừng lại băng t r ù n g phì thúy cấp hai thượng phẩm ngọc thạch thật nhiều hạ toại sơn hà có chút kinh ngạc nhìn bảy trên mặt đất dùng hộp đóng gói tốt ngọc thạch những ngọc thạch này toàn bộ đều là ngọc thạch nguyên liệu nhìn qua vô cùng xinh đẹp mỗi một khối ngọc thạch đều có người đầu lớn nhỏ chưa tạo hình hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra hư phấn cái này từng khối cấp hai thượng phẩm ngọc thạch hết thạy có hơn ba mươi chí ít nặng tám chín trăm cân nếu như dựa theo giá thị trường để tính giá trị mười mấy ước ha ha những ngọc thạch này đầy đủ v ả i kế tiếp cỡ chung long h u y ệ t trận pháp hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc long h u y ệ t trận pháp là một cái phi thường trận pháp cường đại được xưng là nuôi long trận long h u y ệ t có bốn chỗ tốt một có thể hấp dẫn một loại sinh vật đi vào tại nơi này sinh tồn thứ hai sinh vật tại long h u y ệ t trận thẩm thấu vào có thể nhanh chóng sinh trưởng thứ ba có long h u y ệ t cung cấp năng lượng sinh vật chỉ cần chút ít ăn thậm chí không cần ăn thứ tư sinh vật chất thịt sẽ dị thường ngon chỉ cần hắn ở trong biển thành lập một cái l o nguyệt h dùng để nuôi dưỡng tôm hùm hào không khoa trường vẹn vẹn bán tôm hùm hạ toại quốc một năm thu nhập liền có thể đạt tới bảy tám ư c hạ toại sơn hà hai mắt tỏa ánh sáng cánh tay khẽ động một đạo màn nước tướng tất cả ngọc thạch toàn bộ báo khỏa không có cái khác đều là nguyên thạch hạ toại sơn hà quan sát một chút bốn phía cũng không có đánh những cái kia tảng đá chú ý lập tức đi vào trong cửa hàng tướng bên trong tất cả đảng cấp cao ngọc khí toàn bộ liễm đi có người nói kiếm tiền phương pháp nhanh nhất là đoạt cướp ngân hàng kỳ thật những lời này là sai lầm kiếm tiền phương pháp nhanh nhất là cướp bóc ngọc thạch cửa hàng nên ngang ra khỏi phòng hạ toại sơn hà giống như cóng bao tải gần ngàn cân đồ vật gánh tại trên lưng hướng phía bên ngoài đi đến đi ra đá bồ t ắ t phường hạ toại sơn hà thân hình k h ẽ động lấy một loại tốc độ quỷ mị rời đi nơi này giám sát thiết bị căn bản không phát hiện được thân hình của hắn khi hắn đi vào thuyền hàng bên trên thời điểm mới vẹn vẹn một giờ đồng hồ tu trường tu trường người hắn đã chìm vào giấc ngủ học cùng cổ lực cổ sơn tại trong khoang thuyền chờ đợi hắn nhìn thấy hắn đến lập tức nên đón tiếp lấy đi nghỉ ngơi đi sáng mai trở về hạ toại sơn hà tướng ngọc thạch đặt ở một cái trong khoang thuyền khẽ cười nói học bọn hắn nhìn một chút ngọc thạch trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ t ụ trưởng những ngọc thạch này đến giá trị bao nhiêu tiền nhà không thể bán nhiều lắm bán sẽ làm người khác chú ý ta có chỗ dùng khác hạ toại sơn hà cười lấy nói ra đi về nghỉ ngơi trước đi học mấy người ngăn chặn nghi ngờ trong lòng đi vào trong khoang thuyền nghỉ ngơi ngày thứ hai sáng sớm cả đám ăn điểm tâm xong về sau thuyền hàng nhanh chóng chạy cùng lúc đó tại thuyền hàng hai bên còn có hai chiếc to lớn thuyền đánh cá quá đẹp rồi cái này hai chiếc thuyền đánh cá chính là chúng ta hạ thoại quốc thuyền đánh cá thuyền hàng bên trên cả đám mặt mũi tràn đầy đứng tại v o n g tàu bên trên nhìn xem đạp bằng sóng gió mới tinh màu trắng thuyền đánh cá mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đây là bọn hắn thuyền đánh cá thuộc về bọn hắn mình ngày sau bọn hắn tướng bắt giữ càng nhiều hải sản kiếm tiền nhiều hơn vượt qua cuộc sống tốt hơn cùng lúc đó tại trường trong phố đá một tên thanh niên mặt mũi tràn đầy âm chầm đứng tại thanh l i ê n trong cửa hàng nhìn xem g ô n g tuyết cửa hàng nắm thật chặt nắm đấm đến cùng là chuyện gì xảy ra là ai dám cướp chúng ta liên ra đồ vật thanh niên lớn tiếng chất vấn thiếu ra a phi nói không có thấy rõ mặt mũi của đối phương liền bị trực tiếp đánh bại đường đi nhân viên quản lý nói từ giám sát trên thiết bị có thể nhìn thấy một cá i nhân ảnh nhưng là không biết vì cái gì giám sát thiết bị vô cùng mơ hồ không phân do nam nữ thậm chí nhìn không ra hình thể một bên âu phục thanh niên mặt mũi tràn đầy khó chịu nói giá trị mười hai ước nguyên ngọc đây chính là chúng ta phí hết đại lực khí mới vừa mới v ậ n đưa tới cha lập tức cha cho ta nhất định là có người tiết lộ phong thanh mặt khác tìm cho ta tìm tới cướp bóc tiệm chúng ta trải ra hỏa ta muốn hắn chết thanh niên có chút giữ t ậ n quát tướng thạch trong tiệm đoạn tam ngồi tại trên xe lăn nghe phong linh miêu tả trên mặt có chút kinh ngạc có chút nói ra hẳn là sư phó phong linh nhẹ gật đầu sư phó hắn thật cường đại đến không thể tưởng tượng nổi đúng nha sư phó thủ đoạn không thể tưởng tượng đoạn tam sờ lấy trên cổ tan thạch linh khí mặt mũi tràn đầy sùng bái có cái này ta có lòng tin trong một tháng khôi phục đã từng thực lực trong vòng nửa năm đột phá đạo thứ hai vậy ngươi phải nhanh lên một chút con của chúng ta đến lúc đó khả năng sắp ra đời rồi hiện tại có bà bảo ta chính là của ngươi người người trong nhà cũng không thể tại chia rẽ chúng ta phong linh mặt mũi tràn đầy vui vẻ sờ lấy bụng cảm ơn ngươi linh nhi cái này là một đôi cơ chí nam nữ chương tám mươi mốt luyện linh khí vải long huyện ta muốn đạp bằng sóng gió đạp biến cắt vàng hải dương ba chiếc thuyền đạp bằng sóng gió hướng phía hạ toại quốc hòn đảo nhanh chóng chạy lập tức liền muốn cập bờ tất cả dân chúng đứng tại thuyền hàng boong tàu bên trên mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn trước mặt thổ địa tu trường chúng ta lúc nào làm một cái ra biển tế thiên nghi thức vừa mua thuyền đánh cá ra biển muốn tế thiên đây là cổ đại truyền thừa truyền thống hiện tại vừa mua hai chiếc thuyền đánh cá Muốn c hạ ọ n ngày tháng ngày, luyện đánh ngày biển này thuyền đánh cá như vậy tốt. ta một chút thù Chờ hai chế chỉ hai chiếc h cá. cái cá đặc sau ra lưới mỗi rồi. đủ Về toại sơn hà vừa cười vừa nói chỉ ra biển hai chiếc vậy căn bản không cần nhiều người như vậy về sau lại sẽ có gần ngàn tên hán tử không có chuyện để làm óc c a o mày nói đến lúc đó rồi nói sau hạ toại sơn hà nghĩ nghĩ nói óc ở một bên nhẹ gật đầu ba chiếc thuyền cơ b ờ tại trên bờ biển chờ đợi một đám hán tử mặt mũi tràn đầy r e o họ hương phấn mà nhìn trước mắt đại thuyền đánh cá tới tới tới tới chuyển đồ vật ốc đứng tại trên thuyền đối phía dưới một đám hán tử hô được rồi phó thủ trưởng cả đám mặt mũi tràn đầy mỉm cười wow mua thật nhiều hoa quả mười mấy con dê đây là án sao lần này mua một chút ă n nhanh lên nhanh lên tranh thủ thời gian chuyển ốc mặt mũi tràn đầy nụ cười thuốc giục nói cho ta hai con dê ta muốn khiêng hai cái ha ha cả đám vui vẻ tướng đồ vật chuyển xuống đi ố c thúc thúc để bọn hắn đem chúng ta hiện hữu tất cả lưới đánh cá toàn bộ lấy tới ta đến luyện chế một chút hạ toại sơn hà đối một bên ngọc nói được rồi tù trưởng ngài đi về trước đi chúng ta sẽ để cho người ta đưa đến trong vương cung ố c nhẹ gật đầu được hạ toại sơn hà hướng phía trong vương cung đi đến cổ lực cổ sơn ở phía sau tướng ngọc thạch trở tới thả trong sân đi hạ toại sơn hà chỉ vào đất xi、si、măng nói được rồi tù trưởng đi c h ú lão nơi đó lấy ra một chút nhựa tợ lặt tịp cùng khối sắt hạ toại sơn hà đối bọn hắn nói một tiếng sau đó đi đến một cái ngọc thạch phía trước lấy ra mười mấy khối cấp ba thượng phẩm ngọc thạch ở phía trên điêu khắp khởi t r ậ n cơ rất nhanh cổ lực cổ sơn lấy ra một chút khối sắt cùng nhựa tợ lặt tịp hạ toại sơn hà nhìn một chút cánh tay vung lên một đạo màn nước trải phẳng ở giữa không trùng một bên cổ sơn cổ lực có chút trận mắt hốt mồm tướng nhựa tợ lặt tịp cùng khối sắt ném ở phía trên nhanh chóng tan g ã khứ trừ tạp chất từng kiện đồ lặn bị luyện chế thành công hạ toại sơn hà cũng không có luyện chế quá nhiều luyện khí cần tiêu hao thủy linh châu tăng cái đồ lặn linh khí liền tiêu hao hơn ngàn thủy linh châu quá nhiều hắn thật đúng là luyện chế không được nhất nhất tướng ngọc thạch trận cơ ném ở đồ lặn phía trên Xì xì xì, mà nước tướng đồ lặn bao trùm phát ra tư tư tiếng vang rất nhanh tăng cái đồ lặn luyện chế hoàn thành hạ toại sơn hà cánh tay một thân đem nắm trong tay ném cho cổ lực cổ sơn bọn hắn thu lại được rồi tù trưởng hai người tiếp nhận đồ lặn nhẹ gật đầu tù trưởng lưới đánh cá lấy ra phi thường trùng hợp chính là học mang theo một đám hán tử đi tới hạ thoại sơn hà nhẹ gật đầu nhìn một chút một đống lớn lưới đánh cá hỏi học thúc thúc chúng ta nơi này còn có không có cũ nát lưới đánh cá cùng nhau lấy tới mặt khác lấy thêm một chút kim loại tới có cũ nát lưới đánh cá chúng ta nơi này còn có rất nhiều tiểu nhị ngươi dẫn bọn hắn đi chu l á o nơi đó lấy tới h c nhẹ gật đầu được rồi một đám hán tử lập tức đi qua cầm đồ vật ốc hiếu kỳ nhìn một chút chung quanh tù trưởng n g ư ờ i đây là luyện khí đúng vậy luyện khí tướng lưới đánh cá luyện chế thành kiên cố linh khí ở phía trên tăng thêm một chút trận pháp dạng này bắt cá liền càng thêm dễ dàng hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu ốc có chút cái hiểu cái không nhìn xem rất nhanh cả đám mang đến rất nhiều lưới đánh cá đều là một chút có chút sầu lưới hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu tướng mới lưới đánh cá cầm trong tay luyện chế lưới đánh cá so đồ lặn muốn tốn sức rất nhiều lưới đánh cá đều là mấy trăm mét hơn ngàn mét hắn muốn tinh luyện mỗi một sợi dây thừng muốn tại một chút mấu chốt vị trí bố trí xuống linh trận nửa đường hắn còn muốn tướng ngọc khí phụ ở phía trên tiêu hao rất lớn hai chiếc thuyền đánh cá hạ toại sơn h ạ ít nhất phải luyện chế hai cái cỡ lớn lưới vây may mắn chính là đó cũng không phải luyện chế cao cấp khí cụ muốn đơn giản rất nhiều thủy luyện chi thuật càng không ngừng vận chuyển học cổ sơn cổ lực bọn hắn ở một bên đưa đồ vật Cá lúc ư ngư ơ i dãi dãi giờ, tiêu linh toại bắt bách luyện trận, dẫn dắt Trận trận, trận, trận trong đó. Dùng 3 giờ, hết thể tiêu 3 nhỏ thủy đầu đó. đem luyện luyện dung Dung châu, luyện chậm chế. chậm chế pháp nhập hao nhỏ hạ hà hoàn thành. Hô! mới dẫn dẫn l sơn này sắc trời đã biến thành đen ánh trăng treo trên cao hạ toại sơn hà hô thở ra một hơi hôm nay tiêu hao thực sự hơi lớn đem hắn trong khoảng thời gian này tu luyện toàn bộ tiêu hao đi vào tu trường ta để tiểu tống làm điểm đồ ăn đến ăn cơm chiều óc nhìn thấy hắn luyện chế hoàn thành lập tức nói lưới đánh cá để tiểu lực tiểu sơn bọn hắn tới thu thập hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu ăn một chút đồ ăn sau liền tới đến trong sân chậm rãi luyện chế lên long huyệt trận pháp long nhãn long đầu long thân đôi u rồng cùng long chảo hiện tại hắn chỉ là một cái đơn giản luyện chế một chút cũng không có hướng bên trong rót vào thủy linh châu rất nhanh đơn giản mô hình luyện chế tốt hạ toại sơn hà đem thả trong phòng đi vào bờ biển đi xem một chút thướng long huyệt vải ở nơi nào tương đối phù hợp hạ toại sơn hà đánh giá chung quanh Trực tiếp nhảy vào trong biển. Long huyệt vị trí, nhất một thích Một thích tôm rồng lựa chọn cái cân nhắc biển phải hợp phương hợp nhảy Long định muốn không vào vị là là đâu địa ở sơ i Hai, tại đại n trường còn muốn cân nhắc chung quanh có tồn tại hay không đại lượng nham long h hay tôm có s cấp long h u y ệ t phạm vi có thể che đậy phương viên ba cây số có thể hấp dẫn phương viên m ộ ư ơ i cây số bên trong tôm hùm đi vào long h u y ệ t trung cấp long h u y ệ t có thể bao trùm phương viên tám cây số hấp dẫn phương viên ba mươi km tôm rồng long h u y ệ t địa phương không có khả năng đặt ở cách cách bờ biển quá gần vị trí nhưng cũng không thể quá xa đi vào đáy biển sở tiên thân hình k h ẽ động vây quanh hạ toại quốc l á n h thổ tra nhìn lại hạ toại quốc chỗ hòn đảo cũng không phải là rất lớn cũng thì tương đương với một cái nhị tuyến thành thị thị khu diện tích chung quanh mười cái hòn đảo diện tích thì phải càng phải tiểu phu cận hải vực nham long tôm vẫn tương đối nhiều sở tiên tại đáy biển nhanh chóng bơi lên điều tra phía dưới địa hình do xét mấy giờ tạm thời không có tìm được thích hợp địa phương hạ toại sơn hà không có tiếp tục tìm kiếm đi vào bờ biển tiếp tục tu luyện ngày thứ hai sáng sớm hạ toại sơn hà từ trong biển đi ra hướng phía trong vương cung đi đến chương tám mươi hai khen ngợi cùng tốt ca hán quốc thập tự hội rời đi hạ toại quốc lần nữa khôi phục thường ngày sáng sớm thật sớm bắt đầu tu luyện tu luyện hoàn tất về sau ăn cơm sau đó công việc hạ toại sơn hà trở lại trong vương cung nhìn một chút còn lại ngọc thạch khứ trừ luyện chế độ lặn lưới đánh cá cùng long h u y ệ t ngọc thạch còn có một phần mười tả hữu những n à y liền dùng đến để thăng một chút dân chúng thực lực đi hạ toại sơn hà t h ầ m nghĩ lấy chờ mới thuyền đánh cá bắt đầu sử dụng về sau sẽ có hai ngàn cái tả h ư u hán tử sẽ rảnh rỗi những thời giờ này có thể để bọn hắn cố gắng tu luyện qua một đoạn thời gian tổ chức một trận võ đạo giải thi đấu tuyển ra hai ba trăm người thành lập chính thức thủ vệ đoàn dù ngọc n g thạch tăng lên thực lực của bọn hắn n g à y sau nếu như quốc gia có thể có mấy trăm võ đạo đại sư thậm chí võ đạo tông sư nhân vật bất kỳ quốc gia nào t r e o chọc bọn hắn đều muốn suy tính một chút võ đạo tông sư trả thù ra khỏi phòng hạ toại sơn hà hướng phía kho lạnh bên cạnh bán hàng qua mạng làm việc địa phương đi đến ngạ n quân đại bảo bốn người cùng t i ể u thanh bảy cá nhân trong phòng trước mắt nhóm đầu tiên hải sản đã bán ra hoàn tất nhưng là kế tiếp là chân chính triển khai danh tiếng thời điểm ba bốn ngày đã đi qua tất cả hải sản đều đã vận chuyển đến khách hàng trong tay sau đó đánh giá cũng theo đó mà tới đánh giá đại biểu cho dân chúng tán thành là danh tiếng thể hiện tù trường nhìn thấy hắn đi tới cả đám lập tức chào hỏi Ừm. hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu ngồi tại một cái máy vi tính bên cạnh thế nào chúng ta hiện tại cửa hàng đánh giá như thế nào tù trường đánh giá phi thường tốt trước mắt chúng ta hết thể có hai vạn một ngàn cái đánh giá cho điểm chín vân một cái thanh niên vui vẻ nói ừng ta đến xem đánh giá hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra mỉm cười lập tức mở ra hải sản lưới tại bắt mắt nhất địa phương ấn mở bọn hắn trang ép đi vào về sau sở tiên trực tiếp điểm mở cá hồi đâm thân giao diện xem xét đánh giá xoa bình một cái bên trong bình hai mười ba cái hạ toại sơn hà điểm vào xem nhìn xoa bình là khách hàng tiếp vào cá hồi thời điểm cá hồi hoàn toàn tan đi đồng thời có một ít m ù i vị khác thường bên trong bình phía trên cũng phần lớn là chuyển phát nhanh nguyên nhân cho xoa bình người mua gọi điện thoại hắn đã phát hình ảnh chúng ta liền gấp đôi bồi thường bọn hắn mặt khác lần sau gặp được thường tâm lỵ thời điểm để hắn tại v o n g h i ệ t thượng tăng thêm tốt nhất khách hàng hủy đi giường trai nhìn một chút nếu có hư hao có thể cự thu hàng hạ t o ạ sơn hà lập tức đối bọn hắn nói được rồi tù trưởng cả đám nhẹ gật đầu lập tức bắt đầu xử lý hạ toại sơn hà lại ấn mở khen ngợi nhìn một chút hết t h ể có tiếp cận hơn vạn khen ngợi chín mươi chín phần trăm khách hàng đều gọi là một lần vui sướng mua sắm tướng cá hồi đâm thân gia công đến như nơi lấy bước trong nhà đơn giản cắt một chút liền có thể dùng ăn thật sự là ăn quá ngon không có chút nào so đâm thân cửa hàng kém hương vị siêu cấp bổng siêu cấp mới mẻ thật không lô ta nửa đêm tranh mua quá đăng giá nhưng là phi thường không tốt là vì cái gì không có hàng không có hàng lão bản ngươi nhóm bán hàng qua mạng còn có thể hay không làm nghĩ không muốn làm có làm hay không được muốn mua phần thứ hai đều không mua được hương vị không thể chê ăn xong về sau vốn còn muốn lại mua kết quả nói cho ta mười ngày sau kiếm hàng ngươi cái này khiến ta ăn hàng như thế nào chờ đợi hạ toại sơn hà nhìn xem cười cười hắn lại mở ra nham long tôm giao diện kết quả cũng là một mảnh khen ngợi cái khác mấy cái vật phẩm cũng đều là khen ngợi cửa hàng ôn lại cho điểm là mười phần khách hàng cấp ra chín 9 phân đánh như giá, xem m cực cao. Có ộ tại cái có ý tứ sự tình sự h t o ạ Sơn Hà không Hà bọn i Tại ế t b hắn hải sản phát xong hàng về sau đã từng bị một số người tiến hành công kích người công kích có thể là một chút khách sạn cũng có thể là là một chút đâm thân phòng ăn tại giao hàng ngày thứ hai tại trên internet liền có người công kích hạ t o ạ i quốc hải sản là không có trải qua kiểm nghiệm sản phẩm đóng gói của bọn họ phía trên không có bất kỳ an toàn kiểm nghiệm tiêu chí thậm chí ngay cả mã vạch đều không có lúc đó tại trên internet đưa tới rất lớn chấn động đây không phải bà không sản phẩm sao đột nhiên toát ra mấy cái truyền thông tiến hành công kích nói không có kiểm nghiệm sản phẩm không muốn ăn dẫn đạo dư luận nhưng là khiến tất cả mọi người đều không có nghĩ tới là tại cùng ngày bản tin thời sự bên trên phía trên truyền b á đến hán quốc cao tầng tiến về hạ toại quốc tiến hành trợ r ú t hữu hảo kết giao tại cuối cùng nâng lên hạ toại quốc t ủ trưởng đưa tặng hạ toại quốc hải sản lấy đó hữu hảo vắng lai、like. đóng gói tốt hạ toại quốc hải sản được bỏ vào bản tin thời sự bên trong sau đó thập tự hội bài tin tức chung nâng lên hạ toại quốc hải sản đánh giá mỹ vị mới mẻ a n ngon mà lại bọn hắn còn phi thường sáng tạo cái mới một quốc gia chỉ hướng ngọn tin tức một cái thập tự hội quốc gia trọng điểm thăm hỏi đều nâng lên hạ toại quốc hải sản đây là quốc cùng quốc ở giữa hữu nghị còn có người lại nói hạ toại quốc hải sản không có kiểm nghiệm ba không sản phẩm cùng ngày đánh g i ắ m tất cả truyền thông triệt để tiến xuống dưới quốc gia chỉ hướng tiêu đều lên tiếng ngươi lại bi bi không phải liền là muốn chết sao mà lúc này danh tiếng c h i n h thịnh hải sản lưới ra một là đánh tình cảm bài nói đến hán quốc cùng hạ toại quốc hữu nghị là huynh đệ quốc hạ toại quốc hải sản chất lượng không thể chê hai là tuyên dương hạ toại quốc tướng hải sản đưa tặng cho quốc gia cao tầng là cho người lãnh đạo quốc gia ăn khỏe mạnh thực phẩm chúng ta hải sản lưới khách hàng cũng có thể ăn vào loại này đại biểu hữu nghị hải sản tóm lại internet liền là khoác lác ai thổi đến đại ai liền châu mà hải sản lưới trải qua lần này thổi thì giá trị lại tăng lên không ít nhưng đem bọn hắn vui như điên hạ toại sơn hà nhìn một chút khách hàng đánh giá về sau để bọn hắn chỗ sửa lại một chút xoa bình tiện tay lục x o á t một chút lý linh linh đứng hàng đệ nhất là lý linh linh mịp rồ lọc ghìm hắn điểm đi vào về sau xuất hiện đăng ký nhắc nhở sau đó cũng đăng ký một cái mịp rồ lọc ghìm mịp rồ lọc ghìm danh tự liền gọi là núi là sơn hà là sông chú ý lý linh linh về sau sở tiên nhìn một chút nàng cái thứ nhất động thái linh linh yêu linh linh một bài hắn đưa cho ta ca khúc a nhanh như vậy liền đem ca chế tác được rồi hạ toại sơn hà tò mò nhìn m ị p rồi l ọ g g ỉ ì m bên trên một cái mv sau đó đem ấn mở ấn mở không phải động thái video mà là từng chương ảnh chụp cùng một bài dân giao tháng bảy bên trên trên tấm ảnh là hạ toại quốc trang diện trời xanh biển cả cùng bãi cát còn có mấy chương bóng lưng của hắn cùng đại bảo bọn hắn mơ mơ hồ hồ thân ảnh kinh điển tháng bảy bên trên bị hắn hát dị thường có cảm giác hạ toại sơn hà cười cười l ậ t xem lên phía dưới bình luận wow, tốt có ý cảnh ca khúc. cái này ca tử làn điệu thần khúc nha ca là kinh điển nhưng là linh linh nói cho ta hắn là ai ta muốn cùng hắn quyết đấu ta muốn vì ngươi viết một bài tháng tám d ư ớ i tên gọi tắt bất ổn a a êm hai không nhịn được dơ lên ba mươi mét thật to đao nhắm ngay cái tiếng hắn kinh điển rất có ý cảnh rất dễ nghe d â n g dao thật sự là quá êm hai càng nghe càng có hương vị bài hát này rất êm hai so trước mắt lưu hành lưu dịu vui sướng ca khúc muốn tốt nghe rất nhiều có thể làm cho người ổn định lại tâm thần c ò n c h ư a c h í n h thức phát c biểu, ũ n g đã leo lên bảng ca khúc mới tám h nhất, Linh Linh ứ q u lợi là l hại, ta vẫn là đừng à diễn viên, hảo hảo l à m một c á i an tính c a h á tế nữ thần. Trường 83,、thế、thiên ra biển cùng quy hoạch sắc trời sáng sủa thinh không vật lý tế thiên là bọn hắn thị tộc một cái truyền thống trồng trọt trước sẽ có c ỡ nhỏ tế thiên đại hạn hoặc là mưa to sẽ có c ỡ lớn tế thiên trên thực tế bọn hắn cũng biết đây là một loại có chút mê tín cách làm chỉ bất qua chuyển thừa xuống đồ vật đã trở thành quen thuộc một loại hư vô ký thác hạ toại sơn hà đối với loại chuyện này cũng không có bất luận cái gì cái nhìn dù sao đây không phải tín ngưỡng chỉ là một loại dân tục tại bọn hắn trở về ngày thứ ba sáng sớm ăn xong điểm tâm về sau h ọ c mang theo một đám hán tử đi vào bờ biển lúc này hai chiếc cỡ lớn màu trắng thuyền đánh cá bên trên treo một chút tranh chữ trên đó viết thuận gió dương buồn ngư ca phiêu hương tàu về phá sóng cẩm lân đầy khoang thuyền vu cá thịnh vượng vui hướng bốn xì ạ gẹ lưới đánh cá cẩm lân sinh huy vui nhìn ngũ hồ chờ năm được mùa chờ chút một chút câu đối tại bãi biển phía trước trưng bày một cái bàn lớn phía trên đặt vào một chút thịt cá đốt mấy cây hương sau đó cũng không có cỡ nào phức tạp cả đám túi đầu tế thiên ra biển tế thiên tại hán quốc cũng có không ít có tế bãi long vương cũng có tế bãi mẹ tổ cũng chính là thiên hậu hải thần nương nương một chút nghi thức về sau hạ thoại sơn hà cùng ọc chu lão một đám người tới trên thuyền lái thuyền ọc hô to một tiếng hai chiếc thuyền đánh cá hướng phía trong biển chạy mà đi cái này đại thuyền đánh cá liền là không đồng dạng thật sự là quá sung sướng thuyền đánh cá bên trên một cái hán tử mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn đứng tại thuyền đánh cá bên trên đánh giá thuyền đánh cá hưng ơ phấn nói đó cũng không phải là ngươi nhìn tốc độ này đ ạ t bằng sóng gió cái này thiết bị hoàn toàn không cần chúng ta nhân lực tới rồi nhẹ nhõm nhiều lắm hạ toại sơn hà cúng óc bọn hắn ở một bên cười cười hai chiếc thuyền đánh cá chạy tốc độ rất nhanh không đến nửa giờ liền chạy được mười cây số tả h ư u ngay tại kề bên này đi hạ toại sơn hà nhìn xem t r u n g quanh nói được rồi tù trưởng ốc bọn hắn nhẹ gật đầu sau đó để thuyền đánh cá dừng lại một cái khác chiếc thuyền đánh cá thì tại một cây số chỗ ngừng lại thả lưới đây là chúng ta mới thuyền thứ nhất lưới nhất định phải bạo lưới ốc đối bên cạnh hắn tử lớn tiếng ra lệnh được thuyền đánh cá dừng lại một chiếc thuyền nhỏ bị thả vào trong biển đây là thao tác lưới vây thuyền nhỏ ba cá nhân điều khiển thuyền nhỏ đi vào bắt đầu bố trí lưới vây nhìn thấy có cá đi lên liền lên lưới hạ toại sơn hả ánh mắt nhìn lưới vây là hắn trải qua lượn chế thả vào trong biển mở ra về sau trận pháp tự động mở ra có thể hấp dẫn phương viên khoảng một n g h n mét loài cá đường lưới vây cất đặt hoàn tất về sau không đến năm phút dĩ vãng bắt cá cái chủng loại kia tràn g diện xuất hiện một đoàn cá phiêu phủ ở phía trên lít nha lít nhít giống như cá đường cho ăn thời điểm lên lưới ốc nhìn thấy loại tình huống này trên mặt lộ r a dáng tươi cười lên lưới không giống với dùng thuyền nhỏ thời điểm đang cần dùng người lực tới rồi tại thuyền đánh cá bên trên một cái hán tử trực tiếp theo hạ một cái nút lưới đánh cá dưới đáy chậm rãi tụ lại trên thuyền sâu có một chút xíu tướng lưới vây kéo lên căn bản không đang cần dùng người công tới kéo mười cái hán tử đứng ở một bên mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn lưới đánh cá bên trong tôm cá mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn sáu bảy ngàn cân tôm cá bị một mẻ hút gọn một đám hán tử bắt đầu tướng tôm cá phân loại tu trường chúng ta loại phương pháp này bắt cá là dĩ vãng gấp bốn năm lần hiệu suất một ngày bắt giữ tôm cá có thể bán hơn một trăm vạn nha ọc mặt mũi tràn đầy hưng phấn điệu nói mà lại hai trên chiếc thuyền này chỉ cần một trăm người là đủ rồi đúng thế hạ toại sơn hà mặt mũi tràn đầy mỉm cười loại này hiệu suất cao bắt cá là bọn hắn gấp bốn năm lần mà lại cần nhân số xác thực là dĩ vãng một năm mười buổi chiều lúc ba giờ bọn hắn liền trở lại bởi vì buồng nhỏ trên tàu b ạ mãn có dẫn ngư trận hấp dẫn tôm cá bọn hắn một giờ liền có thể thu hoạch tràn đầy một lưới đánh cá tôm cá liên tục bốn năm lần trong khoang thuyền liền chứa không nổi tu trường chúng ta muốn hay không để cho người ta từng nhóm một ngày hai mươi bốn giờ tiến hành bắt cá thuyền đánh cá trở về một đám hán tử dọn dẹp tôm cá hoặc ở một bên đề nghị không cần sở tiên khẽ lắc đầu tế thủy trường lưu chúng ta loại này bắt cá phương pháp đã phi thường khủng bố nếu như mỗi ngày như thế đánh bắt sẽ tạo thành chúng ta hải vực phụ cận cá tài nguyên thiếu thốn về sau chúng ta duy trì hai chiếc thuyền đánh cá là được rồi trong biển cá không phải vô cùng vô tận dựa theo loại phương pháp này đại lượng đánh bắt sẽ đối với chung quanh cá tài nguyên tạo thành phá hư ngày sau có lẽ sẽ tiến hành viễn dương đánh bắt nhưng cũng không thể quá độ đánh bắt phụ cận tôn cá ốc nhẹ gật đầu kêu lên chu lão tống t h ú c bọn hắn chúng ta muốn tới tiến hành một cái quy hoạch hạ toại sơn hà nghĩ nghĩ nói trước mắt hạ toại quốc đã có đại lượng thu nhập nơi phát ra tiếp xuống nên quy hoạch như thế nào phát triển cũng chính là như thế nào dùng tiền cùng dân chúng vấn đề được rồi ốc lập tức nhẹ gật đầu xác thực hiện tại hạ toại quốc thu nhập đã phát sinh biến hóa long trời lở đất kiếm tiền nên như thế nào cải tạo quốc gia chu lão lao tống lao vương bọn hắn hôm nay đều đi theo ra biển học đem bọn hắn gọi đi qua một mọi người đi tới hoàng cung trong văn phòng mấy vị t h ú c t h ú c ngồi hạ toại sơn hà đối bọn hắn nói một tiếng sau đó ngồi tại vị trí phía trước nhất trực tiếp mở miệng học thúc thúc trên đường cũng cho các ngươi nói hiện tại chúng ta thu nhập đã phát sinh biến hóa cực lớn ra biển bắt cá tôm cá mỗi ngày sạch thu nhập không sai biệt lắm tại một trăm năm chừng mười vạn xuống biển bắt giữ nham long tôm thu nhập tại tám chừng mười vạn nói cách khác hiện tại chúng ta mỗi ngày thu nhập tại 230 t r ư ơ chừng 10 vạn mà lại cái này thu nhập sẽ ở không lâu lại để t h ă n g một chút hạ toại sơn hà cho bọn hắn tính toán hiện tại chúng ta mỗi ngày có nhiều như vậy thu nhập bước kế tiếp muốn làm chính là cải biến hạ toại quốc thứ nhất liền là hoàn cảnh sinh hoạt mấy vị thúc thúc chúng ta hiện tại như thế nào cải biến các ngươi có ý kiến gì nói thẳng ra sửa đường hàn quốc có một vị vĩ nhân nói qua muốn giàu trước sửa đường quốc gia chúng ta con đường một khi trời mưa đều là vũng bùn con đường con đường muốn tu kiến một chút mặt khác liền là nhà ở ốc nói thẳng trường học cần tu kiến hiện tại học sinh đều là ở bên ngoài lên lớp phơi gió phơi nắng hoàng cung cần kiến tạo tốt một điểm làm một nước tù trường hoàng cung chúng ta cần một lần nữa kiến tạo mấy người nhao nhao mở miệng nói ra hạ toại sơn hà rất lấy bọn hắn khẽ gật đầu lập tức đứng lên tướng một bên một trang giấy cầm tới mấy vị thúc thúc nói đều đúng hiện tại chúng ta có một vấn đề chính là quy hoạch đây là chúng ta hạ toại quốc địa phương quốc gia chúng ta phát triển mục tiêu là quốc tế tính đại đô thị trên thế giới đỉnh cấp thành thị đây là phương hướng của chúng ta nhất là chúng ta là hòn đảo quốc gia chúng ta có một cái ưu thế thật lớn chính là biển chỉ cần chúng ta kiến thiết tốt hoàn toàn có thể phát triển thành du lịch đại quốc hiện tại chúng ta cần hướng phía đỉnh cấp thành thị kiến tạo muốn mỹ lệ màu mỡ cùng văn hóa tại tấm bản đồ này bên trên chúng ta nên như thế nào kiến tạo cần chúng ta viết cho nên tại chúng ta kiến thiết trước đó chúng ta muốn suy tính một chút tương lai mà phát triển đầu tiên chúng ta trước mắt chỗ cư ở địa phương muốn di chuyển chúng ta không thể đem ở địa phương đặt ở vị trí hiện tại chúng ta muốn di chuyển đến ở trung tâm sau đó hướng phía bốn phía phương hướng phát triển mà không phải giống hiện tại như vậy di chuyển chỗ ở nhưng mà chậm rãi cải tạo chung quanh phóng xạ toàn bộ hòn đảo nhà ở cảnh vật chung quanh dân chúng công trình ta chuẩn bị năm đến mười năm bên trong tướng quốc gia chúng ta kiến thiết đứng tại hoàng cung trong phòng họp hạ thoại sơn hà chỉ vào một tấm bản đồ tại nơi đó không ngừng nói ông cùng chu lão cả đám có chút trợn mắt h ố t mồm hạ thoại sơn hà nói quá vượt mức quy định di chuyển chỗ ở chế tạo du lịch quốc gia bờ biển chứ danh thành thị quy hoạch phát triển đủ loại phía dưới bọn hắn căn bản không có cân nhắc đến tại bọn hắn cho rằng kiến tạo căn phòng lớn con đường tu luyện cải thiện công cộng công trình cũng đã là không tệ hiện tại h i ệ n nhiên bọn hắn tù trưởng so với bọn hắn cân nhắc muốn xa hơn nhiều cái này để bọn hắn nghĩ đến lúc trước lựa chọn sân bay vị trí lúc mấy người bọn họ cho rằng trực tiếp xây dựng ở kho lạnh bên cạnh chẳng phải là vừa vặn thuận tiện mau lẹ nhưng lại bị tù trưởng một câu bất lợi cho ngày sau phát triển cự tuyển rơi tu trưởng còn là của ngài tầm mắt xa xôi nói thật chúng ta những lao ra hỏa này đã giả tầm mắt theo không kịp tù trưởng liền dựa theo ngài nói đi làm óc bọn hắn cười khổ nói bọn hắn có tự mình hiểu lấy hạ toại sơn hà cười cười không sao mấy vị thúc thúc không có việc gì đến thời điểm có thể nhìn xem trên thế giới một chút cái khác du lịch quốc gia chứ danh thành thị phát triển quy hoạch bây giờ chờ một khoản tiền xuống tới chúng ta liền tuyển tốt địa phương sau đó kiến tạo nhà ở vừa lúc ở những vị trí khác kiến tạo phòng ở cũng không trở ngại chúng ta ở lại mặt khác tại trải con đường được rồi liền nghe tù trưởng ngài học mấy người không có ý kiến hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu để học mấy người sau khi đi hắn khẽ lắc đầu càng phát ra dương sự tỉnh thì càng nhiều mà lại hắn hiện tại từ số không bắt đầu kiến tạo phi thường phức tạp một là vấn đề tiền hiện tại đừng nhìn mỗi ngày thu nhập hơn hai trăm vạn một năm bảy cái nhiều ức đối với kiến tạo một quốc gia tới nói còn có chút thua trị kém em, em trên địa cầu dubai những năm bảy mươi tám mươi thời điểm mặc dù nói là một cái dựa vào đánh cá cùng bán chân c h â u một cái ngư thôn nhưng là về sau bọn hắn phát hiện dầu hỏa dầu hỏa cái này đ ồ vật thế nhưng là kim cố về sau trải qua ba bốn mươi năm phát triển thành lập thế giới là duy nhất thuyền buồm khách sạn thế giới thứ nhất cao lầu đu mai tháp thế giới thứ nhất mạng các loại khiến đu mai nổi danh thế giới trở thành chứ danh lữ du thành thị đu mai phát triển là kinh lịch mấy chục năm có dầu hỏa cái này bảo tàng làm làm hậu thuẫn vẹn vẹn một cái thuyền buồn khách sạn phí tổn l i ề n đạt đến trên địa cầu mười mấy ước usd nếu như dựa theo địa cầu cùng nơi này hàn quốc tiền tài giá trị đến xem ước chừng tương đương với hàn quốc năm mươi ước tả h ư u năm mươi ước vẹn vẹn một cái kiến trúc cả tòa thành thị kiến tạo chí ít cần tốt mấy ngàn ước cho nên m hắn t nói g hạ t o năm thành thế g i đến h một n t mươi năm thành lập một cái quốc tế hóa đại đô thị là cho mình một mục tiêu một cái động lực dù sao lúc trước trên địa cầu thời điểm cha mẹ của hắn kỳ hạ công ty giá trị liền đạt đến hơn một ngàn ước từ từ sẽ đến đi hưởng thụ trong đó quá trình chờ mong một chút kết quả hạ thoại sơn hà mặt mũi tràn đầy mỉm cười đứng lên sau đó hướng phía bờ biển đi đến cái này mấy ngày ban đêm hắn đều lợi dụng một chút thời gian đến tìm kiếm nhất thích hợp long h u y ệ t địa điểm toàn bộ hạ thoại quốc t r u n g quanh cơ hồ bị hắn chạy một mấy lần nhảy vào trong biển hạ thoại sơn hà bắt đầu tiếp tục tìm kiếm trước hai ngày hắn đều không có tìm được làm hắn hài lòng địa phương rất nhanh hai giờ đi qua lúc này hạ toại sơn hà đứng tại một cái hải vực trung ương địa phương đánh giá chung quanh tại nơi này phía dưới vị trí là từng mảnh từng mảnh đá săn hô t à o biển dày đặc đồng thời hạ toại sơn hà tại nơi này phát hiện đại lượng nham long tôm bất quá nơi này là tại một cái hòn đảo cùng hạ toại quốc trung ương vị trí hòn đảo khoảng cách hạ toại quốc ước chừng có năm cây số tả hưu cái này một hòn đảo diện tích lớn ước chừng ba mươi cây số vông nơi này hạ toại sơn hà có chút do dự bất quá cuối cùng vẫn xác định ra nơi này vị trí địa lý không phải tốt nhất nhưng là đáy biển hoàn cảnh lại là nhất thích hợp tôm hùm sinh trưởng hạ toại sơn hà xuất ra mang theo long h u y ệ t t r ậ n cơ tại phương viên ba cây số phạm vi bên trong bắt đầu bày ra đầu tiên muốn xác định vị trí lao đại long đầu nằm ở trung ương lấy chiếm cứ chi thế hạ toại sơn hà cầm long đầu cánh tay khẽ động trực tiếp đem dấu ở phía dưới năm mét sâu vị trí theo s á t bắt đầu bố trí long thân long lân đuôi rồng cùng long c h ả o trước mắt hạ toại sơn hà cũng vô dụng thủy linh châu mở ra vẹn vẹn thành lập trận thế còn chưa mở ra long huyệt là nuôi long chi địa mà không phải nuôi tôm hùm chi địa muốn hấp dẫn tôm hùn cùng thai n é n tôm hùn cần tại long trên h u y ệ t thành lập nham long tôm hồn hoặc là tướng dùng một con nham long tôm hồn tạo h tốt nhất tương đối an toàn mà nếu như chế tạo nham long tôm vương nếu như tôm hùn vương tử vong long huyệt hiệu quả sẽ giảm xuống một nửa chế tạo một cái hôn phách cần c h í ít hàng vạn con nham long tôm hạ toại sơn hà khe nhữ mày mà nếu như làm ra một cái tôm hùm vương thì chỉ cần hắn tiêu hao mấy trăm nhỏ thủy linh châu vẫn là chế tạo một cái tôm hùm vương đi chỉ cần đem bảo vệ tốt cũng không có vấn đề gì hạ toại sơn hà trong lòng quyết định tốt nhất có thể lấy tới một cái lớn tôm hùm đem bồi dưỡng thành long tôm vương sau đó đặt ở long h u y ệ t ở trung tâm hạ toại sơn hà trong lòng ám đạo nham long tôm hắn gặp qua lớn nhất cái đầu cũng liền mười mấy cân hắn có thể tìm tìm một cái tìm một cái đại gia hỏa bồi dưỡng một chút thời gian đã đã khuya hạ toại sơn hà không tiếp tục tiếp tục làm việc lục đi vào bờ biển vị trí bắt đầu tu luyện nước biển n u ố t mặt biển tựa như biển khóc thanh âm ánh trăng treo trên cao sáng sớm tiến đến ánh trăng thời gian dần qua biến mất lại là một cái mỹ hảo sáng sớm bất quá hôm nay dân chúng còn không có bắt đầu luyện công buổi sáng liền bị một cái ngoại ý muốn đánh gãy t r ư ơ n g láo đầu mỗi ngày sáng sớm liền thật sớm điểm tới lệ cũ đi vào bờ biển để hắn bảo bối họ cốc nhóm bắt đầu ăn lúc này họ cốc so với quá khứ đã phát sinh biến hóa long trời lở đất từ khi t r ư ơ n g lão đầu nhìn thấy hải rực biến hóa về sau liên lập trí muốn đem mình họ cốc chế tạo thành giống hải rực đồng dạng uy vũ chim biển hắn mỗi ngày bắt đầu điên cuồng tu luyện ban đêm cũng không tìm người đánh cờ một mực tu luyện t r ư ơ n g lão đầu có thể nói là hạ toại quốc tu luyện nhất chăm chú một người lại thêm thời gian tương đối nhiều hắn họ cốc cũng mỗi ngày đang thay đổi hơn một tháng thời gian hắn họ cốc mỗi một cái đều có gần chừng một mét sắc bén bờ môi cứng răng cánh đã tách ra móng luốt nhìn qua dị thường hung mãnh bất quá giống như càng xấu một chút chứng lão đầu nhìn thấy họ cốc từng ngày biến hóa ngược lại dị thường hưng phấn điều này làm hắn tu luyện càng thêm có động lực hôm nay mang theo một đám nhi tử đi săn mồi đi vào bờ biển lại đột nhiên nhìn thấy một cái đại gia hỏa dài hơn ba mươi thước đại gia hỏa mắc cạn tại bờ biển chương tám mươi lăm cá voi chiếm tổ bên trên sáng sớm gió biển có chút thanh lương hạ toại quốc dân c h ú n g mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ tụ tập tại mặt biển nhìn cách đó không xa mắc cạn tại bờ biển đại gia hỏa khoảng ba mươi lăm mét khổng lồ thân hình toàn thân bên ngoài thân quân hiện lên màu lam nhạt hoặc chuột màu xám phần lưng có màu nhạt nhỏ vù vằn bộ ngực có màu trắng ban điểm khá lắm thành niên cá voi xanh thật sự là quá lớn da hỏa này bị vây ở trên bờ biển cái này bao lớn đoán chừng phải chết cái này một cái cá voi xanh bù đắp được hai chúng ta ba ngàn nhân khẩu đủ chúng ta ăn tốt mấy ngày đúng không này làm sao n ă n g ăn bên trong ký sinh trùng nhiều nữa đâu ốc phó tổ trưởng những người kia làm sao bây giờ trên vạn người tụ tập tại bờ biển đối trên bờ biển cá voi xanh chỉ trỏ hạ toại sơn hà tại lúc ăn cơm bị ngô di báo cho tùy theo hiếu kỳ đi tới sáng sớm hắn là từ một phương hướng khác đi tới cũng không có đụng phải hạ toại quốc dân chúng tụ tập tại trên bờ biển cũng không có thể ngăn ở bãi biển cái khác đại gia hỏa hạ toại sơn hà xa xa liền nhìn thấy tu t r ư ờ n g tới mọi người nhường một chút nhường một chút cả đám lớn tiếng nói cả đám tránh ra một con đường hạ toại sơn hà đi đi qua nhìn về phía mắc cạn cá voi xanh nước biển đã thủy chiều xuống tại p h ụ cận bãi biển nước sâu chỉ có hơn một mét cá voi xanh hơn nửa người đều trần lộ ở bên ngoài hải dực nhìn thấy cái này bao lớn một đầu ra hỏa lập tức hướng phía cá voi xanh trên thân bay đi hiếu kỳ đánh giá giống như đang tìm kiếm hạ miệng địa phương tu trưởng cái này cái đại r a hỏa chúng ta xử lý như thế nào ọc ở một bên hỏi hạ toại sơn hà nhữ mày hơn ba mươi mét lớn một nặng hai trăm tấn r a hỏa thật đúng là cái vấn đề lúc này cá voi xanh đột nhiên vùng vẫy một hồi thân thể cao lớn khiến phía dưới hạt cắt có chút lõm con mắt của nó cũng không phải là rất lớn nhìn về phía trên bờ biển hạ toại sơn hà bọn hắn chấp hai lần còn không có tử vong hạ toại sơn hà trực tiếp đi đi qua tới cá voi xanh so sánh nhân loại tại trước mặt của nó chẳng khác nào kiến hôi hạ toại sơn hà sờ lên cá voi xanh thân thể cảm thụ một chút sinh mệnh lực của nó phát hiện cũng không có c ỡ nào hỏng bét đến đưa nó đẩy hướng trong biển đi hạ toại sơn hà nghĩ, nghĩ. hướng phía sau lưng một mọi người nói được rồi tù trưởng liền cái này cái đại gia hỏa chúng ta đoàn người không biết có thể hay không thôi đ ộ u g ao cả đám nhẹ gật đầu tất cả hán tử lập tức đi tới dùng n h k ì n h đừng dùng man lực đẩy một chút thử một chút hạ toại sơn hà đối lấy bọn hắn nói được rồi tù trưởng tới tới tới mọi người đẩy thân thể của nó ta đến một m hai ba mọi người liền dùng sức đẩy một cái hán tử lớn tiếng hô đến một trăm hai ba một h a i ba bảy tám ngàn người đi vào trong biển dùng hết toàn lực đẩy cá voi xanh thân thể hạ thoại sơn hà đứng ở một bên thi triển thủy chi đạo vận dụng nước biển vận chuyển thân thể của nó giảm bớt cùng hạt cắt ma sát tốt tốt tốt có thể đẩy mọi người tăng thêm sức thi triển nội công ha ha một hai ba gào to thanh âm chuyển đến cả đám lớn tiếng hô hào một t hai ba tới tới tới một hai ba cá voi xanh bị chậm rãi đẩy vào trong biển nước biển sắp ngập đến bọn hàn cổ đ ụ n g chút lúc này cá voi xanh đột nhiên dùng sức rẽ rủa thân thể hướng phía trong nước phóng đi một chút hán tử giật này mình cũng may mắn bọn hắn phản ứng nhanh vội vàng tránh thoát hạ toại sơn hà thao túng nước biển dùng sức chống đỡ lấy cá voi xanh thân thể Đụng. rốt cục cá voi xanh đi tới nước sâu địa khu cả thân thể không có vào trong đó ha ha ra hỏa này thật đúng là trọng nha cái đầu rất lớn liền là có chút ngu xuẩn cả đám cười t o é toét nhìn xem tiến vào trong biển cá voi xanh nói trên người của bọn hắn mặc dù ướt bất quá cứu được những người kia một cái mạng cũng làm bọn hắn mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười ha ha xem ta đi đến trên bờ một cái thanh niên có chút vận chuyển nội lực lớn tiếng nói một chút hơi nước xuất hiện theo sắt quần áo bị b ú c hơi cắn tiểu lục tử sáu sáu sáu nha nội công vậy mà lợi hại như vậy còn tốt còn tốt thanh niên đắc ý cười cười dù sao trước mắt có thể làm đến dùng nội lực trực tiếp b ú c hơi cắn quần áo không có mấy cái hạ toại sơn hà nhìn một chút trên mặt hơi hơi kinh ngạc sau đó phủ tay lớn tiếng nói ra tại nơi này ta cho mọi người nói một chút qua một đoạn thời gian chúng ta hạ toại quốc tổ chức một trận luận võ giải thi đấu ta sẽ từ bên trong chọn lựa hai ba trăm n g ư ờ i thành lập chúng ta hạ toại quốc thủ hộ quân đội thủ hộ quân đội lấy thủ hộ chúng ta hạ toại quốc làm nhiệm vụ của mình đến lúc đó ta sẽ truyền thụ cho các ngươi mới công pháp đồng thời bang giúp đỡ bọn ngươi tăng thực lực lên trong khoảng thời gian này mọi người tốt tốt cố gắng vào, thủ tụ trưởng, phải gọi hộ phải hộ chiến hành đội, đội, quân quốc gọi các. ta nhất định có thể bị tuyển bạt bên trên truyền thụ mới công pháp tăng thực lực lên ta một nhất định phải trở thành thủ hộ quân đội cái này danh ngạch ta lý đại ngưu muốn một cái một đám thanh niên nghe được hai mắt tỏa ánh sáng trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc mới công pháp đề cao thực lực bọn hắn đây là bọn hắn tha thiết ư ớ c mơ càng tu luyện công pháp bọn hắn càng thêm cảm nhận được chỗ tốt hiện tại không nói vượt nóc băng tường nhẹ nhàng nhảy lên leo lên nóc phòng một cái đại bảng dương cánh nhảy xuống dễ dàng đơn giản không nên quá thoải mái mà lại đối á phát m đàn đạo ông hiện, luyện còn g tu i võ n như có thể tăng lên g thể có t ể thể u chua đệ đệ Đối hiện lực lại công kích, trước có chân không không thương. kia phút, hơi phút, một tại một mười mấy mà eo với nữ tính mà nói chỗ tốt cũng là hiển nhiên dễ thấy nhất rõ rệt chính là làn da tốt tẩy kinh phạt mạch về sau thân thể chân mềm Lúc này, hạ toại quốc dân chúng đã không có lúc lại chúng quốc có trước cái cùng có cố chất đặc này dân không đen nhánh, từng cái mặt mày tỏa sáng, nhìn qua vô cùng tinh thần, mà lại từ từ, trên người bọn hắn có một cố khí chất đặc thủ. Trong khoảng mày mà hạ khí thủ. thời toại mặt tỏa từ từ, một qua đã vô hiện tại bắt cá thay phiên đến mỗi cá nhân đều có thời gian rất lâu thời gian nghỉ ngơi cố gắng tu luyện tiếp qua mấy tháng chúng ta tướng cải biến hạ toại quốc cái thứ nhất liền là ở lại căn phòng lớn hạ toại quốc trải đường xi、si、măng về sau sẽ càng ngày càng tốt hảo hảo cố gắng ông ở một bên cơ nam đâm nói a quá tốt rồi tù trưởng vạn thuế hạ toại quốc vạn thuế một cái thanh niên hưng ơ phấn địa nhảy dựng lên có thể ở lại bên trên căn phòng lớn tướng hạ toại quốc trải lên đường xi si măng sinh hoạt càng ngày càng tốt ha ha hương phấn nhạy cỡng cái này đối với hạ thoại quốc dân chúng tới nói là một cái thiên đại hỷ sự tốt tốt tranh thủ thời gian làm việc không có chuyện làm liền hảo hảo tu luyện tuyển ra tới hai ba trăm người ngày sau chính là chúng ta hạ thoại quốc thủ hộ giả là một loại vinh quang tốt cả đám hương phấn hướng lấy trong thôn đi đến hào hào hào lúc này trên mặt biển đột nhiên truyền đến r ồ n dập tiếng nước chảy đám người quay đầu nhìn lại kinh ngạc nhìn thấy trong biển cá voi xanh cũng không có lập tức rời đi mà là phun ra một đầu dài mấy chục mét c ủ a nước tựa như đang ăn mừng quái vật khổng lồ cá voi xanh lung lay thân thể lặn xuống nước hướng phía một phương hướng khác bơi đi hạ toại sơn hà không biết là cái này cái đại gia hỏa làm ra một kiện làm hắn mục đích không đến sự tình ư n g 86, cá voi c h i â n số m ộ Ngày m ba nhân số 130 người nhà máy trang phục 2.125 n g ư ờ i bắt cá bắt tôm 110 người trường học bệnh viện 2.13 người lao nhân tiểu hải 4.200 người trước n nhân vạn người, phòng ốc ở giữa. Ngồi g giữa. khẩu ốc ở t o toại n phòng sơn hạ tại trên máy vi tính liệt một cái bảng biểu, hắn nhìn một chút, cuối cùng g hạ hạ chút, làm liệt máy một một việc, vi tại cái biểu, cuối t n nhà trang g h máy p ụ vòng ra. Trước mắt lao động nhân viên dĩ vãng bắt cá có hơn một người hiện tại duy nhất một lần để chống hơn nghìn người đồng thời sáng tạo ra không ít lợi ích hiện tại nhà máy trang phục có chút kéo lui về sau hơn hai người hàng năm sáng tạo năm sáu mươi vạn lợi nhuận đây coi như là thấp không thể lại thấp ngay cả bắt cá một ngày lợi ích đều không đạt được cải cách hoặc là tướng nhà máy trang phục phế bỏ thay h ắ n đường hạ toại sơn hà trong lòng thầm nghĩ trước mắt nhà máy trang phục thuộc về đại diện hán quốc một cái nhà máy trang phục p h ụ c sức lợi nhuận bị nghiền ép đến thấp nhất mặt khác chế tạo toàn bộ đều là phổ thông mấy mười đồng tiền quần áo lợi nhuận thấp hơn muốn cải tiến có thể đi cấp cao phục sức lộ tuyến chế tạo nhãn hiệu hạ toại sơn hà nghĩ đến nuôi dưỡng tơ tảm nghĩ đến trong đầu những cái kia nhãn hiệu phúc sức đã hơn phân nửa biến thành màu làm kim quy về sau đã không thể xưng là kim quy nó ngẩng đầu nhìn hạ toại sơn hà sau đó lại trên bàn bỏ qua bỏ lại ngày mai rồi nói sau trước tiên đem long huyệt kiến tạo tốt lại nói hạ toại sơn hà đứng lên một thanh cơ lấy trên bàn ô quy mang theo hải rực hướng phía bờ biển đi đến hạ toại sơn hà nhìn một chút đã hơn một mét hải rực hai lần tiến hóa về sau hẳn là liền có thể thừa cưỡi đi vào bờ biển hạ toại sơn hà cũng không có lập tức đi qua tại bờ biển chậm rãi tu luyện mười mấy tiếng về sau ánh trăng chiếu rọi hạ toại sơn hà mở to mắt thân hình khẽ động trực tiếp nhảy vào trong biển rộng hướng phía long huyệt vị trí đi đến hạ toại sơn hà ở trong nước tốc độ rất nhanh có thể đạt tới cá kiếm tốc độ rất nhanh hắn liền tới đến nơi xa hòn đảo cùng hạ toại quốc lĩnh trong đất vị trí bất quá khi hắn đi vào đáy biển thời điểm lại nhìn thấy một cái quái vật khổng lồ giờ phút này ra hỏa này chính l ặ n g lặng ghé vào long huyệt sinh diện hạ toại sơn hà khẽ nhũ mày lập tức hướng chi du đi qua cá voi xanh nếu như tại hạ toại quốc phụ cận hải vực đợi cũng không là một chuyện tốt g i a hỏa này một bữa cơm thế nhưng là bốn năm tấn loài cá tôn loại nếu để cho hắn một mực đợi phụ cận chung quanh loài cá cũng có thể làm cho nó ăn tiệt trùng mà lại g i a hỏa này vậy mà ghé vào long h u y ệ t phía trên có chút cổ quái hạ toại sơn hà du đi qua thân hình k h ẽ động đi thẳng tới cá voi xanh phía trước cái này cái đại g i a hỏa thân thể cũng không có dính vào đáy biển bất quá no cư như vậy nổi giống như phi thường hưởng thụ lại có thể cảm giác được địa thế hạ toại sơn hà hơi kinh ngạc lập o n g huyệt t r n h không có mở ra, Nhưng á p mặc mở có dù ra là đã bố tức h hình thành bất quá sinh vật không ế đã Bất vật quá cảm n g đ ư ợ Đầu đã này xanh hiển nhưng cá cảm voi theo ấ y này này đến đ thế nơi nên trên tăng thân nó thường Muốn biệt mới tại cái lại khác khép Cho phía thể thể chút Có tốc một m nó đổi đi Hạ t ạ i sát ơ n Hà Theo lập tức s trên thân thể khí thế biến đổi hai cái chai biển s á c ra hiện tại phía sau hán tiến hóa trung cực con trai nam mặc dù nói vỏ sò có chút xấu xí nhưng là h uy lực không thể chê hạ toại sơn hà thôi động thủy chi đạo tại mình quanh thân hình thành từng cái vòng suối toàn thân tản ra khí tức kinh khủng cá voi xanh bị q u ấ y nhiều đến nó mở to mắt nhìn cách đó không xá hạ toại sơn hà nhìn thấy hạ toại sơn hà nó giống như có chút kinh hỷ có chút đung đưa kéo theo cường đại dòng nước đầu chậm rãi tới gần hạ toại sơn hà cao mày lẳng lặng nhìn nó tại cá voi xanh trước mặt hắn dị thường nhỏ bé cá voi xanh cũng nhìn xem hắn có chút hé miệng tựa như phát ra âm thanh hạ toại sơn hà trong lòng hơi đậu một cỗ dòng nước dán tại nó đầu địa phương một cỗ thân mật tin tức chuyển tới hắn cảm ứng được cá voi xanh vui sướng vui vẻ cùng cảm ơn cá voi tại loài có vũ sinh vật bên trong thuộc về tương đối thông minh tồn tại nhà khoa học thậm chí suy đoán bọn chúng có được tiếng nói của mình câu thông cùng xa giao đã sinh tồn năm ngàn vạn năm cá voi xanh càng là như vậy rời đi nơi này hạ toại sơn hà lập tức cho nó truyền đạt một loại tin tức mặc dù mơ hồ nhưng câu nói này lại là vạn vật pháp tác sinh tồn bên trong so khá thường gặp tin tức cùng rời đi địa bàn của ta là đồng dạng cô đồ đụng ô cá voi xanh lắc lư một chút thân thể của mình theo nó trong l ỗ mũi phun ra đại lượng khí thể xuất hiện từng cái bong bóng điều này đại biểu nó không nghĩ rời đi hạ toại sơn hà có chút bất đắc dĩ cái này dài hơn ba mươi thức cá voi xanh phun bong bóng lắc lắc người tựa như là đang làm lũng rời đi địa bàn của ta hạ toại sơn hà lần nữa phát ra tin tức này cô đồ cá voi xanh lắc lư một chút thân thể hướng phía một bên chậm rãi bơi đi bơi ư ớ c chừng mấy trăm mét vị trí liền lại không động ánh mắt nhìn về phía hạ t o ạ i sơn hà phương hướng hắn c a o mày trực tiếp bơi tới trước mặt của nó cá voi xanh nhìn thấy hắn lại bơi tới chậm rãi hô néo người lượn quanh một vòng tròn đi vào trăm mét chỗ khác một cái địa phương hạ t o ạ i sơn hà nhìn xem cái này muốn lại tại nơi này ra hỏa khẽ như mày thân hình nhất định lần nữa du đi qua cá voi xanh nhìn một chút hắn về sau lần nữa chủ động rời đi xem ra ngươi cái tên này là thật lại tại nơi này không đi hạ toại sơn hà n h ư mày thân hình k h ẽ động ra hiện tại cá voi xanh con mắt trước nếu như ngươi tại nơi này không đi vậy ngươi cũng chỉ có thể mãi mãi ngốc tại nơi này hạ toại sơn hà đối với nó nói hắn biết một loại pháp thuật tương đối t à n khốc cùng long h u y ệ t trận pháp đồng nguyên long h u y ệ t cần long hồn cùng một cái vương chân ép mà loại pháp thuật này liền đem một cái sinh vật luyện chế thành long hồn luyện chế thành long hồn sinh vật cũng không sẽ tử vong nhưng lại vĩnh viễn không thể rời đi trận pháp vi đồng thời có thể sẽ biến thành khôi lỗi nói cách khác nếu như tướng đầu này cá voi xanh luyện chế thành long hồn nó tướng chỉ có thể ở trong phạm vi mấy chục dặm hoạt động loại pháp thuật này gọi là c h ấ n thủ thú nhưng người tu luyện càng nhiều gọi là c h ấ n mộ thú c h ấ n thủ thú là long huyệt c h i hồn nó nhất định phải có được thực lực cường đại không phải sẽ thủ không được nơi này vô số sinh vật sẽ tiến vào long huyệt mà nếu như là một cái sinh vật hùng mạnh c h ấ n thủ phát ra k h í tức sẽ cách t r ở cái khác sinh vật tiến vào toàn bộ long huyệt đều tại sự điều khiển của nó bên trong c á voi x a n h thực lực đủ mạnh, hoàn toàn có thể trở thành long huyệt thủ mạnh, hoàn chi hồn, chấn lực có long đủ n ơ i đây, đ ế n lúc l đó o n g h u y ệ tám lực lượng sẽ cường hóa nó, thông qua trận sẽ hóa h qua p p c ả ứng, nó có thể mươi ệ lệnh n nham long tôm đến nơi này n h Cho tôm g tới. thêm một cơ hội cuối cùng. Nếu như không cơ cuối cùng, đi, nếu k h ả năng liền cũng không mãi mãi cũng đi không được, trạch h chí biến thành khôi、lỗi. Hạ toại sơn hà nhìn về phía khổng lồ cá voi xanh, nói thẳng. ậ m cá biến lỗi. toại voi sơn nói t lồ về lam trong biển rộng hai cái kém xa thân hình tứ mục đối mặt một cái khoảng ba mươi lăm m một cái hai m không đến hình thể trên lệch mấy ngàn lần hạ toại sơn hà đứng tại nơi đó hắn không thể bởi vì một đầu cá voi xanh mà nhiễu loạn kế hoạch của hắn cá voi xanh không rời đi hạ toại quốc phụ cận không rời đi nơi này đối với phụ cận loài cá là một cái to lớn uy hiếp tướng cá voi xanh chế tạo thành c h ấ n thủ thú mặc dù có chút tàn khốc nhưng hắn cũng không lại nương tay rời đi địa bàn của ta hạ toại sơn hà cuối cùng cảnh cáo nói cá voi xanh đung đưa thân thể có chút không tình nguyện đã như vậy, vậy ngươi cũng đừng trách ta tiếp xuống đối với ngươi mà nói có thể là tạo hóa cũng có thể là là tai nạn hạ toại sơn hà thân hình k h ẽ động đi thẳng tới long h u y ệ t vị trí cá voi xanh nhìn thấy hắn không còn đuổi mình đi đ u n g đưa thân thể chậm dai hướng phía hắn tới gần hạ toại sơn hà lướt qua dọn d ọ t thủy linh châu ra hiện tại trước người hắn lít nha lít nhít cánh tay vung lên hơn hai ngàn nhỏ thủy linh châu không vào biển đáy m ộ ư ơ i cái phương vị giống một tiếng tựa như đến từ viễn cổ thần long tiếng gầm gừ chuyển đến một cái bóng mở đáy biển toát ra bóng mở long hình tựa như một cái linh hồn trên thực tế đây là một cái hư hào long hồn dưới tình huống bình thường có hai loại phương pháp một là xuất ra một cái chân thực linh hồn tới hòa hợp thứ hai chính là hư hào long hồn đánh vào một cái sinh vật trong thân thể nhưng là hết thể đều có đặc thù hạ toại sơn hà đưa ngón trỏ ra một giọt máu ra hiện tại trong tay của hắn huyết dịch vung lên rơi vào hư hào long hồn trên thân g i ọ t giọt thủy linh châu từ bên trong thân thể của hắn bay ra thủy linh châu nhanh chóng cùng huyết dịch hòa hợp hình thành một cái chất pháp tỏa hạ ồ hồn hồn hồng n thân trận. Huyết dịch tiến vào hư hảo long hồn bên trên, trong ngáy mắt tướng long hồn nhuộm thành huyết hồng sắc, tản ra máu tanh khóa khí Huyết dịch hư hào huyết h ra mắt tức. máu sắc, vào toại sơn hà ánh mắt nhìn về phía mười mét chỗ cá voi xanh cánh tay khẽ nhúc ních hư hảo long hồn trực tiếp tiến vào cá voi xanh thể nội tiếp xuống là biến thành khôi lỗi vẫn là tiến hành khế ước bằng tạo hóa của mình chỉ mong là người thứ hai đi hạ toại sơn hà thi triển xong pháp thuật về sau thân thể cảm giác một trận hơi nâng tiêu hao quá lớn đều thâm hụt hạ toại sơn hà cảm thụ được thể nội thủy linh châu sắc mặt có chút tái nhợt long huyện dưới tình huống bình thường mình ngưng tụ một loại sinh vật hồn phách làm trận linh liền có thể hoàn thành tỉ như ngưng tụ nham long tôm hồn phách hôm đó sau nơi đây chính là nham long tôm thánh địa bọn chúng bản năng đến đến nơi này thứ hai là bồi dưỡng một cái tôm h ù n vương lấy tôm h ù n vương vì trận linh phát ra nham long tôm khí tức tự nhiên cũng sẽ hấp dẫn nham long tôm tụ tập hai loại là dưới tình huống bình thường mà hiện tại bởi vì cá voi xanh cảm ứng được nơi đây địa thế không nguyện ý rời đi hạ toại sơn hà hoặc là đưa nó đánh giết hoặc là liền là hiện tại loại phương pháp này luyện chế c h ấ n thủ thú tướng cá voi xanh luyện thành mộ thú bởi vì long h u y ệ t trận pháp gia trì cá voi xanh có thể cảm ứng được chung quanh tất cả sinh vật nó thật giống như vương lấy mệnh khiến làm việc khiến chung quanh nham lòng t ô m tụ tập tại nơi này nhưng là cá voi xanh là không có trí tuệ là không nghe theo hắn chỉ huy cho nên hạ toại sơn hà liền muốn đưa nó luyện thành khôi lối hay là tiến hành khế ước về phần là khôi lỗi vẫn là khế ước cũng không phải là trước mắt hắn có thể nắm giữ hắn hiện tại sử dụng loại pháp thuật này thuộc về tiêu hao chỉ có thể thi triển cũng không thể đủ k h ô n g chế hết thể tạo hóa còn phải xem cá voi xanh bản thân nếu như nó không chịu nổi pháp thuật này xâm lấn vậy nó tướng sẽ biến thành khôi lỗi mất đi năng lực suy tư cùng máy móc không có khác nhau mà nếu như nó năng thừa nhận được ở sẽ là một trận tạo hóa đương nhiên cái này đối với cá voi xanh tới nói vẫn như cũ chưa chắc là chuyện tốt bởi vì nó làm mất đi tự do chỉ có thể ở phương viên số mười cây số hoạt động hạ toại sơn hà cũng không có nhìn cá voi xanh trạng thái hắn chỉ biết long huyệt đã bố trí thành công nhưng là làm hắn làm sao cũng không nghĩ ra chính là lúc này bị huế y t luyện qua hư hảo long hồn tiến vào cá voi xanh trong thân thể cá voi xanh vẹn vẹn vùng vẫy một hồi sau đó liền giống như vô cùng hưng phấn điệu đung đưa thân thể nó trái lung lay phải lúc lắc còn từ cái mũi phun ra liên tiếp bong bóng mình hưng phấn chơi một trận sau đó n ó tướng ánh mắt nhìn về phía xếp bằng ở đáy biển hạ thoại sơn hà hưng phấn địa trực tiếp du đi qua、Cảnh. chính đang khôi phục hạ thoại sơn hà đột nhiên cảm giác một cỗ cường đại dòng nước tuân đi qua hắn bản năng dùng vỏ sò tiến hành phòng ngự bất quá khi hắn mở to mắt nhìn thấy cá voi xanh tại trước mặt của hắn lúc cả cá nhân s ứ n g sở có chút kinh ngạc chuyện gì xảy ra hạ thoại sơn hà c a o mày tâm thần khẽ động lập tức cảm giác một cỗ khế ước lực lượng khế ước lại là khế ước hư hảo long hồn xung kích tăng thêm trận pháp lực lượng có 90% khả năng tương cá voi xanh biến thành khối lỗi nhưng bây giờ lại là khế ước cái này cá voi xanh không đơn giản nha hạ toại sơn hà kinh ngạc đánh giá nó khế ước là một loại tâm linh ước thúc hạ toại sơn hà có thể khống chế cá voi xanh hành động có thể đối với nó ra lệnh bản thân nó còn có được sinh mệnh có một ít quyền tự chủ đồng thời lớn nhất tạo hóa vẫn là long huyệt sẽ liên tục không ngừng đối cá voi xanh tiến hành cường hóa lúc đạt tới trình độ nhất định cá voi xanh có thể khai linh trí thậm chí có thể hướng phía yêu thú tiến hóa người tu luyện trộm mộ giới có một câu gặp được khôi lỗi chấn mộ thú cựu tử nhất sinh gặp được khế ước chấn mộ thú mười chết vô sinh đồng thời mộ đ ị a thời gian càng lâu càng phải rời xa đây cũng là một chút chứ danh mộ địa phương tròn vài dặm không ai nguyên nhân ha ha hạ toại sơn hà mặt mũi tràn đầy mỉm cười vô vũ cá voi xanh đầu mặc dù ngươi không có trở thành khôi lỗi nhưng là ngươi ngày sau cũng sẽ bị hạn chế ở chung quanh một cá nhân đập cá voi xanh đầu màn này có chút quái dị cũng có một chút ngọc ảo nhưng là tiếp xuống cá voi xanh nhẹ gật đầu biểu đạt ra một loại ta thích vô cùng nơi này tin tức vừa nói nó còn lật ra một cái thân thể tựa như lật xe cá t ố t ta chớ bán manh hạ toại sơn hà cảm thấy buồn cười cười cười hắn không nghĩ tới đầu này cá voi xanh vẫn là một đầu tự trạch về sau liền bảo ngươi trạch lam đi ha ha cái tên này phù hợp hạ toại sơn hà nghĩ đến mình nợ nụ cười đối với trạch lam tới nói chỉ cần nó không hướng tới tự do long huyệt là nhất thích hợp nó sinh tồn hải vực trừ hắn ra nó liền là nơi này vương đồng thời vốn là chuỗi sinh vật đứng đầu nhất tồn tại nó tại long huyệt phụ trợ dưới du động tốc độ là dĩ vãng gấp b ộ i đúng rồi đột nhiên hạ toại sơn hà có một loại ý nghĩ bị khế ước cá voi xanh nhận k h ô n g chế của hắn ngày sau hắn có thể để ra hỏa này xem như một cái cảnh điểm cá voi xanh thưởng thức cảnh điểm đây tuyệt đối là trên thế giới ngưu nhất tồn tại nếu như lại chế tạo một cái hải dương quán kia liền càng hoàn mỹ tuyệt đối có thể hấp dẫn đến từ toàn thế giới du khách thậm chí còn có thể để trạch lam cung cấp đặc thù phục vụ ha ha chương 88, m cây dâu cùng tàm trạch lam khống chế ngươi phạm vi cảm ứng bên trong tất cả tôm hùm đêm khuya hải dương màu xanh lam bên trong một cá nhân ngồi s ổ m ở cá voi xanh đầu vị trí nhẹ dọn g mệnh lệnh cô đổ đụng ô trạch lam phun ra liên tiếp bong bóng có chút đung đưa thân thể nó nghe không hiểu hạ toại sơn hà có chút im lặng thân hình khẽ động đi vào đáy biển nắm một cái nham long tôm đặt ở trước người của nó kiên nhận truyền lại một chút tin tức cô đồ đụ ô cá voi xanh nhẹ gật đầu nó lập tức ở nguyên địa xoay tròn cái đuôi lay động nhìn qua vô cùng quái dị nó xoay tròn lấy một cỗ vô hình khí thế phát tán ra cô đồ đụ ô cá voi xanh chịu đựng thân thể hiếu kỳ đánh giá chung quanh hạ thoại sơn hà ánh mắt nhìn về phía rất chậm hắn phát hiện từng cái nham long tôm hướng lấy vị trí của bọn hắn bỏ qua tới một con một con theo thời gian tạo thành một cái nham long tôm đại quân kia lít nha lít nhít hàng ngàn hàng vạn con nham long tôm giống như thiên quân văn mã nhìn qua vô cùng hùng vĩ hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra mỉm cười sau đó mệnh lệnh trạch lam để nham long cũng có thể hấp thu long huyệt năng lượng trạch lam giờ phút này tương đương với trận linh có thể tiếp nhận cùng cự tuyệt tất cả sinh vật trừ phi có sinh vật so với nó còn muốn cường đại hiển nhiên so cá voi xanh còn muốn sinh vật hùng mạnh ít càng thêm ít không đến thời gian nửa tiếng tại trạch lam mệnh lệnh dưới phương viên ba mươi km phạm vi bên trong nham long tôm toàn bộ tụ tập tại cái này tám cây số phạm vi cách mỗi vài mét liền có mấy cái nham long tôm đồng thời những n à y nham long tôm trên cơ bản không cần ăn dựa vào long huyệt năng lượng liền có thể sinh tồn tại long huyệt thai ngày lên dưới còn có thể nhanh chóng sinh t r ư ở n g nham long tôm xem như hạ toại quốc một cái tương đối ổn định thu nhập trung cấp long huyệt hoàn thành hàng năm chi ít năng có bảy tám ước thu nhập hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra một tia nụ cười ta tại nơi này tu luyện cũng có thể có rất lớn tăng phúc hạ toại sơn hà xếp bằng ở long huyệt vị trí bắt đầu tu luyện t r á c h lam thì nổi lên mặt nước chậm thở ra một hơi về sau lần nữa chui vào long huyệt vị trí lẳng lặng lơ lửng ngày thứ hai sáng sớm hạ toại sơn hà đối triệu lao đại bọn hắn nói một tiếng cái này mấy ngày mỗi ngày bắt giữ hai phẩy không không không còn sau đó trước bán một bút nham long tôm kiếm chút tiền hắn chuẩn bị tại hải sản trên mạng làm một cái tôm hùm tiết hoạt động đại lượng bán ra một nhóm nham long tôm kiếm được một khoản tiền về sau liên bắt đầu kiến tạo phòng mới chính thức bắt đầu cải tạo hạ toại quốc luyện công buổi sáng về sau cơm nước xong xuôi nên công tác bắt đầu làm việc nhàn rỗi người tại học tổ chức hạ bắt đầu tu luyện hiện tại tu luyện bị học bọn hắn quy định thành công việc khiến hạ toại sơn hà mỉm cười tu trường chúng ta hiện tại xử lý như thế nào nhà máy trang phục bên trên buổi trưa hạ toại sơn hà tướng học bọn hắn hô đi qua mấy người ngồi tại nhà máy trang phục trong văn phòng hỏi hiện tại nhà máy trang phục một năm mươi bốn năm mươi vạn thu nhập cái này thu nhập quá ít hoặc là dỡ bỏ hoặc là một lần nữa cải cách hôm nay đến xem hạ toại sơn hà đối lấy bọn hắn nói lao vương nhẹ gật đầu trước mắt mà nói nhà máy trang phục hoàn toàn chính xác ít lợi quá thấp lãng phí người còn nhiều bất quá tù trưởng ngài nghĩ nhìn cái gì nhìn tầm chúng ta nuôi dưỡng tầm có thể hay không để cao sản lượng chính chúng ta chế tắc nhãn hiệu quần áo chế tắc cấp cao phục sức tiến hành tiêu thụ đại diện căn bản không được hạ toại sơn hà nói thẳng lao vương như dường như biết được suy nghĩ điểm một cái nuôi tằm là chúng ta gần nhất hai năm mới bắt đầu thủ trưởng ngài khả năng không biết chúng ta nuôi tằm số lượng cùng cây dâu số lượng có quan hệ trước mắt hai mươi mẫu cây dâu chỉ có thể nuôi nhiều như vậy tằm lại nhiều nuôi không được chúng ta có dự định tướng cây dâu nuôi dưỡng phạm vi mở rộng dạng này có thể nhiều nuôi dưỡng tằm nhưng là so với bắt cá tới nói lợi ích vẫn là không tốt hơn đi ừ n cây dâu chúng ta ở nơi nào trồng t r ọ n năng không thể đi qua nhìn một chút hạ thoại sơn hà nhẹ gật đầu hỏi tại phía bắc một cái hòn đảo bên trên nếu không chúng ta hiện tại đi qua nhìn một chút học ở, ở một bên nói được rồi chúng ta cái này liền đi qua đi hạ thoại sơn hà nhẹ gật đầu nhà máy t r a n g phục trừ phi có thể làm ra nhãn hiệu nếu không muốn kiếm nhiều tiền phi thường khó khăn bất quá hắn có ý nghĩ của mình nếu như có thể nuôi dưỡng đại lượng tàm hắn có thể thử một chút cả đám cây thuyền nhỏ hướng phía hòn đảo bên trên đi đến cái này một hòn đảo nhỏ diện tích lớn ước phương viên hai mươi lăm cây số trên cái đảo này thích hợp trồng trọt chúng ta ngoại trừ trồng trọt cây dâu còn thử trồng một chút hoa quả bất quá hiện tại còn không có kết quả chu lão trên thuyền đối sở tiên nói hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu ánh mắt nhìn về phía xa xa hòn đảo đây là một cái duy nhất chung quanh hòn đảo nhìn qua xanh lún tươi tốt nhìn qua giống như nguyên thủy rừng rậm hòn đảo nằm ở hạ toại quốc lãnh địa bắc phương khoảng cách tương đối gần ba cây số tả hữu thuyền đánh cá đi vào bờ biển hạ toại sơn hà bọn hắn cả đám hướng phía bên trong đi đến hòn đảo này tương đối cao nhưng là ở phía trên vị trí s ắ c thực là vô cùng trải phẳng chúng ta tại hòn đảo bên cạnh vị trí trồng hai mươi mẫu cây dâu lao vương đi ở phía trước giới thiệu nói đi vào đảo một bên bọn hắn cần cái trước dốc nhỏ sau đó chính là bằng phẳng mặt đất ở phía trên trồng từng mảnh nhỏ cây dâu a hạ toại sơn hà vừa đi vào đến không có bị phía trước cây dâu hấp dẫn ngược lại bị phía trên trái cây hấp dẫn đây là tăng quả hán quốc nơi đó xưng là quả dâu năm nay kết tương đối nhiều năm ngoái một cái cây mới kết mấy quả lao vương vừa cười vừa nói quả dâu t r u n g quanh cây dâu cũng không phải là rất cao cao bốn mét phía trên treo từng khoả quả dâu quả quả dâu quả giá tiền giống như không tiện nghi hạ toại sơn hà nói tại hán quốc quả dâu giá tiền xem như hơi đắt nhưng là quả dâu rất khó bảo tồn dễ dàng xấu cho nên xuất ra đi bán ra rất khó khăn bất quá quả dâu có thể cất rượu quả dâu rượu giá cả còn không thấp nhưng không có rượu nho nổi danh lao vương ở một bên giải thích nói Quả dâu rượu. Hạ trên o loại ạ i sơn hà nhẹ hà gật đầu, ư rượu ợ u uống qua. Quả dâu tầm rượu mang có thành thụ quả dâu này hắn mang thành ngọt cây, thục tằm trái mùi có b trong tinh tế tỉ、mỉ. Trên vào khoan khoái, mang nhẹ nhàng nhu giác cảm mỉ. chùa, cửa hòa địa cầu đoạn người thọ thích rượu như mạng hắn thu thập các loại rượu có hai cái hầm rượu quả dâu rượu xem như một loại hắn tương đối tôn sùng một loại rượu đỏ không chỉ tại cảm giác thuận tiện quả dâu rượu dinh dưỡng là rượu nho bốn lần bởi vì quả dâu quả tương đối ít r i ê n cớ trên thị trường có rất ít loại rượu này đây cũng là quả dâu rượu không nổi danh nguyên nhân đã thành thục hạ toại sơn hà đi đi qua hái được một cái trái cây xoa xoa ngọt ngào mang theo một mùi thơm mùi vị chua ngọt ngon miệng mùi vị không tệ hương vị rất tốt chuẩn bị qua mấy ngày hái được cho dân chúng ăn lao vương vừa cười vừa nói chương tám mươi chín cất rượu quả dâu một mẫu sản lượng có thể đạt tới nhiều ít hòn đảo bên trên hạ toại sơn hà đánh giá chung quanh trên cây tàng quả đối học hỏi một mẫu căn cứ cây dâu lớn nhỏ khác biệt có t hạ ể đ toại tới tính ta lời đến Năm kg. mẫu nay trị sản lượng 6 tấn tả hưu. Lao Vương tính toàn nói, 6 tấn. Không ít. h t o ạ sơn hà nhẹ gật đầu liền là bảo tồn tương đối không tiện bán ra là không thể nào t â y dâu trước kia đều là tiểu thanh phụ trách hiện tại là lão quan đang phụ trách lão vương ở một bên gật đầu nói đi chúng ta đi bên trong nhìn xem hạ toại sơn hà nói h ọ c mấy người theo ở phía sau cây dâu trồng chọn phạm vi toàn bộ đều là lân cận vị trí một mực đi ra cái phạm vi này tại phía trước là nhìn một cái bình nguyên vô tận phía trên sinh trưởng một ít cỏ dại nhìn qua có chút hoang vu tại hòn đảo này âm thanh cũng không có cái khác sinh vật sinh tồn chỉ có một ít chim biển rơi ở phía trên hòn đảo này diện tích rất lớn chúng ta hoàn toàn có thể dùng đến nuôi dưỡng hạ thoại sơn hà nhìn phía xa nói nuôi dưỡng hoặc mấy người có chút nhẹ gật đầu nuôi dưỡng đúng là một cái không tệ ý nghĩ bọn hắn trước kia không phải không nghĩ tới mà là không có tiền sinh thái nuôi dưỡng tại nơi này có thể nuôi dưỡng dây bò bên cạnh có thể trồng trọt các loại hoa quả hạ thoại sơn hà nói nếu có đầy đủ ngọc thạch hắn còn có thể bố trí một khối linh vườn tu chân giả trồng trọt linh dược chính là thành lập một cái độc lập linh đ i ể n cái này linh đ i ể n có thể gia tăng linh dược sinh t r ư ở n g tốc độ tăng lên linh dược phẩm chất hắn từng tại đáy biển một chỗ bảo địa chế tạo qua một cái linh đ i ể n trồng một chút linh dược tướng nơi này chế tạo thành linh điền có một cái y ê u đ ấ t công hiệu đối với phổ thông thực vật liền đầy đủ hạ toại sơn hà thơm nghĩ nhìn về phía một bên cây dâu đối học bọn hắn nói ra tòa hòn đảo này có hơn hai mươi cây số vông chúng ta xuất ra hai cây số vông dùng để trồng thực cây dâu hai cây số vông diện tích đã phi thường lớn tương đương với ba ngàn mẫu đất dùng ba ngàn mẫu đất toàn bộ trồng t r ọ n cây dâu sau đó dùng đến nuôi tằm hàng năm có thể thu hoạch được hơn hai trăm tấn tơ tằm những này tơ tằm toàn bộ dùng để chế quần áo mà nói có thể chế tắc gần trăm vạn kiện quần áo cho dù là không có nhãn hiệu toàn chân tia quần áo một kiện một hai trăm còn có thể đạt đến những này giá trị liền là một hai ước đương nhiên tiền để muốn bán đi mặt khác không chỉ sẽ có quần áo thu nhập ba ngàn mẫu cây dâu quả dâu có thể dùng đến cất rượu đây cũng là một món thu nhập trắng trận trồng trọt cũng được cây dâu trồng trọt về sau cũng không cần lại p h i ề n phức ô ọ c bọn hắn nhẹ gật đầu hái một chút trái cây trở về cất rượu thử một chút hạ toại sơn hà vừa cười vừa nói được rồi tổ trưởng nếu như chúng ta nuôi dưỡng 3.000 mẫu cây dâu có thể cân nhắc tướng quả dâu sản xuất thành rượu đỏ bán ra ốc vừa cười vừa nói không sai chúng ta hiện tại phải không ngừng địa sáng tạo cái mới muốn suy nghĩ làm cái gì mới có thể đủ cho chúng ta mang đến ích lợi hạ t o ạ i sơn hà ở một bên nói mấy người nhẹ gật đầu may mắn có thủ trưởng chúng ta những lao g i a hỏa này mãi mãi cũng không thể để hạ t o ạ i quốc giàu có hạ t o ạ i sơn hà cười cười hết thể đều là chúng ta không có ban đầu tiền bạc duyên cớ hiện tại có tài chính có có rất vật thể nhiều đồ l à mấy m người gật đầu cười hạ toại sơn hà hái một chút tang quả về sau sau đó liền ngồi thuyền rời đi tới trước đến kho lạnh bên cạnh bán hàng qua mạng trong văn phòng hạ toại sơn hà đối bán hàng qua mạng trước mắt người phụ trách tiểu thanh nói một lần để hắn liên lạc một chút hải sản lưới bọn hắn chuẩn bị tiến hành một cái nham long tôm t i n h y ế n đến lúc đó sẽ duy nhất một lần đẩy ra hai vạn đầu tôm rồng cùng hải sản lưới câu thông tốt tiến hành một cái tuyên truyền đối với cái này hoạt động hải sản lưới tuyệt đối vui với nhìn thấy đến lúc đó tuyên truyền vấn đề không cần bọn hắn quan tâm hai vạn đầu tôm rồng chính là hai vạn tả hữu thu nhập lại thêm cái khác hải sản có thể đạt tới gần ba vạn ba vạn hắn liền lập tức bắt đầu kiến tạo phong ước trước mắt hạ toại quốc có ba hai không gia đình cần kiến thiết cư dân chỗ ở liền cần ba k h ắ c hai mươi gian mặt khác còn muốn có bệnh viện trường học cùng một chút ngoài trời công trình ba vạn h i ệ n nhiên là không đủ dựa theo tính toán của hắn lần này xây xong về sau tốt nhất trong vòng hai mươi năm có thể không cần trùng kiến như vậy đầu tiên phòng ốc muốn tốt hạ toại sơn hà ý nghĩ là cỡ nhỏ biệt thự loại kia hơn ba ngàn cái phòng ở lấy xuống cũng muốn c h í ít năm sáu ức tăng thêm giả sửa có thể muốn gia tăng một chút cũng không mắc hạ toại sơn hà trở lại hoàng cung trong văn phòng bắt đầu kế hoạch hắn muốn thiết lập một cái kế hoạch trong vòng nửa năm tướng phòng ở cùng cơ sở kiến trúc xây xong mặt khác nửa năm kiến thiết đến phát triển cái khác từng bước một phát triển thúc đẩy tại lưới bên trên hiểu rõ một chút đồ vật giá cả cùng tư liệu về sau hạ toại sơn hà nhìn một chút một bên tăng quả nô g di cho là hắn muốn ăn đã đem tăng quả thanh tẩy sạch sẽ để lên bàn hạ toại sơn hà cười cười tướng tăng quả cầm lên đi đi ra bên ngoài để nô g di cho hắn tìm một cái mang đóng bình tù trưởng ngài là muốn m cất rượu nô g di nhìn xem hắn cầm tăng quả chơi đùa tò mò hỏi vâng sản xuất quả dâu rượu hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu cất rượu lao văn sẽ đến nay lão tù trưởng đều để hắn đến cất rượu hương vị cũng không tệ lắm nô di nói ngài có thể để l ã o văn đến sản xuất ồ có đúng không k i ế m nô di giúp ta tướng văn thúc kêu đến ta hỏi một chút hắn hạ toại sơn hà lập tức nói được rồi tù trưởng ngài chờ một lát nô di nhẹ gật đầu sau đó tướng văn thúc hô đi qua tù trưởng ngài nếu như muốn cất rượu giao cho ta đến là được rồi lão văn ta n h ư ỡ n g rượu cũng không tệ lắm văn thúc đi tới vừa cười vừa nói văn thúc rượu trái cây ngài sẽ sản xuất sao hạ toại sơn hà cầm quả dâu ra hiệu một chút hỏi có thể có thể quả táo rượu rượu nho quả dâu rượu đều biết văn thúc nhẹ gật đầu kia ảnh hưởng rượu chất lượng mấu chốt là cái gì hạ toại sơn hà tò mò hỏi t a g rượu trái cây là quả dâu chất lượng rượu trái cây đối với hoa quả chất lượng yêu cầu rất lớn thủ trưởng ngài hái quả dâu quả chất lượng thượng thừa sản xuất tốt rượu trái cây dư xài tiếp xuống chính là nước chết quả dâu rượu có hai loại phương pháp một loại là không thêm nước một loại là thêm nước gia đình sản xuất bình thường là không sử dụng nước nhưng là nếu như sản xuất tốt quả dâu rượu vẫn là phải thêm nước tương đối tốt nước nhiều ít đều phải đi qua không ngừng nếm thử lấy được hoàn mỹ hương vị văn thúc ở một bên giải thích cho hắn nói cất rượu cũng không đơn giản hạ toại sơn hà đối với cái này cũng không hiểu nhưng là hắn có thể học tập thông qua một chút tu c h â n thủ đoạn tiến hành cải tiến liền nói nước tu luyện thủy chi đạo hắn có thể tùy tiện đ ể luyện gia vị ngon nhất ngọt chi thủy so với sương sớm Linh tuyển n ư ớ chương n g e văn thúc giảng giải, hắn n thúc giải, g ợ c lại là l chín mươi nghiên rượu cùng trở về học sinh h ả o thủy nhưỡng rượu ngon nhưỡng suối vì rượu suối hương mà rượu liệt trên địa cầu đại đa số rượu ngon đều dựa vào gần chất lượng tốt nguồn nước hoặc là có được trăm ngàn năm qua một mực dùng cho tới nay g i ế n cổ đại danh đ ỉ n h đỉnh xích thủy sông dưỡng dục mao đài lang rượu tập rượu v v nước chất tốt rượu mới có thể tốt một cái bát ngọc một cái thổ bát một cái đáy biển nham thạch bát còn có một cái trúc bát cùng các loại cây cối hoa cỏ luyện chế chén nhỏ một cái tiếp cận hai mươi cái mỗi một cái trong chén đều chạy đến đồng dạng nước hạ toại sơn hà nhìn xem những n à y nước dùng màn nước đem trống lên trong chén nước chậm rãi dâng lên khói trắng một chút tạp chí bị thanh trừ nhiệt độ nước bị xuống đến bảy độ tả hữu văn thúc nếm thử hạ toại sơn hà đối một bên văn thúc nói được rồi tù trưởng văn thúc nhẹ gật đầu loại tình huống này bọn hắn đã là thứ nhất t r ă m nhiều lần ban sơ hạ toại sơn hà trực tiếp lấy thủy chi đạo khứ trừ nước tất cả tạp chất sau đó nhấm nháp văn thúc cho một cái đánh giá điều này làm hắn nhũ m ẩ y văn thúc nói cho hắn biết nước tốt xấu cũng không phải là bên trong không có tạp chất có cam tuyển cũng là bởi vì ẩn chứa một chút vật chất mới khiến loại nước ngọt ngào n g o n miệng lần này chữ làm hắn có chút n g t bức cái này giống như cũng không là hắn một cái người tu luyện có thể giải quyết hắn quả thật có thể làm ra phi thường tốt uống cam tuyển uống hết nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng toàn thân thư sướng tiêu hao thủy linh châu hắn có thể tùy tiện chế tạo ra nhưng là hắn không có khả năng tiêu hao thủy linh châu đến cất rượu kia một bình bán ra mấy vạn đều không quý cho nên cái này mấy ngày hắn chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm biện pháp hắn trước luyện chế một chút dụng cụ sau đó tướng nước thả ở bên trong thông qua thủy chi đạo khiến nước hấp thu dụng cụ bên trong vật chất đây là một lần thí nghiệm hắn muốn tìm uống ngon nhất nước chất văn thúc dùng nước xúc xúc miệng sau đó bắt đầu chậm rãi thưởng thức h ả o thủy ngọt ngon miệng làm cho người nhẹ nhàng khoan khoái giống như xương sớm thả tại trên lá cây văn thúc xuất ra b á t ngọc bên trong nước uống nhập trong miệng khen lớn nói hạ toại sơn hà trên mặt lộ r a dáng tươi cười văn thúc có thể cho cái này đánh giá đại biểu nước này thật rất tốt bất quá nếu như ngày sau dùng ngọc khí loại bỏ nước chi phí có thể sẽ cao một chút hắn lẳng nhìn văn thúc đánh giá một bát bát đi qua có vị đạm một có mùi vị không tệ cái này một bát cái này một bát đột nhiên văn thúc cầm trong tay ly rượu nhỏ tụ t r ư ở n g ngài nếm thử cái này một bát nước tốt đặc biệt ừ m hạ toại sơn hà hơi s ư ớ n g sở đi đi qua uống một ngụm một loại gì cảm giác đâu hắn có chút nói không nên lời nhưng là hắn cảm giác uống cái này nước về sau lại uống nước của hắn liền cảm giác cái khác tựa như là nước bẩn phi thường thanh tịnh ngọt ngậm tại trong miệng có một loại mùa hè trong miệng ngậm lấy kem hộp mặc dù cái này hình dung có chút sốc nổi cùng khoa trường nhưng là xác thực như thế hắn lấy tu tiên giả nhân cách cam đoan tu trường liền dùng loại nước này nếu như cao lương hoặc là trái cây lại đến phẩm ta có thể bảo chứng sản xuất mỹ vị rượu văn thúc phi thường tự tin nói hạ toại sơn hà có chút kinh ngạc nhìn hắn thật sao hh ắ c ắ c văn thúc cảm giác mình có chút kiêu ngạo ngượng ngùng cười cười tu trường trước kia chúng ta thị tộc bên trong có t i ể u thần chi danh văn t i ể u thần chính là ta ra ra ra ra Cất kỹ thuật một mực không có thất thuật một truyền. rượu kỹ không ồ vậy thì càng tốt hơn hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra kinh ngạc cất rượu kỹ thuật nếu là hắn hắn chỉ có thể ở trên internet lục soát sau đó tự mình tìm tòi hiện tại có văn thúc vậy liền dễ dàng hơn hiện tại nước chất chuẩn bị cho tốt là dùng biển sâu nham trong đá nước chất trái cây hoặc là cao lương liền đơn giản thanh trừ trái cây tạp chí lưu lại phần tinh hoa nhất cái này một điểm đối hạ toại sơn hà tới nói còn là phi thường đơn giản kia văn thúc chúng ta liền cất rượu thử một chút hạ toại sơn hà lập tức nói được rồi tù trưởng tại tiếp xuống mấy ngày hạ toại sơn hà ban ngày liền và văn thúc cùng nhau nghiên cứu cất rượu có pháp thuật phụ trợ bọn hắn cất rượu quá trình nhẹ nhõm rất nhiều có thể giảm xuống rất nhiều thời gian nhưng là lên men quá trình vẫn là phải có đồng thời cảm giác phương diện còn cần cải tiến thế giới cao cấp nhất nước tăng thêm không có chút nào t ạ m chất quả dâu quả hiện tại liền thiếu liền là sản xuất chi pháp nếu như có thể thành công cái này đem là trên thế giới cao cấp nhất quả dâu rượu bất quá cũng không có như vậy đơn giản một cái danh tửu từ bắt đầu đến dưng danh trải qua vô số cải tạo văn thúc nắm giữ cất rượu kỹ thuật cũng không phải là thế giới đỉnh cấp không đủ lại có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co tại tiếp xuống mấy ngày hạ toại sơn hà chui được n h u n g trong rượu hải sản bán hàng qua mạng phương diện trải qua tiểu thanh cùng bọn hắn giao giới hải sản lưới là vỗ đùi dơ hai tay lên đồng ý hiện tại bán hàng qua mạng vừa gầy dựng hạ toại quốc lại lấy ra nhiều như vậy nham long tôm quả thực là tốt nhất tuyên truyền thế là h á n quốc tôm h ù n g tiết tôm h ù n g thịnh yến các loại bị hải sản lưới điên cuồng lẫn lộn tuyên bố mộ mộ thiên về sau tôm h ù n g triều dâng tiền đến hai vạn con tôm hùm chờ đợi tranh mua hai vạn con nham long tôm thả vốn có hơn một tỷ nhân khẩu h á n quốc tới nói quả thực là mưa bụi đồng thời lần này hải sản lưới thiết trí đặt mua hệ thống có thể sớm dự chi một phần mười giá tiền tiến hành sớm tranh mua kết quả không có qua một ngày hai vạn con nham long tôm tiêu thụ chẳng không?